quy một chương 138, phóng đại hạ chú lão ý của ngài là cái này có khi hệ ủ chật vải hoặc là không ra hoặc là tiểu gia tốt ngọc tư thanh kiến chứng sở nói chú lão nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy bất quá ta xem cái này khối chất liệu ra tốt ngọc khả năng muốn lớn hơn một chút không thấy cái kia chu tiểu hữu rất lạnh nhạt tây ư khẳng định đã nhìn ra cái này có khi hệ ủ chật vải ra thúi rồi chú lão cảm giác mình xem người sẽ không nhìn lầm đấy sư phó chậm một chút chỗ kia thỉnh điểm nhẹ sát cắt xuống đi bất ngờ chỉ nghe chu dương khoát tay áo cao giọng kêu lên hắn lời này không tự chủ được mà tốt ra để ở chàng tất cả mọi người kể cả vương cường ngạc nhiên tương vọng. "Lão bản, ngài thỉnh phóng 120 cái tầm, phàm là tảng đá kia ở bên trong có từng chút một phỉ thúy chúng ta đều nguyên vẹn không sức mẹ mà cho ngài lấy ra." Lương sư Phó Võ Lòng ngực đánh tự nói. "Tốt, cái kia cảm ơn." Chu Dương đâm lao phải theo lao mà hồi trở lại nói cảm ơn. Đối với khối ngọc này Chu Dương là có chút bận tâm đấy, không phải lo lắng không ra phỉ thúy mà là lo lắng Lương sư Phó như vậy cắt sẽ đem ngọc thạch hư hao mất. "Huynh đệ, ngươi ngươi nhìn ra cái gì tới rồi sao?" "Ngươi nói là phía dưới còn sẽ có ngọc" lúc này vương cường kinh dị mà quay đầu lại tới hỏi nói chu dương cười xấu hổ cười nói ra ta đó cũng là thuận miệng nói nói đấy chỉ có thể tiếp tục xem tiếp rồi giờ phút này chu dương một bên lâm tư vũ đã ở nghi thẩm chỉ nói chẳng lẽ lại hắn có thể nghe thấy được một cấu ngọc linh khí tức hay sao trong lúc nhất thời mấy người ánh mắt đều căng đến chu dương trên người bất quá rất nhanh bọn hắn đã bị lương sư phó tiếng thán phục hấp dẫn đi qua a xuất kỳ tích rồi thật sự xuất kỳ tích rồi đúng lúc này một chính lương sư phó đột nhiên kinh tiêu một tiếng nói Hắn sắc bén thiết cắt, cắt, đao đống nhiên dừng lại. Mọi người chú ý lực thoang cái liền bị hắn hấp dẫn, một đôi con mắt đồng loạt mà định tại hòn đá kia bên trên. Quả nhiên, lá tờ thạch dưới mặt thình lình có thể thấy được một đám chói mắt thui quang, cái kia hào quang giống như là theo trong gương phóng đi ra giống như, đúng là như vậy mà hóng ánh sáng ngời. Hoa, ra Ngọc rồi, ra Ngọc rồi, xem bộ dáng là Đoàn Tốt Ngọc. Thiện Lâm nhịn không được hoan hô nói, sư phó, thỉnh chậm một chút, cẩn thận khai mở. Tiêu gọi đầu hàng đúng là Lâm Tư Vũ, nàng biểu lộ bên trên cái này mới lộ ra thần sắc kích động. Hiện tại cảm giác của nàng nói cho nàng biết, cái này có khí hệ hữu chất vải ra ngọc nhất định là tốt ngọc, cho nên Lâm Tư vụ không được phép xuất hiện một tia hư hao. "Tốt, kế tiếp ta muốn từng chút một sát, để tránh hư hao bên trong ngọc thạch lương sư phó cực kỳ trả lời nói. "Chu lão đệ, ngài có thể xác định cái kia phía dưới là một khối tốt ngọc sao?" Chu cường nhỏ giọng hỏi. Chu Dương lắc đầu vừa cười vừa nói, "Lão ca nói chỗ nào lời nói, ra không ra tốt ngọc ta làm sao biết, ta chỉ là nhìn xem cái này khối chất liệu dễ dàng ra ngọc thạch mới mua đấy." "Dễ dàng, không có nghĩa là nhất định." "Cái này là Chu Dương ý tứ." Vương Cường nhẹ gật đầu. Không có nói cái gì nữa, Chu Dương lời này đã minh bày đặt ở nơi nào đấy, thực lực thêm vật khí. Cho nên Vương Cường liền đem ánh mắt nhìn về phía giải thạch ra. Sắp mắt thấy đến rốt cuộc là thiên đường còn là địa ngục, chỉ lần này một đường chi trên lệch. Mấy vị chuyên nghiệp khai mở thạch công nhân tại theo đường vân cẩn thận từng ly từng tí mà tra lo, thạch đầu mảnh vụn tại từng điểm từng điểm mà phân tích, vẻ này ngọc quang càng phát dễ làm người khác chú ý. Thang đến ngọc diện đống nhiên trở lộ. Rốt cuộc sốc lên này tầng diện xa, lộ ra bộ mặt thật. Trong nháy mắt ánh vào trong mắt mọi người chính là một mảnh hiện ra hình bầu dục ngọc mặt phẳng, mì, một cái lớn cỡ bàn tay xa xem cái kia nhiễm nhiên là một gương soi mặt nhỏ, dạng dỡ phát quang, thấu cường độ ánh sáng thật tốt. đẹp mắt trên mặt ngọc đầu ngoại trừ dặn dào lục ý còn kèm theo tím lam giao nhau nhu hòa vật quang, tiêu giống với là khảm nạm tại cái này trong viên đá điểm bên trên một đoàn khối băng, mắt cảm, rắc, băng hẳn, lại có vẻ tự nhiên, cũng không không lưu loát, long thạch trùng, lại là long thạch trùng. đột nhiên, chu lão tiến lên lớn tiếng sợ hãi than nói, nhất thời, trung bênh tạc mở nổi một chút bối rối liên tiếp, đồ thạch dựa vào đúng là nhã lực, đùa nhưng lại tim đập cái kia khỏa trong viên đá bảo ngọc giải ra, đem đồ thạch kích thích cảm, giác cùng thần bí một mặt biểu lộ không bỏ sót lâm tư vũ cùng vương cường bọn người cái này mánh liệt sụp sôi cảm xúc giống như nổi trong lò sôi trào thủy thế tăng vọt không thôi mấy người đối mặt cái kia khối bộc lộ tài năng phỉ thủy nguyên thạch đều bị mở to hai mắt nhìn sợ hai thán phục tiếng ca ngợi không dứt bên hay tốt một cái long thạch trùng không nghĩ tới lại là long thạch trùng không nghĩ tới a ta rõ ràng hôm nay nhìn tận mắt khai ra đến một khối long thạch trùng chuyến đi này không tệ a ta chưa bao giờ thấy qua tính chất tốt như vậy tự nhiên ngọc liệu a giống như là thần tiên đem một đoàn bão thạch trùng ở bên trong đồng dạng sáu thiên công vô cùng kéo léo hồn nhiên tự nhiên khó được thật sự là khó được. Mấy người nhiệt nóng luận âm thanh lên, lập tức thanh âm liền tràn đầy toàn bộ sân nhỏ. Đối với Chu Dương, bọn hắn chỉ có hâm mộ cùng ca ngợi, ám luận nghị hắn nhãn lực tốt định lực cường, được xương tụng là đổ thạch bên trong đích cao thủ, bất chi bất giác mà liền đối với hắn thay đổi cách nhìn. Long thạch trùng thuộc phỉ thúy nguyên thạch ở bên trong đỉnh cấp giống, vẫn quý đi nội lại xương chi mã não trùng, trùng có thể là để mã não tinh tế tỉ mỉ nhu hòa để hình dung loại này phỉ thúy nguyên thạch tính chất tốt đẹp rất tươi tốt. Long thạch trùng là phi thường hiếm thấy phỉ thúy nguyên thạch trùng loại, nó là tại trong nham động sinh trưởng phỉ thúy nguyên thạch trùng loại trong duy nhất một loại, có đông ấm hệ mát cả thủ, thủy túc no đủ chân đầy, lại để cho người cảm giác nước sắp tràn ra, sáng bóng độ vô cùng tốt. Long thạch trùng phỉ thúy nguyên thạch vì sa điền bách niên hiếm thấy hy hữu chân phẩm, bởi vì tính chất lệ thuộc hàn trùng, chủng, chủng, màu lạnh chi phẩm chất, cực kỳ khó tìm, cho nên đặt tên Long thạch trùng phỉ thúy nguyên thạch. Chứ tên phỉ thúy nguyên thạch giám định và thưởng tức gia, mỹ thái tiên sinh vẫn còn hắn sách mới ma thái thức thủy ở bên trong, cho long thạch trùng phỉ thủy nguyên thạch rơi xuống định nghĩa, màu xanh lá hoàn toàn dung hợp tại phỉ thủy nguyên thạch bên trong, không màu căn, sắc hối, mà thủy dung hợp, hơi mở đã ngoài, ánh huỳnh quang tiểu miên. Long thạch trùng vi láo trùng, trồng, sắc dương, sắc chính, cường ánh huỳnh quang, không màu căn đều đều cực nhỏ miên một loại chất lượng tốt phỉ thủy nguyên thạch, bởi vì hắn tính chất tốt đẹp, sản lượng cực nhỏ, hàn chủng, trồng, màu lạnh, cương khí đủ, ngụ ý giống như thần long đồng dạng khó có thể gặp phải. Mọi người ở đây chủ đề nóng thời điểm, từ thành kiến nhất mở miệng trước nói ra, Chu lao đệ gia gia 500 vạn mua ngươi cái này khối nửa đánh bạc nguyên liệu thô, ngươi thấy thế nào? Lúc này, mấy người xem Chu Dương ánh mắt cũng có chút bất đồng xem, lần trước khai ra một khối đế vương lục thủy tinh chủng, chồng, nếu như nói là vận khí lời nói, vậy hôm nay khai ra long thạch chủng cái kia chính là thực lực vấn đề. Nguyên bản mấy người chỉ là nghe đi nội người nói lên bọn hắn Minh Dương có một người như vậy, sau đó ôm kết bạn tâm đi nhận thức chủ Dương, thật không nghĩ đến Chu Dương hôm nay ngược lại ở chỗ này tiểu lại đánh bạc tăng một khối đồ thạch, hơn nữa đánh bạc chướng còn là vừa vận chọn lựa đồ thạch. Bên kia Vương Cường lại nhìn Chu Dương ánh mắt tự không giống với lúc trước, như vậy nguyên liệu tốt đối với bọn họ mà nói ngày thường cũng là có thể nội nhưng không thể cầu, coi như là gặp được còn không nhất định có thể mua được. Bây giờ đang ở trên địa bàn của mình thấy được như vậy đồ tốt, Vương Cường bất chấp hối hận tiếc không có tự mình đi giải cái này khối đồ thạch, bắt đầu tính toán làm sao có thể theo Chu Dương trong tay mua về một điểm nguyên liệu. Nghe được từ Thành Kiến mở miệng, Vương Cường cũng vội vàng nói: Lão đệ, ngươi cái này khối Long Thạch chủng nửa đánh bạc có khi hệ u chặt vải ta rấtưa thích, cái này khối chất liệu cũng là từ nơi này cắt ra đến đấy, ta cái này chủ nhân ra 600 vạn, ngươi thấy thế nào? Đợi một chút, Vương lão bản cùng Từ lão bản, trước khi chúng ta đã đã nói rồi, lần này Chu Dương mở lại ra tốt phỉ thủy nhất định phải làm cho cho ta, như thế nào hiện tại các ngươi cũng ra giá, lại bảo hôm nay là ta đem Chu Dương mang đến đấy, cái này có khỉ hệ u chất vải nói cái gì cũng muốn tặng cho ta mới được." Lâm Từ Vũ mở miệng nói ra. "Lâm tổng, trước khi mặc dù nói là có tốt ngọc tặng cho ngươi, thế nhưng mà cái này long thạch chúng rất khó khăn được, đều so ra mà vượt đế vương lục thủy tinh chủng." chồng, rồi, lần này là ngượng ngủng, lần sau có tốt phỉ thủy nhất định khiến cho ngài." Vương Cường vừa cười vừa nói, "Lão đệ, 600 vạn, chỉ cần ngươi gật đầu." ta lập tức chuyển khoản. Không được, Chu Dương, ta ra 800 vạn." Lâm Tư Vũ vội vàng nói, "Trước khi cái kia khối đế vương lục thủy tinh chủng chồng, đã để nàng rất bị động rồi, nếu như cái này khối long thạch chủng chạy nữa đến trong tay người khác đi, nàng kia Tư Vũ Châu đáo trực tiếp đóng cửa tốt rồi." "800 vạn?" Chu Dương lắc đầu. Gặp Chu Dương lay động đầu, Lâm Tư Vũ có chút sốt ruột rồi, nói ra, "1000 vạn, cái này khối nửa đánh bạc có khi hi ủ chất, vãi ta ra 1000 vạn." Chu lão cùng Tiễn Lâm đều không nói gì thêm, hai người không phải là không muốn tranh giành, thế nhưng mà hai người tiền tài có hạn. Cùng ba người này tranh giành không dạy nổi, cho nên cũng chỉ có thể đem làm người xem rồi. Theo phẩm Tương đi lên nói, cái này khối đã có thể để xác định là long thạch trùng nửa đánh bạc nguyên liệu thô tuyệt đối cũng coi là cực phẩm nửa đánh bạc có khỉ hệ hữu chất vải, 1000 vạn cũng không thể đòi. 1100 vạn, Lâm tổng, ta trong tiệm có khỉ hệ hữu chất vải tùy ngươi tuyển ba khối, cái này ngươi cũng đừng cùng ta đoạn rồi. Vương Cường vội vàng lần nữa ra giá, hắn trong tiệm đã thật lâu không có đã xuất hiện loại này cao đoàn phỉ thúy rồi, đối với cái này khối long thạch chủng phỉ thúy hắn là tình thế bắt buộc, dù là bây giờ còn là nửa đánh bạc nguyên liệu thô. 1200 vạn. Lâm Tư Vũ cười khổ nói: Vương lão bản, ngươi là làm đổ thạch sinh ý đấy, cái này khối Long Thạch Trùng phóng trong tay ngươi cũng không quá đáng là thưởng thức mà thôi. Mà chúng ta Tư Vũ Châu báo Tiệu không giống với lúc trước, vừa rồi bởi vì cái kia khối Đế Vương Lục nguyên nhân chúng ta đã bị bảo lệ Thạch Châu Đáo chế trụ. Lần này nếu như không chiếm được cái này khối Long Thạch Trùng, ta đây Tư Vũ Châu Đáo chỉ có thể đóng cửa rồi. Ngươi Tiệu xin thương xót, lại để cho cho ta đi. Vương Cường có chút do dự, một phương diện đây là khó gặp Long Thạch chủng, thậm chí không cần Đế Vương Lục Thủy Tinh khắc giống. Như vậy một khối tốt phỉ Thủy Trơ mắt theo chính mình Mỹ mắt dưới đáy chạy đi, Vương Cường sẽ hối hận cái chết. U U đọc sách, vô Cản sù Cong, Văn tự xuất gia đầu tiên. Thế nhưng mà Lâm Tư Vũ nói lại như vậy đáng thường, cái này lại để cho Vương Cường có chút không biết nên như thế nào làm tốt. Lâm tỷ, Vương ca, các ngươi đừng, không được, cãi, ta chuẩn bị đem cái này khối chất liệu toàn bộ giải ra. Cho nên, các ngươi không cần cái, cái này nửa đánh bạc nguyên liệu thô ta sẽ không bán đấy. Chu Dương cười khổ nói, vô luận như thế nào, Chu Dương cũng sẽ không lại để cho hai người gạch bên trên đấy. Lần này đổ thạch cùng lần trước không giống với, lần trước chính mình là một người đến đấy, hơn nữa cũng không có người nào nhận biết mình. Thế nhưng mà lần này tựa không giống với lúc trước. Lần này đổ thạch thế, nhưng mà tại mấy người mí mắt dưới đáy đánh bạc đấy, hắn lần này phóng đại sự tình rất nhanh, có thể tại toàn bộ giang hải truyền khắp, lập tức bọn hắn giang hải sẽ trở thành những người đồng hành chú ý đối tượng, cuối cùng là tăng một lần mặt. Chu Dương vừa mới nói xong, vài người khác đều kinh ngạc nhìn Chu Dương, đặc biệt là Chu lão, nhìn xem nhìn xem Chu lão đầu tiên nở nụ cười, tốt, có phép lực, Tiểu Hưu đã nguyện ý tiếp tục đánh bạc xuống dưới, hai vị các ngươi xem đâu này. Quy 1 chương 139, Long thạch chuẩn phỉ Thúy thượng. Tất cả mọi người là nhìn về phía Chu Dương trong tay cái kia khối long thạch chuẩn phỉ Thúy Sáng ngời như là tơ lụa bình thường bóng loáng phỉ thúy hấp dẫn mỗi người ánh mắt, tựa là chân chính thủy tinh chủng, chồng, đế vương lục cũng không có loại này chân cảm giác. Có lẽ thành phẩm có thể làm được đồ trang sức còn có thể làm rất tốt, nhưng một khối nguyên liệu có thể như tơ lụa bình thường mang theo sáng ngời sáng bóng, còn có vẻ này mê người phản quang cũng rất không có khả năng rồi, ít nhất trước mắt cái này khối phỉ thúy biểu hiện vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chính là Lâm Tư Vũ cũng chưa từng thấy qua cái đó khối phỉ thúy minh liệu cứ như vậy tươi đẹp chiếu người đấy. Cái này là so thủy tinh chủng, trọng, còn tốt hơn long thạch sao? Trong lòng mọi người đều không khỏi nghĩ đến Bọn hắn không biết long thạch trùng đại biểu ý nghĩa, nhưng lại biết đây là một loại so thủy tinh trùng, chồng, rất tốt phỉ thúy, cũng là được xưng hoàn mỹ phỉ thúy tồn tại. Đây hết thể vừa rồi Chu lão đã giải thích đã qua, hoàn mỹ phỉ thúy chính là thủy tinh trùng, chồng, cũng không dám sử dụng hết mỹ đến gọi chính mình, nhưng long thạch trùng hoàn toàn có thể đây là một loại đem sắc cùng trùng, chồng, hoàn toàn hòa hợp cùng một chỗ chính thức hoàn mỹ dung hợp phỉ thúy. Không nếu nói đến ai khác, mà ngay cả Chu lão nhìn xem Chu Dương trong tay cái kia khối long thạch trùng phỉ thúy đều là con mắt tỏa sáng, đây chính là long thạch trùng a. Mặc dù là chú lão như vậy đánh bạc cả đời Phỉ Thúy lão nhân cũng không quá đáng là lần thứ hai nhìn thấy, mà vừa rồi chứng kiến Long Thạch chủng Phỉ Thúy hay vẫn là tại hơn 20 năm trước. Tất cả mọi người không khỏi đối với chú lão cảm thấy tôn kính, cái này là lão nhân như thế, tục ngữ nói rất hay, ra có một lão, như có một bảo. Các lão nhân có lẽ tại hứa nhiều phương diện đều không tốt, nhưng là duy trì có một điểm là không thể phủ nhận đấy, cái kia chính là kinh nghiệm nhiều, những kinh nghiệm này có thể nói là một phần rất quý quý tài phú. tiêu giống với hôm nay cái này khối Phỉ Thúy xem xét. Những vật này cũng không phải là người bình thường học tiểu tuyết đến đấy, nếu như không có chú lão nói chuyện mà nói chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đem cái này khối phỉ thúy trở thành thủy tinh trùng trùng phỉ thúy mà sẽ không chính thức biết rõ cái này khối phỉ thúy giá trị nghĩ vậy khối phỉ thúy giá trị lâm tư vũ cùng vương cường hai người cơ hội là đỏ mắt mà Tiễn lâm cùng từ thành kiến thì là đang không ngừng hướng chu Lao nghe nóng lấy long thạch trùng phỉ thúy tin tức loại này bách niên khó được nhất ngộ long thạch trùng giá trị rất khó nói à lão đệ 10.000 bạn, vạn ta ra 100 triệu tặng cho ta như thế nào vương cường nói ra 100 triệu cái giá này giá trị không thể bảo là không cao vương cường đối với cái này khối phỉ thúy có thể nói là trông mòn con mắt 100 triệu chỉ cần Chu Dương nguyện ý bán hắn lập tức triệu triệu tập 10.000 vạn tài chính ra, đi vào Chu Dương tài khoản ở trong Long Thạch Trùng Phỉ Thúy Vương Cường mua lại cũng sẽ không ra bên ngoài đi bán lưu lại cho rằng là hắn công ty trấn Điếm Chi Bảo hơn nữa còn là hàng không bán đã có Long Thạch Trùng Phỉ Thúy Hán Thúy Ngọc Hiên cùng những thứ khác đổ Thạch Điếm lập tức có thể ngăn chặn rất nhiều quy mô không sai biệt lắm đồng hành cái này là hoàn mỹ Phỉ Thúy Mị Lực có thể Chu Dương Hội sẽ bán không Lâm Tư Vũ Hội sẽ không ra tay sao Vương Cường trong nội tâm cũng có chút ít bất đắc dĩ. Cái này khối hoàn mỹ phỉ thúy tại chính mình trong tiệm rõ ràng mình cũng không có phát hiện, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Vương Cường bọn người rất rõ ràng, các lộ hãi Đở Ái Long Thạch trùng phỉ thúy xuất thế tin tức truyền đi về sau, tuyệt đối sẽ khiến cho đi nội sóng to gió lớn đấy. Tại thấu xuống ánh mặt trời chiếu xuống, phỉ thúy thậm chí còn tản mát ra một loại thất thải hào quang. Giống như nó không chỉ là màu xanh lá giống như, những này hào quang bảy màu, tựu như là trong tiên cảnh bảo thạch đồng dạng, lại để cho người cảm giác căn bản là không có lẽ tồn tại ở nhân gian. Mọi người thấy đến những này, đều là một hồi hoảng hốt. Chắc không được nói đây là tiên giới bảo thạch. Cái này thị giác hiệu quả thật là quá trâu rồi. Chu Dương, ta có thể nhìn xem sao?" Chu lão chính nhìn xem Chu Dương, ngón tay chỉ vào cái này khối vừa ra lọ phỉ thúy, Chu Dương vội vàng đem phỉ thúy giao cho chú lão, yến tinh đứng ở một bên. Chỉ thấy Chu lão không ngừng vớt ve phỉ thúy, sau đó bắt đầu không ngừng quan sát. Chu lão đời này chỉ thấy qua hai lần long thạch Trùng, một lần là hơn 20 năm trước, khi đó hắn mới bất quá là 40 tuổi, tại vòng tròn luận quẩn tuy nhiên không thể nói là tuổi trẻ, nhưng là tuyệt đối không tính là lão, cho nên lần thứ nhất nhìn thấy long thạch Trùng thời điểm, Chú lão trong hội này địa vị không cao người cũng chỉ là theo mọi người cùng nhau nhìn nhìn, cũng không có thượng thủ quan sát. Lần này gặp, hắn nói cái gì cũng không thể buông tha cho cơ hội này. Đã qua hai phút, chú lão mới đem phỉ thúy một lần nữa trả cho chú Dương. Chú Dương một mực đều tại chú ý đến vị lão nhân này, vô luận là cầm phỉ thúy vẫn là đem phỉ thúy còn cho mình thời điểm, lão nhân trong mắt đều chỉ có thưởng thức, mà không có bất kỳ tham muốn giữ lấy. Điểm ấy, rất lại để cho chú Dương bội phục. Hắn nếu là nhìn thấy người khác giải ra tốt như vậy phỉ thúy ra, chỉ sợ cũng phải nghĩ đến làm sao có thể mua lại, tựa như vương cường đồng dạng. Dương vừa nghĩ tới đây bên hai tiểu truyền đến tiễn lâm tiếng nói chuyện chu lao đệ có thể cho ta xem coi được sao tiễn lâm lộ ra có chút sốt ruột hắn thật sự là lo lắng chu dương hội sẽ không đáp ứng cho hắn xem dù sao đây chính là giá trị hơn một tỷ phỉ thúy chu dương mỉm cười vươn tay đem phỉ thúy đặt ở tiễn lâm trong tay đối với tiễn lâm chu dương tuy nhiên chưa quen thuộc nhưng là tại mấy người kia trước mặt chu dương cũng không lo lắng hắn hội sẽ lại mất chính mình phỉ thúy hướng hồ chỉ là nhìn xem phỉ thúy điểm ấy chu dương nếu là cũng không đáp ứng vậy thì quá bất cận nhân tình rồi tốt tốt cầm phỉ thúy tiễn lâm cẩn thận nhìn xem Nhìn không được nói liên tục hai cái chữ tốt. Phỉ Thúy bắt tay bắt đầu ấm áp, đây là phỉ thúy đông ấm hệ mát đặc điểm, cái này khối phỉ thúy càng xông ra đi bật, cái loại này ấm áp tinh tế tỉ mỉ ý hệ cảm giác, thật giống như thiếu nữ thiên thiên mảnh chỉ tại làm cho ngươi lấy nhẹ nhàng mát xa giống như, phi thường thoải mái dễ chịu. Phỉ Thúy mặt ngoài cũng lộ ra dị thường bóng loáng, sờ lên không có bất kỳ tạo xúc cảm. Điểm ấy càng là long thạch trùng một cái rõ rệt đặc thù, đây chính là nguyên liệu, còn không có có trải qua bất luận cái gì gia công nguyên liệu, cho dù là thủy tinh trùng, trùng, đỉnh cấp phỉ thúy, vừa giải lúc đi ra cũng làm không được như thế bóng loáng, sờ tới sờ lui tựa như vớt mềm nhẵn tơ lụa. Tiễn Lâm rơi lên phỉ thúy, mọi người cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Phỉ thúy phản xạ ánh mặt trời càng thêm chói mắt, toàn thân bích lục, như là không rảnh ngọc bích phỉ thúy, này sẽ lần nữa thể hiện ra nhiều màu hào quang. Đây cũng là Long Thạch trùng một cái đặc trùng. Long Thạch trùng tuy nhiên chỉ có màu xanh lá, nhưng nội nhất định còn ẩn chứa những thứ khác nhan sắc, đây mới thực là hoàn mỹ phỉ thúy biểu hiện. UU U đọc sách. Http vduvduvduổ văn tự xuất ra đầu tiên. Tiễn Lâm hai tay bưng lấy phỉ thúy, si ngốc nhìn xem, phỉ tại trong tay của hắn, còn tỏn ra một điểm nhàn nhạt, nhạt ánh quang, thủy tinh trùng, trùng, phỉ cũng có ánh huyền quang nhưng không có như vậy rõ ràng chỉ có đặc biệt dưới tình huống mới có thể phát hiện Long Thạch trùng ánh huỳnh quang trực tiếp phong dưới ánh mặt trời có thể tinh tường bày ra mỹ thật đẹp không hổ là hoàn mỹ phỉ thúy Tiễn Lâm lại dung phía dưới trong mắt càng nhiều hơn là không bỏ đương nhiên hâm mộ cũng là có Tiễn Lâm gian nan ngẩng đầu nay sẽ hắn thực không muốn đem ánh mắt theo phỉ thúy thượng diện thu hồi lại đáng tiếc không thu không được phỉ thúy chủ nhân cũng không phải hắn mấy người đối với Vương Cường ra giá đều không nói gì thêm bởi vì mọi người cơ hồ cũng còn không có theo hoàn mỹ phỉ thúy mị lực trong đi tới một lát sau Lâm Tư Vũ mới mở miệng nói ra. Chu Dương, ta ra ba cái ức, nguyên cái này khối long thạch trùng phỉ thúy, ta nguyện ý ra giá 300 triệu, tặng cho chúng ta tư vũ châu báo như thế nào. Quy 1 chương 140, long thạch trùng phỉ thúy, hạ. Tất cả mọi người là nhìn về phía Chu Dương trong tay cái kia khối long thạch trùng phỉ thúy, sáng ngời như là tơ lụa bình thường bóng loáng phỉ thúy hấp dẫn mỗi người ánh mắt, tự là chân chính thủy tinh trùng, trồng, đế vương lục cũng không có loại này chân cảm giác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 cũng không lớn phỉ thúy, có thể bán đi giá trên trời đến. Đây đối với Chu Dương về sau gây dựng sự nghiệp thế nhưng mà có rất nhiều chỗ tốt đấy. 300 triệu bạn Vương Cường lớn tiếng kêu lên. 300 triệu bạn, nhưng lại không ít. Chu Dương mỉm cười rung phía dưới, Vương Cường xác thực là cái rất có phế lực, người 3.5 ức tiền thật tài phú, chỉ là lấy ra mua một khối phỉ thúy. Bất quá cái này khối phỉ thúy nguyên liệu cũng xác thực giá trị cái giá này, như vậy phỉ thúy, ngươi bất quá tiễn cũng không nhất định có thể mua đến, lại càng không cần phải nói là nguyên liệu. Hơn nữa, có thể làm cho người hoa hơn 3 tỷ tiền dùng để mua phỉ thúy. Cái này đủ như được rồi. Ở đây thì ra là Vương Cường cùng Lâm Tư Vũ có thể lấy được ra đến nhiều tiền như vậy mà thôi. Coi như là từ thành kiến thoáng cái muốn xuất ra nhiều tiền như vậy tới cũng sẽ làm bị thương gần độc cốt. Sẽ không, mấy người khác đều là bội phục Chu Dương ánh mắt, 100 bạn mua lại nguyên liệu thô. Hôm nay khai ra đến giá trị đã đến 300 triệu 5.000 bạn, tăng giá trị tài sản không sai biệt lắm 350 lần. Nhưng mà này còn không phải đính phong, tin tưởng phía dưới giá cả còn sẽ có một cái đại tăng trưởng. Dù sao Long Thạch chúng rất khó khăn được. 500 triệu, 5 ức chu dương. Chỉ cần ngươi đáp ứng, 500 triệu ta lập tức liền quay lại sổ sách đến ngươi trong số tài khoản." Lâm Tư Vũ nhìn xem Chu Dương rất nghiêm túc nói ra. "Hoa 500 triệu mua xuống một khối phỉ thúy, coi như là Lâm Tư Vũ đến mua cũng là có chút khó chịu. Tư Vũ Châu đáo thành phố giá trị cũng không quá đáng là vài tỷ mà thôi, mà Lâm Tư Vũ giá trị con người tuy nhiên cũng có 10 tỷ tài hữu, nhưng là trên cơ bản đều là thật thể xí nghiệp, thoáng cái xuất ra 500 triệu, năm ức, ra, Lâm Tư Vũ hay vẫn là rất khó khăn đấy. Thế nhưng mà khó khăn cũng muốn mua xuống cái này khối phỉ thúy, đối với cái này khối phỉ thúy đại biểu cái gì Lâm Tư Vũ rất rõ ràng." Đây cũng không phải là 500 triệu, Nam ức, chỗ có thể đại biểu đấy, cứ như vậy một khối bách niên khó gặp long thạch trùng phóng tới Tư Vũ Châu Đáo ở bên trong để lộ tin tức đi ra ngoài, Tư Vũ Châu Đáo lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ theo Giang Hải thành phố trực tiếp mở rộng đến cả nước, thậm chí là toàn bộ A Châu. Bất quá, Lâm Tư Vũ giá cả cũng không có đánh động Chu Dương. Chu Dương thở dài, nói thật, nếu như chỉ là thủy tinh trùng, chồng, phỉ thúy, Chu Dương đều bán cho Lâm Tư Vũ, thế nhưng mà cái này khối long thạch trùng phỉ thúy quá trân quý, tuy nhiên Lâm Tư Vũ ra 500 triệu, 5 ức, cũng không ý. Thế nhưng mà Chu Dương lại có thể đoán ra cái này khối long thạch trùng phỉ thuy giá trị xa xa không phải 500 triệu, năm ư, có thể so được đấy. Chu Dương thở dài khí, Vương Cường cùng Lâm Tư Vũ sắc mặt tiểu có chút cứng đờ. Một cái dự cảm bất hảo lập tức xuất hiện ở hai người trong nội tâm. Quả nhiên, sau một khắc Chu Dương lắc đầu, nhẹ giọng đối với hắn nói ra, thật sự không có ý tứ. Hai vị, cái này khối phỉ thuy ta không có ý định hiện tại bán. Long thạch trùng phỉ thuy a, hoàn mỹ nhất phỉ thuy, mặc kệ người phương nào chứng kiến bảo bối như vậy chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý buông tay. 500 triệu, năm ức, 5.000 nghìn vạn, lao đệ, ngươi nếu là đúng giá cả không hài lòng lời mà nói, chúng ta còn có thể bàn lại. Vương cường vội vàng còn gọi là một tiếng. Trong lòng của hắn thật sự rất gấp bách, so với thủy tinh trùng, trùng, huyết mỹ nhân như vậy đỉnh cấp phỉ thúy còn muốn cấp bách. Đỉnh cấp phỉ thúy không thấy nhiều, nhưng bình quân xuống, hàng năm trên cơ bản đều có thể ra như vậy mấy thối, số lượng rất ít nhưng không phải là không có. Có thể long thạch trùng hoàn mỹ như vậy phỉ thúy thật đúng là chính thức bách niên đều không nhất định thấy đến một lần tốt phỉ thủy. Theo phẩm chất đi lên nói, nếu so với trên tay hắn phỉ thúy thiên châu còn phải mạnh hơn rất nhiều. Như vậy Phỉ Thúy không có gặp thì cũng thôi đi. Thực gặp được, Thu không đến trên tay biết được trở thành hắn lớn nhất tiếng lối, chỉ sợ hắn sẽ vì từ nay về sau hối hận cả đời. 500 triệu, 5 ức, 5000 vạn. Tiễn Lâm cùng Từ Thành Kiến đều rất là giận mình, như vậy một khối Phỉ Thúy tựu lại để cho một người đã trở thành nữ vạn phù ông, thậm chí là giá trị con người đến 600 triệu, cái này nếu người khác nói cho bọn hắn biết đấy, hắn nhất định khiển trách chi Tiên Phương giả đàm. Trên thế giới đắt tiền nhất Phỉ Thúy giá cả cũng không quá đáng là như thế a. Tiễn Lâm nhớ rõ trước khi từng có một lần vài tỷ giao dịch giá cả. Nhớ đến lúc ấy là một gốc cây 2 tấn nặng phỉ thúy cải trắng càng làm cho không ít người tham quan xem thế là đủ rồi. Cái kia khoản phỉ thúy cải trắng chương 1, 8 m, trọng 3 tấn, giá bán đạt đến 4 8 ức tiền thật. Cái kia khoản phỉ thúy cải trắng tại điêu khắc trước nguyên liệu thô vương trọng đạt tới 7 tấn nhiều, là do hai gã trạm ngọc đại sư bỏ ra 3 năm thời gian mới hoàn thành. 2 tấn phỉ thúy cải trắng mới bất quá là 4 lực 8000 vạn, mà Chu Dương cái này khối to cỡ lòng bàn tay long thạch chuẩn phỉ thúy cũng đã kêu giá đến 500 triệu, 5 ức, 5000 vạn, quả thực là không cách nào so sánh được a. 8000 vạn hòa 500 triệu, 5 ức 5000 vạn thoạt nhìn giống như chênh lệ không lớn, nhưng là đối với Tiễn Lâm mà nói, nhưng lại một cái xa xôi mà không thể thành con số. Tựa như lúc xem truyền hình, ban tổ chức đưa tin cái kia chút ít bao nhiêu ngàn tỷ tài chính đồng dạng, cũng chỉ là một cái số lượng. 600 triệu, ta ra 600 triệu, chỉ cần ngươi nguyện ý, số tiền kia ta có thể tùy thời cho ngươi đánh đi qua. Chu Dương còn chưa nói lời nói, Lâm Tư Vũ liền nói một câu. 600 triệu. Cái số này lại để cho Chu Dương đều có chút hoảng hốt rồi. 600 triệu, đây vẫn chỉ là lúc này đây giá cả, hơn nữa Chu Dương vừa rồi bán đi cái kia khối đế vương lục thủy tinh chủng, chồng 10.000 vạn 8.000 vạn, có thể nói chỉ cần Chu Dương đáp ứng, Chu Dương giá trị con người liền trực tiếp theo 10.000 vạn 8.000 vạn biến thành 700 triệu 8.000 vạn. Thật sự là quá điên cuồng. Vương Cường cùng Lâm Tư Vũ đều là rất khẩn trương nhìn về phía Chu Dương, đúng lúc này bọn hắn ra giá đã đại biểu không được cái gì, cái này hoàn toàn ở tại Chu Dương đến cùng bán hay không, chỉ cần Chu Dương nói bán, hai người kia mới tốt đầu giá. Hơn nữa, 600 triệu tài chính, duy nhất một lần đánh vào Chu Dương trong số tài khoản, cũng không là chuyện nhỏ, đối với hai người cũng là khó khăn đấy. Như Lâm Tư Vũ Tư Vũ Châu Đáo tuy nhiên rất lớn, thế nhưng mà một lần tiểu điều động 600 triệu tài chính cũng không dễ dàng. Bất quá cái này khối phỉ thúy cảm thấy đáng giá hắn như thế đi làm. Đối với Lâm Tư Vũ mà nói cầm xuống cái này khối phỉ thúy, so sáu so cái ước tiện hơi trọng yếu hơn. Bất quá Chu Dương cũng không có ý định hôm nay trực tiếp bán đi, như vậy bán cho một phương không thể nghi ngờ hội sẽ đắc tội mặt khác một phương. Mà đối với Chu Dương mà nói, làm như vậy tiểu được không bù mất rồi. Lâm tỷ, vương ca, cái này khối phỉ thúy ta không có ý định như vậy bán. Chu Dương nghĩ nghĩ nói ra. Chứng kiến mọi người ánh mắt đều nhìn về chính mình, về sau Chu Dương nói tiếp: "Ý nghĩ của ta là, đem cái này khối long thạch trùng phỉ thúy chế tạo ra thủ trạc cùng giới mặt cái gì đấy, sau đó chúng ta đồng dạng đồng dạng đi bán. Dù sao long thạch trùng phỉ thúy đại chân quý rồi, thậm chí là vài thập niên cũng khó khăn được gặp một lần, đem cái này khối phỉ thúy bán cho ai đều không là biện pháp tốt nhất, hai vị cũng chỉ là muốn sắp có được long thạch trùng phỉ thúy mà thôi, cho nên chúng ta thách ra bán như thế nào đây?" thách ra bán? Lâm Tư Vũ cùng Vương Cường con mắt đều là sáng ngợi. đây là ý kiến hay. Đối với Vương Cường mà nói, hắn chẳng qua là muốn có một khối long thạch trùng mà thôi. Về phần là thủ trạng, vòng tay, hay vẫn là chu dương, cái này một khối lớn phỉ thúy, khác nhau cũng không lớn. Bất quá đối với lâm tư vũ mà nói, nhưng lại có chút vấn đề, tuy nhiên chu dương nói phương pháp xử lý nàng cũng hiểu được không tệ, thế nhưng mà nếu như nói như vậy đối với tư vũ châu đáo ảnh hưởng sẽ phải nhỏ hơn, dù sao nguyên vẹn long thạch chúng phỉ thúy cùng gần ngưng một chiếc vòng tay cái gì khác nhau thế nhưng mà lớn hơn. Nghĩ tới đây, lâm tư vũ nói ra, chu dương, vương tổng, các ngươi xem như vậy được không? cái này khối long thạch trùng phỉ thúy do do chúng ta tư vũ châu đáo đến tiến hành xếp đặt thiết kế, nhìn xem có thể làm vài phần vòng tay cùng giới mặt. bất quá trước đây chúng ta tư vũ châu đáo cần dùng cái này khối long thạch trùng phỉ thúy đến vì công ty của chúng ta làm thoáng một phát tuyên truyền. về sau chúng ta tư vũ châu đáo đối với cái này khối long thạch chúng xếp đặt thiết kế ra tay vòng tay, cùng giới mặt tiến hành đấu giá, châu đấu giá tiễn chúng ta một phần không lấy toàn bộ cho chu dương ngươi, ngươi xem như vậy ok. lâm tư vũ ý tứ lại cực kỳ đơn giản rồi, cái kia chính là cái này khối long thạch trùng phì thúy cho chúng ta tư vũ châu đáo dùng để làm tuyên truyền cùng mở rộng lực ảnh hưởng sau đó chúng ta giúp ngươi miễn phí đấu giá, đấu giá tiện chúng ta một điểm thủ tục phí đều không thu toàn bộ cho Chu Dương ngươi, chính là ý tứ này. Chu Dương nhẹ gật đầu, biện pháp này quả thật không tệ. Vương Cường cũng nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy đi, ta trước lưu lại một thủ trạc, vòng tay, cùng một cái giới mặt, đến lúc đó cái này lưỡng kiện đổ vật giá cả toàn bộ dựa theo đấu giá hội cao nhất giá sau cùng đến mua, như thế nào đây? Ha ha, Vương Ca cho ta đưa tiền ta như thế nào hội, sẽ, không đáp ứng, vậy thì theo như hai vị nói xử lý a. Chu Dương vừa cười vừa nói, như vậy hoàn mỹ giải quyết chuyện này, Chu Dương vẫn là rất cao hứng đấy vậy thì tốt đã như vậy cái kia ta gọi ngươi trực tiếp đem cái này khối phỉ thúy đưa đến công ty của ta ở bên trong rồi lâm tư vũ cao hưng nói chu dương nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý lập tức tại mấy người chứng kiến phía dưới lâm tư vũ tại châu đã viết một phần hiệp nghị sách thượng diện rõ ràng viết chu dương đem long thạch trùng phỉ thúy giao cho lâm tư vũ tư vũ châu bảo công ty đảm bảo hơn nữa dùng cho tuyên truyền các lộ ái đời hải công dụng nếu như cái này khối phỉ thúy lâm tư vũ mất đi hoặc là hư hao rồi như vậy lâm tư vũ đem bồi thường chu dương mười ước tiền thật hơn nữa hiện trường đối với cái này khối phỉ thúy vô ảnh chụp đúng vậy đúng vậy chính là mười ước tiền thật Chu Dương, người đem phần này hiệp nghị cất kỹ, sau đó ta sẽ đem khối phỉ Thúy đưa đến. Lâm Tư Vũ lập tức liền làm ra quyết định. Chu Dương nhẹ gật đầu, đối với Lâm Tư Vũ đã có mặt khác một cái cái nhìn, nữ nhân này rất quyết đoán A. Rất nhanh, Thúy Ngọc Hiên ngoài cửa mặt liền ra mấy chiếc xe cho quân đội, cái này lại để cho mọi người không thể không trong lòng sợ hai thản phục Lâm Tư Vũ nhân mạch rộng. UU đọc sách, HTTP, www.v.v.c.com, văn tự xuất ra đầu tiên. Chu Dương cũng không nghĩ tới Lâm Tư Vũ rõ ràng có lớn như vậy năng lượng, rõ ràng có thể điều động xe cho quân đội vận chuyển, dùng xe cho quân đội đến tiến đường, cái này khối phỉ thúy tính an toàn tuyệt đối không cần lo lắng đấy. Quân trên xe đi xuống 6 gã quân nhân, cũng đều mang theo súng trường, đi vào Lâm Tư Vũ trước mặt, nói ra, "Lâm tiểu thư, thủ trưởng ra lệnh cho chúng ta đến nghe theo chỉ huy của ngươi, thỉnh chỉ thị." Nghe được gã quân nhân này lời mà nói, Chu Dương thì càng kinh ngạc, cái này quân nhân rõ ràng cũng nhận thức Lâm Tư Vũ, còn nói cái gì thủ trưởng. Vừa rồi Chu Dương đoán được dùng xe cho quân đội vận chuyển cái này khối phỉ thúy, không nghĩ tới còn có quân nhân áp giải một mình xe cho quân đội vận chuyển cùng quân nhân áp giải ý nghĩa tuyệt đối bất động, đây cũng không phải là quan hệ bình thường có thể làm được đấy. Hơn nữa, xem những quân nhân này bộ dạng hay là muốn cây thương thật áp giải, đối với Lâm Tư Vũ Chu Dương cũng có một tia hằn cái nhìn của hắn, có thể điều động bộ đội đối với tư nhân hàng hóa tiến hành cây thương thật áp giải, điều này cần bao nhiêu năng lượng mới có thể làm đến. Quy một chương 142, bị tắt máy sự kiện, thượng. Thời gian tiến vào mới ngàn năm sau, theo trong nước internet Dương, lên mạng cánh cửa bắt đầu giảm xuống, hacker cánh cửa tùy theo đi theo giảm xuống. Dùng độc cô kiếm khách vi đại biểu một đám đồ ngốc thức hacker công cụ xuất hiện, càng làm cho cái này quần thể bắt đầu tràn lan, hacker một từ không ngừng xuất hiện tại truyền thông lên, lăng xê được rất lợi hại. Thời kỳ này hacker được xưng là đời thứ 3 hacker, bọn hắn không hề chú trọng kỹ thuật, mà là càng thêm dựa vào có sẵn công cụ, nhân viên lộn xộn cũng làm cho cái này quần thể bắt đầu táo bạo mà bắt đầu. Lần thứ 2 trong mỹ hacker đại chiến, liền cho cái này luôn cuốn quần thể đánh đòn cảnh cáo, Việt Nam hacker không thể lần này đại chiến trong lại tục huy hoàng, trận này đại chiến rất lớn trình độ bên trên trở thành truyền thông trong miệng hái quốc thánh thú. Đại chiến về sau, theo đối với hacker tinh thần nghĩ lại, cùng với đồ đến hacker tinh thần ảnh hưởng, Việt Nam hacker quần thể tiếp tục phân hóa, xuất hiện càng nhiều nữa lưu phái, mặc dù là cùng một phe cánh bên trong quần thể, cũng sẽ lại tiến hành chiều sâu phân hóa, mặc dù là sư gia đồng môn màu xanh lá binh đoàn, cũng phân liệt thành yên kinh lục minh cùng Giang Hải lục minh. Chính là do ở loại này cực độ phân hóa, hacker đại liên minh thời đại một đi không trở lại, mà chuyển biến thành chính là nguyên một đám phân tán tiểu đoàn thể, cái này làm cho về sau Việt Nam hacker quần thể không còn có xuất hiện một nhà độc đại cục diện, đồng dạng cũng không nữa xuất hiện như hứa dòng sinh, Việt Nam phái chủ chiến như vậy có cường đại hiệu triệu lực lĩnh quân tứ nhân vật. Cho tới nay, Chu Dương đều đối với thần bí hacker ông có rất lớn hứng thú, tự như là Việt Nam mọi người đối với trong truyền thuyết võ công cao thủ hiếu kỳ đồng dạng, chơi máy vi tính người cũng đều thuộc loại châu bò hacker có rất lớn rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ đám hacker sinh hoạt đến cùng là dạng gì đấy? Sửa sang lại dường như mình trong đầu tri thức về sau, Chu Dương liền mở ra chính mình máy tính, Chu Dương máy tính là thuộc về cao phối trí máy tính, vận hành tốc độ cái gì cũng là rất nhanh đấy. Bật máy tính lên về sau Chu Dương liền trực tiếp tại bãi đủ bên trên tìm tòi hacker liên minh bốn chữ. Bãi đủ thượng diện liền cho thấy đến rồi hơn 10 vạn đầu tìm tòi tin tức, Chu Dương ấn mở để một cái tên đã kêu Việt Nam hacker liên minh trang web, mở ra trang web câu nói đầu tiên liền để cho thế. Giới lắng nghe Việt Nam thanh âm, quốc gia tôn nghiêm cao hơn hết thảy. Cái này lại để cho Chu Dương đối với cái này trang web có rất lớn hào cảm, tại Chu Dương xem ra. Bất luận cái gì hacker đều có lẽ tại không tổn hại quốc gia cùng xã hội lợi ích điều kiện tiên quyết tiến hành hacker hành động. Nói cách khác ai cũng đi công kích cái này trang web công kích cái kia trang web, cái kia xã hội này chẳng phải là lộn sổ rồi. Chu Dương sau khi tiến vào bắt đầu làm ở bên trong xem lên, nhưng là bị trang web đưa đỉnh lại là một cái về trang web bị treo vi rút tin tức. Đề mục là khiếp sợ, hacker lợi dụng một ít trang web truyền bá ngửa gỗ, chỗ giản. Ý tứ đại khái là gần đây trên internet thường xuyên xuất hiện đủ loại nghe đồn, mà một ít dưới mặt đất hacker tập đoàn mượn cơ hội lăng xê việc này, hấp dẫn đám bạn trên mạng chú ý, hacker đối với một ít đưa tin có việc này, kiện web SEO tiến hành ban ít, cũng chế tạo ra đại lượng có chứa tương quan chủ đề hẹp lợi dụng sẽ gèn dần ưu hóa kỹ thuật, đem những này bản nhít biểu hiện tại kết quả tìm kiếm hàng đầu làm cho đại lượng lên mạng người sử dụng tại chút bất tri bất giác lây chỗ dạn virus, nghiêm trọng uy hiếp được người sử dụng tài khoản an toàn, giả thuyết tài sản an toàn. Hàng sói lúc này nhắc nhở Quảng Đại Lang Hữu, chân ái tránh mạng, rời xa môn sự kiện. Thế mời, bài viết phía dưới, phụ hơn 10 cái bị treo rồi, xong, ngừa gỗ, chỗ dạn, xe địa chỉ. Chu Dương có chút giật mình, chính mình trước kia thường xuyên bên trên mấy cái trang web đang ở bên trong. Bởi vì tin tức như vậy mỗi ngày đều tại trên mạng phát sinh, đủ loại chuyện xấu cái gì đấy, cho nên Chu Dương cũng không có để ý ở đâu cái trang web xem, không có nghĩ tới những thứ này trang web rõ ràng có virus rất hiển nhiên chuyện này sau lưng đúng là có người tại cố ý dở trò quỷ, Mượn cơ hội truyền bá ngựa gỗ, chỗ giản, giành lợi ích. Chu Dương lập tức triệu một cỗ lửa giận hướng bên trên nhảy lên, không nghĩ tới bây giờ vô lượng hacker rõ ràng lợi dụng tin tức như vậy đi kiếm tiễn, Đầu xanh rau mà lấy, rõ ràng tại trên web sẽ treo ngựa gỗ, chỗ giản. các ngươi không phải muốn treo ngửa gỗ, chỗ giản, sao? Lao tử hiện tại sẽ thanh toàn các ngươi, cho các ngươi treo cái đủ. Chu Dương trong nội tâm nghĩ đến, vốn là kiểm tra một chút chính mình máy tính phải trang thật sự chúng vi rút gỗ, chỗ dàn, sau đó đem tra ra vi rút ngửa gỗ, chỗ dàn triệt để giết chết về sau, Chu Dương liền bắt đầu lợi dụng chính mình vừa mới rút thăm được máy vi tính năng lực dựa theo thiết mời. Bài viết phía dưới công bố địa chỉ internet lần lượt tra xe im. Sau đó tiểu kết nối đi qua, toàn bộ tắt máy, tắt máy cái này một bộ. Đối với Chu Dương đạt được hack cơ kỹ thuật mà nói tuyệt đối là một kiện việc nhỏ, mười mấy sẽ vỡ tắt đi, tổng cộng vẫn chưa tới ba phút. Nhưng các lộ hại nhờ hại làm cho đã xong, Chu Dương nhưng vẫn là không bỏ qua, hắn phản hồi sẽ ở kẻ lén dựa theo những cái kia chiếu tìm tòi ra đến kết quả, điên giống như mà nguyên một đám đóng xung dưới, Chu Dương điên cuồng tắt máy hành vi rất nhanh tiểu đưa tới sóng to gió lớn một ít đại cộng đồng cùng tin tức trang web dù sao cũng là chính quy nhà mình sẽ vợ không hiểu thấu mà tắt máy không phải cắt điện cũng không phải cao phụ tải hạ đám cơ, vậy khẳng định là muốn kiểm tra một phen đấy một kiểm tra hiện phần cứng không có trục chặt không có lây virus bức tường lửa không có báo động xâm lấn kiểm tra đo lường hệ thống không hữu hiện dị thường nhật ký ở bên trong càng là không có bất kỳ biểu hiện hết thể đều bình thường có thể sẽ vợ chỉ cần dễ rất nhanh lại là tự động đóng cơ đây không phải tamu nhà chẳng lẽ sẽ vợ còn có thể chính mình tắt máy hay sao như thế mấy lần nệ ợ mana em mèn Đám bọn họ tiểu không cách nào, chỉ có thể là cầu trợ ở kỹ thuật rất tốt chuyên nghiệp nhân sĩ đến kiểm tra một chút rồi, có cho phần cứng cung cấp thương gọi điện thoại, lại để cho phái bảo hành sửa chữa nhân viên tới, có cho trang web nhân viên kỹ thuật gọi điện thoại, kiểm tra vợ tật xấu, có cho chuyên nghiệp sĩ cụ gì tỷ company S gọi điện thoại, xem phải hay là không có hacker xâm lấn, dù sao có thể nghĩ đến chiêu đều suy nghĩ. Bị Chu Dương tắt đi server, tất cả lớn nhỏ mười mấy cái, có mấy ra hay vẫn là cỡ lớn web hoặc tổ cộng đồng. Đem những này sẽ vợ tin tức lục tục tập hợp đến cùng một chỗ, đã có người cảm giác ra không đúng lớn như vậy quy mô server tập trung tắt máy sự kiện khẳng định không phải ngẫu nhiên trước tới kiểm tra người một đến rồi rất nhanh được ra kết luận phần cứng không có lỗi bệnh server hệ thống vận hành bình thường không có hacker xâm lấn dấu vết không có trúng độc dấu hiệu nhưng là tật xấu y nguyên tồn tại server chỉ cần tiếp nhập mạng lưới internet rất nhanh tiểu sẽ tự động tắt máy hacker liên minh từ trước đến nay là thứ tin tức linh thông chi địa có người sẽ đem cái này việc lạ tại diễn đàn lên lại để cho mọi người đến phân tích là chuyện gì xảy ra một đám thâm niên nhân sĩ tại hacker liên minh bên trên nghiên cứu đến thảo luận đi tất cả loại khả năng đều suy nghĩ nhưng rất nhanh Tiêu đạt được tiếp người trả lời thuyết phục, toàn bộ không có hiệu quả. Hacker Liên Minh hội viên cao cấp màu đen quý tộc đã ở chú ý chuyện này, loại này không có bất kỳ dấu hiệu tắt máy sự kiện, chính hắn ngược lại là tự thể nghiệm qua, cho nên xem diễn đàn bên trên những cao thủ này lặp đi lặp lại không có kết luận, hắn Tiêu chậm chậm hoài nghi đến trong Liên Minh Lão đại nơi nào đây rồi, đến tận cùng bởi vì sao đâu này? Màu đen quý tộc rất là khó hiểu, Lão đại cao như thế sâu kỹ thuật có được, lại mất tâm điên đồng dạng đi quan người khác máy móc, dù sao cũng phải có một duyên cơ a Màu đen quý tộc thay đổi lá xanh áo lót hai đi chạy vào tiếp mời bài viết. Ở bên trong lẫn vào một cước, ta cảm thấy được hacker xâm lấn khả năng lớn hơn, đối phương chỉ, cái, áp dụng tắt máy, lại không áp dụng phá hư, rất có thể là đang ép một phương thỏa hiệp lượng bộ. Ta nhìn kỹ thoáng một phát, hiện ra hiện tắt máy sự kiện server, đều là một ít bắt quái tin tức tương đối tập trung trang ép hòa luật đàn. Ta muốn vô cùng có khả năng là những này trang ép đưa tin cái gì làm cho vị này người xâm nhập kiên kỵ hoặc là phản cảm nội dung, đề nghị theo phương diện này bắt tẩy bắt đầu tra một chút. Lẽ ra màu xanh hoa cỏ phân tích còn cũng lý đấy nhưng lại rất nhanh bị gây nên chúng vị cao thủ vây công hắn đây cũng là không may thúc đấy những cao thủ kia dù sao cũng nghĩ không ra cái gì hữu hiệu phương pháp xử lý phiền đều nhanh phiền chết rồi hắn cái này một ngoi đầu lên vừa vặn tiểu đem tất cả tinh lực toàn bộ hấp dẫn có cái này công phu cái kia hacker cơ sẽ đem trong lúc này cho chính mình xóa bỏ rồi làm gì vậy phí việc này để cho người khác đoán ngươi cho rằng đây là trốn miêu miêu đây này lo di suy luận một điểm không nghiêm cẩn thuần túy là phán đoán Hacker cơ lấn dù sao cũng phải lưu lại dấu vết không hiểu cũng đừng lại ở chỗ này mò mẫm tham gia náo nhiệt hoàn toàn thêm phiền Màu đen quý tộc bị tạc được có chút tráng vắng đầu, nghĩ thẩm chính mình cái mới áo lót 2D cờ lộn danh tự nhất định là không có khởi tốt, màu xanh hoa cỏ, có thể không phải là một quả tiểu thảo sao? Bằng không như thế nào tùy tiện tại diễn đàn bên trên phong cái giám đều có thể đưa tới một đám chó điên loạn cắn. Hắn có chút bực mình, dứt khoát tiểu không phản ứng những người này rồi, chạy tới cho lao đại phát cái diễn đàn đoạn tin tức. Lao đại, đối với lần này tắt máy sự kiện, ngươi có ý kiến gì không? Mặt khác một bên, mấy cái dưới mặt đất hacker tổ chức cũng là rối loạn bộ đồ, em đẹp đấy, sẽ bị người một cước đạp mất đấy nổi. Vấn đề là còn không biết đối thủ là ai cái này mấy cái tổ chức ngày thường vì cướp đoạt lợi ích, giữa lẫn nhau cũng là ma sát không ngừng, bắt đầu đều tưởng rằng đối thủ làm đâu rồi, cơ lấy ra hỏa chuẩn bị muốn báo thủ, lại hiện ca mấy cái là anh không ra anh, em không ra em, mọi người ai cũng không có chạy, sẽ vợ toàn bộ lại để cho người cho gõ. nhất thời mọi người cũng coi chút động, nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra, là có người muốn đối với tổ chức mình hạ thủ, vẫn có cường đại hơn tổ chức muốn đi vào cái này sản nghiệp, trước cho đại gia hỏa đến ra vai phủ đầu. những này dưới mặt đất hacker tổ chức cũng là cao thủ nhiều như mây, ánh mắt trải rộng, bằng không sớm đã bị cục giám sát internet cho là mất rồi lần này mặc dù chỉ là bị người làm mất mấy đài bên ngoài server, vợ, không tổn thương gần bất động có đấy, nhưng như vậy vô thanh vô tức mà đã bị người đem server vợ cho pho mắt rồi, nhớ tới sau lưng hay vẫn là một hồi mát. Uu đọc sách, http, vđt văn tự xuất ra đầu tiên. Đối với chính thức hacker cao thủ mà nói, cái này trong vòng là không có gì bí mật đáng nói đấy, cái này không, rất nhanh đã có người cầu đến màu đen quý tộc tại đây, có làm an toàn đồng hộ đấy, cũng có làm dưới mặt đất hacker sản nghiệp đấy. Hai bên tin tức một tập hợp, màu đen quý tộc liền biết rõ suy đoán của mình có chút dính dáng. Hắn cho cái kia làm hacker cơ sản nghiệp ra hỏa đi tin tức. Gần đây hai ngày, các ngươi có hay không làm cái gì động tác? Không có gì à? Giống như trước đây, gặp được có thể sẽ hỏa tin tức tiểu đại xảo thoáng một phát. Ba mẹ nó, không có lẽ à? Chẳng lẽ là cái nào cao thủ tiến vào trang web khó chịu trong máy vi tính vi rút mới làm như vậy hay sao? Điều đó không có khả năng à? Cao thủ máy móc ở bên trong đều có được như vậy như vậy bức tường lửa. Chúng ta vi rút nửa gỗ, chỗ giản, căn bản tiểu không khả năng tiến vào cao thủ trong máy vi tính. Lão đại nói ra, cái kia cũng chỉ có thể khôi phục đến 48 tiếng đồng hồ trước kia rồi. Nếu còn tắt máy lời mà nói, cái kia chính là có cao thủ khó chịu rồi. Màu xanh hoa cỏ nói ra. Quy 1 chương 143, bị tắt máy sự kiện, hạ. Chương 143. Rất nhanh, số liệu đã bị khôi phục đến 48 tiếng đồng hồ trước, đem xệ vơ một lần nữa tiếp nhập mạng lưới Internet, tự động đóng cơ sự tỉnh tiểu không còn có sinh. Đối với loại tình huống này, Lão đại trong nội tâm thật sự là buồn bực được không được, như thế nào cũng nghĩ không thông trong lúc này nguyên nhân, nhưng màu đen nổi lên đã minh xác nói không sẽ nói cho hắn biết nguyên nhân, hắn cũng chỉ có thể là đem trong nội tâm nghi hoặc giữ lại, sau đó nhanh chóng an bài chính mình quản hạt ở dưới sở hữu tất cả sẽ vợ đều dựa theo phương pháp này đi làm khôi phục. Nửa giờ sau, những cái kia bị Chu Dương tắt đi sẽ vợ, tự có chính thành đô khôi phục bình thường. Trước khi Tựa Hồ còn có thể càng ngày càng nghiêm trọng xu thế tắt máy phóng ba, cái tiểu đã nhận được không chế, hacker liên minh bên trên mấy vị cao thủ như trước tại đó lại nảy đối với sự kiện chân thật nguyên nhân làm lấy các loại suy đoán chỉ là được ra kết luận so màu đen quý tộc còn muốn không hợp tối thường lấy tới lấy lui thậm chí đem nguyên nhân đều kéo đến CBU chế tạo kỹ thuật không thành thục lên, lên rồi cuối cùng có người chạy tới nói cho bọn hắn biết trận tướng công ty của chúng ta cao thủ vừa rồi đi hiện trường xác định tắt máy là do virus khiến cho đấy hacker trước đó tại sẹ vợ bên trên an trí đúng giờ làm virus cái này mới đưa đến không dứt tắt máy trải qua công ty của chúng ta nhân viên kỹ thuật cố gắng rất nhanh chịu làm cho sáng tỏ virus tình huống hôm nay chúng độc sẹ vợ cũng đã bị thanh trừ virus khôi phục bình thường vận hành. Sự tinh kỹ cảng quá trình, thỉnh tham khảo tại đây. Phía dưới phụ một cái địa chỉ internet kết nối. Điểm đi vào là trong nước một nhà nổi danh phản vi rút xí nghiệp chính thức trang web, khủng bố vi rút đột kích, làm cho trang web sệ vở đại diện tích tê liệt. Ta từ chuyên giết công cụ, xem xét chính là quảng cáo văn, vốn là đối với vi rút chi vi lực. Hôm nay tình huống chi khẩn cấp tiến hành một phen khuyết đại miêu tả, thật giống như tận thế đến giống như. Sau đó nhà mình công ty nhân viên kỹ thuật chúa cứu thế đồng dạng long trọng xuất hiện, không cần tốn nhiều sức, dùng dễ như trở bàn tay xu thế tiêu tan dã vi rút công kích. Văn vẻ phía dưới phụ một cái tiểu công cụ đắc đoạn. Công bố có thể kiểm tra cũng tra giết loại này khủng bố virus. Dưới mặt đất hacker bên trên mấy vị cao thủ tiểu không hề tranh luận rồi, nguyên lai like là virus nào đó à, khá tốt. Sự tình cuối cùng là giải quyết. Thiên hạ Thái Bình, thiên hạ Thái Bình, mấy vị cao thủ lập tức có chút hứng thú hết thời, chuẩn bị tăng cuộc. Trước máy vi tính màu đen quý tộc cũng là bị khí lệch ra cái mũi, cái kia đến quảng cáo không phải người khác, đúng là vừa rồi chửi mình áo lót hai đi cỡ luận không hiểu cũng đừng lại ở chỗ này mỏ mầm tham gia náo nhiệt, hoàn toàn thêm tiền. ra hỏa. Cái này hắn tiểu thật sự là có chút nhịn không được, lão hổ không uy, ngươi cho ta là con nhỏ bệnh, hắn thiết tốt cầu. Tiêu dùng bản tôn đang nhập rồi. Diễn đàn bên trên người còn không có kịp phản ứng đâu rồi, màu đen quý tộc cũng đã là chửi ầm lên rồi. Hắn chỉ mặt gọi tên nắm chặt người kia, Lão Tử Tử một câu, ta không tin. Nếu như các ngươi không phải nhắc tới lần đích tắt máy sự kiện là do Vi rút khiến cho đấy, vậy thì đem Vi rút hàng mẫu, đặc thù mã ra đến cho ta nhìn một cái, Cầm không đi ra lợi mà nói, đừng trách Lão Tử lệ mặt của ngươi. Lần này diễn đàn toàn bộ điên rồi, mà ngay cả cái kia quảng cáo ra hỏa cũng trăng váng không biết mình lúc nào đắc tội màu đen quý tộc cái này ôn thần. Màu đen quý tộc biểu, uy lực tia tự nhiên là thần tiên nói lão, đánh rắm không giống người thường. Người hiểu chuyện tiểu ý thức được trong lúc này khả năng có việc, có một chuyên môn nghiên cứu vi rút cao thủ, tiểu tranh thủ thời gian đi tới tái này cái chuyên giết công cụ, cầm lại đến cẩn thận một nghiên cứu, thật đúng là lại càng hoảng sợ, cái gì mới vi rút chuyên giết công cụ? cho má, chính là cầm mấy năm trước sóng xung kích vi rút chuyên giết công cụ thay đổi tấm da đến lựa rồi đấy. Màu đen thân phận quý tộc tại hacker liên minh tính toán là rất cao rồi. Loại này thân phận cao không là vì hắn có tiền hoặc là có quyền cái gì đấy, mà là màu đen quý tộc kỹ thuật tốt, nhưng là màu đen quý tộc nhưng lại có một gọng lưng bệnh, cái tiêu chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, hắn luôn khi dễ tân thủ Cơ. Đối với một ít quốc gia cấp đám hacker nhưng lại không trêu trọng. hơn nữa tại hacker liên minh, trong nước nổi danh hacker cao thủ trên cơ bản đều không thường xuyên đến hacker trong liên minh ra, cho nên cũng tiểu đã tạo thành đám tân thủ bọn họ. Cho rằng màu đen quý tộc tại hacker trong liên minh rất thuộc loại châu bò nghĩ cách. Dù sao có màu đen quý tộc ở phía trước đỉnh lấy, thằng này sợ sự tình náo không lớn, chấp chạm trượt được tiểu đem mình sự phát hiện này, cùng với chứng cứ tội tí, đến hang sói diễn đàn lên, sau đó tiểu xa xa mà cho màu đen quý tộc phất cờ họ reo. Nhãn này phản vi rút sĩ nghiệp ở trong nước coi như là sắp xếp thượng đẳng sĩ nghiệp lớn, chỉ là hai năm qua khiến cho có chút không quá giống lời nói, thậm chí là có chút không làm việc đảng hoàng rồi. bọn hắn không tại nhà mình phản vi rút động cơ thăng cấp hoàn thiện bên trên nhiều hạ công phu, cũng tại mỗi lần xuất hiện cái gì mới đích vi rút ngựa gỗ, chỗ dạn, lúc làm ra một đống lớn cái gọi là chuyên giết công cụ ra, sau đó đều tổng thể đến chính mình phần mềm diệt vi rút bên trong, khiến cho cùng liên quân 8 nước học tựa như ý đồ dùng cái này để che giấu nhà mình phản vi rút động cơ lạc hậu sự thật. Nghiệp nội nhân sĩ đối với cái này sớm đã có chút ít không quen nhìn rồi, chỉ là ai dưới mông đích không có lưỡng đà thì đâu rồi, mọi người thì ra là khinh thường tại vạch trần hắn mà thôi. Ai biết cuối cùng nhảy ra nhấc lên nắp nồi đấy, nhưng lại có tiếng bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh màu đen quý tộc, thật sự là rất phá không ít nội tình nhân sĩ kính mắt. Hacker liên minh bên trên người hết thể đứng ở màu đen quý tộc bên này, đối với cái kia ra phản vi rút xí nghiệp cách làm triển khai dùng mọi bút làm vũ khí, hắn mấy cái đối thủ cạnh tranh lúc này cũng là nghe thấy theo gió mà đến, chuẩn bị thu thập trực tiếp tư liệu, muốn tới cái đánh chó mù đường. Màu đen quý tộc xem diễn đàn bên trên cái này náo nhiệt tính, vừa rồi nổ khí mới thoáng tiêu giảm, nghĩ thầm cái này làm người vẫn phải là học cái kia mấy người cao thủ đấy, ngồi không đổi họ đi không đổi tên, cho tới bây giờ cũng không cần cái gì áo lót ai đi cờ ai trọc chính mình, lập tức đi ngay gõ ai, nên báo tố lúc tiệu báo tố, bằng không tiệu hưởng phí cái này một thân thật bản lãnh. rất nhanh, phản vi rút xí nghiệp đại lão thông qua quan hệ, đem lời đưa tới màu đen quý tộc tại đây, mà truyền lời người đúng là hắn tại hacker cơ trong liên minh đích hảo hữu hạ ba tháng, quý tộc, ngươi hôm nay cái này nói chính là cái đó ra, tư khải công ty dừng già là ta nhiều năm bằng hữu rồi, hắn nói nếu có cái gì được tội chỗ của ngươi. Hắn trước cho ngươi bồi tội rồi. Vừa nói như vậy, màu đen quý tộc khí liền lại tiêu thêm vài phần. Cái này trong hội ai cũng không tốt đem chuyện làm được quá tuyệt. Hắn càng không có ý tứ nói là của mình áo lót hai đi cờ lồn bị người khi dễ. Nhân tiện nói, ta cùng hắn vừa rồi không có ăn tiết, quá thiết. Ngươi nói cho hắn biết, đem cái kia chuyên giết công cụ tri tiêu. Việc này cho dù kết được. Hạ ba tháng nghe màu đen quý tộc nói như vậy, dĩ nhiên là đem việc này cùng trước khi tắt máy phong ba liên lạc với cùng một chỗ rồi. Nghĩ thầm chẳng lẽ cái này hai kiện sự tình còn có cái gì ở bên trong liên quan đấy ư? Liên hỏi, quý tộc, ngươi bao nhiêu cho ta giao điểm đáy ngọn nguồn quá? lần này tắt máy sự kiện, rốt cuộc là cái đó vị cao nhân làm hay sao? dù sao so với ta muốn cao, màu đen quý tộc trả lời lập lợn lờ nước đôi. hạ 3 tháng xem xét hỏi không ra cái gì, tiểu cáo lui, đem màu đen quý tộc nguyên lời nói thông chi tư khải dũng già, thì ra là cái kia gia phản vị rút xí nghiệp đại lão, đã có màu đen quý tộc chuẩn xác trả lời thuyết phục, tư khải dũng khí không khỏi tiểu cường tráng thêm vài phần, chỉ cần màu đen quý tộc không đồng nhất cái kính mà dây dừa, vậy là tốt rồi xử lý rồi, bọn hắn đem cái kia khoản chuyên giết công cụ lập tức rút lui, đối ngoại công bố là nhân viên công tác thượng truyền, sai lầm. Nhưng đối với Tại Vi rút khiến cho tắt máy phong ba sự tình, nhưng lại chết không thay đổi khẩu. Tất cả mọi người cho rằng màu đen quý tộc khẳng định còn có thể nhảy ra tái chiến đấy, chuẩn bị chiếm trước có lợi địa hình xem kịch vui đâu rồi, lại không nghĩ rằng màu đen quý tộc như vậy mai danh ẩn tích, không còn có xuất hiện. Chuyện này là được diễn đàn bên trên một cái quả cán chưa giải quyết, ai cũng không rõ ràng lắm màu đen quý tộc đến tổn cùng là bởi vì sao báo tố, chỉ là tư khải tối chung cũng lại không có thả ra cái gì chuyên giết công cụ đến. Mà nói đàn bên trên một ít cao thủ cũng bắt đầu bị hấp dẫn đi ra bắt đầu hoài nghi cái này, liên tục tắt máy phần đông sẽ vợ cao thủ phải hay là không trong truyền thuyết cái kia mấy vị cao thủ một trong. Bất quá những này Chu Dương cũng không biết, Chu Dương giày vào đến rạng sáng 2 giờ, quen thuộc thao tác về sau mới xem như buông lòng xuống, nằm ở trên giường bắt đầu suy nghĩ hôm nay được mất. Hôm nay cái này một dãy tắt máy xuống, đối với Chu Dương vẫn có tiếp xúc động đấy, trước kia chính mình hướng tới hacker sinh hoạt, nhưng là hiện tại chính mình trở thành máy vi tính cao thủ, lại cảm giác cũng chính là như vậy mà thôi. Cũng là hôm nay Chu Dương kiếm nhiều tiền rồi, tâm tình không tệ, nói cách khác hôm nay Chu Dương liền đem những cái kia sẽ vợ bên trên số liệu đều cho xóa bỏ. Ngày thứ hai là cuối tuần, Chu Dương sau khi rời giường không có đi đi học, liền trực tiếp tại rửa sạch về sau lên đất liền đăng nhập diễn đàn, phát hiện diễn đàn bên trên đã nhao nhao ngất trời rồi. Tắt máy sự kiện đã tại diễn đàn phát hỏa lên, đến diễn đàn bên trên tìm mấy quyển sách cái gọi là nội tình nhân sĩ toàn bộ hành trình phân tích báo đạo, sau đó lại một đôi chiếu, Chu Dương chấn động, nguyên đến chính mình tùy tùy tiện tiện quan mấy đài máy móc, còn có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, liền thần tượng màu đen quý tộc đều bị chấn đi ra. Ngoại ý muốn a, hoàn toàn ngoài ý muốn, Chu Dương vẻ mặt người vô tội, chính mình chỉ là thử xem chơi, không muốn qua náo lớn như vậy đấy bởi vì chu dương là du khách đăng nhập, cho nên hắn cũng không quan tâm, ấn mở thiết mời, bài viết, nhìn nhìn bên trong có nhắn lại, rất nhanh chu dương sắc mặt cũng có chút cổ quái, bởi vì những này nhắn lại bên trong ai đi không thiếu chu dương biết đến một ít đại thần, nhưng là đại thần đều nhau nhau suy đoán cái này chu dương ai đi là trong truyền thuyết đại thần, chu dương có chút im lặng, đại thần đây chính là chính mình cần ngưỡng mộ nhân vật, lại nhìn một chút những này thiết mời, bài viết, phía dưới cái kia chút ít hồi thiếp, rẹm đất ly, chu dương cũng có chút bạo đổ mồ hôi rồi, Thoạt nhìn cái này rồi hacker bắt quái nhân sĩ cũng không ít, không ít hacker không chỉ có suy đoán chính mình là mà càng là theo hành vi của mình phương thức tiến hành một đại thông phân tích sau đó chứng minh chính mình đấy uuu đọc sách http vduvduvduvduổ cản văn tự xuất ra đầu tiên có một cái lưu nhân thậm chí đem Chu Dương tùy tiện lung tung theo như đi ra chính là cái kia ID tất cả đều tiến hành một phen phân tích nói rõ ràng đạo lý rõ ràng nếu như không phải mình lúc ấy xác thực là lung tung mò mẫm theo như đấy Chu Dương đều cho là mình khởi cái này ID xác thực có loại này thâm ý quét thêm vài lần Chu Dương cũng không có nhìn nhiều liền đi ăn điểm tâm rồi. Chu Dương tại an điểm tâm thời điểm nhưng lại không biết, lúc này Hắc Minh diễn đàn chủ yếu thành viên đang tại họp, tuy nhiên tại đây những người này kỹ thuật cũng không tính là siêu cấp cao thủ, nhưng lại xem như đạt trình độ cao nhất. Bất kể thế nào nói, người này tuyệt đối là hồng vực siêu cấp cao thủ. Đây là một cái cỡ nhỏ giả thuyết cộng đồng, bên trong có 14 giả thuyết đi ra nhân vật chính vây quanh một cái cái bàn ngồi thành một vòng, mỗi người trên đầu đều đỉnh lấy chính mình đặc biệt ID. Đợi một chút, ta trước yếu đất hỏi một câu, "Bang hồn, cái này hồng vực là có ý gì?" Quy một chương 144, cao thủ mời. Chương 144, cao thủ mời. Rất nhanh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 không biết mọi người có hay không chơi đùa tại trên bàn phí mấn loạn, Chu Dương cũng là theo trên mạng xem qua như vậy một tốt cười sự tình. Cái kia chính là nếu như đem bàn phím chữ cái khóa hàng thứ hai theo phải đi phía trái theo như, như vậy cho thấy đến con số sẽ là kéo ra cây hoa cúc, công thủ đều là yêu. Cho nên Chu Dương mới có thể xin tài khoản thời điểm dùng như vậy một loạt con số, coi như là dọn bài a. Mà Chu Dương lúc này cũng trở lại điểm hương vị đến, đến rồi, suy nghĩ thoáng một phát, Chu Dương không có lui mất diễn đàn, mà là trực tiếp mở ra Hắc Minh diễn đàn hậu trường, nhìn xem hệ thống tin tức rốt cuộc là cái gì. Cái này xem xét, quả nhiên, vừa mới nhắc nhở tin tức căn bản không phải hệ thống tin tức, mà là có người cho hắn phát đứng nội tin nhắn. Chu Dương tùy tiện nhìn mấy cái, đều là rất nhảm chán tin tức, Chu Dương trực tiếp đem những tin tức này đều xóa bỏ rồi. Khi thấy trong đó hai cái đến từ diễn đàn nhân viên quản lý tin tức, Chu Dương lúc này mới chọn ra. "Xin chào, ta là Việt Nam hacker liên minh diễn đàn mồ đệ giả tỏ, có thể thêm cái hảo hữu tâm sự." Cái tin tức này đối phương gửi đi vài đầu, đều là giống như lúc đấy. Chu Dương nghĩ nghĩ, tạm thời chưa có trở về phục, mà là lợi dụng máy vi tính kỹ thuật rất nhanh làm một cái bức tường lửa cùng một cái máy quét. Chu Dương làm cái này, bức tường lửa tuyệt đối cũng coi là rất như bức bức tường lửa. Nghiêm khắc mà nói, cái này đã không chỉ có đơn thuần xem như một cái bức tường lửa rồi. Trong biên chế ghi cái này, bức tường lửa thời điểm, Chu Dương liền suy nghĩ, hiện tại bức tường lửa đều là bị động phòng ngự, mình có thể không thể đem bức tường lửa cùng vi rút kết hợp lại, lại để cho bức tường lửa có vi rút đặc tính, chủ động tinh tưởng đối với chính mình máy tính lại uy hiếp phòng vận hành vi hoặc là tiến trình. Ặc, cái này tiểu có chút giận vãi thành phần rồi. Virut cái đồ chơi này tuyệt đối cũng coi là âm ngợi như một lựa chọn, nhất là tại nơi này máy tính cơ hồ dung nhập tất cả mọi người sinh hoạt thế giới mà nói vượt máy tính, rất nhiều người cũng biết, nhưng là cái gì là vượt máy tính, lại có rất ít người biết rõ. vượt máy tính là có thể thông qua máy vi tính mạng lưới internet rất nhanh ký sinh, sinh sôi nảy nở. Hơn nữa thông qua biến dị cùng tạp giao, nhanh chóng thông qua hệ thống lôi thủng đạt được nhất định được hệ thống quyền thống chế. mà hoàn mỹ virus. đầu tiên hẳn là có mạng lưới internet sinh sôi nảy nở năng lực, dung hợp trí tuệ nhân tạo tư tưởng cùng kỹ thuật, đồng thời hoàn mỹ virus còn thế tất muốn có phân bố thức kết cấu, có mẫu tử kết cấu đấy, nói cách khác, đem làm mẫu virus bị rò rét phát hiện thời điểm, hội sẽ phóng xuất ra lực phá hoại càng mạnh hơn nữa hoặc là ẩn nấp tính rất cao tử vi rút chương trình đồng thời hoàn mỹ vi rút còn cần có thể tập giao có thể biến dị có thể cùng chính mình giống nhau biến dị vi rút tiến hành trao đổi di chuyển tin tức do đó tiến thêm một bước hoàn thiện chính mình chương trình lại để cho chính mình trở nên càng thêm ẩn nấp càng thêm có phá hư tính mà chu dương biên soạn cái này bức tường lửa có thể nói là có hacker có lợi nhất phương diện hacker là tối trọng yếu nhất cũng không phải người muốn đến cỡ nào cao thâm sâm lấn địch nhân kỹ thuật cùng với đến cỡ nào cường đại vi rút biên soạn năng lực quan trọng nhất là có thể che giấu chính mình Chu Dương cũng không nhận ra mình bây giờ đã là trên cái thế giới này nhất như bậc hacker rồi. Muốn biết thiên ngoại hưu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn. Ai biết cái thế giới này nhất như bậc hacker kỹ thuật đã phát triển đến một bước kia rồi. Cho nên Vi để tránh cho chính mình có một ngày hội sẽ bị người phát hiện tìm được. Cho nên Chu Dương tự biên soạn một cái virus đem chính mình máy tính cho lây nhiễm. Chu Dương, cô ý biên soạn cái này virus rất bá đạo, phàm là nó lây máy móc, cái này virus sẽ tự động tìm tòi máy móc bên trong mặt khác virus. Một khi phát hiện, hội sẽ trước đem những này virus phá hư giết chết, sau đó chính mình chú ở lại ổ cứng hở giờ giờ bên trong. Đương nhiên, cái này không là trọng yếu nhất công năng, là tối trọng yếu nhất công năng là đem làm có từ bên ngoài đến chương trình lén lút xâm lấn hệ thống, ý đồ đạt được hệ thống quyền khống chế, hoặc là ý đồ cho máy tính phóng thích virus thời điểm, cái này virus sẽ biến lĩnh dị. Nó hội, sẽ, phóng xuất ra hai cái từ virus, một cái ẩn nấp tính cực cao tử virus sẽ tự động truy tung xâm lấn số liệu lưu, mà một cái khác tử virus thì là chu dương căn cư ý bộ lạ virus gen tập tranh ảnh tư liệu nghiên cứu ra đến biến dị bệnh lây qua đường sinh dục độc. Loại này virus biến dị tính hoàn toàn là tham chiếu ỷ bộ là virus gen tập tranh ảnh tư liệu đến đấy. Nếu như những người khác không biết cái này virus biến dị quy luật lợi mà nói, như vậy hắn tự sui xẻo, Cái này virus là dứt khoát trực tiếp quang minh chính đại phản truy tung lây. Dù cho ngươi có thể tìm đến, ngươi cũng giết không chết. Về sau Chu Dương lại tại con virus này trên cơ sở cải biên không ít công năng thời gian dần qua cái này không lớn bức tường lửa mới xem như tối trung thành hình. Rất nhanh bức tường lửa bên ngoài công năng cơ bản hoàn thành, còn lại đúng là cái này bức tường lửa hạch tâm chương trình cái tiêu khoản siêu cấp virus rồi. Cái này siêu cấp virus mô chương trình nghiêm khắc mà nói đây là một cái sắc ngoài, nó có thể quy kết vi tốt virus, tiêu cùng nhân thể khối u có ác tính tốt đồng dạng, cái này virus bản thân không có gì nguy hại. Thậm chí bởi vì Chu Dương là đem cái này virus cho mình sử dụng đấy, cho nên nó đối với hệ thống công năng hao tổn đều đạt đến một cái nhỏ nhất tình trạng, so với bình thường bức tường lửa chiếm dụng hệ thống tài nguyên đều thiểu, cho nên Chu Dương đem cái kia khoản bên ngoài virus chọn dùng ý bộ là virus gen tập tranh ảnh tư liệu quy luật với tư cách virus biến dị quy luật đến biên soạn, nhưng là cái kia khoản ẩn nấp cực cao virus, Chu Dương thì là chọn dùng bệnh virus gen tập tranh ảnh tư liệu quy luật với tư cách biến dị quy luật. Bất quá Chu Dương đến là không rõ ràng lắm bị bộ lạ vi rút cùng bệnh SV rút gen tập tranh ảnh tư liệu hiện tại có hay không bị phát hiện, bất quá tại rút thưởng hệ thống truyền thâu cho Chu Dương trong đầu máy vi tính sơ cấp kỹ thuật cái này, hai cái vi rút đều là rất như bước đấy. Mà bởi vì cái này hai cái vi rút, cái này bức tường lửa Chu Dương làm hơn 2 giờ mới bị triệt để hoàn thành. Hoàn thành về sau, Chu Dương liền trực tiếp đem cái này bức tường lựa chứa vào chính mình trên máy vi tính. Chu Dương trang hệ thống hay vẫn là theo Hắc Minh diễn đàn dạo loạt trở về đấy, người khác biên soạn tốt, hắn còn chưa kịp đổi thành chính mình dùng hệ thống. Mà biên soạn hết bức tường lửa về sau, Chu Dương liền bắt đầu biên soạn máy quét chương trình. Máy quét chương trình rất đơn giản, máy quét cùng bức tường lửa là nhất thể đấy, vì chính là có thể ở người khác xâm lấn chính mình máy tính thời điểm bị máy quét trước tiên quét đến sau đó phát ra cảnh báo, sau đó bức tường lửa tiểu tiến hành sơ bộ chặn đường. Như nếu như đối phương muốn muốn mạnh mẽ xem cùng đạt được hệ thống quyền khống chế thời điểm hoặc là ý đồ cho máy tính phong thích virus thời điểm, sẽ gặp bị Chu Dương bức tường lửa phong thích thượng diện hai cái virus. Rất nhanh Chu Dương liền biên soạn tốt rồi máy quét, lắp đặt về sau Chu Dương liền vận hành bức tường lửa cùng máy quét, lựa chọn tìm tòi virus công năng, kỳ thật thì ra là lại để cho chính mình cái kia khoản virus trước đem chính mình hệ thống lây một lần. Virus lây văn bản tài liệu cùng hệ thống bản thân văn bản tài liệu là có thêm rất lớn khác nhau đấy, dù cho một ít phần mềm diệt virus không cách nào tra tìm ra virus chỗ ngụy trang văn bản tài liệu cũng cùng bản thân văn bản tài liệu bất động, mà ở đồng dạng virus lây trong quá trình rất dễ dàng liền phát hiện nào nào văn bản tài liệu là bị cuốn hút qua đấy. Trên lý luận, Chu Dương cái này bức tường lửa bổ sung tra tìm virus công năng là không thể nào có cá lọt lưới đấy bởi vì là trang bị mới hệ thống dư thừa văn bản tài liệu cơ bản không có rất nhanh tra tìm thành tọt rõ xét ba là đến khâu cuối cùng chu dương kỳ thật chỉ là làm kiểm tra mà thôi vừa làm hệ thống tiêu đăng nhập một cái hack minh diễn đàn không có khả năng có virus bức tường lửa kiểm tra hoàn tất không có phát hiện có virus chu dương thở dài một hơi đem những này đều làm xong sau chu dương mới đúng trước khi thu được chính là cái kia diễn đàn hệ thống tin tức tiến hành hồi phục suy nghĩ xuống chu dương liền xin một cái cờ cờ số sau đó đem tài khoản chia rồi quá đại thần cho ta hồi âm tư rồi Đột nhiên tại trong kênh nói chuyện mặt hét lên một tiếng, nguyên bản phát cái kia mấy cái tin tức cũng chỉ là căn cứ tha rằng giết lầm tuyệt không buông tha nguyên tắc, không nghĩ tới đại thần rõ ràng thật sự trở về, như vậy vừa gọi, trong kênh nói chuyện mặt mọi người cũng đều hưng phấn lên. Như là bọn hắn những người này, đụng phải những cái kia phú hào các loại cũng sẽ không kích động thành như vậy, duy nhất có thể làm cho bọn hắn kích động đấy, chính là tại cái khu vực này nội đại thần cấp nhân vật. Ba mẹ nó. Khi thấy Chu Dương về đích tin tức về sau, lại nhịn không được kêu một tiếng. Làm sao vậy? Những người khác có chút tò mò, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà hỏi. Không có gì, nguyên lai like đại thần còn dùng gga ta chóng mặt, có chút im lặng, như là cái loại này tràn đầy lỗ thủng phần mềm trang, không nghĩ ra đại thần như thế nào biết dùng cờ cờ kia mà, cờ cờ. trong kinh nói chuyện mặt những người khác cũng có một ít chóng mặt, mọi người cũng không nghĩ tới cái này trong con mắt của bọn họ cao thủ lại có thể biết dùng cờ cờ, đô vũ bọn hắn loại người này đến nói đúng không mảnh sử dụng chim cánh cụt cái này rắc rưởi chặt mét sen cho đấy, hacker trao đổi, hảo hữu tầm đó đều là có thêm chính mình phần mềm trang, mà không quá thủ, quen thuộc, hacker tầm đó liên hệ bình thường đều là thư, mà dùng cờ cờ hay vẫn là rất ít đấy, ít nhất mấy người bọn hắn là chưa từng gặp qua. Bởi vì chim cánh cụt đối với hacker mà nói toàn thân đều là lỗ thủng, rất dễ dàng bị người tra được tin tức, cho nên bọn hắn mới có thể đang nói chuyện tiên thời điểm dùng chính mình phần mềm chat. U đọc sách, http://vdotvdotvdotvdotu.com, văn tự xuất ra đầu tiên. Cao a. Đột nhiên, vô lũi hô lên. Làm sao vậy? Tất cả mọi người có chút không rõ ràng cho lắm. Không thể chờ đợi được nói, các người muốn à? Như là chúng ta những loại người này không phải không mạnh sử dụng cờ cờ loại này rác rưởi chat messenger, nhưng là như là xã loại này đại thần lại như cũ dùng nó. Vì cái gì? Rác rười sộp tổ giờ có rác rười sộp tổ giờ chỗ tốt nhà, các ngươi ngẫm lại xem, cái này như là trong võ hiệp tiểu thuyết mặt siêu cấp cao thủ đồng dạng, cao thủ chân chính từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu đều là cùng người bình thường đồng dạng, như là chúng ta loại này, sử dụng chính mình chế tác phần mềm chặt, người khác xem xét, đã biết rõ chúng ta là hacker rồi, nhưng là tất cả mọi người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, như là sạ lớn như vậy thần lại có thể biết chơi cờ cờ, cho nên dù cho có người trông thấy sạ dùng cờ cờ nói chút gì đó giới hacker sự tỉnh, mọi người cũng đều hội sẽ cho rằng hắn là khoác lác bước đấy, sẽ không cho rằng hắn thật sự hacker. Như vậy một phân tích trong kinh nói chuyện mặt một đám người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như Chu Dương biết rõ nơi này có một đám hacker bởi vì hắn dùng cái cờ cờ tiểu dẫn phát như vậy một đống lớn bình luận lời mà nói Đoan Trừng Hội sẽ tự kỷ không thôi. Chu Dương sợ dĩ phát cờ cờ hoàn toàn là vì hắn còn chưa kịp biên soạn chính mình phần mềm chặt, cho nên mới phải dùng chim cánh cụt đấy. Quy một chương 146, ba cấp cao thủ nghị cổ tìn hacker tầm đó dùng chim cánh cụt đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối cũng coi là một kiện mới lạ tươi sốt sự tỉnh, bởi vì chim cánh cụt đối với bọn hắn mà nói lôi thủ nhiều lắm. Tuy nhiên bọn hắn làm không được chim cánh cụt cái này sộp tổ rở, nhưng là lợi dụng cái này sộp tổ rở làm ván cầu đi tiến công người khác máy tính hoặc là xâm lấn đối phương máy tính hay vẫn là rất dễ dàng đấy. Phát xong chính mình chim cánh cụt về sau, Chu Dương liền trực tiếp đem cái này ID cho rơi xuống, đã có hôm nay cái này vừa ra, Chu Dương coi như là sơ bộ đã biết thoáng một phát thực lực của mình thế nào. Rơi xuống diễn đàn về sau, Chu Dương liền mở ra chính mình chim cánh cụt, bỏ qua mất hơn 10 đầu loạn thất bắt tao, tin tức về sau, rất nhanh một cái tên là Đích Hảo hữu xin tựu ném tới, tại thỉnh, cầu trong tin tức, hay vẫn là rất khiêm tốn đến rồi một câu, đại thần ta là hắc minh diễn đàn đấy. cái này đại thần sưng hô lại để cho chu dương có chút dở khóc dở cười. nhớ rõ chính mình trước kia tại trên mạng xem tiểu thuyết lúc sau, một ít đứng thượng tướng danh khí đại người coi là đại thần. chu dương khi đó còn có chút hâm mộ, bởi vì đại thần sưng hô thế này không phải ai đều có thể có sưng hô thế này đấy, mà trở thành đại thần người không khỏi là bước vào nguyệt thu nhập 10 vạn thậm chí là trăm vạn cái này cấp độ đấy. thật không nghĩ tới mình cũng huấn lăn lộn thành đại thần rồi. bỏ thêm hảo hữu, tin tức tiểu không thể chờ đợi được phát đi qua. đại thần, ngươi là giang hải đấy sao? tại hacker trong hội, không có tuổi vừa nói, có chỉ là kỹ thuật, ai kỹ thuật cao người đó là đại thần. tin tức này chu dương biết rõ chính mình căn bản giấu diếm không nổi, chính mình im tuy nhiên được tu sửa rồi, nhưng là sửa chữa địa điểm cũng là giang hải thành phố đấy. chu dương hay vẫn là nghĩ đến giang hải người có thể ở dưới hắc cơ tử gia điểm danh đấy. nếu như phủ nhận lời mà nói, ngược lại có chút giấu đầu hở đuôi ý tứ. chu dương nhanh chóng trả lời, ngươi cứ nói đi. có chút im lặng, bất quá hắn biết rõ cái này cũng có chút liều lĩnh. suy nghĩ thật lâu, quyết định mình muốn đem cái vị này đại thần kéo vào hắc minh diễn đàn lời mà nói, tất yếu thành ý tuyệt đối phải có đấy, cho nên suy nghĩ một lát, tựu nhanh chóng nói, ta đại thần là như thế này đấy ta muốn mời xã ngươi gia nhập chúng ta hát Minh diễn đàn, làm chúng ta kỹ thuật biết rõ. Hát Minh diễn đàn vừa mới thành lập, cần như xã ngươi như vậy tiền bối đến chỉ đạo chúng ta kỹ thuật. Chu Dương do dự một chút, nói thật, tại hacker cơ kỹ thuật phương diện này, Chu Dương đối với chính mình vẫn có lấy súng tốc tin tưởng. Mà thành lập hacker cơ liên minh tôi chỉ, nói thật, rất đúng Chu Dương khẩu vị. Chu Dương thực chất ở bên trong cũng là có chút điểm tiểu phân thanh đấy. Phận thanh không có gì không tốt, nhưng là phân thanh chủ cột là người được có thực lực, ít nhất tại ngươi chỗ am hiểu lĩnh vực ngươi phải có nhất định được thực lực đi phận thanh, bằng không mà nói, cái kia chính là không ổn mà rên. Không bằng làm tốt cơ bản nhất công tác. Vì quốc gia làm làm cống hiến đến thật sự. Ngươi thành lập Hắc Minh diễn đàn tuân chỉ là cái gì? Hoặc là nói, ngươi muốn làm gì? Chu Dương không phải một cái lăng đầu thành, thanh niên sức trâu. Trong nội tâm đã có một cái sau khi quyết định, Chu Dương cũng rất là chăm chú hỏi. Vấn đề này là Chu Dương quan tâm nhất đấy, dù sao Hắc cơ nếu như nguy hại xã hội lời mà nói, cái kia đội xã hội nguy hại tiểu quá lớn. Nói thật, Chu Dương những lời này hỏi đến rồi, Hắc Minh vừa mới thành lập, còn không có muốn xa như vậy, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng chính mình ước nguyện ban đầu rốt cuộc là cái gì. Nghĩ nửa ngày, mới có hơi xấu hổ trả lời, vấn đề này ta còn không có nhớ bao nhiêu. Vậy ngươi ngẫm lại à? Các lộ hài đờ hai ngươi muốn đến lại nói cho ta biết, ta đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết quyết định của ta. Chu Dương rất dâm thì nói, cao thủ đều là cái này hình tượng. Tốt. Bất quá, Lịch ta đại thần, ngươi thật là Giang Hải đấy sao? Nhanh chóng mà hỏi, không trách hỏi nhiều cái này một câu, mà là Giang Hải thành phố Hacker có ít. Giang Hải tuy nhiên là một cái quốc tế hóa thành thị, nhưng là đã tạo thành Hacker thiểu. Nguyên nhân chủ yếu chính là tuyệt đại bộ phận Hacker vừa lộ ra phương diện này mới có thể về sau đã bị người mời chào rồi. Mời chào về sau, đám người này trên cơ bản tiểu không hiện ra tại Hacker trong hội rồi. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Tốt rồi, ta còn có việc cũng không muốn nói nhiều, ta trước tránh rồi." Nói xong, Chu Dương không chút do dự đem chim cánh cụt trực tiếp lọt gọng, sau đó tắt đi. Chứng kiến Chu Dương lọt gọng rồi, tương đương im lặng. Tắt đi chim cánh cụt, Chu Dương cũng bắt đầu rơi vào trầm tư, hôm nay việc này xem như cho Chu Dương một bài học, vốn phát hiện cái kia vi rút về sau, Chu Dương có chút đắc trí đấy, nhưng là hôm nay việc này lại làm cho Chu Dương đã minh bạch, chính mình tại máy vi tính phương diện thực lực tuy nhiên như bước, nhưng là thiên ngoại hưu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn, nếu không phải bọn này cơ kỹ thuật không phải rất cao lời mà nói, đoán chừng hôm nay chính mình tự bại lộ. Đến lúc đó Chu Dương chính là có lại cao thực lực đều vô dụng, hiện tại Chu Dương nhìn vấn đề tự nhiên sẽ không như vậy phiến diện, một cái hacker, nếu như thân phận bị người phát hiện rồi, như vậy chỉ có hai chủng kết cục, bởi vì ngươi siêu cường máy vi tính thực lực, chính phủ hoặc là một ít công ty hội sẽ tìm tới tận cửa rồi, ngươi không đáp ứng đều không được, tuy nhiên ngươi tại mạng lưới internet bên trong đích thực lực rất cường, nhưng là tại trong hiện thực chính là cản bã, một khi ngươi không đáp ứng đối phương điều kiện, như vậy gặp phải chính là cái gì? Có thể nghĩ. Nghĩ tới đây, Chu Dương đã cảm thấy, chính mình đối với hacker phương diện này chính mình muốn coi trọng rồi bất quá chính mình tại trong hội danh khí hay vẫn là quá thấp, chính mình nên muốn cái biện pháp để cao thoáng một phát danh khí, tỉnh về sau chính mình tham gia quốc chiến thời điểm người khác đều không biết mình. Nghĩ vậy, Chu Dương liền mở ra một cái trang web, đây là thế giới giới hacker nhất quyền uy một cái trang web một trong. Phiên dịch thành tiếng châu Á chính là Anubi, của Ai Cập trong thần thoại thủ hộ tử vong thần linh, nhưng là tại giới hacker, nhưng lại không có nghĩa là ý tứ này, mà là đại biểu một cái đoàn đội, một cái trang web, tại giới hacker địa vị rất cao, tương giống với IEEE tại điện tử cùng điện khí kỹ sư bên trong địa vị đồng dạng. Trong lúc này tuyên bố văn vẻ cùng với Soptoza còn có lỗi thủng vân vân, đợi một tí, đều là quyền uy. Chu Dương đăng nhập đâu trang web, đem làm cái kia quen thuộc anh văn trang web đạn sau khi đi ra, Chu Dương mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chu Dương anh văn không tệ, trên website nói nhảm rất ít, đều là chuyên nghiệp tính anh văn, cho nên Chu Dương đều có thể xem hiểu. Chu Dương sở dĩ muốn lên đất liền, đăng nhập, cái này trang web, chính là cái này trang web rất quyền uy, chỉ là đăng ký tựu cần tốn hao 5 đô la, mà loại này vừa đăng ký ID còn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể xem người khác thiết mời, bài viết hoặc là phát bài viết xin giúp đỡ, đọc loạt tư liệu mỗi ngày có nghiêm khắc hạn chế mà một ít cao đoàn tư liệu cũng không thể xem, mở ra đăng ký trang web về sau, Chu Dương tiệu dùng tiền đăng ký một cái, đăng ký về sau, Chu Dương nhẹ gật đầu, coi như cũng được, những này hacker cũng còn rất thành thật đấy, tốt như vậy áo lót hai đi cờ lộn rõ ràng không có người đoán, ọc chính là lực xa, đăng ký tốt về sau mở ra diễn đàn, Chu Dương mới phát hiện diễn đàn có điểm đặc sắc cả, tại đây lại là dựa theo quốc gia phân khu đấy, ấn mở sẽ vào China, Chu Dương phân loại mục nhỏ lục bên trong lại chui vào tư liệu chuyên khu, tại đây tư liệu rất đủ, hơn nữa cũng rất không tồi, là dựa theo lam vực cùng hồng vực tư liệu tách ra đấy, tiến vào chính mình cần lam vực chuyên khu. Chu Dương đã bị khổng lồ tư liệu bày cho rung động rồi. Con em ngươi đấy, đây quả thực cũng sắp vượt qua rút thưởng hệ thống truyền cho tư liệu của mình rồi, chỉ là rút thưởng hệ thống truyền thâu cho mình nếu so với tiên tiến mà thôi. Thật là chuyên nghiệp hacker diễn đàn, tại trong hội thanh danh rất lớn, nhưng lại chưa bao giờ làm bất luận cái gì tuyên truyền. Tại diễn đàn cùng trên website cũng không có bất kỳ quảng cáo kết nối, sạch sẽ, sẽ vô cùng, mà ở diễn đàn bên trong, từng ID đằng sau đều có lẽ là một cái đại thần. Diễn đàn đẳng cấp muốn tích lũy điểm tích lũy mới có thể bay lên, mới có thể xem một ít mấu chốt tính bản gối, cho nên ở chỗ này vấn đề, cơ hội rất nhanh đều có thể đạt được trả lời. Chu Dương cũng rất nhanh xem lấy một vài vấn đề. Chu Dương nhìn xem thượng diện một vài vấn đề, trên cơ bản đều là một ít cấp thấp vấn đề. Chu Dương đều khinh thường trả lời đấy. Bất quá xem đến mỗi một vấn đề thời điểm, Chu Dương hai mắt tỏa sáng, vấn đề này hỏi coi như thâm ảo. Vấn đề này hỏi chính là về thịt gà vấn đề. Chu Dương nghĩ, nghĩ liền bắt đầu hồi tiếp, dẹp tắt ly. Chu Dương nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nhưng lại đem sở hữu tất cả quan hệ giảng thuật nhất thanh nhị sở, nhưng lại gia nhập một ít tương đối cao sâu vấn đề. Ví dụ như đang tiến hành thịt gà mạng lưới internet phòng ngự vấn đề. Mọi người đều biết, thịt gà thì ra là hacker tục xưng vắn cầu là hacker vì che giấu chính mình chân thật ít, tại xâm lấn những thứ khác máy tính, đạt được hắn cao nhất quyền quản lý hạng, sau đó thông qua hắn yểm tiến hành liên tiếp kết nối mạng lưới internet. Mà như vậy máy tính an toàn tương đương khó khăn đấy, đầu tiên chính là ngươi được xâm lấn cái này máy tính, hơn nữa thành lấy được cái này máy tính cao nhất quyền quản lý hạng, ở phương diện này, Chu Dương không phải vấn đề gì. Vấn đề, kế tiếp chính là, ngươi phải như thế nào tại người khác phát hiện ngươi thời điểm, đưa hắn ngăn cản tại cái này ván cầu bên ngoài, hoặc là nói vứt bỏ cục thịt này gà, đạt tới ngăn cản hắn tra tìm ngươi chính thức y mục đích, mà khác chính là như thế che giấu chính mình số liệu lưu lại để cho chính mình xâm lấn trở nên càng thêm trẻ giấu. Tu bổ một máy tính lỗ thủng, cùng với tăng thêm bức tường lửa không thành vấn đề. Vấn đề là cái này máy tính là có người dùng đấy. Nếu như ngươi sửa chữa quá mức lời mà nói, chính thức cơ chủ rất dễ dàng phát hiện vấn đề. Bất quá như bất người, căn bản là không cần phòng thủ. Xác thực, đem làm ngươi hồng vực đạt đến nhất định được đỉnh phong. Những cái kia cái gọi là an toàn chuyên gia căn bản đều phát hiện không được sự hiện hữu của ngươi. Ngươi muốn phòng thủ làm gì vậy? Những lời này ngược lại là cũng đúng vậy, nhưng là mọi sự cũng không phải tuyệt đúng đích. Tại ngươi xâm lấn đối phương một máy tính về sau. Ngươi muốn đạt tới nhất định được mục đích, mà đạt tới thủ đoạn có một ít là nhất định sẽ bị đối phương phát hiện đấy. U U đọc sách, Âu Cản Su Cong, Văn Tự xuất ra đầu tiên, vẫn là câu nói đó. Thiên Ngoại Hưu Thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Bất quá, Lam Vực cùng Hồng Vực mặc dù nói là hai cái lĩnh vực, kỳ thật chính giữa chỗ tương thông nhiều lắm. Chu Dương liền đem vấn đề này chiều sâu trả lời một lần. Với tư cách giới hacker nhất chuyên nghiệp diễn đàn, nó đứng nội tin tức đều là trải qua mã hóa đấy, hơn nữa có phòng ấp truy tung hệ thống, rất là an toàn, cho nên Chu Dương cũng không sợ đối phương tìm được chính mình. Hơn nữa, đối phương cái loại này trình độ cũng sẽ không truy tung đến Chu Dương. Trả lời về sau, Chu Dương liền bắt đầu đi dạo lung tung lên. Một lát sau, liền đã nghe được hệ thống nhắc nhở tin tức thanh âm, Chu Dương ấn mở xem xét, nguyên lai là vừa mới vấn đề kia người phát tới đấy. Cảm ơn câu trả lời của ngươi, lại để cho ta bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thịt gà là có chuyện như vậy. Cái kia ID tên gọi Nụ Cổ Tín. Quy một chương 147, vô đề. Hacker tầm đó dùng chim cánh cụt đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối cũng coi là một chuyện mới lạ, tôi sốt sự tỉnh, bởi vì chim cánh cụt đối với bọn hắn mà nói lôi thùng nhiều lắm, tuy nhiên bọn hắn làm không được chim cánh cụt cái này giờ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 Trong nội tâm liền suy đoán hẳn là tài liệu chuẩn bị đầy đủ rồi, kỳ thật, coi như là lại một lượng dạng, Chu Dương có lẽ cũng có thể theo chính mình ở bên trong lấy ra, trị liệu Tống Lao sử dụng dược liệu Chu Dương tại đây cơ hội đều có, không, có cũng đều là không khó đạt được đấy. Bất quá, đúng lúc này, Chu Dương không khỏi không cảm khái quyền thế chỗ tốt, đặt ở bình thường gia đình, mặc dù là có tiền, chuẩn bị đầy đủ những tài liệu này không có có một 10 ngày nửa tháng ngươi cũng đừng nghĩ, thậm chí có chút tài liệu người căn bản thiếu làm cho không đến. Tiếp gây ra dòng điện lời nói, vẫn là Tống Hiểu Bân đánh tới đấy, Tống Hiểu Bân khách khí nói cho Chu Dương, tài liệu chuẩn bị đầy đủ rồi hỏi Chu Dương lúc nào tới? Việc này Chu Dương sao có thể kéo dài? Người ta đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hắn tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó đấy. Nói cho Tống Hiểu bận cái này cứ tới đây, mới vội vàng cúp điện thoại, rửa mặt xong ở dưới mặt tùy ý ăn hết chút ít, liền vội vàng đuổi tới. Hôm nay ở dưới mặt tiếp Chu Dương vẫn là Tống Hải Huyên, nói thật Chu Dương cùng Tống Hải Huyên cũng không có gì tiếp xúc, một lần duy nhất tiếp xúc hay vẫn là tại chính nhà mình đích lần kia, mà lần kia Tống Hải Huyên cũng không nói lời nào. Hôm nay nhìn thấy Tống Hải Huyên, Chu Dương phát hiện Tống Hải khí sắc thoạt nhìn so sánh với lần kém không ít, xem ra có phải là vì Tống Lão bệnh tình? Dù sao tống lao thế nhưng mà tống gia trụ cột hiện tại phụ thân nàng tống dương vẫn không có thể tiến vào trung ương đối với đối với tống gia mà nói lao gia tử tồn tại hay vẫn là rất quan trọng yếu đấy. Đi vào bệnh viện, chu dương liền xem cho tới hôm nay người ở bên trong thế nhưng mà không ít ngoại trừ tống dương cùng tống hiểu bân hai cha con bên ngoài còn có mấy vị trung niên nam tử cùng phụ nữ trung niên xem ra hẳn là tống lao hải tử. Mặt khác vừa rồi nhìn thấy mấy vị chuyên gia cũng có hai vị nện tại đây nhìn thấy chu dương tiến đến người của tống gia đều là vội vàng nên đi qua tống hiểu bân càng là thân mật tới lôi kéo chu dương tay đem chu dương đến bên trong đem bên trong mọi người cho Chu Dương từng cái giới thiệu một lần. Mấy cái trung niên nam tử trong đó có hai gã là Tống lão nhi tử, một gã khác là Tống lão cháu trai, vài tên phụ nữ đều là vợ con của bọn hắn. Trong đó cũng kể cả Tống Hải Huyên mẫu thân ở bên trong. Tống lão bệnh tình có thể nói là tống gia đại sự, ở đây đều là người của Tống gia. Đối với Tống lão gia tử bệnh tình là nhất chú ý đấy, nghe được có người có thể trị liệu tốt lão gia tử bệnh tình, đều là lập tức buông công tác vội vàng chạy tới. Nhưng là hôm nay chứng kiến Chu Dương, cái này tâm lần nữa tóm tại một khối, trẻ tuổi như vậy bác sĩ có thể có bản lĩnh gì, bất quá trước mắt người khác đều vô kế khả thi. Mọi người chỉ có ôm một tia may mắn đi một bước xem từ bước. Tài liệu đã chuẩn bị đủ, không biết Chu bác sĩ ý định trường nào thì bắt đầu trị liệu. Sau khi ngồi xuống, Tống Dương với tư cách hiện tại tống gia người chủ sự, đầu tiên mở miệng hỏi, Ngựa khí rất là khách khí. Những tài liệu này ta cần phải thời gian xử lý, ngày mai sẽ bắt đầu trị liệu. Chu Dương suy nghĩ một chút nói ra, cái kia không biết còn có cái gì cần chúng ta hỗ trợ đấy sao? Tống Dương lần nữa hỏi. Như vậy đi, ta mở lại một bộ đơn thuốc, các ngươi nắm chất dược, lục, chịu đựng, tốt cho lão gia tự ăn vào, hôm nay hai lần. Buổi sáng ngày mai uống một lần. Chúng ta sáng sớm ngày mai bắt đầu trị liệu." Chu Dương nghĩ nghĩ nói ra. "Cái này không có vấn đề." Tống Dương nhẹ gật đầu nói ra. "Tiếp tục 7 ngày trên đường Khang Khích Đoạn." Chu Dương nhẹ nói nói, hắn cái này nói nhẹ, thế nhưng mà nghe vào mọi người trong thai nhưng lại có chút khiếp sợ. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Dương sớm liền đi tới bệnh viện. "Chu bác sĩ, có cái gì cần ta làm đấy sao?" Trương Vận tới hỏi nói. "Không cần, sở hữu tất cả cần dùng đồ vật ta đều chuẩn bị xong." Chu Dương vừa cười vừa nói. Trương Vận đến nghe hắn nói Chu Dương thật sự có biện pháp, trong lòng là vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại dẫn điểm hoài nghi. Kinh hãi là Chu Dương dám nói lời như vậy, loại lời này nghe xác thực rất cuồng vọng, cũng không sợ hù đến người. Thì thì còn lại là Chu Dương còn thật sự có biện pháp, nếu như Chu Dương thật có thể đem Tống Lao ra từ cứu trở về ra, cái kia chuyện xấu tiểu sẽ biến thành chuyện tốt, thậm chí hắn cũng có thể tại Tống Lao cùng Tống cục trưởng cái kia làm dạng dỡ không ít. Không nói về sau tháng trước, ít nhất hắn cái này viện trưởng bị trí hội sẽ càng thêm ổn định, bệnh viện lấy được chính phủ ủng hộ cũng sẽ thêm nữa. Đáng tiếc, hắn đối với Chu Dương Thủy Trung đều không có lớn như vậy lực lượng. Dù sao Chu Dương niên kỷ thật sự quá nhỏ rồi, y học phương diện tư lịch hay vẫn là rất trọng yếu đấy, bởi vì tốt bác sĩ chính là kinh nghiệm tích lũy, rất nhiều người tiến bệnh viện, đầu tiên đều sẽ tin tưởng những đến tuổi kia đại bác sĩ cũng là cái này duyên cớ. Bất quá Chu Dương cuối cùng cho hắn một hy vọng, không giống trước khi, một điểm hy vọng đều không có. Chu Dương đem châm hộp tất cả đều mở ra, đặt ở bên cạnh, nhìn xem trong hộp ngân châm, Chu Dương lúc bắt đầu chuẩn bị. Cẩn thận quan sát người bệnh tình huống, trong nội tâm đã có trị liệu phương án. Cầm lấy một cây châm, Chu Dương không có có do dự chút nào, trực tiếp cắm vào người bệnh ấn đường huyệt, ngân châm thẳng vào 1/3 xem Ngô có đạo một hồi há hùng két vía, một bên quách lao ra tử cùng Trương Vận ra, cũng đều há to miệng. Tấn Đường ở vào hai hàng lông mày tận đó là nhân thể mẫn cảm nhất huyệt vị một trong, bình thường nếu có người dùng ngón tay chỉ vào cái này bộ vị lời mà nói, bị chỉ người sẽ rất không thoải mái. Đây cũng là toàn thân không tiếp xúc điều kiện tiên quyết, cảm ứng sâu nhất một cái huyệt vị. Cái này huyệt vị bình thường cho dù lao trung y thì hạ châm mà nói cũng sẽ thận trọng, càng sẽ không ở dưới sâu như vậy. Chu Dương chắt đi vào chiều sâu, nếu so với bình thường những người khác giải ra gấp ba nhiều ấn đường huyệt về sau, chu dương hai tay tất cả cầm lấy một căn ngân châm, trực tiếp theo hai bên huyệt thái dương nội cắm vào, lần này cùng vừa rồi đồng dạng, cũng là cắm đi vào một phần ba. Quét lao ra tử tim đập biến thành nhanh hơn rồi, huyệt thái dương lại là một cái mẫn cảm huyệt vị, như vậy huyệt vị không có năm chắc người bình thường cũng sẽ không dùng châm, để ngừa ngoài ý muốn nổi lên, chu dương ngược lại tốt, trực tiếp vào đi sâu như vậy. Này sẽ quét lao ra tử xem chu dương thi trâm, không phải tại học tập, mà là cảm giác đang liều mạng. Cái này ba châm nhìn như đơn giản, nhưng rất phức tạp, cần dùng sâu đạm khí công đến phụ trợ, hắn đời trước làm được những này còn không tính khó. Có thể đời này khí công bản lĩnh chỉ cái kế thừa một nửa, tiểu Lộ ra hơi một chút, thở hắt ra về sau, Chu Dương lại để cho Trương viện trưởng hỗ trợ cởi bỏ người bệnh quần áo, một lần nữa bắt đầu thi châm. Lần này hắn liên tục rơi xuống hơn 10 châm, đại bộ phận đều tại lồng ngực, quách lao ra tử im lặng lặng yên bắt đầu, lần này Chu Dương đi châm không giống vừa rồi khoa trương như vậy, không bố, những này châm dưới vị trí cũng đều rất không tồi, nô có đạo có thể nhìn ra, xác thực có cải biến người bệnh bệnh tình khả năng. Tuy nhiên hắn không phải chuyên nghiệp trung y gì hết, nhưng là đối với ở phương diện này cũng là rất nghiêm túc nghiên cứu học tập qua đấy. Loại này đi châm phương pháp Cũng làm cho Quách Lao Gia tử trắng trận cảm thán, hắn càng thêm vững tin, Chu Dương châm thuật bên trên thật sự so một ít danh thủ quốc gia mạnh hơn nhiều. Trên đầu của ngươi, chương vận đến đột nhiên đối với Chu Dương kêu một tiếng. Quách Lao Gia tử ngẩng đầu, mắt nhìn Chu Dương. Chỉ, cái, liếc mắt nhìn. Quách Lao Gia tử sứng sốt tại chỗ đó, Chu Dương đỉnh đầu chính mạo hiểm một tia sương trắng, sương trắng rất nhạt, nhưng xác thực tồn tại, mà Chu Dương trên trán, cũng đã hiện đầy mồ hôi. Loại này bộ dáng, bọn hắn không thể không bại kiến. Trên tivi một ít võ lâm cao thủ dụng công quá độ thời điểm sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bất quá Chu Dương bộ dạng nếu so với trên tivi rõ ràng nhiều, cũng càng thêm trực quan sự thật. Nay sẽ, chính là Trương vận tới cũng có loại cảm giác, cảm giác Chu Dương có chút không tầm thường rồi. Chu Dương căn bản tiểu không có để ý tới bọn hắn, tay phải của hắn lại cầm lên một căn khá ngắn ngân châm, mắt nhìn người bệnh, trong mắt tránh gấp qua một đạo tinh quang, thẳng tắp ở người bệnh trong bụng gian vị trí đè xuống. Thần huyết. Người ở nơi này trực tiếp đi châm. Quách lão gia tử vừa vặn quay đầu lại, chứng kiến Chu Dương cái này một châm xuống dưới, trực tiếp kinh hô một tiếng, sững sờ nhìn xem Chu Dương giật mình khẩn trương huyệt thần quyết chính là dồn cái kia thuộc về nhân mạch dương huyệt cùng mệnh nguyên huyệt đối diện đồng dạng là nhân thể là tối trọng yếu nhất huyệt vị một trong hắn bộ phận tác dụng nếu so với huyệt thái dương cùng ấn đường huyệt còn muốn trọng yếu những này cũng không phải trọng điểm mấu chốt nhất chính là cái này huyệt vị có rất lớn đặc thù tính chỉ cần là hiểu chút châm cứu hoặc là hiểu chút trung y mọi người minh bạch huyệt thần quyết nghi cứu không nên âm, có thể nại cứu hoặc là cách thương cứu cách môi cứu đều được chính là không thể trực tiếp đi châm đâm vào trong đó từ lúc tây tấn thời kỳ cổ sách thuốc châm cứu giáp đất kinh bên trên cựu đã từng nhắc tới qua thể ở bên trong, huyệt thần quyết vậy. một gã khí bỏ, cấm không thể đâm, đâm chi lệnh người ác dương bại mũi tên ra người, chết không trường trị. cái gọi là chết không trường trị, nói đúng là nếu như trực tiếp tại huyệt thần quyết chạy về thủ đô châm, có khả năng trực tiếp đem người đâm chết. điểm này, cũng là cơ bản thưởng thức. trương viện trưởng cùng quách lao gia tử bọn hắn không hiểu chung ý người, cũng cũng biết. đây mới là hai người như thế khẩn trương nguyên nhân. chu dương cái này một châm, chính là trực tiếp đâm vào huyệt thần quyết lên, hoàn toàn trái với lẽ thường, lại để cho ba người tim đập cũng bắt đầu nhanh hơn. quách lao, ta cần nghỉ ngơi 10 phút, 10 phút sau lại bảo ta. Chu Dương trực tiếp làm tại giám hộ thất trên mặt ghế, hơn nữa nhắm mắt lại, quách lao gia tử nhìn xem chát lấy đầy người ngâm châm, nằm ở giường bệnh người bệnh, miệng ngập ngừng, tối trung nói cái gì đều chưa nói. Trương Vận tới cũng là giật mình hết sức, muốn nói gì, bất quá tối trung cũng không nói ra miệng. Quách lao gia tử trên mặt cũng có chút ít lo lắng, Chu Dương đi trầm cũng ngoài dự liệu của hắn, trước khi hợp cốc huyệt còn dễ nói, nơi đó là có thể đi trầm đấy, có thể huyệt thần khuyết không thể, huyệt thần khuyết không thể trực tiếp chấm đông, đây chính là sở hữu tất cả trung ý cứu sư biết đến thưởng thức. Nhắm mắt lại Chu Dương đang tại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, Tống lao gia tử bệnh tình Chu Dương đã sớm rất xem trọng rồi, loại này không phải chỉ một chứng bệnh tình huống là rất khó trị liệu đấy, Chu Dương nếu không có lấy nội gia quyền bắt cực quyền phụ trợ, hơn nữa rút thưởng hệ thống ban thưởng sơ cấp y thuật, thật đúng là không có cách nào trị liệu, không phải nói Chu Dương không có y thuật không có cách nào trị liệu, coi như là có y thuật, cũng cơ hồ không có bác sĩ có thể trị liệu tốt bệnh như vậy chứng. 10 phút, rất nhanh liền đi qua. Uu đọc sách, http://vudvudvud.com, văn tự xuất ra đầu tiên. Quách Lao ra tử nhẹ nhàng đánh thức Chu Dương, Chu Dương mở to mắt, trực tiếp đứng dậy, rũa ra ngón tay, theo ấn đường bắt đầu tại sở hữu tất cả trâm bên trên đều bắn thoáng một phát đây là cái gì đây là chuyện gì xảy ra cái này bắn ra trâm rõ ràng bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động quá thần kỳ trương vận đến nguyên lai cơ hồ tiểu chưa từng có nhìn thấy qua tình cảnh như vậy quá thần kỳ đây rốt cuộc là làm sao làm được trương vận đến thì thào lẩm bẩm quy một chương 150, trị liệu tống lao gia tử 2. đạn trâm lại là đạn trâm quách lao gia tử giật mình nói hắn làm vì quốc gia người lãnh đạo bác sĩ tự nhiên thường xuyên nhìn thấy trung y đại quốc tay trị bệnh cứu người tình cảnh đã từng may mắn nhìn thấy qua một vị thần y thánh thủ sử dụng đạn châm trắng cảnh, cái kia tình cảnh hiện tại lại để cho hắn đều cảm thấy lạ như vậy không thể tưởng tượng nổi. Đạn châm, châm đâm sau tại lưu châm trong quá trình lấy tay chỉ gậy nhẹ châm vị hoặc châm chuôi, sử khiến cho châm thể có chút chấn động, dùng tăng cường châm cảm giác trợ số mệnh đi. Tố hỏi, ly hợp thực ta luận có đạn mà nội chi chi pháp, phía sau châm cứu hỏi đối với cũng nói như khí không được, đem châm gậy nhẹ chi sử khiến cho khí nhanh chóng đi. Bản pháp có thúc khí, hành khí tác dụng, gặp châm kinh trải qua chỉ nam, hắn vẫn nói đại người. Phạm dùng bộ lúc, có thể dùng ngón cái giáp, gậy nhẹ châm, sử, khiến cho khí đi nhanh như chảy nước, không thể dùng. Châm cứu hỏi đối với trong tắc thì nói, bộ chảy nước thời điểm, như khí không được, đem châm nhẹ nhàng đạn chi, tổn thương trái bổ cũng, dùng lần chỉ đạn chi, tổn thương phải chảy nước. Mỗi việc tất cả đạn bại xuống, đồn rằng đạn dùng tốc khí. Đạn pháp vận dụng, bình thường tu tại châm đâm vào khí về sau, cũng tu tại thủ khí, chỉ bảo trì châm đâm vào khí trạng thái mà nói, dưới tình huống, tại lưu châm trong quá trình thi hành, bình thường là búng ra châm chù sử, khiến cho châm thể hơi chấn động, do đó tăng cường được khí cảm ứng. Đầu thị cho rằng chỉ có thể ở bộ pháp lúc ứng dụng Dương Thị cũng cùng nói vậy Duy chỉ có bông thị xương bổ chảy nước đều có thể dùng cùng hàng dùng ngon cái đạn tổn thương trái vi bổ dùng bày ra chỉ đạn tổn thương phải vi chảy nước Chu Dương cho rằng đạn châm mặc dù không ứng câu nghệ tại bộ pháp chuyên dụng nhưng bởi vì tác dụng ở chỗ thuốc khí hành khí dùng khiến cho khí cảm ứng liên tục không ngừng tức linh chủ cột tiểu châm giải quyển sách trong theo như lời châm dùng được khí mật ý thủ khí chớ mất hoàn cảnh cố hắn tác dụng có thể bởi vì bất đồng thủ pháp mà dị. cũng cùng lưu châm đồng dạng kiếm có bổ cùng chảy nước song trọng tác dụng thi hành bộ pháp lưu trong lúc ứng dụng đã pháp tắc thì thuộc bổ tính chất, trái lại, tại thi hành chảy nước pháp lưu châm trong quá trình ứng dụng đạn pháp, tắc thì thuộc chảy nước phạm vi. Về phần ngón cái đạn châm tổn thương trái vi bổ, bày ra chỉ đạn châm tổn thương phải vi chảy nước, loại này ngón cái, bày ra chỉ xứng tả hưu âm dương thuyết pháp. Không khỏi có cứng nhắc chi tệ, ứng dư còn nghi vấn. Ngoài ra, đời Minh tại y học nhập môn trong còn nói, bệnh ở trên, ngón cái chảo gãy nhẹ hướng lên, bệnh tại hạ, lần móng tay gãy nhẹ hướng phía dưới. Loại này đại, lần chỉ đạn châm dùng hành khí cao thấp phương pháp, cũng có đại thực tế đi chứng minh là đúng hẳn giá trị. Cái này bán ra. Chu Dương cũng đem chính mình tu luyện một đạo kình lực một lần nữa đẩy vào bệnh trong cơ thể con người, những này bệnh chỉ dựa vào đi châm là trị không hết đấy, phải phối hợp nội kình của hắn mới được. Đáng tiếc hắn hiện tại khí công thực lực chỉ có nguyên lai một nửa, nói cách khác hắn không cần chờ 10 phút lâu như vậy, 3 phút có thể lại tới một lần, nói như vậy nắm chắc hội sẽ càng lớn, trị liệu hiệu quả cũng càng tốt. Chưa vận đến có chút nghi hoặc, đạn châm. Quách lão gia tử cũng có chút nghi ngờ, đạn châm còn có thể có cái này sự, khiến cho phát. Đạn châm hắn biết rõ, Quách lão gia tử chính mình tự hiểu một điểm. Có lẽ chưa thấy qua như vậy dùng đạn châm thủ phát đấy bình thường mà nói, đạn châm chủ yếu dùng cho giảm đau các lộ hại đờ hài bột lên men, cũng không có ai đem toàn thân châm đều đạn thoáng một phát. Đạn xong sau, chu dương cái ót lại bắt đầu bốc lên mật khí, hắn một lần nữa ngồi xuống, lần nữa nhắm mắt lại, lại để cho lô có đạo các lộ hại đờ hài 10 phút sau lại gọi hắn. Hoàng đế nội kinh có nói, âm dương người, thiên địa chi đạo, vạn vật chi kỷ cường, biến hóa chi cha mẹ, sinh sát chi bản thủy, thần minh chi phủ vậy. Chữa bệnh tất nhiên cầu ở bản. Cố Tích Dương Vi Thiên, Tích Âm Vi. Âm Dương nóng này, Dương sinh nghiêm trưởng, Dương giết tâm tàng. Dương hóa khí, âm thành hình. Hàn cực sinh nhiệt nóng, nhiệt nóng cực phát lạnh. Hàn khí sinh trộm đủ, nhiệt khí sinh thanh, thanh khí tại hạ. Tắc thì sinh sốt tiết, trộm khí ở trên. Tắc thì sinh theo trướng, Này âm dương phản làm, bệnh chi đi theo. Theo Vĩ mô đã nói khí là cấu thành vũ trụ vạn vật nguyên sơ vật chất, âm dương chính là một mạch chi tinh tức. Vũ trụ vạn vật là do âm dương nhị khí lẫn nhau tác dụng sinh ra thành, bởi vậy quyết định vũ trụ vạn vật đều bị bao hàm lấy âm dương đối lập thống nhất. Hoặc là nói vũ trụ vạn vật trong chỗ bao hàm cụ thể âm dương, giống như vạn sông chi Nguyệt, đều là vũ trụ tạo ra mới bắt đầu nguyên âm dương hình chiếu. Cho nên Âm Dương đã vũ trụ vạn vật chi bản nguyên cực kỳ phát triển biến hóa động lực, lại là thiên nhiên sự vật vận động biến hóa cơ bản quy luật cùng phổ biến phát tắc. Nhân thể là thứ tiểu vũ trụ, bản thân càng là không có ly khai âm dương chi đạo cân đối cùng gắn bó. Tục lời nói, dương hóa khí, âm thành hình, nói đúng là dương chủ hóa khí. Như dương khi ấm áp, có thôi động nhân thể công năng tác dụng, âm khí nhu tĩnh, có thể tạo ra nhân thể hình dạng và tính chất. Nhân thể chính là tại âm dương loại này tính thống nhất của các sự vật tương phản vận động dưới tác dụng, cộng đồng duy trì trong cơ thể sinh lý công năng. Chu Dương hiện tại làm những chuyện như vậy chính là đả thông tống lao ra tử trong thân thể bị chắn địa phương, mà châm cứu là hữu hiệu, hiệu nhất cũng là nhanh nhất nhanh chóng phương pháp xử lý. Phải biết, vừa rồi Chu Dương sử dụng đạn châm, cũng không phải truyền thống đạn châm thủ pháp, xác thực mà nói, hắn chỉ dùng loại phương thức này đưa vào nội kình của mình, trợ giúp trị liệu. Hiện tại bệnh trong cơ thể con người tràn ngập nội kình của hắn, những này nội kình tại ngân châm chỉ đã xuống, sẽ từ từ sơ tán những cái kia hiện đại khoa học kỹ thuật đều không thể khơi thông tác động mạch. Dù cho nội kinh khơi thông những này tác động mạch, cũng cần phải thời gian. Chu Dương hiện tại mỗi cách 10 phút muốn thêm một lần kính, mỗi một lần cơ hội đều muốn hao tổn mất trên người hắn hơn phân nửa nội kình, cho nên hắn mới không nói một câu nói nhảm, nắm chặt thời gian ở đẳng kia nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi đi qua, đảo mắt lại qua nửa giờ. Cái này nửa giờ, Chu Dương một lần nữa lại bắn ba lượt sở hữu tất cả ngân châm, mỗi đạn một lần, sắc mặt của hắn tiêu tái nhợt một ít, 10 phút nghỉ ngơi căn bản không đủ để khôi phục hắn tiêu hao lực lượng, một lần cuối cùng vận chuyển nội kình thời điểm, Chu Dương cơ hội là liều kính phản lực. Loại này đại quy mô tiêu hao Hơn nữa Chu Dương lần thứ nhất đối phó nặng như vậy chứng bệnh, có thể nói lại để cho Chu Dương thể lực cùng trong nội tâm đều thừa nhận lấy áp lực từ lớn. Nếu không phải vì sau này mình có thể xứng đôi cao thanh thành, Chu Dương là như thế nào đều sẽ không đáp ứng ra tay đấy. Trương viện trưởng, dựa theo cái phòng này đi lấy thuốc, dựa theo bình thường nấu thuốc thủ pháp luật chịu đựng, một chén cho Tống lao ăn bảo, về sau ta lại tiếp tục trị liệu." Chu Dương lao mồ hôi nói ra. Nói xong Chu Dương đem trước khi viết xong phòng ở đem ra đưa cho Trương vật đến. Trên đó viết tiên nhau thai lưỡng bức, lục dung 50 khắc, hồng tâm nham sâm 100 khắc, ngũ linh mỡ 50 khắc, tam thất 100 khắc. Hổ phách 50 khác, khẳng khí 100 khác, đông trùng hạ thảo, bối mâu tư xuyên, trầm hương tất cả 30 khác, linh trì, bảo tử phấn 100 khác, tắc kệ 6 đúng, thêm cầu kỳ tử, thọ tơ, tí tì, tử, bố cốt mỡ, tiên linh tất cả 30 khác các lộ vải đời các loại dược liệu danh tự. Chương vận đến đáp ứng, kết quả đơn thuốc liền vội vàng đi chuẩn bị. Trương Vận đến với tư cách bệnh viện viện trưởng, trước khi đối với Chu Dương có thể nói là thập phần khó chịu. Thế nhưng mà Chu Dương hôm nay biểu hiện ra ngoài y thuật trình độ lại để cho hắn sợ hai tháng phụ. Hắn tuy nhiên y thuật không lớn đấy, làm người cũng thế lực một ít, nhưng là đối với như Chu Dương như vậy, trung y cao thủ hắn nhưng lại minh bạch cái này không phải mình có thể được tội khởi đấy. Tiểu Chu, có thể làm cho người bệnh ra thuộc người nhà vào được sao? Trương Vận đến sau khi rời khỏi, quách lao ra từ hỏi. Chu Dương nhẹ gật đầu, có thể vào được. Tiến đến không chỉ nói lời nói là được. Hôm nay trị liệu rất nhanh sẽ gặp đã xong, gọi bọn hắn vô nhìn một cái cũng là tốt. Chu Dương tự nhiên biết rõ Quách lão gia tự ý tứ, Tống lão gia tử dù sao không phải người bình thường, Tống gia cũng không phải bình thường bệnh hoạn gia thuộc người nhà, lúc này thời điểm gọi bọn hắn vô coi chột một chút vẫn có lợi cho lại để cho Tống gia người yên tâm. Quách lão gia tử nhẹ gật đầu, đi tới cửa nhỏ rộng nói hai câu, liền nghe được ba một tiếng cửa được mở ra, Tống Dương phụ tử cùng với ở bên ngoài chờ Tống gia mọi người đi đến, trên mặt mọi người đều là tràn đầy lo lắng. Chu Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, không để ý đến, ngồi ở trên mặt ghế, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Tống gia phụ tử sương sờ nhìn xem sắc mặt rất là tái nhợt Chu Dương, trong nội tâm đột nhiên có loại nói không nên lời phức tạp cảm giác. Vừa rồi ở bên ngoài, Quách Lao gia tử cũng đã đem Chu Dương đi châm huyệt thần khuyết sự tình nói cho bọn hắn, cường điệu nói rõ Chu Dương rất mệt ta. Đúng lúc này, Tống gia phụ tử đối với Chu Dương tin tưởng cũng lại gia tăng lên vài phần, bọn hắn thật sự cảm giác được có lẽ Chu Dương có thể thay đổi biến kết quả, làm được người khác suy nghĩ giống như không đến sự tình. Chu bác sĩ, Lao gia tử hắn ra thế nào rồi? Tống Dương nhìn mình phụ thân đẩy người châm, mỹ mắt nhịn không được loạn nhảy dựng lên, có chút đau lòng cha mình, bất quá hắn câu hỏi thanh âm hay vẫn là rất nhỏ giọng. Chu Dương chậm rãi mở mắt ra, rất bình thản nhìn xem Tống Dương, lại nhìn một chút những thứ khác người của Tống gia, không nói gì. Ngược lại là Quách lão gia tử nhỏ giọng giải thích nói, "Tiểu Chu đã an bài tiểu Trương đi nấu thuốc rồi, các lộ bại đở Tống lão uống về sau còn phải rút, các ngươi lại chờ một lát ỷu có thể biết kết quả." Rất nhanh, Trương vận đến liền bưng tới một chén dược, cho Tống lão gia tử ăn vào, ăn vào dược có 3 phút, Chu Dương liền đứng dậy một lần nữa đi tới trước giường bệnh, hắn tại ấn đường huyệt trên ngân châm, lại nhẹ nhàng bắn xuống, đạn hết sau lại trực tiếp đi trở về đi ngồi ở chỗ đó, lần nữa nhắm mắt lại. Tất cả mọi người không hiểu thấu nhìn xem hắn. Không rõ hắn làm như vậy dụ ý, bất quá vài giây đồng hồ về sau, Tống Dương tiệu mở to hai mắt, thần sắc cũng biến thành kích động lên. UU đọc sách, HTTP, v v v, -v, -v, -v cản -sucom, văn tự xuất ra đầu tiên. Lúc này đây, Chu Dương chỉ, cái, ván ấn đường huyệt ngân châm, bất quá cái này châm cùng trước khi chỗ đạn không giống với, Chu Dương sau khi rời khỏi, ngân châm vẫn còn ấn đường huyệt không ngừng dung động, một mực đều không ngừng. Ngân châm chấn động đồng thời, trên giường bệnh tống lao ra tử mỹ mắt đã ở rất nhỏ rung động trong hơi thở hô hấp đã ở gia tốc, một bên dụng cụ bên trên các loại con số, lúc này cũng cũng bắt đầu chuyển biến, sở hữu tất cả con số cũng bắt đầu hướng tốt phương diện lại phát triển. tại tống gia nhiệt nóng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thời điểm, tống lao ra từ ngón tay tựa hồ giật giật, tựa hồ là có muốn tỉnh lại dấu hiệu. tống dương mấy người chứng kiến vừa muốn xuống qua, chu dương liền ngăn lại, mấy người đều nhìn về chu dương. chu dương những mày, âm thanh lạnh lùng nói, tống lao trị liệu vẫn chưa hết thành, các ngươi lại chờ một lát, bằng không thì tống lao bệnh rất các ngươi phụ trách, đừng, không được, tìm ta. tống dương bọn người tất cả giật mình, đối với chu dương bọn hắn hiện tại ôm có rất lớn hy vọng. Hiện tại lập tức lao ra tử bệnh có khả năng tốt mà bắt đầu, nếu như bởi vì bọn hắn nhất thời xúc động tạo thành hắn tình huống của hắn, vậy bọn họ đã có thể khóc không ra nước mắt rồi. Quy 1 chương 151, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Vài phút về sau, Chu Dương đem ngân châm nổi xuống đến từ về sau, mới mở miệng nói ra, "Có thể rồi, các ngươi có thể đi qua, bất quá đừng, không được." Lửa tiếng. Nghe được Chu Dương nói như vậy, Tống Tử Dương mấy người vội vàng ngồi xổm trước giường bệnh, nắm thật chặt cha mình tay, Trương vận đến cùng Quách Lao gia tử cũng đều là mở to hai mắt nhìn xem. Đây chính là một cái không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, thậm chí muốn cứu không về đích người bệnh à một cái bệnh như vậy người ngoại trừ bình thường phản xạ phản ứng bên ngoài căn bản không có khả năng bất quá hắn động tác của hắn mà tống lao ra tử nhưng lại tại cảm thụ có người cầm chặt tay của mình về sau ngón tay bỗng núc ních tống lao ra tử hành vi lại để cho tống tử dương bọn người một hồi đại hỉ vách lao ra tử cùng trương viện trưởng cũng là có chút giật mình cái này tại bọn hắn trước khi đến xem là tuyệt đối không có khả năng sự tình ít nhất là tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở chuyện nơi đây cha tống tử dương còn gọi là một tiếng phụ thân hắn con mắt đã mở ra chỉ là trong ánh mắt mang theo điểm mờ mịt chứng kiến tống tử dương về sau mới hơi chút đỡ một ít hắn cũng nắm thật chặt con mình tay. Cha, ngươi muốn nói cái gì? Tông tử Dương lại vội vàng hỏi một câu. Tỉnh, phụ thân hắn thật sự tỉnh, Lão gia tử rốt cục tỉnh. Tống tử Dương rất là cao hứng, tại Lão gia tử mong ước trong khoảng thời gian này hắn áp lực đặc biệt đại, trước khi Lão gia tử khỏe mạnh thời điểm không người nào dám chọc Tống gia, vô luận chuyện gì chỉ cần không liên quan đến đến nguyên tắc vấn đề liền không có người hội, sẽ động Tống gia, hơn nữa liên quan đến đến một ít trọng vấn đề lớn thời điểm còn có thể hỏi thăm thoáng một phát Tống gia thái độ, mà từ khi Lão gia tử nằm viện về sau, theo Lão gia tử thân thể ngày từng ngày chuyển biến xấu, rất nhiều người cũng bắt đầu xoa tay chờ Lão gia tử chết đi ngày đó. Tống Tử Dương rất rõ ràng, đến đó một ngày Tống gia kẻ thù chính trị nhóm đám bọn họ sẽ gặp nguyên một đám như hổ sói giống như điên cuồng đối với Tống gia tiến hành cắn xé. Tống Tử Dương là Tống Lão gia tử con trai trưởng, hiện tại cũng gần kể bất quá là Giang Hải thành phố ban kỷ luật thanh tra bí thư, tuy nhiên là phó bộ cấp quan lớn, nhưng là tại Việt Nam bộ cấp quan lớn nhiều lắm, căn bản là không cách nào nâng lên Tống gia cái này lại kỳ. Đây cũng là Tống Tử Dương bọn người sốt ruột một trong những nguyên nhân. Tống gia vài người khác cũng giống như vậy, Tống Lão gia tử nằm viện đến nay, cuộc sống của bọn hắn cũng rất là không sống khá giả, bất quá hiện tại tốt rồi, Lão gia tử thân thể sắp tốt rồi. Tin tưởng chỉ cần có thể bảo trì 3 năm, như vậy Tống gia sẽ vượt qua nguy hiểm nhất thời điểm. 3 năm về sau Tống Tử Dương biến hội, sẽ triệu hồi trong ban kỷ luật thanh tra đi đảm nhiệm phó thư ký, nói như vậy Tống gia kế hoạch có thể kéo dài đi xuống. À, đây là nói sau rồi, vậy thì tạm thời không đề cập nữa. Quách Lao gia tử cùng Trương Vận tới là đối với Chu Dương đã có chút ít tin tưởng, thế nhưng không nghĩ tới thấy hiệu quả lại nhanh như vậy, vậy mà thật sự đem người cấp cứu tỉnh. Nay sẽ hắn vui sướng trong lòng tựu đừng nói nữa, hắn hiện tại có loại bị bất đắc dĩ đi mua sủa số, số lại thực chúng giải thưởng lớn cảm giác. Kéo thời gian quá lâu, hắn hiện tại còn không thể nói chuyện, bất quá người đã không có việc gì rồi. Về phần về sau có thể khôi phục tới trình độ nào, còn muốn xem vận mệnh của các ngươi rồi." Chu Dương đột nhiên nhàn nhạt nói một câu, hắn xoa xoa mồ hôi chán, trong nội tâm còn đang không ngừng cười khổ. Cứ cái này người bệnh, hắn trả giá cao cũng không nhỏ. Thể lực tiêu hao quá lớn, đối với thân thể hao tổn cũng rất lớn, không có nửa tháng trên căn bản là sẽ không dưỡng trở về rồi. Hiện tại hắn có một loại hư thoát cảm giác vô lực, nếu không là tinh thần tại cường chống, chỉ sợ vừa rồi cũng đã ngã xuống rồi. Cái này còn không ngất, cái này người bệnh phát bệnh thời gian quá lâu, cho dù là hắn một lần châm cứu cũng không có khả năng hoàn toàn trị hết, đến tiếp sau còn phải lại đến mấy lần trị liệu, cuối cùng có thể khôi phục bao nhiêu, chính là chu dương mình cũng không có nhiều nắm chắc. Tống lao gia tử cái này tận bệnh di chứng, bản thân cũng rất nghiêm trọng. tổng tử dương sững sốt một hồi, lúc này mới kịp phản ứng, cấp thiết mà hỏi, chu bác sĩ, ngài là nói, lao gia tử đã không có việc gì rồi hả? Tống tử dương lúc nói chuyện đã mất tự nhiên mang lên kính ngữ, bất luận cái gì một vị đại quốc tay đều là đáng giá bất cứ người nào hoặc là một gia tộc đi lôi kéo đấy. Người có thể cam đoan không có hắn yêu cầu của hắn, nhưng là nhưng không ai có thể bảo chứng chính mình sẽ không sinh bệnh. Sinh bệnh tiểu được tìm thấy thuốc. Nếu như là tiểu bệnh mà nói cũng may, nhưng nếu như là bệnh nặng lời mà nói, như vậy nhất định cần phải tìm danh thủ quốc gia cấp bậc thấy thuốc. Ai không có cái ba bệnh năm hay đấy, cho nên đắc tội ai cũng không thể đắc tội bác sĩ. Đúng vậy, hắn hiện tại đã thoát ly kỳ nguy hiểm, bất quá trong vòng 3 ngày còn không cách nào chính thức thanh tỉnh. Ba ngày này, ta hội sẽ lại đến làm một ít đến tiếp sau trị liệu. Vận khí tốt lời mà nói, ba ngày sau là hắn có thể tỉnh lại. Đáng tiếc các ngươi tìm được của ta thời điểm quá muộn, nếu là có thể sớm nửa tháng cái kia trị liệu bắt đầu có lẽ sẽ so hiện tại dễ dàng một điểm. Chu Dương nhẹ nhàng gật đầu, ngoài miệng nói chuyện, ánh mắt lại không có mở ra, hắn tại nắm chặt thời gian khôi phục nội kình của mình cùng thể lực. Tống Tử Dương hơi sững sờ, lập tức cười khổ, nửa tháng trước khi chúng ta còn không biết Giang Hải thành phố có người như vậy một vị cao thủ đây này, nếu không phải Tống Hiểu bân cùng Tống Hải nguyên vận khí tốt gặp ngươi, chỉ sợ hiện tại lao ra tử tịu lợi đến. Cho dù mời tới, bọn hắn không nhất định sẽ tin tưởng, chủ yếu là Chu Dương quá trẻ tuổi, cái tuổi này không được đến người khác tín nhiệm nếu đổi lại là hắn, có chút biện pháp mà nói cũng sẽ không thỉnh người như vậy đến nếm thử, chỉ có cực kỳ có bất đắc dĩ thời điểm, mới có thể liều mạng thử một lần. lúc này hắn lại bắt đầu may mắn, nếu không phải là mình nhi tử có phép lực, đem người trẻ tuổi này cho mang đi qua, hôm nay hắn khả năng thật sự muốn mất đi lao ra thử rồi, cái này lại để cho trong lòng của hắn, đối với Chu Dương đều đã có cảm kích. lao ra tử nếu như đi rồi, cái tiêu tống gia cũng thì xong rồi. bất quá, hiện tại hắn nhưng lại đối với Chu Dương trị liệu không có gì hoài nghi, phụ thân của hắn thật sự đã tỉnh lại một lần, cái này đủ để chứng minh Chu Dương trị liệu là hữu hiệu, hiệu đấy. Tống bí thư, hiện tại Tống lão đã bị cứu về rồi, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta bệnh viện nhất định sẽ toàn lực ứng phó cứu trị Tống lão đấy." Trương Vận đến rèn sắc khi còn nóng lại nói một câu, Tống Tử Dương gật đầu, trên mặt cũng không có trước khi biểu lộ, thần sắc khôi phục không ít. Trương Vận đến lúc nói chuyện, hắn còn vụng trộm mắt nhìn Chu Dương, trong mắt nhịn không được toát ra một cổ kinh hãi cùng may mắn, lần này nếu không là Chu Dương trị liệu Tống lão hữu hiệu lời mà nói, kết quả còn không biết là cái dạng gì nữa trời. "Giáng hộ trong phòng hết thảy mọi người." Hiện tại cũng có chút kích động, Tống Tử Dương mấy người lại đang chiếu cố mê man đi qua lão gia tử, cảm thụ được Tống lão vững vàng tim đập cùng nhiệt độ cơ thể. Trương Vận đến cùng Quách lão gia tử nhẹ giọng trao đổi lấy, Trương Vận đến trên mặt, còn có ẩn dấu không được hưng phấn cùng đặc ý. Đã qua hội, sẽ khôi phục điểm tinh thần, Chu Dương mới chậm rãi đứng lên, đối với bên cạnh Quách lão gia tử cùng Trương Vận mà nói nói, "Quách lão, Trương viện trưởng, Tống lão tiểu giao cho các người, ta ghi cái đơn thuốc, các người đi lấy thuốc, lục, chịu đựng, thành nước, chậm rãi nhỏ vào người bệnh trong miệng, mỗi ngày lương tệ, cũng không thể tiểu, ngày mai ta hội, sẽ lại đến thi châm." "Tốt, ngươi yên tâm đi, người bệnh ta sẽ đích thân chiếu khán." Quách lão gia tử hơi sững sờ, đã đáp ứng một câu. Hắn xem Chu Dương thời điểm ánh mắt cũng có chút ít phức tạp, lúc trước hắn đã đủ đánh giá cao Chu Dương được rồi, thật không nghĩ đến, cuối cùng chính mình hay vẫn là coi thường hắn. Có thể cứu về bệnh như vậy người, cũng đã rất khó lường, nếu là có thể trị hết, cái kia chính là y học Trung Quốc thánh thủ đều không nhất định hiểu rõ sự tình, ít nhất Quách lao gia từ biết rõ, chính hắn tiểu không có năng lực này. Không riêng gì hắn, trong kinh thành không ít hắn bái kiến cùng nhận thức lão bác sĩ, chỉ sợ đều không có có năng lực như thế. Nhưng bây giờ đến xem, Chu Dương không chỉ cứu trở về người, thậm chí còn có thể đem người bệnh chữa cho tốt, loại trình độ này, cho dù là hắn cũng muốn nhìn lên. Tốt, ta hôm nay cần phải trở về, ngày mai ta hội sẽ lại đến cho Tống lão trị liệu đấy." Chu Dương nhẹ nhàng gật đầu, hắn đi ra thời gian cũng không ngắn, ngắn rồi, Tống lão gia tử bệnh tình vốn là phức tạp, cho nên trị liệu thời gian có chút dài. Chu Dương nói xong, liền đi ra ngoài. Đi đường thời điểm, thân thể của hắn hơi có chút sáng ngời, đã không có nguyên lai ổ trọng, lần này trị liệu hắn thể lực tiêu hao thật sự quá lớn, thời gian ngắn nghỉ ngơi căn bản không đủ. Chu Dương đi qua có nửa giờ, Chu vận đến liền đối với Tống Tử Dương huynh đệ mấy người cùng phách lão gia tử thấp giọng nói ra: "Tống bí thư, Quách lão, chúng ta chuẩn bị cho Tống lão kiểm tra một lần thân thể." Như vậy có lợi cho chúng ta đối với bệnh tình theo dõi cùng tập hợp. Dù sao tống lao bệnh tình là cần lưu đương đấy. Tống tử dương nghe vậy nhìn về phía quách lao gia tử, chu dương đi rồi tại đây tựu mấy quách lao gia tử y thuật cao nhất, cho nên tống tử dương liền dùng ánh mắt hỏi thăm quách lao gia tử. Quách lao gia tử nhẹ gật đầu nói ra, đã như vậy, vậy thì kiểm tra một lần a, ta cũng muốn biết tiểu chu trị liệu đến cùng lại để cho tống lao thân thể xảy ra chuyện gì biến hóa. Quách lao ngược lại là biết rõ trương vận đến ý tứ, tống lao gia tử với tư cách tiền nhiệm quốc gia người lãnh đạo cùng với khai quốc người có công lớn sở hữu tất cả về thân thể khỏe mạnh, sự tình đều lưu lại hồ sơ để về sau thẩm tra. rất nhanh, tống lao gia tử kiểm tra báo cáo, liền đến tống tử dương trong tay, nhìn xem phần này báo cáo, tống tử dương sắc mặt biến được cao hứng lên. tống tử dương mấy cái huynh đệ cũng là cao hứng nở nụ cười. lao gia tử hết, đối với trợ giúp của bọn hắn quá lớn, lao gia tử hiện tại dù là còn sống một ngày, theo như đối ngoại người cũng là nguy hiếp chính là số một thủ trưởng cũng sẽ đối với tống gia có chỗ chú ý đấy. đây cũng là lao gia tử tác dụng. bất quá, hiện tại cũng chỉ có tống lao gia tử, cao lão gia tử. Vương lão gia tử các lộ vải đời 245, cái lão gia tử mới có đãi ngộ như vậy rồi, bất quá cái này mấy cái lão gia tử hiện tại tuổi tác có đã không nhỏ rồi, nhỏ nhất cũng đã hơn 80 rồi, mấy tuổi đại cũng đã 90 rồi, bất quá hổ lão hùng phong tại, ai cũng không dám xem thường thực lực của bọn hắn. U u đọc sách, http://vdotvdotvdot.com, văn tự xuất ra đầu tiên. Nghĩ tới đây Tống Tử Dương lấp nhớ tới trước khi mấy cái chuyên gia đối với chính mình nói lời, nói trong nước không có người có thể có năm chắc trị hết cái này bệnh, chỉ có xuất ngoại mới có hy vọng, có thể bọn hắn nhưng lại không biết, chúng ta quốc gia cũng có được thực lực như vậy, một rất thần kỳ người trẻ tuổi, chỉ dùng trung y thủ pháp cựu triệt để đem lão gia tử cho đoạn cứu về rồi. Đồng thời, hắn cũng rất may mắn, lão gia tử lúc trước phát bệnh thời điểm không có vội vã chuyển đi tinh hành, nói cách khác chỉ sợ hiện tại lão gia tử cũng chỉ có thể tại trên giường bệnh chờ chết đi một khắc này rồi. Quách lão gia tử tại bọn hắn xem hết kiểm tra báo cáo về sau, cũng nhận lấy bắt đầu nhìn lại, hắn và Tống Tử Dương bọn người không giống với Bọn hắn không biết này là thể đại biểu cái gì, chỉ biết là Tống Lao thân thể chuyển biến tốt đẹp rồi, thế nhưng mà Quách Lao ra tử như vậy chuyên gia nhưng lại biết rõ phía trên này con số đại biểu cho cái gì. GS. Ngày hôm qua trận đấu lại để cho người tốt phiền muộn, Đơn Vương đổ sát, thật đáng buồn a. Liêm Đao muốn thực hiện lời hứa của mình, dựa theo ngày hôm qua nói, đây là canh hai. Quy 1 chương 152, kinh phát tới tin tức. Vài phút về sau, Chu Dương đem ngân châm nổi xuống đến từ về sau, mới mở miệng nói ra, "Có thể rồi, các ngươi có thể đi qua, bất quá đừng, không được." Lửa tiếng. Nghe được Chu Dương nói như vậy,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 Lão gia tử hiện tại dù là còn sống một ngày, theo như đối ngoại người cũng là uy hiếp, chính là số một thủ trưởng cũng sẽ đối với tống gia có chỗ chú ý đấy, đây cũng là lao gia tử tác dụng. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có tống lao gia tử, cao lão gia tử, vương lao gia tử các lộ hải đờ 24 năm cái lao gia tử mới có đãi ngộ như vậy rồi, bất quá cái này mấy cái lao gia tử hiện tại tuổi tắc có đã không nhỏ rồi, nhỏ nhất cũng đã hơn 80 rồi, mấy tuổi đại cũng đã 90 rồi, bất quá hổ lao hùng phong tại, ai cũng không dám xem thường thực lực của bọn hắn. Nghĩ tới đây.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 Bọn hắn không biết này là thể đại biểu cái gì. Quy một chương 153, Mi thịt bò quán thiếu nữ lão bản. Hơn 7 giờ tối, Giang Hải thành phố như trước là phi thường náo nhiệt, bỏ đi một ngày trói buộc cùng mọi mệt trong đô thị cả trai lẫn gái đều tại ra ngoài tìm kiếm vùng lòng sân bãi. Đương nhiên chính yếu nhất sân bãi chính là quán ba cùng hộp đêm hai loại địa phương rồi, đứng đắn một điểm người cũng sẽ đi tiệm cơm ăn cân tiểu cơm, hát cái ca cái gì đấy. Chu Dương đi tại Giang Hải trên đường phố, thưởng thụ lấy cái này rất lâu chưa từng có nhẹ nhõm. Nói rõ điểm, cái này kêu là đi dạo, đây cũng là Chu Dương vùng lòng chính mình một cái phương thức. Từ khi chính mình đạt được rút thưởng hệ thống về sau, cuộc sống của mình cùng với đi qua đã xảy ra lòng trời lỡ đất biến hóa. Mình trước kia chỉ là trên lệnh đệ tử, nhà nhỏ nam, mà bây giờ Chu Dương nhưng lại học sinh khá giỏi, nhưng lại đã có được ý thuật cùng võ thuật, cái này lại để cho Chu Dương đều có chút không tin đây là phát sinh ở trên người mình đấy, thậm chí đều có chút hoài nghi mình phải hay là không đang nằm mơ. Theo 630 bắt đầu, Chu Dương mà bắt đầu làm hà mã hitlermiss, chẳng có mục đích chạy tại Giang Hải Cảnh đêm bên trong, hiện tại bất chi bất giác đã đến 730. Đột nhiên, Chu Dương cảm thấy một hồi đói khác sờ sâu bụng, thật là rất đói. Chu Dương buổi chiều lúc đi ra tiểu không có ăn cơm, hiện tại cũng đi ra một giờ, cũng nên nói bụng. Nghĩ nghĩ, Chu Dương tìm một nhà bán mì sợi tiểu điểm làm xuống dưới. Cái này quay hàng cùng sở hữu bốn bàn lớn, 10 cái chỗ ngồi, một bên là một cái môi khí lô, hiện tại có 7 người tại ăn mì. Lại để cho Chu Dương kinh ngạc chính là, bán mì thịt bò người là cái phi thường trẻ tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ tuổi ước chừng chừng 20 tuổi, thân cao ước 1m66, chứng lông khuôn mặt trong trắng lộ hồng, lại ngoạt, khon, vừa mịn lông mi xuống. Một đôi mắt sáng ngời vô cùng sinh xắn dưới mũi một trường cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại để cho người vừa thấy hạ tiểu muốn cắn lên một ngụm, đang mặc một kiện sáo trang, hiện ra dáng vẻ thức tha mềm mại dáng người. xác thực là lại để cho người động, tư sắc có thể nói là ngàn giảm trọng một. Tuy nhiên so hiện tại bài truyện như hơi có vẻ không bằng, nhưng tuyệt đối sẽ không so Lâm Tuyết Liên cùng tập nhã đỉnh kém bao nhiêu. Chu Dương đi vào một trương bàn trống chỗ ngồi xuống, cô gái kia đi tới, hỏi: "Tiểu hình để ăn chút gì đó?" Chu Dương vừa cười vừa nói: "Đến chén mì thịt bò, nhiều hơn thịt bò." "Tốt, xin chờ một chút." Thiếu nữ gật gật đầu, đi đến khí ga lô chỗ, bắt đầu phía dưới. Vừa lúc đó có hai cái thanh niên đi vào trương tiên đánh giá một bàn này ngồi xuống, hét lớn, đến lượng cân tiểu chén lớn. cô gái kia lên tiếng, lại bắt đầu nhường chén. chu dương đánh giá hai cái thanh niên liếc, cái này hai cái thanh niên một người vóc dáng tương đối cao, hình thể so sánh đầy, tên còn lại thân thể hơi chút thấp một ít, ước chừng 1 mét 72 tả tạ hữu, lớn lên tương đối khỏe mạnh, vẻ mặt dữ tợn, nhìn về phía trên hung hán vô cùng. chỉ chốc lát sau, cô gái kia đem mì thịt bò phân biệt bưng lên, quả nhiên thả rất nhiều thịt bò, nghe thấy bắt đầu hương cực kỳ, nghe thấy bắt đầu không sai. chu dương mở ra một bộ chiếc đũa, đầu bắt đầu ăn mì. Đã qua không bao lâu, đột nhiên, cái kia so sánh thấp thanh niên hét lớn, "Bà chủ, tới đây một chút." Thiếu nữ vội vàng lên tiếng, đi đến bên cạnh bàn dùng thanh thủy thanh âm hỏi, "Vị đại ca kia, có cái gì cần hay sao?" Người thanh niên kia ra một hồi trầm thấp tiếng cười, theo trong chén kẹp lên một vật, hung ác gầm thanh nói, "Ngươi xem đây là cái gì?" "A." Thiếu nữ kinh kêu một tiếng, vội vàng che lại cái miệng nhỏ nhắn. Chu Dương nghe vậy dơ lên mắt nhìn đi, người thanh niên kia trên chiếc đũa đang mang theo một cái chết con dán. Cái kia người cao thấp giọng nói, "Bà chủ, ngươi cũng không hy vọng chúng ta kêu to a?" Thiếu nữ sợ hãi nói, "Hai vị đại ca" ngàn bạn đừng, không được, gọi, là ta không đúng, ta vậy thì cho các ngươi đổi một tô mì. người lùn thanh niên cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào, đổi một tô mì coi như xong đấy ư, ngươi cũng đã biết, chúng ta thế nhưng mà đã bị kinh hãi, hơn nữa ăn hết ao, ngâm, quá chết con rán mặt, đã trúng độc. ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, là không phải chúng ta quát to một tiếng, ngươi mặt ở bên trong có chết con rán. thiếu nữ gấp vướng tay chân thất thố, cầu khẩn nói, hai vị đại ca, ta mặt này quán mới khai trương vài ngày, các ngươi ngàn và đừng, không được, gọi, bằng không thỉ, thì, kiểu không có người đến chúng ta tại đây ăn mì rồi người lùn thanh niên gật gật đầu, nói: ân, chúng ta cũng lý giải ngươi khó xử, như vậy, ngươi cùng chúng ta một vạn nguyên tổn thất phí, chuyện ngày hôm nay coi như xong. Một vạn, thiếu nữ đã nhanh khóc lên, Nhìn nhìn đã bắt đầu chú ý cái này phương mặt khác khách hàng, thấp giọng nói: cái này, hai vị đại ca, ta sở hữu tất cả tiễn đều dùng để khai mở cái này mặt quán, xác thực không có tiền đến rồi, cầu các ngươi buông tha ta. người cao thanh niên hắc hắc cười lạnh, hung ác âm thanh nói: không có tiền, chúng ta muốn ở, gọi đi, ngươi cho dù gọi nát cổ họng cũng sẽ không có người vào. ờ, lời này làm sao nghe được như vậy quân hai? tựa hồ trong phim ảnh người xấu đều nói một câu như vậy lời nói a thiếu nữ vội vàng nói đừng không được hai vị đại ca ngàn vạn đừng không được gọi có chuyện gì tốt thương lượng hai vị đại ca ta xác thực không có tiền đại nhân các ngươi có đại lượng ta cho các ngươi đổi một tô mì người lùn thanh niên cười lạnh một tiếng nói đổi một tô mì chúng ta hiếm có người mặt tây ư không có tiền hết thề không bàn nữa chúng ta muốn đeo đừng đeo hai vị đại ca ngàn vạn đừng đeo các ngươi nói làm sao bây giờ thiếu nữ bất đắc dĩ nói nàng hiện tại cũng biết hai người này là tới quấy rối rồi bất quá cũng chỉ có chịu được Người lùn thanh niên gật gật đầu, đem thiếu nữ dò xét một phen, cười hắc hắc nói, "Không, có tiền cũng có thể. Chỉ cần ngươi cùng chúng ta một đêm, chuyện này hôm nay như vậy thôi." Thiếu nữ sắc mặt lạnh lẽo, nàng cũng biết hai người mục đích, quát lên, "Các ngươi là tới quấy rối hay sao?" Cái kia hai cái thanh niên không nghĩ tới thiếu nữ lúc trước vẫn còn đau khổ cầu khẩn, trong nháy mắt lại thái độ đại biến, trong lúc nhất thời cũng bị thiếu nữ lạnh lùng thái độ trấn trụ. Ngắn ngồi trầm mặc, người lùn thanh niên một cái tát đập trên bàn, ra ầm ầm tiếng nổ lớn, đứng người lên, dơ lên kẹp lấy con rắn, hét lớn, "Như thế nào, ngươi mặt ở bên trong có chết con rắn, không chỉ không nhận sai." Ngược lại ác nhân cáo trạng trước, nói chúng ta tới quấy rối. Bốn phía ăn cơm khách hàng vừa thấy được cái con kia chết con rán. Lúc này lấy ra tiễn bỏ lên trên bàn, tiêu to thối tiền lẻ. Thiếu nữ đã tức giận đến hai tay run, vội vàng chạy tới. Vì những người kia kết được sổ sách, lại quay người trở lại quát lên. Mục đích của các ngươi đã đạt đến. Hiện tại nên hài lòng chưa? Mời các ngươi ly khai. Tại đây không chào đón các ngươi. Cái kia người cao thanh niên không nghĩ tới thiếu nữ thái độ mạnh như thế cứng rắn, nạnh, một chút cũng không có bình thường tiểu nữ hài cái loại này. rằng có hại chịu thiệt cũng không thể tội nhân mềm yếu. Soát đứng lên. Cầm chén hướng trên mặt đất một ném, hét lớn: "Con mẹ nó, ngươi đây là cái gì thái độ? Lại dám như thế đối với chúng ta nói chuyện, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Mãnh hổ bàng ngươi biết không? Chúng ta chính là mánh hổ bàng đấy, chọc tới chúng ta mãnh hổ bàng, ngươi cái kia là muốn chết." Thiếu nữ khả năng cũng đã được nghe nói mãnh hổ bàng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, run run dậy thanh đạm hỏi: "Các ngươi là mãnh hổ bàng hay sao?" Hai cái tiểu thanh niên lộ ra tự hào chi sắc, tên kia người lùn thanh niên ngạo nên nói: "Đương nhiên, hiện tại ngươi cũng biết chọc tới chúng ta hậu quả à? yên tâm, chỉ cần ngươi nghe chúng ta đấy, chúng ta tuyệt không đối phó ngươi, nhưng lại hội sẽ bảo hộ người ra ra ngồi xuống chúng ta có thể từ từ nói chuyện nói xong một tay ôm hướng thiếu nữ eo nhỏ thiếu nữ lui ra phía sau một bước khẽ cắn môi nổi lên dũng khí tiêu lên ta không sợ các ngươi dám đối với giao ta ta muốn tới cục công an đi cáo các ngươi hai cái tiểu thanh niên nghe vậy không khỏi lộ ra miệng mai nhỏ rộng người lùn thanh niên cười lạnh nói cáo chúng ta trung thực nói cho ngươi biết cục công an cũng có người của chúng ta hơn nữa chúng ta cũng không có làm cái gì à ngươi cáo chúng ta cái gì hắc hắc ngươi cái này mặt quán ta xem không dùng khai mở đi xuống thiếu nữ tuy nhiên trong nội tâm có chút đau lòng nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết nói không khai mở tiểu không khai mở đáng lo ta tìm một chỗ đi làm đi hiện tại mời các ngươi ly khai tại đây bằng không thì ta tự báo động rồi hai cái tiểu thanh niên rất là tức giận bất quá do ở nơi này là công chúng nơi hơn nữa đã có một ít người vây tới bọn hắn cũng không dám làm cái gì chỉ là vứt bỏ một câu ngon thoại hãy đợi đấy Chật vật mà đi nhìn xem hai người đi xa bóng lưng thiếu nữ trong mắt đã thấm ra nước mắt nàng biết rõ chính mình không bao giờ nữa có thể ở chỗ này bày mặt quán rồi về sau hai người kia chắc chắn tìm người tới quấy rối không người nào dám ăn mặt nàng mánh hổ băng, Chu Dương hé mắt, nợn nụ cười lạnh. Thoạt nhìn cái này mánh hổ băng tựa hồ rất là hung hăng càng quái. Tùy tiện hai người tiểu dám gây ra chuyện như vậy ra, xem cô gái kia một cái con gái yếu ớt ở chỗ này khai mở một cái mặt quán thật không dễ dàng, lại bị hai người kia phá hư. Xem ra về sau chỉ có khắc như đừng ra. Tuy nhiên cái kia hai cái tiểu thanh niên đã đi ra, nhưng Chu Dương nhưng lại biết rõ hai người kia rất nhanh sẽ gặp dẫn người trở về đấy. Bọn này tên côn đồ cũng không phải an khí chủ. Thiếu nữ lấy nhìn nhìn tán đi đám người, bất đắc dĩ thở dài một hơi, bắt đầu thu thập bắt đúa Lúc này thời điểm một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân đi tới, nói: "Tiểu phỉ, ngươi như thế nào chọc tới hai người kia, bọn họ là mánh hổ bằng người, tại vùng này coi trời bằng vùng. Ngươi hay vẫn là thu thập mặt quán đi nhanh đi, ta đoán chừng bọn hắn một hồi sẽ trở về, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Thiếu nữ yên lặng điểm một chút tiểu đầu, không có lên tiếng, bắt đầu thu thập bắt đúa. Trung niên nhân thở dài một hơi, lắc đầu, chậm rãi rời đi. Thiếu nữ thu thập xong bắt đúa, cái này mới phát hiện Chu Dương còn ngồi ở chỗ đó thời gian dần qua ăn che mặt, đã không lên tiếng, cũng không ly khai, chỉ là đi đến trước mặt hắn nói: "Thực xin lỗi, vị khách nhân này, ta muốn thu quản rồi." ưu đọc sách. http v v v, v... v... cản sùi Văn tự xuất ra đầu tiên. Chu Dương vừa ăn vừa nói, ta còn không có co ăn no, ngươi một lần nữa cho ta tiếp theo chén mì thịt bò a. Ân, hương vị thật đúng là không sai đấy. Thiếu nữ cười khổ nói, tiên sinh, ta muốn thu bảng rồi, vừa mới ngươi cũng thấy đấy, ta cũng đã không thể ở chỗ này bày quầy bán hàng rồi, cho nên ta muốn sớm chút thu dọn đồ đạc trở về. Chu Dương vừa cười vừa nói, ngươi đi tới mặt thì tốt rồi, ta một hồi có lượng bút sinh ý cùng ngươi làm. Sinh ý. Thiếu nữ giật mình, thế nhưng mà tiên sinh, chúng ta cũng không biết ta. Không biết không có nghĩa là không thể làm suy ý, hơn nữa ngươi bây giờ coi như là muốn đi cũng đi không được, không tin ngươi nhìn một cái đầu phố." Chu Dương nói ra. Thiếu nữ quay đầu nhìn lại, chính trông thấy một đám người tại đầu phố đi dạo lấy, trong đó có vừa vừa rời đi cái kia hai cái tiểu thanh niên. Mặt của cô gái bên trên lộ ra sợ hãi thần sắc sợ hãi, nhanh chóng đều thiếu chút nữa khóc lên, "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Quy một chương 154, lại làm anh hổ bang. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Thiếu nữ sốt ruột nói, "Ta muốn hay không báo?" Chu Dương lắc đầu, cười nói: Báo là sẽ vô dụng thôi, bọn hắn cũng không có làm cái gì, hơn nữa xem xét cũng không có khả năng tùy thời bảo hộ ngươi, bất quá, ngươi có thể mời người bảo hộ ngươi. Thiếu nữ giống như ngâm nước trong bắt lấy một căn cứu mạng dây thừng, vội la lên, "Thỉnh ai, ai có thể bảo hộ ta?" Chu Dương chỉ chỉ chính mình, nói, "Ngươi có thể thỉnh ta, dù sao ta cũng không có chuyện gì có thể làm, cho ngươi đem làm một hồi bảo tiêu cũng không tệ, bất quá ta cũng chỉ có thể bảo hộ ngươi đêm nay lên, về sau ta đã có thể bảo hộ không được ngươi rồi." Thiếu nữ nghi ngờ nói, "Ngươi có thể bảo hộ ta sao?" Chu Dương cho thiếu nữ một cái ánh mắt kiên định, nói, "Ta muốn không có vấn đề." Ngươi không biết, ta từ nhỏ tiểu đưa thích luyện võ, đối phó cái kia mấy tên quân đồ còn không có vấn đề, ngươi yên tâm đi. Gặp Chu Dương như thế tự tin, thiếu nữ tuy nhiên vẫn còn có chút lo lắng, nhưng ít ra trong nội tâm yên ổn rất nhiều. Nói, ngươi có thể đối phó bọn hắn, cái kia thật sự là quá tốt, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hộ tống ta quay về chỗ ở là được rồi. Ngày mai, ta không lại ở chỗ này bảy quầy bán hàng rồi. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra một tia lo nghĩ chi xe, muốn biết thuê cái này, quan cái cơ hội dùng đi nàng sở hữu tất cả tiễn, ly khai tại đây cũng không còn có thể lực khai mở một cái mặt quán, hơn nữa cái này quay hàng khả năng cũng không có ai dám tiếp nhận, giao nạp tiền thuê khả năng một phân tiền cũng thu không trở lại, về sau, liền ăn cơm đều thành vấn đề. Ngươi là người địa phương nào?" Chu Dương hỏi. Không có chút nào bởi vì bên ngoài đám kia tên côn đồ mà có chỗ lo lắng. Ta gọi đường phỉ phỉ, là Đông Hải người, đến Giang Hải làm công đấy, cái này không muốn bán lời ít tiền vốn định chính mình làm điểm mua bán nhỏ đấy, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy." Thiếu nữ lao bản Đường Phỉ Phỉ cười khổ nói. "Đông Hải người?" Chu Dương sửng Không nghĩ tới trước mắt người thiếu nữ này lao bản lại là Đông Hải người. Đông Hải Chu Dương là biết đến, có thể nói trong nước tất cả mọi người sẽ biết Đông Hải. Đông Hải thành phố tại Giang Hải thành phố tây nam phương hướng, là cùng Giang Hải thành phố đồng dạng thành phố lớn, chỉ có điều Giang Hải thành phố là thành phố trực thuộc trung ương, mà Đông Hải thành phố chỉ là tỉnh cấp thành thị. Đường Vị phỉ, phỉ như vậy lẻ loi một mình lại tới đây, có can đảm khai mở một cái mặt quán, thêm chi lúc trước biểu hiện, nói rõ nàng cũng không phải là bình thường bình hoa y hệt nữ tử, có bất cốt thần, có thể nói không cho mày dâu. Như thế tú ngoại tuệ trung mỹ nữ, Chu Dương ngược lại là có chút lau mắt mà nhìn. Ta gọi Chu Dương. Đường thị, ngươi về sau định làm như thế nào?" Chu Dương hỏi. Đường Phỉ Phỉ mặt xe biến đổi, hiện ra một tia sầu lo, nói: "Ta cũng không biết nên làm sao bây giờ, tiền của ta toàn bộ tăng tại mặt trên quán, hiện tại đã thu không trở lại, chỉ có thể đi làm công rồi." Chu Dương nghe vậy có chút đồng tình nàng, cũng có chút ít phẫn nộ, Đường Phỉ Phỉ một cái con gái yếu ớt, xa xứ, đến nơi đây tìm được một đầu đường ra, những người kia lại bởi vì ham như mỹ xe mà làm khó nàng, khiến nàng ở vào tuyệt cảnh, đây là cái gì thế đạo?" Chu Dương âm thanh lạnh lùng nói: "Cái kia hai tên giá hỏa thật đáng chết." "Ai? Có biện pháp nào?" đi ra ngoài tại bên ngoài, như thế nào cũng không thể so với ở nhà." Đường Phỉ Phỉ ảm đạm nói. Chứng kiến Đường Phỉ Phỉ cái kia ảm đạm biểu lộ, Chu Dương thở dài, hỏi: "Đường tỷ, trong nhà người điều kiện kinh tế như thế nào đây?" Đường Phỉ Phỉ cười khổ nói: "Nhà của ta là tại nông thôn, trong nhà rất nghèo, hơn nữa ta còn muốn cung cấp đệ đệ của ta muội muội đến trường, bằng không ta cũng sẽ không một người tới nơi này bày quầy bán hàng rồi." Cung cấp đệ đệ muội muội đến trường. Chu Dương không nghĩ tới trước mắt người thiếu nữ này sẽ có như vậy trách nhiệm, Chu Dương thế nhưng mà rất rõ ràng cung cấp đệ tử đến trường khó khăn, trong nhà hắn tiêu hắn một đệ tử, trong nhà gánh nặng đều là nặng như vậy, nếu không phải Chu Dương đã lấy được rút thưởng hệ thống do đó đã kiếm được tiền, đoán chừng Chu phụ bây giờ còn đang đi làm tan tầm mệt mỏi cùng chó chết giống như được kiếm tiền cung cấp hắn đến trường. Đường phỉ phỉ con mắt có chút ướt đát, cười lớn nói, "Muội muội ta năm nay muốn tham gia kỳ thi đại học, nàng thành tích học tập không tệ, đoán chừng có thể khảo thi cái không sai đại học, cho nên ta hiện tại sẽ vì nàng kiếm lấy nàng lên đại học học phí, đệ đệ của ta năm nay cao hơn hai." cũng nhanh thi tốt nghiệp trung học, ta cũng phải vì hắn chuẩn bị cho tốt đến trường tiễn, cho nên ta mới có thể cắn răng mang theo ta trước khi tiền kiếm được đến Giang Hải gia. Nghe nói tại đây tiễn so sánh tốt, dãy kiếm được, vừa vặn ta có chút tay nghề, thế nhưng mà không nghĩ tới ở chỗ này khai mở mặt quán còn không có một tháng tiểu xuất hiện việc này, hiện tại ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi hả? Nói tới chỗ này Đường Phỉ Phỉ trên mặt lộ ra mê mang thần xe. Nghe đến đó, Chu Dương tâm đối với Đường Phỉ Phỉ tràn đầy kính nể, như Đường Phỉ Phỉ yếu như vậy nữ tử, lại khởi động một cái sáu khẩu chi ra cái kia bên trong đích lòng chua xuất thật sự là một lời khó nói hết. nếu như không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý xa xứ, ai không muốn bình an mà trải qua thoải mái dễ chịu sinh hoạt, ai nguyện ý xuất đầu lộ diện tại ven đường bảy mặt quán, cái kia đều là sinh hoạt bắt buộc, là thật sâu bất đắc dĩ, mà những cái kia không có việc gì lưu manh du côn lại vẫn còn đau khổ bức bách, đem một cái con gái yêu ớt ép lên về lộ, thật sự là nhân thần cọp vẫn. chu dương đứng người lên, chăm chăm vào đường phỉ phỉ hai mắt, nói, đường tỷ, ngươi yên tâm, có ta ở đây cái này, không ai có thể động tới ngươi. đường phỉ phỉ ngẩng đầu nhìn qua chu dương, cười khổ nói, ta tin tưởng ngươi, ai? chỉ là làm phiền ngươi rồi." Chu Dương mỉm cười, nói ra, không có gì thật là phiền phức đấy, ngươi nhưng là phải giao báo thù lao. "Ân, ngươi một lần nữa cho ta hạ hết mì thịt bò a, ta còn không có có ăn no đây này." Đường Phỉ phỉ nhẹ gật đầu, liền cho Chu Dương lại rơi xuống một chén mì thịt bò. Không nên hỏi vì cái gì Đường Phỉ phỉ hội sẽ, như vậy tín nhiệm Chu Dương, khỏi cần phải nói, nếu như là lời của ngươi, đem làm ngươi gặp được một đám người cướp ngươi thời điểm, nếu có người hỏi ngươi muốn một điếu thuốc nói giúp ngươi dọn dẹp việc này, ngươi có nguyện ý hay không trả giá cái này một điếu thuốc. Nếu như ngươi trả lời không muốn, cái kia đủ để chứng minh ngươi là ngốc cái mũ là thứ người bình thường đều nguyện ý, cái này người có thể hay không dọn dẹp việc này không biết, nhưng là ngươi cho hắn một điếu thuốc đối với ngươi không có gì tổn thất, hiện tại Đường Phỉ Phỉ chính là như vậy, cho Chu Dương tiếp theo chén mì thịt bò đối với nàng mà nói không có một điểm tổn thất, nhưng nếu như Chu Dương thật có thể thay nàng dọn dẹp việc này lời mà nói, vậy hắn vãn hồi tổn thất cũng không phải là nửa lần hay một lần rồi, huống chi nàng là nữ hài từ lâu rồi, chỉ sợ tên côn. Đồ dực tiền lại cất xe, lại ăn một tô mì về sau, Chu Dương mới xem như ăn no rồi. Phỉ tỷ, nhà của ngươi đang ở nơi nào, ta tiễn đưa ngươi trở về đi. Chu Dương vừa cười vừa nói. Đường Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, "Chúng ta bây giờ tiểu trở về đi, sập hàng ta đã thu thập xong." Chu Dương gật gật đầu hỏi, "Cái kia những vật này làm sao bây giờ? Là lấy về hay vẫn là?" Đường Phỉ Phỉ mở ra bên đường một cái cửa mặt môn, nói, "Ta mua đêm đem những vật này để ở chỗ này, cũng cho chủ phòng một ít tiền." Chu Dương nâng lên cái bản chuyển vào phòng ốc, Đường Phỉ Phỉ chuyển một ít nhẹ nhàng đồ vật, mấy lần về sau, đã đem toàn bộ hết gì đó chuyển đi vào. Đường Phỉ Phỉ khóa lại phía sau cửa, nói, "Cái kia chúng ta đi thôi." Lại nhìn xem đầu phố, lo lắng nói, "Thật không có vấn đề sao?" Chu Dương đạo, "Phỉ tỷ ngươi yên tâm đi." Bọn hắn tốt nhất đừng đến treo cho ngươi, bằng không thì ta lại để cho bọn hắn nằm trở về. Dừng một chút, hỏi, phỉ tỷ, ngươi đang ở nơi nào? Đường Phỉ Phỉ nói, ta tại tây khu thuê một gian phòng nhỏ, cách đây còn cách một đoạn. Chúng ta đây đi nhanh đi. Nói xong, hai người chạy tới đầu đường, đem làm đi đến một cái phố nhỏ thời điểm. Trong lúc bất chi bất giác, tám gã nam tử đem hai người ngăn ở bên trong. Trong lúc bất chi bất giác, tám gã nam tử ngăn ở lộ chính giữa. Đối với Chu Dương hai người hình thành vây kín xu thế. Bất quá, bởi vì nơi này người đến người đi, bọn hắn trong lúc nhất thời chịu đựng không có động thủ. Đường Phỉ Phỉ khẩn trương nói, Chu Dương, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn nhiều người như vậy. Chu Dương con mắt đi lòng vòng xấu cười nói, đã bọn hắn muốn cùng chúng ta, không bằng chúng ta đánh chính là đi. Nói xong Chu Dương liền đối với bên trong một cỗ taxi vẫy vây tay. Taxi lập tức sang bên, đứng ở ba người trước mặt. Chu Dương cùng Đường Phỉ Phỉ vừa định lên xe, đám kia bất lương thanh niên đã sớm phát hiện ra tình huống, lập tức nhanh đã chạy tới, vây quanh xe taxi. Tài xế xe taxi xem xét không đúng, vội vàng tiêu lên, hai vị thực xin lỗi, ta đã có khách hàng rồi. Nói xong một nhát ga, vội vàng chạy thủ mạng. Bởi như vậy. Đường Vĩ phỉ, phỉ lập tức khẩn trương lên, Chu Dương nghiêng đầu lạnh lùng trầm trầm vào trầm rãi vây tới tám người, âm thanh lạnh lùng nói, đứng lại. Các ngươi muốn làm gì? Bảy người kia khẽ giật mình, không nghĩ tới Trương Thiên tổn thương căn bản không có một tia sợ xe. Hơn nữa Chu Dương cái kia cao lớn dáng người, cùng với gần đây luyện võ luyện ra được khí thế, lúc này giận dữ, quả nhiên là khí thế như hồng. Trong lúc nhất thời mấy người còn thật không dám tiến lên một bước. Có lẽ cảm giác mình người đông thế mạnh, dáng lùn thanh niên đứng ra hét lớn, ngươi là ai? Lại dám quản chúng ta manh hổ băng việc đâu đâu? Quen biết điểm, lưu lại cô nàng này ly khai, bằng không thì bảo ngươi hoành lấy ly khai bất quá cũng không dám đưa ra quá phận yêu cầu vừa mới hắn lĩnh giáo đến chu dương kinh người khí thế trong lòng biết chu dương nhất định là một cái khó lường nhân vật bằng không thì không có khả năng có kinh người như vậy khí thế loại người này có thể không trêu chọc tốt nhất không nên trêu chọc bằng không thì mánh hổ bang tuy như tưởng nhưng lại không giống với hội sẽ giữ được hạ chính mình chu dương cười lạnh một tiếng mánh hổ bang thật can dỡ a thân thể vẹn vẹn một cái giống như cao lớn một đoạn lạnh lùng mà bao quát lấy dáng lùn thanh niên khí thế cường đại tản ra ra đối với hắn phô thiên cái địa mãnh liệt phốc mà đi u đọc sách http vđút vđút vđút ổ cạn sủ Văn Tử xuất ra đầu tiên. Dáng lùn thanh niên kinh hãi, không nghĩ tới một người khí thế đúng là lợi hại như thế, giống như Thái Sơn áp loan giống như bách Hãn không tả nổi, mặt xe bạch, không tự chủ được mà lui về phía sau 4 năm bước, trong miệng ra khàn khàn thanh âm nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi hỏi ta làm gì? Ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi muốn làm gì? Chu Dương cười lạnh, dương mắt nhìn hướng hắn, trong ánh mắt ra dày đặc ánh mắt. Dáng lùn thanh niên chỉ cảm thấy Chu Dương ánh mắt giống như lượng thanh lợi kiếm giống như đâm thẳng đáy lòng của hắn, chính mình chính trần chuồn thể mà đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong, thân thể nhịn không được run lên. Hắn luyện, luyện lui ra phía sau, rất nhanh tựu thối lui đến mặt khác 7 người sau lưng, cái này mấy cái huynh đệ quay đầu nhìn xem hắn, trong mắt mang theo một tia sợ hãi cùng xem thường, tại mấy cái huynh đệ nhìn soi mói, dáng lùn thanh niên phục hồi tinh thần lại, vì chính mình ở trước mặt thủ hạ lộ ra nhu nhược mà xấu hổ, lát sau là thẹn quá hóa giận, nằm đấm trên không trung vung vậy vài cái, hét lớn, "Các huynh đệ, chơi chết hắn." Theo hắn kêu to một tiếng, mặt khác 7 người bất chấp trước khi xem thường, hướng Chu Dương lao đến. Quy một chương 155, nói chuyện làm ăn. Theo hắn kêu to một tiếng, mặt khác 7 người bất chấp trước khi xem thường, hướng Chu Dương lao đến. Chu Dương lạnh lùng cười cười, đối với dọa được hét dầm lên đường phỉ phỉ ăn ủi, phỉ tỷ, không phải sợ, xem ta như thế nào giáo huấn bọn hắn. Nói xong vừa xài bước ra, trước một bước nên tiến về phía trước hai người, duỗi tay ra, bắt lấy một người thủ đoạn, thuận thế đánh về phía tên còn lại thủ đoạn. Hai người nắm đấm đụng nhau, ra một tiếng giòn vang thanh âm, sau đó vang lên kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Một kích này, hai người xương tay đều nát. Một quyền đánh trúng một người cái cằm, khởi chân một cước ở giữa tên còn lại bụng dưới, hai người đã bay đi ra ngoài, nằm dạt trên mặt đất không hở ra là thu thập hai người không đến một giây đồng hồ thời gian. Chu Dương đã thối lui đến đường phì phì bên người, một phát bắt được kích tới năm đấm, nhẹ nhàng uốn lẹo, người thanh niên kia không tự chủ được mà xoay người, bị Chu Dương trở thành tâm chán, vừa vặn nên tiếp một phương khác năm đấm, hét thảm một tiếng, người nọ bị người một nhà đánh trúng bụng dưới, ôm bụng dưới co giúp ở đấy, phát ra trầm thấp tiếng kêu gào, bay lên một cước, ở giữa đánh trúng người một nhà người thanh niên kia xuống, người thanh niên kia kêu, kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài hai thước, đau đến toàn thân run rẩy không thôi, ở đâu còn có thể đứng dậy? Cuối cùng người thanh niên kia lúc này vừa vọt tới Chu Dương trước mặt, một chân đập ra, bị Chu Dương tay trái bắt được chân cổ, thuận thế hướng lên nhát tới sau đó hướng ra phía ngoài một ném, người thanh niên kia chỉ cảm thấy đau sót, dây chẳng đã bị kéo tổn thương, dùng con chó đói đoạt chết phương thức bay ra 5 mét bên ngoài, ôm hai chân rên thảm không thôi. không đến một phút đồng hồ, chính mình mấy cái huynh đệ thủ hạ cũng đã toàn bộ nằm trên mặt đất đều thảm thiết không thôi. cái kia hai cái đầu lĩnh cũng biết chính mình gặp cao thủ, hai người hợp tác nhiều năm, căn bản không cần mời đến. đồng thời theo trong quần áo lấy ra một thanh dài rước một xích 0,33m, búa, họ hét lấy hướng chu dương xông lại, búa trên không trung vung lấy, bổ về phía chu dương đỉnh đầu cùng phần eo. chu dương giận dữ. Không nghĩ tới hai người kia đúng là như thế xem kỷ luật như không, lại dám ở trên đường cái tay cầm hung khí sát nhân, cho nên hắn cũng sẽ không khách khí, vừa xài bước ra, đúng lúc là hai người góc chết, giỗi tay ra đã bắt ở người cao thanh niên chấp đũa tay phải, thuận thế lẩy, làm cái thanh niên bổ xuống đũa lập tức chuyển biến phương hướng, đối với dáng lùn thanh niên nghiêng chém tới. Dáng lùn thanh niên kinh hãi, hét lớn một tiếng, chém đầu Chu Dương phần eo đũa vội vàng chuyển hướng, đối với người cao thanh niên búa lên đón. Ba. Một tiếng giòn vang thanh âm, dáng lùn thanh niên cùng người cao thanh niên búa trên không trung giao kích cùng một chỗ, hai người chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, thân bất do kỷ mà lui về phía sau một bước. Chu Dương đương nhiên không có nhàn rỗi, tay phải lần nữa cầm ra, vừa vặn bắt lấy người cao thanh niên thủ đoạn, nhẹ nhàng luồn éo, người cao thanh niên phát ra hét thảm một tiếng, đũa rời khỏi tay, tay kia bắt lấy Chu Dương mu bàn tay, muốn ban khai mở Chu Dương ngón tay, lại để cho cổ tay của hắn giải phóng xuất. Chu Dương tay kia một quyền đánh ra, ở giữa người cao thanh niên bụng dưới. Người cao thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể cung lên, sau đó bị Chu Dương một quyền đánh trúng cái cằm, nương theo lấy giòn vàng âm thanh bay ra ngoài hai thước, nửa mặt ngã xuống. Dáng lùn thanh niên cũng biết đêm nay thất bại thảm hại, Chu Dương võ công rất cao, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa ngay cả chạy trốn mệnh đều khó có khả năng, muốn muốn chạy trốn thoát, chỉ có bắt lấy con tin. Cho nên, hắn thừa dịp Chu Dương đối phó người cao thanh niên lúc, hướng Bạch Truyện như cùng Đường Phỉ Phỉ mánh liệt phốc mà đi. Nhìn thấy dáng lùn thanh niên cái kia trương bội vì kinh sợ mà có chút biến hình mặt, hơn nữa trong tay hắn nữa, Đường Phỉ Phỉ dọa được liền tiếp lui về phía sau. Dáng lùn thanh niên trên mặt lộ ra nhế răng cười, đêm nay rốt cục có thể chuyển bại thành thắng. Bất quá, dáng lùn thanh niên dáng tươi cười rất nhanh tự trở nên cứng ngắc, bởi vì Chu Dương đã đứng tại Đường Phỉ Phỉ trước người. Hét lớn một tiếng, dáng lùn thanh niên trong tay búa mãnh liệt bổ mà ra thề phải đem Chu Dương chém thành hai khúc. Chu Dương đột nhiên song vươn tay ra, khoác ở đường phỉ phỉ eo thon, lui ra phía sau một bước, dáng lùn thanh niên đũa bổ cái không. Đang lúc dáng lùn thanh niên tầm Têu không tốt lúc, Chu Dương lại là vừa xải bước ra, rồi tay ra, tiêu cầm hắn cầm đũa thủ đoạn, vừa dùng lực, đũa rời khỏi tay, sau đó bị Chu Dương một quyền đánh trúng bụng dưới, thuận thế một quyền đánh trúng cái cằm, Têu thảm bay ra ngoài, tại mặt đường bên trên trượt một đoạn, nằm tại đó như chết cậu giống như vẫn không nhúc nhích. Nhìn nhìn nằm đây đất người, Chu Dương quay đầu, đối với đường phỉ phỉ lộ ra một đám mỉm cười, nói: "Phỉ tỷ, ta không có nói sai a." đối phó bọn hắn phi thường nhẹ nhõm. Đường phỉ Phỉ hiển nhiên còn có chút thất kinh, Tại Chu Dương một phen an ủi xuống, lúc này mới dần dần chân định lại, trong mắt dị sắc chớp liên tục, Bội Phục nói, Chu Dương, ngươi thật lợi hại, một người đối phó tám người, rõ ràng còn nhẹ nhàng như vậy. Chu Dương cười nhạt một tiếng, nói, cái này cũng không coi vào đâu, những người kia võ công cũng không cao, về sau ngươi nhìn thấy ta đối phó những cao thủ kia lại bội phục không muộn. Đường phỉ Phỉ nhìn xem trên đất người, khẽ nhíu mày, nói, Chu Dương, những người này làm sao bây giờ? Bọn hắn. Chu Dương có chút cười lạnh, đi đến cực dương lực muốn đứng lên người cao thanh niên trước mặt, nói. Ha ha, chuyện giữa chúng ta giống như vẫn chưa hết à? Người cao thanh niên trong nội tâm sợ hai vạn phần, biết rõ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, mặt xe biến đổi, chồng chất khởi vẻ tươi cười, nói: Hảo hán, thực xin lỗi, chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm ngươi, nhìn qua ngươi đại nhân không nhớ đại nhân qua, tha cho chúng ta lần này, chúng ta nhất định sẽ thống cải tiến phi, sửa chữa, hảo hảo làm người. Chu Dương đương nhiên biết rõ đây là những người kia muốn thoát thân lời trái lương tâm, bất quá cũng không để trong lòng, những người này trong mắt hắn giống như con kiến giống như không quan trọng gì, chi người cũng đánh, tổng không có khả năng muốn mạng của bọn hắn cho nên chỉ đành phải nói, tốt, ta tin tưởng các ngươi. Đêm nay bên trên sự tình như vậy bỏ qua, hy vọng các ngươi có nam tử hán khí phách, có cái gì tiểu hướng về phía ta ra. Đừng, không được, khó xử một cái yếu đôi nữ. Lưu, nhớ kỹ, ta gọi Chu Dương, có chuyện gì trước tìm ta. Nếu như nàng có cái gì tổn thương, ta người sáng lập hội trước tìm các ngươi tính sổ đấy. Giáng luồn thanh niên vừa bị mặt khác người cứu tỉnh, nghe vậy vội vàng nói, ngươi yên tâm, chúng ta về sau tuyệt sẽ không sẽ tìm vị tiểu thư này phiền toái, nếu làm trái lời thế này, trời chu đất diệt. Chu Dương đối với hắn mà nói xì mũi coi thường, nhưng biểu hiện ra vẫn gật đầu, nói. Vậy mà các ngươi nói như thế, ta hãy bỏ qua các ngươi, hy vọng các ngươi hấp thụ đêm nay giáo huấn, nếu không, ta sẽ không bỏ qua các ngươi đấy. Nói xong lời cuối cùng, Chu Dương ánh mắt biến thành dày đặc đáng sợ, thấy dáng lùn thanh niên, người cao thanh niên một đoàn người toàn thân lại là du lên. Đối với dáng lùn thanh niên mấy người, Chu Dương căn bản không có hứng thú, giáo dục vài câu tiểu đi ra đường nhỏ, gọi tới ở một chiếc xe taxi, nên ngang rời đi. Chu Dương vừa đi, dáng lùn thanh niên bọn người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lập tức chửi rủa nói, hôn đản, chết tiệt Chu Dương, hay đợi đấy." Chu Dương, người cao thanh niên lẩm bẩm cái tên này, tự hỏi cái gì Chuyển qua hình ảnh, tại trên xe taxi, Chu Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên, quay đầu lại hỏi nói, "Phỉ tỷ, ngươi về sau có tính toán gì không?" Đường Phỉ Phỉ nghe vậy, trên mặt mây mù che phủ, buồn rầu nói, "Ta cũng không biết, ta không có đại học văn bằng, trước kia chỉ là tại khách sạn đem làm tiếp khách, hiện tại, khả năng cũng chỉ có lại đến khách sạn công tác, nguyên lai like, cái kia khách sạn quản lý đại sảnh tại ta từ trước lúc từng nói với ta, nếu như về sau cảm thấy địa phương khác công tác không hài lòng trở về chỗ của hắn đi, hắn tùy thời đều hoan nghênh ta." Chu Dương cười nói, "Cái kia quản lý đại sảnh đích thị là một vị anh tuấn tiêu sái thanh niên tuấn kia ta." Đường Phỉ Phỉ phột cười cười, một đôi tú mục giận Chu Dương Liệp, nói: "Ở đâu là thanh niên tuấn kiệt? Hắn đã 45 tuổi, cùng ba ba của ta tuổi thọ đồng dạng, chỉ là hắn đối với ta rất tốt, thường xuyên thỉnh ta ăn cơm, còn thường thường cho ta ở trong nhà hắn sự tình, nói hắn cùng với thê tử quan hệ cũng không tốt." Chu Dương vẫn không nói gì, cho thuê lái xe đã ăn ăn cười rộ lên, nói: "Tiểu cô nương, vị kia quản lý đại sảnh nhất định còn tiến đưa qua hoa cho ngươi đi." Đường Phỉ Phỉ trên mặt bay lên một tia đỏ ửng, gặp Chu Dương dùng một loại mập mờ ánh mắt nhìn nàng, không dám nhìn Chu Dương, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe, ừ một tiếng. Vị kia lái xe cười nói, hắn một chiêu này ta thấy nhiều lắm rồi, nói trắng ra là, chính là muốn tại bên ngoài tìm, may mắn ngươi đã đi ra, bằng không thì, ngươi cũng sẽ bị hắn lửa gạt đến tay đấy. Đường phỉ phỉ đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, gật đầu nói, cho nên, về sau ta tự động từ chức rồi. Chu Dương nói, vậy ngươi còn muốn một lần nữa hồi trở lại cái kia đi không? Đường phỉ phỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, lát sau lại lắc đầu, nói, chỗ đó ta so sánh thủ, quen thuộc, hơn nữa trở về có thể công tác, Giang Hải công tác thật sự phi thường khó tìm. Chu Dương gật gật đầu, nói: "Ngươi nói không sai, cái này Giang Hải bị người ở phía ngoài nói quát giống như trên đường cái đều là hoàng kim, chính thức đến nơi này mới biết được phải có thành thạo một nghề người mới có thể trở nên nổi bật, bằng không thì, còn không bằng đi về nhà." Đường Phỉ Phỉ gật đầu biểu thị đồng ý, nói: "Đúng nha, ta mới đến Giang Hải lúc cũng là như thế nghĩ cách, về sau mới phát cảm giác mình thật sự rất là hậu, cái gì cũng đều không hiểu, công tác cũng khó tìm, chỉ có thể tạm thời ăn lấy thanh xe hồn cơm, tích lũy một ít tiền, lại sau chính mình khai mở cái tiểu điểm, chỉ là không nghĩ tới." Nói đến đây, nàng ngừng lại, Chu Dương cũng biết Đường Phỉ Phỉ tại vì mặt mở ra không đi xuống mà tiết lui, nghĩ nghĩ, nói: "Phỉ tỷ, ngươi ở đằng kia khách sạn một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền?" "Không có có bao nhiêu, ta thì ra là đầu dựa trên đĩa, thu thập thoáng một phát cái bản, mỗi tháng tiểu 3000 khối. Đường Phỉ Phỉ nói. "3000 khối tính toán nhiều tính bẩn tiểu." Chu Dương hỏi. "U đọc sách, http://vdotvdotvdotvdotuocansucom, văn tự xuất ra đầu tiên." Vị lái xe nghe được, không khỏi cười nói: "Chàng trai, 3000 khối tiền nếu tại tiểu thành thị thu nhập, cái kia xác thực không ít, có thể tại Giang Hải, 3000 khối cũng đủ cơ bản tiền sinh hoạt." Nếu đội thành ta, một tháng không có 5 ngàn, căn bản là nuôi không nổi ra à." Chu Dương nhẹ gật đầu, nói, "Phỉ tỷ, ngươi một tháng 3000, có thể thừa bao nhiêu?" Ăn mặc tiết kiệm lời mà nói, mỗi tháng có thể còn lại hơn 1000 điểm a." Đường Phỉ Phỉ do dự một chút, nói ra, "Thừa hơn 1000." Chẳng phải là cùng tiểu thành thị không sai biệt lắm." Chu Dương hỏi. Đường Phỉ Phỉ nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, nói, ân, không sai biệt lắm, chỉ có điều nhà mình hương so sánh thư thái, ở chỗ này hoàn toàn bất động." Vậy là tốt rồi." Chu Dương cười cười, nói, "Phỉ tỷ, Vậy thì cùng ta trước khi cùng ngươi nói sinh ý có liên quan hơn rồi, một cái sinh ý chúng ta đã thỏa đàm rồi, hiện tại chúng ta tiểu nói một cái khác sinh ý. Cái gì sinh ý? Đường Phỉ Phỉ nghi ngờ nói. Quy một chương 156, vợ ượt máy tính, thượng. Ta chuẩn bị khai mở cửa tiệm, vừa vặn ngươi không có công tác, cho nên ta chuẩn bị tỉnh ngươi đến tiệm của ta ở bên trong đến đi làm, mỗi tháng cho ngươi tiền lương, tuyệt đối sẽ không so ngươi bày quẩy bán hàng thiểu, ngươi thấy thế nào? Chu Dương nói ra. Đường Phỉ Phỉ kinh dị nói, ngươi muốn mở cửa tiệm. Nàng xem thấy Chu Dương cũng không quá đáng làm 17, 18 niên kỷ, không quá tin tưởng hắn có năng lực như thế. Ân, đúng vậy, bất quá mở cái gì điểm ta ngược lại là còn chưa nghĩ ra, ta mở cửa tiệm chẳng qua là muốn cho mình tích lũy điểm kinh nghiệm eiter, -E vì về sau khai mở công ty làm điểm chuẩn bị." Chu Dương vừa cười vừa nói, "Thật sự, ngươi còn muốn khai mở công ty?" Đường Phỉ phỉ mở to hai mắt, "Cái này cũng quá khó có thể tin, trước mắt cái này cứu được tiểu đệ đệ của mình rõ ràng có bản lĩnh lớn như vậy." Phía trước lái xe sau khi nghe được, cười nói, "Không nghĩ tới chàng trai ngươi là thiếu gia cấp bậc đấy, thật không có nhìn ra." Chu Dương mỉm cười, nói, "Phỉ tỷ, nhà của ngươi còn chưa tới sao?" "A." ở phía trước giao lộ cả phải. Xe taxi quẹo vào một cái hẻm nhỏ, đi vào một tràng sáu tầng lâu nhà lầu trước dừng lại. Chu Dương cho Tiễn, hai người xuống xe. Xe taxi chạy như bay mà đi. Lần đầu nhìn qua lên trước mặt cao úc, Chu Dương thở dài trong lòng. Cái này chàng cao úc tuổi thọ có lẽ tại 30 năm đã ngoài. rách bước, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ. Chỉ xem vẻ ngoài, đã biết rõ bên trong nhà ở điều kiện phi thường ác liệt. đương nhiên, tiền thuê nhà có lẽ so sánh tiền nghi, cái này cũng hẳn là đường phì thuê tại đây minh nhân. Chu Dương nhìn xem giấy bẩn thiểu nhà lầu, không đành lòng nói, lôi tỷ, ngươi thiểu ở cái này. Đường Phỉ Phỉ mỉm cười nói, "Ta tạm thời ở tại lầu 6, tại đây một tháng chỉ cần 800 khối, tại Giang Hải mà nói rất rẻ." Mang Chu Dương đi đến lầu 6, móc ra cái chìa khóa mở cửa, Chu Dương đi vào phòng, nhìn lướt qua, Đường Phỉ Phỉ thuê phòng ốc cũng không lớn. Ước chừng hơn 20 mét vuông, trong phòng có một cái bàn, một cái băng, dựa vào tường địa phương có một cái bàn trang điểm, trong phòng có một trường cái giường đơn, chăn mền gây được chỉnh tề. Trên tường còn dán một trương đại họa, vẽ, thực hiện là một bé đáng yêu chó sủ, bên ngoài còn có một nội dương này, chỗ đó để đó một cái khí ga lô bên cạnh có một cái giường thường diện để đó bắt đuối các lộ hại đỡ ái đường phỉ phỉ chỉ vào giường nói tỷ tỷ cái này đơn sơ một chút ngươi ngồi trước ta rót nước cho ngươi phỉ tỷ đừng phiền thoái chu dương vội vàng từ chối nhã nhặn nói chúng ta trước tiên là nói về nói chuyện của ngươi a ân đường phỉ phỉ là qua ghế ngồi xuống chu dương cùng nàng mặt đối mặt ngồi ở bên giường chu dương nói phỉ tỷ ngươi khai mở nhà này mặt quán cùng bao nhiêu tiền nói lên mặt quán đường phỉ phỉ vẻ mặt đau lòng nói không sai biệt lắm ba và thối ta vừa mới quan vào đi tiền thuê nhà cũng vừa giao rồi Nồi chén cái bản các loại tất cả đều là dùng tiền mua mới đích. Nghe xong lời này, Chu Dương tức giận vận phần, cả giận nói, thực đáng giận, sớm biết như vậy như vậy, vừa rồi nên lại để cho mấy người kia bồi thường tiền. Đường Phỉ Phỉ cười khổ nói, đã rất tốt rồi, nếu không phải gặp được ngươi, khả năng tỷ tỷ hiện tại. Hừ. Chu Dương hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra lãnh liệt hào quang, nói, Phỉ tỷ, ngươi yên tâm, tổn thất của ngươi, ta sẽ để cho những người kia nổ ra. Chu Dương, ngươi muốn làm gì? Đường Phỉ Phỉ kinh hãi, nói, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Bọn họ là H Bang, chúng ta có thể không trêu chọc tận lực đừng không được cho bọn hắn. Chu Dương gật đầu, nói, Phỉ tỷ, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại chúng ta hay vẫn là trước nói chuyện, ngươi tương lai công tác sự tình. Dừng một chút, theo ta trước khi nói cái tiêu kiện, ngươi có muốn tới không? Ngươi nói đều có thật không vậy? Đường Phỉ Phỉ có chút ý động. Chu Dương cười nói, đương nhiên thật sự. Đây chỉ là lúc ban đầu đánh ngộ. Nếu Phỉ tỷ ngươi về sau biểu hiện hài lòng, ta là chuẩn bị cho ngươi đem làm điểm trưởng đấy. Dù sao ta còn muốn đến trường. Đồng ý, ta đồng ý. Đường Phỉ Phỉ liên tục gật đầu. Giang Hải nơi này nếu như làm tốt lắm sắc thực khắp nơi trên đất hoàng kim, nhưng như nàng như vậy một không, có bằng cấp hay không, có kỹ thuật người làm công, liền sinh tồn đều có chút gian nan. đương nhiên, nếu như nàng nguyện ý ném lại liêm sỉ đi làm gia thị sinh ý, dùng điều kiện của nàng, mỗi tháng mấy vạn khối là không có vấn đề đấy. nhưng đường phỉ phỉ nhưng lại không có làm như vậy, như trước dựa vào chính mình nghị lực cùng bốn sự ăn cơm, điểm này lại để cho Chu Dương phi thường kính nể, mà đường phỉ phỉ một tháng vất vất vả và cũng chỉ có thể còn lại chừng một ngàn khối tiền. hiện tại có tốt như vậy điều kiện, nàng không có lý do cự tuyệt. Chu Dương mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. nhìn xuống thời gian. Hiện tại đã là 9 giờ tối hiểu rõ, nói, thời gian không còn sớm, Phỉ Tỷ, ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai ta buổi sáng trở lại thăm ngươi, ta không có tới trước, ngươi ngàn vạn đường đi mặt quán, đến lúc đó ta giúp ngươi một khối đem những cái kia vụn vật đồ vật đều xử lý sạch, sau đó ngươi mà bắt đầu giúp ta chuẩn bị mở cửa tiệm sự tình. Ân, Chu Dương, cảm ơn ngươi. Đường Phỉ Phỉ kích động mà không biết nói cái gì cho phải. Không cần cảm ơn, dù sao chúng ta đây là sinh ý. Chu Dương vừa cười vừa nói. Khi về đến nhà, đã là 10 giờ đêm rồi, Chu Dương bật máy tính lên, liền thấy được chính mình máy tính bức tường lựa bị cho thấy màu đỏ.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 bởi vì là trang bị mới hệ thống dư thừa văn bản tài liệu cơ bản không có rất nhanh tra tìm thành tọt dọ xét 3 là đến khâu cuối cùng chu dương kỳ thật chỉ là làm kiểm tra mà thôi vừa làm hệ thống tiêu đăng nhập một cái hắc minh diễn đàn không có khả năng có virus nhưng khi bức tường lửa kiểm tra hoàn tất tại đã phát hiện virus chỗ đó một cái đỏ tươi một lại để cho chu dương kinh ngạc không thôi đậu xanh giao muối phục hồi tinh thần lại về sau chu dương cũng có chút sốt ruột rồi, rồi hệ thống bên trong phát hiện virus như vậy chỉ có một khả năng cái kia ngay tại lúc này tất cả lưới lớn đứng đều bị người dập virus hơn nữa còn là cùng một loại virus Có thể ở những này đại thần mỹ mắt dưới đáy đem cái này virus lây đến đối phương hệ thống trong đi, điều này cần cỡ nào cường đại kỹ thuật thực lực. Chu Dương rất nhanh đem chính mình hệ thống làm một cái ổ địa ảo, sau đó lại bên trong tiếp tục làm một cái mô phòng hệ thống, dùng chính mình bức tường lửa đem cái này cha tìm ra virus tập trung, khóa chặt, trực tiếp đem nó cách ly đến chính mình phân phối tốt mô phòng hệ thống bên trong. Bởi vì là chỉnh thể văn bản tài liệu cách ly, cho nên tại không có làm tình tưởng cái này virus rốt cuộc là thuộc về cái gì loại hình vi rút trước khi, như vậy cách ly có thể lớn nhất hạn độ cam đoan nó sẽ không biến dị một lần nữa lây. Đem văn bản tài liệu cách ly về sau, Chu Dương lần nữa vận hành thoáng một phát chính mình bức tường lựa tra tìm chương trình. Rất nhanh, bức tường lựa lần nữa tra tìm hoàn thành, nhìn xem tra tìm kết quả, Chu Dương mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, trừ ra cái kia mô phòng cách ly khu bên ngoài, những địa phương khác đã không có virus rồi. Đem nỗi lo về sau giải trừ về sau, Chu Dương là tốt rồi kỳ rồi, có thể tránh thoát hacker liên minh diễn đàn thượng diện nhiều như vậy hacker đại thần virus đến cùng là dạng gì virus. Bất quá hiện tại đỉnh đầu công cụ không đủ, Chu Dương do dự một chút, tạm thời không có để ý cái này virus, mà là nhanh chóng một lần nữa bắt đầu biên soạn lên đường tự ra. Đầu tiên hắn cần một cái phản biên dịch sổ tổ giờ cùng với cùng với một cái cường đại phân tích sổ tổ giờ. Phản biên dịch sổ tổ giờ không cần phải trước làm, bất kể là bất luận cái gì một cái virus, tại không có biết được nó kỹ càng tình huống cùng phá giải nó mã hóa xác, phản biên dịch là không thể nào thành công đấy. Chu Dương trước hết nhất biên soạn đúng là phân tích sổ tổ giờ. Lúc ấy Chu Dương đem cái này sổ tổ giờ nguyên dấu hiệu biên soạn đi ra, cho nên Chu Dương thì ra là bỏ ra 20 phút không đến sẽ đem khoản sổ tổ giờ cho làm đi ra. Chu Dương trực tiếp đem vừa mới biên soạn tốt phân tích sổ tổ giờ mở ra tìm được hệ thống mô phỏng bên trong chính là cái kia vợ ụt máy tính, Chu Dương nhanh chóng ấn mở phân tích sổt giờ. Theo phân tích đầu tiến độ, Chu Dương cũng càng ngày càng kinh ngạc. Chia đều tích đầu sau khi hoàn thành, Chu Dương cũng phát hiện, cái này virus có thể nói là một cái tụ tập phân bố thức virus kỹ thuật, có thể biến đổi khắp phái, cùng với ẩn nấp tính làm một thể siêu cấp virus. Đồng thời cái này virus còn có giao nhau lây, nó có vài chủng, chủng lây truyền bá phương thức. Loại này virus là khó khăn nhất giết chết một loại, hơn nữa càng quan trọng hơn là, Chu Dương còn phát hiện, này virus rõ ràng còn là một cái ổ cứng hở giờ giờ chú lưu virus nói cách khác ngươi một lần nữa làm hệ thống, phó mặt một lần ổ cứng hờ giờ giờ về sau cũng không cách nào triệt để giết chết nó. Hơn nữa nó còn có thể lẫn nhau cùng những thứ khác cùng thuộc virus giao nhau lây, trao đổi di chuyển tin tức, hơn nữa mỗi truyền bá một lần, nó nguyên dấu hiệu tiểu sẽ cải biến một lần. Điểm này cùng Chu Dương biên soạn cái kia virus có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Chu Dương như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy như vậy độc sẽ xuất hiện ở thời đại này. Vấn đề là như vậy siêu cấp virus như thế nào hội sẽ không có người phát hiện đâu này. Nghĩ tới đây, Chu Dương trước đem cái này phân tích sộp tổ rơi ném đi ra, nhanh chóng tìm được những thứ khác một ít phép tổ. Sau đó nhanh chóng ấn mở chính mình bức tường lửa bên trên dạ đã quét hình sổ tơ. Uu đọc sách, http://vdvdvdvdv.com, văn tự xuất ra đầu tiên. Nguyên một đám trang web khảo thí xuống dưới, Chu Dương trong nội tâm khiếp sợ tiểu càng ngày càng cái gì, cái này virus Chu Dương không biết cụ thể lây nhiễm bao nhiêu máy tính cùng trang web, nhưng là liền 360 cùng với Yahoo như vậy quốc tế siêu cấp an toàn cự đầu chính thức trên website đều bị này virus lây nhiễm, nó lây năng lực lại để cho người sợ hãi. Nhưng là rất nhanh Chu Dương lại hưng phấn lên. Thật giống như một đứa bé đã tìm được một cái thú vị món đồ chơi đồng dạng. Có cái gì còn có thể so phát hiện một cái mặt khác tất cả mọi người không có phát hiện virus càng làm cho người hưng phấn sao? Bất quá rất nhanh, Chu Dương tiểu hắc cười trộm hai tiếng, đã có cái này cường đại phân tích sổ tơ, Chu Dương giết chết con virus này tuy nhiên không thoải mái, nhưng là cũng không khó khăn. Nhưng là tại giết chết trước khi, trước dọa người khác thoáng một phát không thật là tốt chơi sao? Chu Dương làm việc từ trước đến nay là tùy tâm sở dụng, muốn làm gì liền làm cái đó, nghĩ tới đây, hắn lập tức mà bắt đầu đọc thủ. Mở ra hắc minh diễn đàn. Dùng chính mình trước khi cái kia lung tung điển anh văn ID đã viết một cái thiệp, Chu Dương lại liệt một rất khoa trương tiêu đề, lửa bố mày a tất cả đại diễn đàn rõ ràng bị người dập virus. đi song sau, Chu Dương liền trực tiếp đem chính mình tra tìm động cơ kết quả tìm kiếm sự gìn sót bỏ vào thư diện, sau đó Chu Dương không chút do dự thối lui ra khỏi diễn đàn. Quy một chương 157, vơ nút máy tính, chung. Chu Dương phát thi mời, bài viết, liền rời đi, nhưng lại không biết hắn cái này thi mời, bài viết đưa tới bao nhiêu chấn động. Tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là hacker kỹ thuật thực lực không thể nghi ngờ, nếu không hắn cũng sẽ không tụ tập lại nhiều như vậy cao thủ thành lập cái này diễn đàn, mặc dù nói có chút chút ít phấn hành, nhưng là máy vi tính, kỹ thuật phương diện nhưng hắn là một chút cũng nghiêm túc. Bởi vì diễn đàn vừa mới thành lập, đối với diễn đàn rất là để bụng, cố ý biên soạn một cái nhắc nhở sộp tổ giờ nội khảm đến diễn đàn quản lý hệ thống ở bên trong, phàm là có mới thêm mời, bài viết, tuyên bố, cái này sộp tổ rợ tiểu sẽ tự động nhắc nhở. Đang nghiên cứu một cái dấu hiệu, đột nhiên màn hình phải góc dưới sộp tổ giờ phát ra thanh thúy nhắc nhở thanh âm, phản xạ có điều kiện hoán đổi tới, đem làm hắn chứng kiến thêm mời, bài viết, tiêu đề về sau, chính là một hồi mê mội. Ba mẹ nó à, bài kiến vô đấy, chưa thấy qua vô sỉ như vậy đấy, ngươi đây không phải vông nữa sao? Trong nước tất cả lưới lớn đứng diễn đàn làm sao có thể bị người khác treo rồi, xong, ngựa gỗ chủ dẫn hoặc là virus. Nghiến răng nghiến lợi điểm tiến tiếp mời, bài viết, về sau, muốn tại sau khi xem xong liền trực tiếp đem cái này thứ mời, bài viết, xóa bỏ, đem làm hắn nhìn rõ ràng thứ mời, bài viết, nội dung bên trong, tiểu xửẩn suốt một chút. Thứ mời, bài viết, bên trong rõ ràng cho thấy một cái tra án tỷ số tổ dở kiện tra giết trang web, mà tra giết địa chỉ cũng chính là Hắc Minh diễn đàn, nhưng là cái kia tra giết kết quả xác thực rõ ràng một cái một. Cũng chẳng quan tâm nghiên cứu chính mình dấu hiệu rồi, nhanh chóng kéo ra bản thân kiểm tra đo lường sốt giờ, tiến vào vợ hậu trường, bắt đầu nhanh chóng kiểm tra đo lường lên đem làm kiểm tra kết quả sau khi đi ra, cũng có chút há hốc mồm, hắn kiểm tra đo lường sổ tổ giờ thượng diện rắn rắn chắc chắc biểu hiện là không. Tuy nhiên trong nội tâm không tin tất cả lưới lớn đứng sẽ bị người phụ lên virus. Nhưng là căn cứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nguyên tắc, tiểu lập khắc lôi ra phải góc dưới trong bọn họ bộ thông tin sổ tổ giờ, nhanh chóng cho một cái trong đó tên là ID phát tin tức đi qua. Xem diễn đàn mới nhất phát chính là cái kia thêm mời, bài viết, tại chúng ta diễn đàn ngươi tại virus chuyên giết phương diện thành tựu cao nhất, ngươi kiểm tra thoáng một phát, nhìn xem có phải thật vậy hay không. Nhanh chóng nói, tốt, ta nhìn xem. Tuy nhiên nghi hoặc Bất Quá vẫn là rất mau mở ra Hắc Minh diễn đàn, đem làm hắn chứng kiến cái kia thêm hát thêm hồng thiết mời, bài viết, sau cũng cùng phản ứng đầu tiên đồng dạng, có chút tiểu trong mặt. Bất Quá đã lại để cho hắn xem, cũng tựu nhanh chóng lớn mở cái này thiết mời, bài viết. Chứng kiến nội dung bên trong sau, không có bồi thường tin tức, mà là trước tiên tìm ra bản thân tra tìm virus sụp tổ giờ bắt đầu nhanh chóng kiểm tra lên máy tính đến. Muốn biết tất cả lưới lớn đứng diễn đàn bị chủng trùng virus, vậy hắn trên máy vi tính cũng nhất định sẽ có virus tồn tại, bởi vì máy tính phối trí tương đương cao. Cho nên kết quả rất nhanh tựu đi ra. Kết quả y nguyên biểu hiện là không nhưng là sắc mặt lại nghiêm túc lên, bởi vì hắn tại tra giết trang ở bên trong đã tìm được mấy cái kiểm tra đo lường vi khả nghi văn bản tài liệu, cẩn thận tìm được tra hạn tỷ số tù dở kiện nhật ký, rất nghiêm túc thấy được nhật ký bên trong phân tích quá trình, biểu lộ càng thêm lương trọng, hắn hiện tại có loại dự cảm, chỉ sợ cái kia thứ mời bài viết thật sự, nhưng là con vi rút này, hắn tra không đi ra, nghĩ tới đây, cậu nhanh chóng đổi thường một đầu tin tức, cái kia thứ mời bài viết chỉ sợ là thật sự, ngươi chờ một chút, ta tìm không thấy con vi này, chỉ là kiểm tra đến mấy cái khả nghi hạng, ta đi tìm sư phụ ta, dựa dựa dựa dựa, cái gì cũng chưa nói chỉ là trở về một chuỗi dài ực đến biểu thị khiếp sợ của hắn. mặc kệ bên kia sợ hai tháng phục, nhưng lại trực tiếp kéo ra khỏi chính mình một cái khác khoản máy truyền tin. sau đó đối với bên trong duy nhất một cái người liên hệ phát đi tin tức trong máy vi tính vi rút á. trong máy vi tính vi rút á. vờu máy tính cái đồ chơi này hiện tại chơi máy vi tính đùa tốt trên cơ bản cũng biết, tuy nhiên lại cũng chỉ giới hạn ở biết rõ mà thôi. vi rút nguy hại có bao nhiêu, nhưng lại có rất ít người biết rõ. phải biết, tại 1988 năm trước kia mọi người bình thường đối với máy vi tính vi rút cũng không phải rất xem trọng, cho dù là hành nghề tại máy vi tính ngành sản xuất nghiệp nội nhân sĩ thậm chí là máy vi tính chuyên nghiệp, nhân viên kỹ thuật cũng đều không quá chú ý phương diện này sự tình. Trên thực tế thế giới cái thứ nhất vỡ hụt máy tính c cũng là tại 1986 năm thì ra là hai năm trước mới vừa vận sinh ra đời. Nói chung nghiệp giới đều công nhận đây mới thực là có đủ nguyên vẹn đặc thù vỡ hụt máy tính thủy tổ. Trước khi cũng chỉ là tại một ít máy vi tính nghiên cứu khoa học cơ cấu trong phòng thí nghiệm đã chứng minh máy vi tính virus tồn tại khả năng mà thôi. C con virus này chương trình là do một đôi Pakistan huynh đệ, bút tờ cùng mẹ nhăng đặng, biệt viết đấy, bọn hắn ngay tại chỗ kinh doanh một nhà buôn bán cá nhân máy tính mà cửa hàng bởi vì địa phương trộm khảo sụp tổ dơ mà bầu không khí phi thường tình hành, bởi vậy con mắt của bọn hắn địa chủ yếu là vì phòng ngừa bọn hắn sụp tổ dơ bị tùy ý trông khảo, chỉ cần có người trộm khảo bọn hắn sụp tổ dơ, c sẽ phát tác, đem trộm khảo người ổ cứng hờ giờ giờ còn thừa không gian ăn thịt. Con virus này tại lúc ấy cũng không có quá lớn lực sát thương, bởi vậy cũng không có khiến cho mọi người quá lớn chú ý, chỉ là về sau bởi vì một ít người có ý chí sĩ dùng c virus lan đổ, chế tạo ra một ít biến hình virus, mà mặt khác mới đích loại nhỏ virus sáng tác cũng nhau nhau lấy ra khỏi lồng ấp. Này mới khiến một ít quét độc, phong độc cùng phần mềm diệt virus cùng với chuyên nghiệp công ty xuất hiện, mà ở trong nước, cũng là đồng dạng phát triển. Ước chừng là tại 1988 năm, theo sổ tổ giờ trao đổi, thạch đầu cùng tiểu cầu virus đi theo nhuễn bàn lén lút thông qua hương đảo tốt đẹp đế tiến nhập trong nước, cũng tại mọi người ngây thơ tầm đó tại cỡ lớn xí nghiệp cùng sở nghiên cứu gian quảng vi truyền bá. Thẳng đến virus phát tác, mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh. Trước mắt bình thường cho rằng, tiểu cầu virus là trong nước phát hiện cái thứ nhất máy vi tính virus bởi vì lúc ấy phổ biến sử dụng nhuyễn bàn đến khởi động hệ thống, bởi vậy cái này hai cái hệ thống virus tại Đại Giang Nam Bắc Lưu truyền rộng rãi, trở thành lúc ấy trong nước lưu hành nhất hệ thống máy tính virus. đi theo hệ thống virus về sau, các lộ văn bản tài liệu virus cũng nhanh chóng lên đất liền, đăng nhập, Pakistan, kích tăng, nạ cùng hạt mưa các lộ vải đời hại virus làm cho người trong nước rất là khiếp sợ ngoài. đối với hắn tinh xảo lập trình kỹ nghệ, cũng có thay mắt một cảm giác mới. từ nay về sau virus vật này tại máy vi tính kẻ yêu thích trong tay bắt đầu trở nên càng ngày càng phức tạp, mà đồng thời đủ loại chuyên giết cũng chịu xuất hiện. thế nhưng mà vô luận thế nào. Có thể ở trong nước tất cả đại diễn đàn cùng trang web gieo trồng virus người còn cho tới bây giờ không có đã xuất hiện, có lẽ là kinh hường, cũng có lẽ là sợ gây phiền toái, thế nhưng mà hiện ở loại tình huống này xuất hiện. Trong nước, Tiên Kinh. Thời gian cách đi làm thời gian vừa qua khỏi đi 5 phút đồng hồ, một người tuổi còn trẻ cầm trong tay lấy cặp công văn, không kịp thở sung vào. Thở phi phò. Rốt cục chạy đến, khá tốt chủ quản không tại. Người trẻ tuổi may mắn nói, "Chuột, tiểu tử ngươi như thế nào hiện tại mới đến à? Đây chính là ngươi tháng này lần thứ năm đến muộn, vừa rồi chủ quản thế nhưng mà đã tới đấy, không có nhìn thấy ngươi. Ta nói ngươi đi buồn vệ sinh mới hốn lăn lộn đi qua, bằng không ngươi nhất định phải chết. Nói mau. Như thế nào cảm tạ ta? Cái kia tên là chuột Thanh Thiếu niên vừa xông vào văn phòng, trong văn phòng tiểu có một cái khác người tuổi trẻ trách móc lên. Đã thành lão quế, ngươi đừng nói là rồi, theo lại để cho ta tháng này không may, tổng là đụng phải giao thông bế tắc đâu rồi, buổi tối ta thỉnh ngươi đi trong quán rượu kích tỉnh thoáng một phát, như vậy đã thành à. Chuột ngồi xuống chính mình trước bàn làm việc nói ra. Đối với cái kia thay hắn nói dối tên là lão quế người, hắn hay vẫn là rất cảm kích đấy, dù sao hắn tháng này một lần số nhiều điểm, cho chủ quản biết rõ cam đoan lại là một hồi của mắng còn muốn trừ tiền lương đã thành Lao quách thỏa mãn cười nói lưỡng người ta chê cười vài câu về sau liền từng người bắt đầu bận rộn khởi công tác của mình nhưng chỉ chốc lát sau cứu đã nghe được chuột kêu la âm thanh ai ta cái này máy tính như thế nào liền không lên mạng rồi hả chẳng lẽ trung tâm phòng máy đem chúng ta cái này văn phòng hoặc kết nối cho quan rồi hả Lao quách nguyên cái kia có thể kết nối vào sao nguyên lai like chuột hơi chút sửa sang lại thoáng một phát đỉnh đầu công tác về sau muốn trang một ít tư liệu liền bật máy tính lên muốn kết nối với inter lại phát hiện không cách nào liên tiếp kết nối Trung tâm phòng máy chắc có lẽ không không có việc gì tìm việc, đem chúng ta tại đây họt kết nối cho đóng lại à. Chờ ta thử xem xem, ta còn không có bật máy tính lên đây này." Lao Quách nghi ngờ nói, bởi vì Lao Quách buổi sáng đến một lần liền tại viết một ít bản thảo, cho nên cũng không có mở ra máy tính qua, đang nghe chuột nói không cách nào liên tiếp, kết nối Inter về sau, Lao Quách liền cũng mở ra máy tính, ý đồ liên tiếp, kết nối Inter. Nhưng chớp mắt thời gian, Lao Quách liền phát hiện hắn cũng không cách nào liên tiếp, kết nối, chết tiệt, ta tại đây cũng không cách nào kết nối với Inter, liên lạc Cản Á Liên nghệ vực đều không thể liên tiếp, kết nối rồi xem ra trung tâm phòng máy khả năng thật sự đem chúng ta tại đây hoặc kết nối cho đóng lại bọn hắn đến cùng muốn làm gì hả? người chờ ở tại đây ta đi trung tâm phòng máy cái kia hỏi một chút nói xong lao quét liền chạy tới trung tâm phòng máy hỏi thăm tình huống mà ở văn phòng cùng đợi chuột bởi vì không cách nào liên tiếp kết nối inter liền tại chính mình bản cơ ổ cứng hở giờ giờ ở bên trong tìm một ít có sẵn mà tư liệu có thể hắn đột nhiên kinh hô lên bà mẹ nó của ta ổ cứng hở giờ giờ bên trong mà tư liệu đâu này như thế nào cũng không có đều bị thủ tiêu ai xóa hay sao bà mẹ nó chết tiệt Chuột tưởng rằng người khác bên trên hắn máy tính loạn xóa bỏ văn bản tài liệu, cho nên chửi lẩm lên mà bắt đầu, có thể ngay sau đó hắn lại trách móc bắt đầu, như thế nào? Máy tính tại sao không có phản ứng rồi hả? Chết máy rồi hả? Chuột vừa nhìn thấy máy tính không có thể động, sơ bộ phản ứng là máy tính chết máy, liền đem máy tính một lần nữa khởi động. UU đọc sách, http://vudvudvudgocansucon, văn tự xuất ra đầu tiên. Nhưng chuột phát hiện không được bình thường, bởi vì hắn một lần nữa khởi động máy tính về sau, trên máy vi tính vậy mà cho thấy không có tìm thấy được hệ thống không cách nào khởi động chữ. Lần này chuột ngây ngẩn cả người. Tại nốc chỉ chốc lát về sau, hắn vội vàng theo chính mình bản công tắc trong ngăn kéo, lấy ra khởi động viên bản, dùng viên bản khởi động máy tính, đợi khởi động hoàn tất về sau, hắn vội vàng khóa nhập mệnh lệnh tìm tỏi máy tính ổ cứng hờ giờ giờ. Ba mẹ nó, ổ cứng hờ giờ giờ ở bên trong như thế nào không còn có cái gì nữa, liền thao tác hệ thống cũng không có. Nguyên Lai Chuột phát hiện máy tính ổ cứng hờ giờ giờ ở bên trong đã trở nên trống rỗng mà không có cái gì, sở hữu tất cả văn bản tài liệu kể cả thao tác hệ thống đều hễ quét là sạch. Cái này chuột cảm thấy khóc không ra nước mắt rồi, bởi vì hắn trong máy vi tính bảo tồn rất nhiều tư liệu, kể cả một ít trọng yếu tư liệu hoặc bản thảo. "Nga, không thể nào. Ta sẽ không như vậy suy a, ta chẳng qua là chỉ cái nói, dùng được lấy như vậy trừng phạt ta sao?" Chuột vẻ mặt cười khổ nói. "Quy một chương 158, siêu cấp virus, hạ. "Nga, sẽ không. Ta sẽ không như vậy suy, ta chẳng qua là chỉ cái nói, dùng được lấy như vậy trừng phạt ta sao?" Chuột vẻ mặt cười khổ nói. Ngay tại chuột không biết làm sao bây giờ mà ngẩn người lúc thức dậy, lao quét chạy trở về. Tiến văn phòng tiểu reo lên, "Lý Hạo, trung tâm phòng máy cái kia cũng không có quan chúng ta bên này họt kết nối, mà là liền trong bọn họ phòng máy mình cũng không cách nào liên tiếp, kết nối in rồi." Bên kia hiện tại nhiều người rất náo nhiệt, tựa hồ tại tra tìm lấy nguyên nhân. Lão Quách còn chuẩn bị nói tiếp thời điểm, Chuột Hữu Khí vô lực tựa hồ là thì Thảo tự nói, đã cắt đứt lão Quách tiếp tục lên tiếng, "Lão Quách, toàn bộ không có. Ta máy tính ổ cứng Hở giờ giờ ở bên trong nhiều như vậy tư liệu cùng bản thảo cũng bị mất, Liên Thảo làm hệ thống cũng bị mất, cũng không biết như thế nào đều bị toàn bộ xóa hết." "Cái gì?" Lão Quách cũng là sửng sờ, nghĩ thầm vừa rồi không phải là hảo hảo sao, thì không cách nào liên tiếp, kết nối Inter mà thôi, như thế nào, nhưng bây giờ nói ổ cứng Hở giờ giờ ở bên trong văn bản tài liệu kể cả Thảo làm hệ thống đều bị xóa bỏ nữa nha. Lão Quách không tin chạy đến chuột trước máy vi tính, hơi chút thảo làm một tiếp theo xem, quả nhiên là toàn bộ cũng không có. Lão Quách ngây người chỉ chốc lát, bỗng nhiên lại một loại không tốt rồi cảm giác trong lòng hắn hiện lên, vội vàng chạy về chính mình trước bàn làm việc, đối với mình máy tính xem xét, vừa rồi một mực mở ra lấy máy tính, hiện tại không cách nào thảo làm, mà ổ cứng hờ giờ giờ ở bên trong văn bản tài liệu cũng không có, lại lần nữa mới khởi động về sau, liền thảo làm hệ thống cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Virus. Đây nhất định là máy vi tính virus. Lão Quách kêu to lên. Với tư cách máy vi tính kẻ yêu thích, lão Quách cùng chuột đều là biết rõ virus đấy. Trước khi sở dĩ không có trực tiếp cho rằng là virus cũng là bởi vì bọn hắn cảm thấy virus cái gì cách bọn họ quá xa xôi rồi. Kế tiếp Lão Quách tranh thủ thời gian hướng trung tâm phòng máy chạy tới, muốn đi nhắc nhở thoáng một phát, nhưng hắn đi thời điểm mới phát hiện đã quá trễ. Sở hữu tất cả máy vi tính đều cùng hắn máy tính đồng dạng xuất hiện đồng dạng mà tình huống. Lão Quách suy đoán mà đúng vậy, thật sự của bọn hắn là chúng virus, thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết đây là một cái bệnh độc gì đó. Rất nhanh, trong nước rất nhiều máy tính đồng loạt bị virus lây đều xuất hiện tình huống như vậy, hơn nữa còn tạo thành inter không thể bình thường vận hành. Cùng lúc đó. Cùng sư phó của hắn đã ở trò chuyện con virus rút này sự tình. Sư phó, hiện tại tất cả lưới lớn đứng đều bị người dập cùng một cái virus, hiện tại virus đã truyền bá ra đến rồi. Nói ra, sừng sốt một chút, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tươi cười, sau đó mở ra phát tới tin tức. Khi thấy phát tới nội dung sau, nụ cười trên mặt tiểu biến mất không thấy, ngược lại đổi lại một tiếng nghiêm trọng, mở ra chính mình biên soạn bức tường lửa cùng phần mềm diệt virus bắt đầu vận hành lên. Một lát sau, hắn nhìn xem phần mềm diệt virus bên trong cái kia một cái màu đỏ một chữ, có chút khiếp sợ. Sau đó liền bắt đầu phân giải khởi con virus này ra thế nhưng mà đã qua rất lâu, hắn đều không có thể làm ra chuyên đánh tới. trầm tư thật lâu, nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc trả lời, đồ đệ, ta đã đã tìm được con vi rút này rồi, thế nhưng mà của ta phần mềm diệt vi rút giống như giết không chết nó. khi thấy sư phụ mình phát tới tin tức, chính là mặt mũi tràn đầy rung động. hắn kỹ thuật tuy nhiên không dám nói toàn bộ đều là người sư phụ này giao đấy, nhưng là tại vi rút cùng với phản biên dịch các lộ hải đời phương diện thành tích, tuyệt đối là người sư phụ này dẫn đi ra đấy, mà càng như vậy, lại càng làm biết rõ sư phụ của mình đến cùng ở phương diện này thực lực đạt đến một cái dạng gì tình trạng nếu như nói mấy người bọn hắn hắc minh diễn đàn người sáng lập tầm đó có thể nói một cái so một cá nhân thực lực cao một chút nhưng là tóm lại là có thể đọ sức một phen mà cùng sư phụ của mình so vậy thì nói sư phó thực lực đã so với bọn hắn cao hơn một cấp bậc cả hai căn bản không phải một cái chuộc hành bên trên đối thủ cái kia sư phó ngươi có thể cho năm chắc tiêu diệt hết con vi rút này sao nếu như này vi rút tiếp tục như vậy xuống dưới chúng ta quốc gia tổn thất có thể to lắm nhanh chóng nói hắn nhận thức người sư phụ này đã hơn hai năm rồi nhưng là hắn liền sư phụ mình ai đi cũng không biết thậm chí liền sư phụ mình cái gì cũng không biết bất quá biết rõ Sư phụ của mình cùng trên internet được xưng giới hacker đệ nhất đại thần thực lực tuyệt đối có điều mạng. Khe cười cười, vừa cười lắc đầu, một bên nhàn nhạt ở trên bàn phím gõ chữ trở lại, tạm thời đoán chừng là không thể nào. Cái này virus không chỉ là tại diễn đàn web vật tổ trong tồn tại, mà ngay cả toàn bộ thế giới nổi tiếng sĩ cụ gì tỷ có bạn sc manpage, Bitdefender, đệ phen đời, gaffy, kỳ tạ vân vân. Đợi một tí trang chủ cùng với diễn đàn, thậm chí an toàn của bọn hắn sụp đổ giờ trong toàn bộ bị con virus này nơi bao bọc, nhiều như vậy cấp thế giới xỉ gì tỷ có đều làm không được sự tình ta lại làm sao có thể trong thời gian ngắn làm ra chuyên đánh tới chứng kiến trong tin tức lời mà nói mặt mũi tràn đầy rung động hắn đương nhiên biết rõ sư phụ của mình cho tới bây giờ đều chưa bao giờ nói láo đã sư phụ của mình nói như vậy rồi Vậy thì ý nghĩa đây là thật đấy nhưng là càng như vậy lại càng thì không cách nào tưởng tượng cái này virus đến cùng sẽ là một cái dạng gì virus rõ ràng có thể hắt tiến toàn bộ thế giới đỉnh cao nhất một đám cụ gì thì còn bạn nghỉ toànộp tốt giờ nếu như tin tức này trọc ra đi lời mà nói cái kia tuyệt đối toàn bộ an toàn giới thậm chí giới hacker chấn động nhất sự tình có thể không chút nào khoa trương mà nói ngoại trừ virus tác giả, toàn bộ an toàn giới đều muốn là một cái sâu sắc tuyệt cười. Cái kia sư phó ngươi chừng nào thì có thể giết chết cái này virus? Lấy lại tinh thần nhanh chóng mà hỏi. Khẽ cười khổ một tiếng sau đó mới lắc đầu nói ra, ta ngược lại là cũng muốn giết chết cái này virus, thế nhưng mà cái này virus quá mạnh mẽ, nhưng lại có biến dị khả năng. Nếu để cho con virus này một lần nữa biến dị, con virus này tuyệt đối là ta đã thấy từ trước tới nay phức tạp nhất, biến dị họ cao nhất virus. Há to miệng, nhất thời im lặng rồi, sư phụ của mình đều nói như vậy, cái này khoản virus cường đại tiểu có thể nghĩ rồi. Ngươi là như thế nào phát hiện cái này vi rút hay sao? Hỏi. Nhưng hắn là biết rõ chính mình cái đồ đệ kỹ thuật là tuyệt đối không có khả năng phát hiện cái này vi rút đấy. Hắn liệu định nhất định là hắn cao thủ của hắn phát hiện đấy? Sư phó là một cao thủ tại chúng ta diễn đàn bên trên phát bài viết nói. Vốn ta tưởng rằng giả dối, lại không nghĩ rằng lại là thật sự, cho nên liền tới tìm ngươi. Giải thích nói. Thật không nghĩ tới trong nước rõ ràng còn có những người khác cũng có thể phát hiện con vi rút này. Thoạt nhìn dân gian che giấu cao thủ không ý ta. Cảm khái lấy trả lời một câu. Chu Dương phát thêm mời, bài viết, về sau liền bắt đầu biên soạn một cái có thể đem cái này virus giết chết chuyên giết, bất quá chỉ là một cái chuyên giết cũng quá tuần lỗ rồi. Chu Dương đã đem cái này virus cho rằng là một cái khiêu chiến, Chu Dương từ khi đạt được máy vi tính sơ cấp kỹ thuật về sau tựu không sao cả thí nghiệm qua thực lực của mình, cái này virus như vậy nhiêu, Chu Dương tiểu muốn triệt để giải quyết nó. Hắn nhất định phải hoàn mỹ mất cái này virus, như thế nào mới có thể hoàn mỹ giải quyết cái này virus đâu này. Chu Dương bắt đầu những mày khổ tư mà bắt đầu, một bên suy nghĩ, Chu Dương một bên dùng phân tích sọ tổ đem phân tích kết quả làm đi ra. Nghiên cứu cẩn thận bắt đầu. Đại khái đã qua hơn một giờ. Chu Dương trong đầu linh quang lói lên, vỗ mạnh một cái lùi. Ba mẹ nó, ta như thế nào không nghĩ tới chiêu này đâu rồi. hoa ha ha. Tiểu virus, rút, cả ca đến rồi. Chu Dương hèn mọn bị ổi kêu một tiếng, nhanh chóng mở ra chính mình lập trình sổm tua giờ, đem chính mình cái kia khoản chữa cái virus rút bên trong siêu cấp tử Vi rút đến rồi một cái phản biên dịch về sau. Chu Dương nhanh chóng bắt đầu sửa chữa cái này tử virus rút nguyên dấu hiệu. Loại này hỗn hợp hình Vi rút, tìm được nó quy luật về sau, giết chết nó tiêu rất đơn giản. Mà Chu Dương hiện tại làm chính là một cái tất cả mọi người không có nghĩ qua sự tình. Đầu tiên, cái này vi rút truyền bá phương thức tương đương ẩn nấp, hơn nữa chọn dùng cũng là giao nhau lây phương thức, Chu Dương đem chính mình cái này chọn dùng đồng dạng phương thức lây tử vi rút sửa đổi nguyên dấu hiệu về sau, đồng thời lại đem chuyên giết một bộ phận, cùng với mục tiêu vi rút biến dị đặc thù biên soạn tiến vào bệnh độc của mình bên trong. Một giờ về sau, Chu Dương cùng thiếu hai tiếng, rút cục đem cái này siêu cấp giết độc vi rút cho cả đi ra. Nói như vậy, Chu Dương có thể không cần tốn nhiều sức giết chết cái kia khoản siêu cấp vi rút rồi. Con virus này tuyệt đối là thứ tiên phong. Nếu như đem con virus này so sánh là một đầu lão hổ lợi mà nói, như vậy nó đồ ăn chính là Chu Dương phát hiện cái kia khoản siêu cấp virus. Mà bởi vì cái này Thể vợ hút Nội đã đem mục tiêu virus đặc thù biên soạn tiến đến, nó sẽ ở trên internet tự động siêu tầm cùng loại đặc thù virus, hơn nữa nhanh chóng lây, đem mục tiêu virus giết chết. Một khi thanh trừ mất mục tiêu, xác nhận chính mình vị trí máy móc không có cái này virus về sau, Chu Dương biên soạn cái này virus sẽ lập tức tiến hành mình xóa bỏ, tuyệt đối không vẫn giữ lại làm gì một điểm dấu vết. Nói như vậy. Toàn bộ trên Internet, mặc kệ cái kia khoản virus trốn được bao nhiêu che giấu, cũng tuyệt đối sẽ bị Chu Dương mà biện thành ghi cái này dết độc virus trốn nhanh chóng tìm được giết chết. Mà ở virus lây ẩn nấp họ phương mặt, Chu Dương cái này virus tuyệt đối cũng coi là siêu cấp ẩn nấp cái chủng loại kia, cho nên Chu Dương biên soạn ra đến virus tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Đánh xuống cuối cùng dấu hiệu, Chu Dương cười đắc ý qua về sau, tự nhanh chóng một lần nữa kiểm tra một lần chính mình biên soạn virus, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì. Chu Dương đem cố ý biên soạn kiểm tra đo lường sộp tổ rở mở ra, cái này kiểm tra đo lường sộp tổ rở cùng hắn biên soạn virus có thể tương liền, đem làm hắn biên soạn virus mỗi lây biến dị một lần, sẽ trở lại một đạo số liệu, cái này kiểm tra đo lường sộp tổ rở số liệu sẽ đổi mới một lần. U đọc sách, http://vduvduvduo.com, văn tự xuất ra đầu tiên. Chuẩn bị cho tốt về sau, Chu Dương nhanh chóng đem cái kia bị chính mình phóng tới mô phòng hệ thống bên trong virus phóng ra, khiến nó một lần nữa lây nhiễm mình hệ thống về sau, Dương lại đem lại để cho chính mình biên soạn virus lây nhiễm chính hệ thống sau đó chu dương trực tiếp mở ra trình duyệt bắt đầu từng cái phép thuật tổ bắt đầu loạn đi dạo đón lấy chu dương tiểu chú ý tới kiểm tra đo lường sộp tổ giờ thượng diện số liệu bắt đầu nhanh chóng kéo lên xác nhận bệnh độc của mình đã bắt đầu lây internet về sau chu dương một lần nữa vận hành một bên chính mình phần mềm diệt virus rất nhanh kiểm tra đo lường kết quả là một lần nữa biểu hiện ra nhìn xem cái kia sâu sắc không chu dương lại cười đắc ý mà bắt đầu à không tệ không tệ đã theo người tiểu hắc tốt rồi chu dương cho mình biên soạn virus nổi lên cái cái giếng sâu bệnh danh tử người ta tên kia lời tên gì trời ạ mà a đấy Tiểu Chu Dương đặt tên gọi Tiểu Hắc, cái này nếu để cho Lý Đông biết rõ nhất định sẽ chuyện cười Chu Dương sẽ không đặt tên chữ. Bất quá Chu Dương hay vẫn là cười đắc ý vài tiếng về sau, Chu Dương liền nhớ lại đến chính mình tại Hắc Minh diễn đàn phát cái thiệp mời, bài viết mở ra Hắc Minh diễn đàn về sau, Chu Dương lại chứng kiến chính mình thiệp mời, bài viết đã mấy trăm lâu rồi, đều nhanh qua ngàn rồi. Quy một chương 159, phản ứng. Chương 158, chiếm ghế sofa, chiếm băng ghế, chiếm diện tích bàn. Đây là tốt 3 lâu không có chút ý nghĩa nào thiệp mời, bài viết. Không có ý tứ, đều tại ta không có buộc tốt lâu chủ lại để cho mọi người thú tinh rồi, đây là lầu bốn đấy, trên lầu đấy ngươi làm gì thế không được tốt, vừa mới xem lâu chủ thiết mời bài viết lại càng hoảng sợ, ngươi được bồi ta tinh thần tổn thất phí, không có chút ý nghĩa nào hồi tiếp, dẹp đất ly, không ít, bất quá chu dương cũng phát hiện mấy cái có thể nhìn thuyết mời bài viết, đầu tiên là cười nhạo chu dương, nếu như lâu chủ ngươi nói là sự thật lời nói, như vậy tiểu cho thấy tất cả lưới lớn đứng hiện tại cũng tồn tại virus, thế nhưng mà tất cả lưới lớn đứng nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ đều không có phát hiện sao? lâu chủ ngươi có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ? tuy nhiên cái này là cười nhạo thuyết mời bài viết, bất quá ngược lại là cũng nói ra mọi người lời muốn nói, virus tại tất cả lưới lớn đứng đều có, ngươi có thể phát hiện, trang web cao thủ liền phát hiện không được sao? xem xong rồi những lời này, chu dương ngược lại là không thế nào tức giận, bởi vì hắn bị trong lời nói nội dung cho hù đến rồi. bất quá rất nhanh đã có người tại thi mời, bài viết ở bên trong xác nhận chu dương mà nói, lâu chủ cao thủ, nếu như không phải lâu chủ phát bài viết đi lên nói có virus, ta còn thật không biết của ta máy tính rõ ràng cũng dính virus rồi, chứng minh là đúng thoáng một phát, lâu chủ nói đều thật sự, hiện tại tất cả lưới lớn đứng cơ bản đều đã gieo trồng virus. Hiện tại virus đã bắt đầu ở trong nước lan tràn ra rồi, cũng không biết lâu chủ có hay không chuyên giết. Mà đã ở thiết mời, bài viết ở bên trong trả lời về virus sự tình ta chuyên môn hỏi tham sư phụ ta, sư phụ ta đã chứng minh là đúng virus nhưng lại tồn tại. Hơn nữa virus còn rất ngoan cố. Bình thường phần mềm diệt virus căn bản khó có thể giết chết. Đáng tiếc chính là sư phụ ta tạm thời không cách nào làm ra chuyên đánh tới. Không biết lâu chủ có hay không chuyên giết. Lâu chủ có thể là người thứ nhất phát hiện virus, có lẽ đã làm đi ra a. Rất nhanh, ngày càng nhiều người bắt đầu chứng minh là đúng máy tính xác thực đã trúng virus, cũng biểu thị trở mong chuyên giết xuất hiện. Chu Dương nhìn nhìn về sau, liền đem chính mình làm chuyên giết thả đi lên. Chuyên giết phóng đi lên về sau, Chu Dương liền mở ra trò chơi, bắt đầu chơi nổi lên trò chơi. Chuyên giết là phóng lên rồi, thế nhưng mà đau loạt người nhưng lại giải giấc không có mấy. Rất nhanh đã có người hồi phục, nếu như lâu chủ tuyên bố chuyên giết thật sự, như vậy chúng ta có thể tin tưởng cái tên này gọi tiểu hắc virus thật sự như tên của hắn đồng dạng hắc, quả thực hắc mất toàn bộ thế giới mạng lưới internet. Nhưng là loại này virus là không thể nào tồn tại đấy, lâu chủ xem thực lực của mình vượt ra khỏi toàn bộ thế giới lập trình viên, cho nên hắn phát hiện cái này toàn bộ thế giới lập trình viên đều không có phát hiện virus. Đối với chuyên giết rất nhiều người đều có chỉ là tâm đắc, nhớ rõ tại lưới nét từng có quá như vậy một cái tiệp, có một cao thủ phát ra một đoạn người bình thường căn bản xem không hiểu dấu hiệu tại trên mạng, sau đó nói đem cái này đoạn dấu hiệu phục chế đến ghi việc bản ở bên trong, sau đó bảo tồn vi văn bản văn bản tài liệu. Nếu như phục chế hết dấu hiệu về sau liền nhắc nhở có virus, cái kia phần mềm diệt virus phòng hộ đẳng cấp chính là hạng nhất. Nếu như đem dấu hiệu phục chế đến laptop, bút ký, về sau vừa bảo tồn hết tựu có nhắc nhở, cái kia chính là loại yêu. Bảo tồn vài giây đồng hồ về sau bắn ra nhắc nhở. Cái kia là trung đẳng cần chính mình khởi động virus dạ đại quét hình mới có thể tìm được virus đó là hạ đẳng vô luận như thế nào dạ đạ quét hình đều không thể nhắc nhở ra có virus chúc mừng ngươi ngươi bây giờ dùng chính là kim sơn giang dân hoặc là gì xình a tranh thủ thời gian tháo rỡ nói sau kỳ thật nói như vậy cũng có trên lệch chút ít có phần bởi vì hắn phát ra dấu hiệu chính giữa nhưng thật ra là đã bao hàm một cái virus đặc thú mã hơn nữa cái này đoạn dấu hiệu là châu âu máy vi tính virus hiệp hội khai phát đấy kim sơn giang dân cùng dị xỉn so về nước ngoài ạn tỷ sộp tổ giờ mà nói hoàn toàn chính xác phân biệt cách nhưng đoán chừng là vi rút trong kho còn không có thu nhận sử dụng loại này đặc thù mã tạo thành đấy người nọ mà nói có thể nói rõ chu dương thực lực sát thực không phải người bình thường có thể hiểu đấy nô tuấn Vĩ đã từng là trong nước mô cỡ lớn xỉ cụ gì tỷ còn bạn S. kỹ thuật tổng thanh tra hắn máy vi tính trình độ phóng ở trong nước mà nói trên căn bản là thuộc về siêu nhất lưu được rồi nhưng ngay tại mấy tháng trước Nô Tuấn Vĩ buông tha cho phong Phú tiền lương mà gia nhập Liên Minh Một Cái mới ra sổ tổ giờ công ty, 359 An toàn vệ sĩ, chuyện này đã dẫn phát nghiệp nội một hồi hành động. Tại rất nhiều người xem ra, 359 An toàn vệ sĩ sinh ra đời vốn chính là cái chuyện cười, bởi vì 359 được Xưng muốn tiêu diệt hết trên mạng Lưu manh Sổ Tổ trợ, nhưng nhà này lão bản của công ty cũng là bị Vinh dự Việt Nam Lưu manh Sổ Tổ giờ chi phụ đấy, khai phát ra Việt Nam đệ nhất khoản vô cùng khủng bố Lưu manh Sổ Tổ giờ thủy tổ, 3721 lên mạng trợ thủ người sáng lập, Chu hành Vĩ. Chu hành Vĩ năm đó dùng 3721 lên mạng trợ thủ mà không ý tiễn. Về sau 3721 bị ra hồ siêu mua, Chu Hành Vĩ cùng ra hồ cao tầng cãi nhau mà trở mặt, sẽ tới làm như vậy cái kỳ hội 360 xỉ cụ rỉ gạ gạo. Họ, đây không phải Tặc Hồ bắt trộm sao? Đương nhiên, cũng có người cho rằng Lưu Minh Sộp Tổ giờ chi phụ dẫn đầu tới giết Lưu Minh Sộp Tổ giờ, cái này Sộp Tổ giờ hiệu quả nhất định không sai. Bất quá mặc kệ Chu Hành Vĩ làm người như thế nào, 359 an toàn vệ sĩ tại hắn thôi động xuống, tại ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian tiểu chiêu mộ được rất nhiều người sử dụng, hơn nữa đã nhận được rất cao khen ngợi, ở trong đó tự nhiên là có Lưu Minh Sộp giờ chi phụ công lao. Ánh mắt của hắn cùng nắm chắc năng lực khiến cho 360 sỉ cụ dị tỷ gà họ cung cấp lại để cho người sử dụng chi kỷ phục vụ đương nhiên cũng không thiếu được dùng Ngô Tuấn Vĩ làm chủ khai phát tiểu tổ công lao mà như Ngô Tuấn Vĩ người như vậy bọn hắn tại trên internet tưởng thường đều có mặt khác một loại thân phận chính là mọi người lạ lẫm và quen thuộc hacker nhưng Ngô Tuấn Vĩ không phải một gã hacker chuẩn xác mà nói hắn là một gã hồng khách hắn là Việt Nam Hồng khách liên minh sớm nhất một đám một thành viên Việt Nam Hồng khách liên minh thành lập tại năm 1999 năm8 sự kiện về sau thì ra là lúc ấy Mỹ đế vah tạc Việt Nam ở nước ngoài đại sứ quán về sau Việt Nam Hacker tự phát thành lập một cái liên minh, tổ chức thành viên lợi dụng chính mình Hacker kỹ thuật, vì biểu đạt chủ nghĩa yêu nước cùng dân tộc chú ý, hướng Mỹ để một ít trang ép nhất là chính phủ trang ép phát động công kích. Những này Hacker đổi tên là Hồng Khách, hơn nữa đưa ra chúng ta phải là ái quốc cùng học kỹ thuật trước học làm người khẩu hiệu. Hơn nữa tại 2001 năm tháng 5, đã phát động ra khiếp sợ toàn cầu trong Mỹ Hacker đại chiến. Ngay lúc đó trong Mỹ Hacker đại chiến đánh chính là thiên hôn địa ám, nô Tuấn Vi lúc ấy dùng Hồng Khách nòng cốt lực lượng tham dự lần chiến đấu này hơn nữa tối trung mọi người công hàm mỹ đế nhà trắng trang web hơn nữa thành công ở nhà trắng trên web sẽ phụ lên tươi đẹp cờ đỏ sao vàng việt nam hồng khách khiếp sợ thế giới cho dù bởi vì có chút áp lực hồng khách liên minh người sáng lập tại 2004 năm ngày cuối cùng tuyên bố hồng khách liên minh giải tán nhưng là hồng khách tinh thần lại truyền lưu số dưới mà ở 2005 năm dùng trước kia hồng khách liên minh nòng cốt lực lượng làm hạch tâm thành viên tổ chức lần nữa tổ kiến mới đích hồng khách liên minh dùng đạo đức kinh bên trong đích nói có thể nói phi thường đạo tên có thể tên phi thường tên với tư cách trang đầu tiên luôn Nô Tuấn Vi không giống một ít trạch nam, hacker cơ như vậy phi thường không chú ý thân thể của mình, thường xuyên thức đêm hoặc là dứt khoát trải qua ngày đêm điên đảo sinh hoạt, hắn bình thường cũng sẽ ở buổi tối 10 giờ rưỡi đúng giờ ngủ, trước khi ngủ uống một chén ôn sữa bò. Mà đang ngủ trước thời điểm, hắn cũng thường thường sẽ thông qua đặc thù công cụ truyền tin tiến vào hồng khách liên minh hạch tâm nói chuyện phím thất, thảo luận một chút trước mắt nghiệp nội tin tức, hoặc là nhằm vào tính kỹ thuật vấn đề tiến hành nghiên cứu thảo luận, hay là là đơn thuần nói chuyện phím đánh cái giám Nhưng là hôm nay Nô Tuấn Vi tiến vào hồng khách liên minh về sau, cảm giác toàn bộ nói chuyện phím thất hào khí đều đặc biệt, chớ khẩn trương. Mọi người cũng đang thảo luận một cái tên là phong hỏa virus chuyên giết vấn đề, phong hỏa virus. Cái này vậy là cái gì virus? Chứng kiến Ngô Tuấn Vĩ online, lập tức liền có người kêu lên, cái ống huynh ngươi rút cuộc đã tới, tranh thủ thời gian đấy, xảy ra chuyện lớn. Người nói chuyện là Tráng niên Sớm Mập, thằng này là thứ so sánh yêu luồng lịch bạo gia súc, cho nên bình thường xưng hô Ngô Tuấn Vĩ đều vi cái ống. Ngô Tuấn Vĩ còn đang kỳ quái ở bên trong, liền gặp được Tráng niên Sớm Mập cho mình phát một cái Excel văn bản tài liệu, sau đó nói, cái ống huynh, mau đến xem xem đi, hiện tại hồng khách liên minh đều tạc nồi rồi. Đồ đệ của ta tại một cái rác rưởi diễn đàn ở bên trong thấy có người ban bố như vậy một cái chuyên giết, nói là trong nước tất cả lưới lớn đứng máy tính đều chúng loại này virus, chúng ta đang tại thảo luận đây này. Trong nước tất cả lưới lớn đứng đều chúng. Nô Tuấn Vi ha ha cười cười, có như vậy ngu bê virus sao? Không phải là có người cố ý trò đùa dại A. Chúng ta đều nghĩ như vậy à? đều đang nói đây là đầu cái ngốc bê phát cái gọi là chuyên giết đâu rồi, làm sao có thể có cường đại như vậy virus hay sao? Nhưng là vừa rồi yêu cơ đại tỷ đi ra bước lên cái đầu, nói cái này có thể là thật sự, bởi vì nàng hiện tại đã căn cứ chuyên giết đã tìm được cái kia virus đang tại toàn lực đối phó lắm, vậy ta nhóm, đám bọn họ đều tròn vắng. Chứng kiến những lời này, Nô Tuấn Vi cũng là toàn thân du lên, tráng niên sớm mập trong miệng bảo bối đại tỷ, là hồng khách trong liên minh so với hắn còn cường hãn hơn tồn tại, có thể nói là chính thức trên ý nghĩa cấp thế giới hacker, nhưng là hôm nay đã tại vì quốc gia công tác. Yêu cơ tên đầy đủ gọi là màu xanh da trời yêu cơ, tên thật gọi Vương Dài Dài, nghe nói nàng 11 tuổi lúc tiểu bề ngoài hiện ra chính mình thiên phú hơn người, bởi vì cảm thấy lúc ấy tiên tiến thao tác hệ thống sử dụng bất tiện, cho nên tiểu tự chủ sửa đổi nguyên dấu hiệu làm cho càng thêm thuận tiện mô lệ. đọc sách HTTP, www.v2.com, văn tự xuất ra đầu tiên. Đem làm mạch lập trình viên phát hiện cái này sửa chữa sau đích sản phẩm về sau chấn động, đưa ra muốn dùng toàn bộ ngạch học đồng tiến đưa nàng đến Mỹ để công ty tổng bộ vừa đi học một bên khai phát sộp tuổi giờ, nhưng là bị vương dai dai cho cự tuyệt. Mà khi nghe nói gạ kẹt tại trong đại học chơi vừa ra thôi học tiết mục, vậy mà phát biểu rồi ai, hắn yêu yêu cầu tả ngôn luận, lại để cho mạch nhân viên công tác dở khóc dở cười. 1996 đầu năm, năm gần 17 tuổi Vương Dài Dài một mình giải quyết Việt Nam rất nhiều chuyên gia đều không thể giải quyết màu đỏ tình nhân virus, thanh danh lan truyền lớn, mà nàng cũng cự tuyệt nước ngoài rất nhiều công ty lớn mời, lưu tại trong nước. Đối với màu xanh da trời yêu cơ tại virus phương diện nghiên cứu, Nô Tuấn Vi là cảm thấy không bằng. Đấy, nếu như ngay cả nàng đều nói cái này virus chân thật tồn tại lợi mà nói, cái kia đây tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Nô Tuấn Vi phi mau mở ra chuyên giết, tại dạ đã quét hình về sau quả nhiên nhắc nhở chính mình máy tính cũng trúng virus, mà hắn mở ra trong ngoài nước mấy đại pháp tổ cũng đều nhận được virus cắm vào cảnh báo. Cái này cảnh báo là cái kia chuyên giết đưa ra đấy, mà chính hắn sử dụng bức tường lửa vậy mà không có có phản ứng chút nào. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quy một chương 160, lại để cho người giật mình chuyên sát. Chiếm ghế sofa, chiếm băng ghế, chiếm diện tích bàn. Đây là top 3 lâu không có chút ý nghĩa nào thiết mời, bài viết. Không có ý tứ, đều tại ta không có buộc tốt lâu chủ, lại để cho mọi người thú tinh rồi. Đây là lầu bốn đấy. Trên lầu đấy, ngươi làm gì thế không buộc tốt, vừa mới xem lâu chủ thiết mời, bài viết, lại càng hoảng sợ, ngươi được bồi ta tinh thần tổn thất phí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 Khai phát ra Việt Nam đệ nhất khoản vô cùng khủng bố Lưu Minh Sộp Tuờr Thủy Tổ 3.721 lên mạng trợ thủ người sáng lập Chu Hành Vĩ. Chu Hoành Vĩ năm đó dùng 3.721 lên mạng trợ thủ mò không ít tiễn. Về sau 3.721 bị Yahoo siêu mua. Chu Hành Vĩ cùng Yahoo cao tầng cãi nhau mà trở mặt. Sẽ tới làm như vậy cái kỳ hổ 360 xỉ cụ gì tỷ gạ họ. Đây không phải tặc hồ bắt trộm sao? Đương nhiên, cũng có người cho rằng Lưu Minh Sộp Tuờr chi phụ dẫn đầu tới giết Lưu Minh Sộp Tuờr. Cái này Sộp Tuờr hiệu quả nhất định không sai. Bất quá mặc kệ Chu Hành Vĩ làm người như thế nào.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 Quy 1 chương 160, Gờ giờ khiếp sợ. Tại sao phải phản biên dịch? Phản biên dịch tí tứ tự là thông qua nhất định được thủ đoạn phá giải hiện hữu sụp tổ giờ, suy tính ra sụp tổ giờ cấu thành thậm chí là nguyên dấu hiệu. Bởi vì cái này vi rút truyền bá tính cùng phá hư tính đều quá lớn, lớn đến một loại lại để cho người khó có thể tưởng tượng trình độ. Cho nên thế giới tất cả đại sĩ cụ gì tỷ cộng fan s, còn có mắc cờ zo shop đều phải muốn tại trong thời gian ngắn thăng cấp phần mềm diệt vi rút hoặc là xuất ra hệ thống miếng và đến đem này vi rút cho bóp chết trong trứng nước nhưng là trước mắt dùng năng lực của bọn hắn không giải quyết được virus, cái kia cũng chỉ có thể sử dụng lao a tuyên bố chuyên giết, nhưng vấn đề là cái này chuyên giết không phải do những công ty này đẩy ra đấy, cho nên bọn hắn liền suy nghĩ đem chuyên giết phá giải mất, sau đó đổi thành công ty mình ra vật phẩm. thật không nghĩ đến nguyên một đám toàn bộ đều đã thất bại. đương nhiên, hai điểm này kỳ thật cũng là Chu Dương không ngờ rằng đấy. đầu tiên một cái hacker, là tối trọng yếu nhất chính là muốn hiểu được bảo vệ mình. Chu Dương trước khi lên đất liền đăng nhập, cái kia diễn đàn hơn nữa ban bố chuyên giết nhưng là Chu Dương lại đem sở hữu tất cả dấu vết đều biến mất rồi, chỉ còn lại có một cái người sử dụng tên, mặc kệ ai muốn tìm Chu Dương đều tìm không thấy. đương nhiên, có người vui mừng, có người ngạc nhiên, có người kính nể tự nhiên cũng có người phát sầu cũng phẫn nộ. Phẫn nộ đúng là Vi Rút để vệ lộ tờ, bọn hắn cũng đã không thể xưng là phẫn nộ rồi, mà chỉ có thể dùng tức giận để hình dung. cái này Vi Rút đích thật là bọn hắn thông qua một cái trong lúc vô tình phát hiện phần cứng lôi thủng chế tác mà thành đấy, hơn nữa bọn hắn quang hoàn thiện cái này Vi Rút tiểu hoàn thiện 2 năm tạ vốn bọn họ là nghĩ đến đem Vi Rút vùi đầu vào toàn bộ thế giới tất cả lưới lớn đứng đấy, nhưng là do ở quốc chiến nguyên nhân. Mỹ đế chính phủ đã tìm được bọn hắn, bọn hắn mới đưa cái này virus thả ra. Nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng cũng chỉ có 2 3 ngày tà hữu, dĩ nhiên cũng làm bị người phá giải. Hơn nữa ban bố gần như hoàn mỹ chuyên sát, 2 3 năm tâm huyết, toàn bộ nước chảy về biển Đông, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể chịu được. Nhưng là tại phẫn nộ đồng thời, bọn hắn cũng cảm thấy thật sâu sợ hãi. Đến cùng là người nào, hay vẫn là cái gì tổ chức, lại có thể phá giải bọn hắn cái này có thể nói là cực hạn virus. Hơn nữa tại ngắn như vậy thời gian ở trong, phát hiện hơn nữa làm ra hoàn mỹ chuyên giết, ai cũng không biết Bọn hắn vắt hết bóc, dốc sức liều mạng nghĩ đến trên thế giới nổi danh hacker hoặc là hacker tổ chức, nhất là Việt Nam hacker tổ chức, bọn hắn tuy nhiên cho rằng Việt Nam không có được loại thực lực này đỉnh cấp hacker, nhưng là nghĩ đến đây cái chuyên giết dĩ nhiên là xuất từ ở Việt Nam, vậy thì lại để cho bọn hắn không được không để trong lòng. Thế nhưng mà nghĩ nửa ngày, bọn hắn cũng nghĩ không ra tự mình biết hacker trong ai có thực lực cường đại như vậy, mà có cường đại như vậy thực lực người. Đến cùng đang làm gì đấy? Chẳng lẽ là thế nhưng mà là Việt Nam người sao? Cái này ai cũng không biết, bởi vì không có ai biết về một điểm tin tức. Mà ở chuyên giết tuyên bố chương 164, thể bệnh biến. Nghiên cứu phát minh mới đích vị rút cũng không khó, nhưng là đã lấy đấy, tại trên internet tồn tại vi rút ngươi là không thể nào khiến nó đi theo ý nghĩ của ngươi biến gì đấy. Đương nhiên, nếu để cho nó cùng ngươi mới tuyên bố vị rút giao nhau lây là cũng được, bất quá cái này cũng không có thể làm cho con vi rút này hoàn toàn biến mất. Đem ý nghĩ này không nhận chối bỏ mất về sau, thì có chương 164, trong nhiều như vậy năng lực, điều này cần nâng cao cỡ nào sâu máy vi tính kỹ thuật. Rốt cuộc là ai? Đem chính mình trong đầu chỗ nhận thức siêu cấp hacker cao thủ, thậm chí sở hữu tất cả máy vi tính lĩnh vực cao thủ, kể cả những cái kia an toàn giới mọi người nhau nhau suy nghĩ một bên đều không muốn ra một người có đủ thực lực như vậy. càng muốn lại càng thấy được, thọt nhìn chính mình trước kia hay vẫn là quá coi thường thiên hạ anh hùng rồi. Kiểm tra những vật này thời điểm cũng tốn không ít thời gian, có chừng hơn nửa canh giờ tả hữu. Vừa lúc đó, máy truyền tin lần nữa vang lên, đem chính đang suy tư xuất thần cho kêu gọi trở về. sư phó, sư phó. lại là, bất quá lần này trực tiếp đem chính mình muốn nói lời cho phát đi qua. người nọ vừa mới tại chúng ta diễn đàn truyền một cái chuyên hạn tỷ sộp tổ giờ kiện đi lên, mà đồng thời tuyên bố vi đặc thù chính là vừa vặn cái kia virus rút sở hữu tất cả tư liệu hắn trả lại cho con vi rút này nổi lên cái danh tự, gọi Tiểu Bạch. U đọc sách, http://vdvdvdvdv.com, văn tự xuất ra đầu tiên. Người này ID chính là vừa mới bắt đầu nói chúng ta diễn đàn bên trên có vi rút chính là cái kia ID, gọi xạ. Người để cổ đợi hãy chút nữa, ta nhìn xem. Vứt bỏ những lời này, không nói hai lời trực tiếp đăng nhập Hắc Minh diễn đàn, rất nhanh hắn tiểu thấy được đã bị mình đồ đệ đưa đỉnh cái này quyển sách thiết mời, bài viết, ấn mở thiết mời, bài viết, từ bên trong nhanh chóng đào loạt cái này chuyên giết. Cái này chuyên giết cũng không lớn, hơn nữa không có tiến hành bất luận cái gì mã hóa phong bao nhanh chóng dùng phân tích của mình sổ tổ dơ, cùng với phản biên dịch chương trình đem cái này chuyên án tỉ sổ tổ dơ tiện phân tích mấy lần, đem làm phân tích kết quả sau khi đi ra cũng có chút trợn tròn mắt, cái này chuyên giết, cùng hắn muốn mặc dù có rất lớn địa phương là giống nhau đấy, nhưng lại chỉ dùng lấy độc trị độc kỹ thuật. Vi rút tên gọi tiểu bạch, mà chuyên giết vi rút danh tự lại gọi tiểu hắc, hắc đem bạch giết chết, thực lực của người này quả nhiên rất thuộc loại châu bò. Tuy nhiên danh tự khởi không lớn đấy nhưng là hắn không phải không thừa nhận này virus rút cường đại. Tuy nhiên trước mắt không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương, nhưng là cái kia làm cho người khủng bố che giấu năng lực, đáng sợ lây biến dị năng lực không cho tiểu hư chuyên giết yêu làm chuyên giết người tựa hồ càng yêu quy một chương 161, gặp trên đường đi vương trường cụ rất nhanh đang tại nghĩ ngợi lung tung lại bị tin tức hoán trở về chứng kiến phát tới tin tức cũng có chút dở khóc dở cười sư phó ngươi nói cái này xả ai đi phải hay là không chính là trong truyền thuyết đại thần áo lót ai đi cơ à vấn đề lại để cho không biết trả lời như thế nào rồi thân phận của hắn một mực không có tự nói với mình cái này đồ đệ nhưng là hiện tại chính mình cái này đần điệu đồ đệ hỏi như vậy rồi ngươi lại để cho tình làm sao chịu nổi chẳng lẽ tự nói với mình đồ đệ mình chính là trong truyền thuyết hay sao? Cái này Tiểu Bạch Vi rút không phải mình giải quyết hay sao? Không được, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Mặc dù nói đối với những cái kia hư danh cũng không thèm để ý, nhưng là như vậy chuyện mất mặt lại để cho chính mình đần điệu đồ đệ đã biết, vậy cũng quá bi kịch. Rồi nghĩ tới đây, Tiểu Tức giận trả lời một câu: Ta làm sao biết? Ta cũng không phải. Nói thật, đánh những lời này thời điểm là có chút khuôn mặt nhỏ nhắn hơn đấy. Bất quá hắn rất nhanh tiểu mình ăn đuổi, mặc kệ nó. Dù sao lại không có ai biết mình chính là. Nếu như về sau muốn dùng đến cái này ai đi, đáng lo ném đi không cần. Dù sao đối với hacker mà nói, không có bất kỳ một cái ID là biết một thằng sử dụng xuống dưới đấy nhưng là rất nhanh Tiệu lại có chút hưng phấn lên nói thật hắn hacker cơ thực lực ở thế giới trong phạm vi đều là đạt trình độ cao nhất đấy có thể cùng hắn thực lực tương đương tiểu như vậy mấy cái hơn nữa chống lại bọn hắn mặt thắng đều khá lớn cho nên mới sáng tạo ra hiện tại loại này rất lạnh nhạt tính cách nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái thần bí cao thủ rõ ràng trực tiếp đưa hắn dựng lên xuống dưới trong nội tâm che giấu cái chủng loại kia hảo thắng tâm đã bị kích phát ra rồi chẳng qua nếu như biết rõ đối thủ của mình là một cái rút thưởng hệ thống mà nói không biết hắn có thể hay không có muốn chết xúc động giờ phút này Chu Dương đã đóng máy tính nằm ở trên giường nằm ngáy ho rồi Mà Hắc Minh diễn đàn mấy vị người sáng lập lại nên đón một một đêm không ngủ. Mặc dù nói bởi vì Trương Dương thả ra tiểu Hắc, đem cái này siêu cấp tiểu Bạch vi rút cho giết chết, nhưng là vẫn có một bộ phận lây vi rút người tắt máy, hoặc là không tại mạng lưới internet liên tiếp, kết nối trạng thái vân vân, đợi một tí. Không có cách nào giết chết đấy. Mà Chu Dương Biên soạn tiểu Hắc tại không có siêu tầm đến giống nhau vi rút đặc thù tiểu Bạch vi rút về sau, là sẽ không khắp nơi truyền bá, ngược lại sẽ trực tiếp tiến hành mình xóa bỏ. Đây cũng là Chu Dương Biên soạn cái này chuyên giết rước nguyện ban đầu. Hắc Minh diễn đàn người sáng lập cao hứng. Hắc Minh trước kia tuy nhiên cũng là hacker căn cứ, nhưng là tại trên thế giới lại không thế nào nổi danh. Nhưng là hiện tại rõ ràng có loại này cấp thế giới sự tình phát sinh ở Hắc Minh diễn đàn. Các lộ vãi đờ hải mấy cái người sáng lập tự nhiên vô cùng hưng phấn, cả đêm người. Mấy người đem phần này thích mời bài viết cùng với chuyên giết tại vô số hacker diễn đàn bên trong đăng lại. Tuy nhiên đã là sau nửa đêm rồi, nhưng là hacker cái này vòng tròn luận quẩn kỳ thật đại bộ phận thì ra là trạch nam, rất nhiều người đều là con cú, một ít vừa mới lên mạng người vừa mới bắt đầu chứng kiến cái này thích mời bài viết còn cầm thái độ hoài nghi nhưng là vì những cái thứ này đều là dùng bạn tô áo lót hai đi cờ lộn phát thiệp mời bài viết những người này tiểu không có hoài nghi rồi không nói hai lời rơi xuống cái này chuyên giết tự đi chính mình trong máy vi tính tra tìm rồi rất nhanh những này phát tại tất cả đại hacker diễn đàn thiệp mời bài viết liền nhanh chóng bị người đỉnh má bắt đầu mà một chút giải trận tướng cũng không có giết chết con virus này vốn là nghiên cứu con virus này đám hacker đối với cái này biên soạn ra chuyên giết người càng thêm bội phục. mà theo thời gian phát triển những người này nhanh chóng theo phát thiệp mời bài viết truy tung đến hát minh diễn đàn Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này cái thứ nhất phát hiện vì rút cao thủ rốt cuộc là ai. Mà giờ khắc này, bởi vì căng vọt lưu lượng thiếu chút nữa vui cười rút hận không thể đem cái này thiết mời, bài viết phát đến toàn bộ thế giới người trước mắt, lại để cho bọn hắn cũng biết Việt Nam cũng là có đại thần cao thủ đấy. Những này Chu Dương đều không rõ ràng lắm, ngày hôm sau sau khi rời giường Chu Dương cũng không có đi đi học, mà là đi tìm Đường Phỉ Phỉ. Đã nói hôm nay muốn thương lượng một chút mở cửa tiệm sự tình đấy, Chu Dương đối với mình mở cửa tiệm hay vẫn là rất xem trọng đấy, dù sao đây là hắn lần thứ nhất làm kinh doanh, trước khi một chút kinh nghiệm đều không có. Đến đường Phỉ Phỉ ra thời điểm, vừa lúc là 830, đường Phỉ Phỉ lúc này thời điểm tựa hồ vừa mới ăn xong điểm tâm, gặp Chu Dương đến lối rồi, thật cao hứng, Chu Dương, ngươi ăn chưa? Ta cái này còn có chút bú tẩu. Đã ăn rồi. Chu Dương nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, ta buổi chiều còn muốn lên khóa, hiện tại thừa dịp có chút thời gian, chúng ta đi trước đem mặt quán sự tình giải quyết hết. Tốt nhất có thể làm cho chủ thuê nhà lui điểm tiền thuê, chúng ta cũng không thể quá lỗ vốn. Ân. Đường Phỉ Phỉ mang trên mặt kích động cố thể chiều hồng, nếu có thể cầm lại một ít tiền thuê, đối với nàng thật sự quá trọng yếu. Hai người đi ra ngoài đánh xe. Rất nhanh đi vào đường phỉ phỉ thuê quầy hàng trên đường, đã tìm được chủ thuê nhà về sau, yêu cầu lui quầy hàng. Chủ thuê nhà là thứ 30 tuổi đầu lớn tuổi thanh niên, mang trên mặt một loại vô lại, gặp đường phỉ phỉ muốn lui quầy hàng, chủ thuê nhà ngoài miệng ngầm lấy điếu thuốc, nói, lui quầy hàng có thể, bất quá chỉ có thể trả lại 4.000 khối ta vậy thì tính toán hào tâm rồi, nếu đổi thành người khác, một mao tiền đều không có. 4.000. Đường phỉ phỉ trên mặt lộ ra tức giận chi sắc, nói, cái này cũng quá ít ta. Ngại ít ta còn không muốn lui đây này. Tiền thuê nhà chúng ta giấy trắng mực đen ghi được tin tưởng, ngươi một tiễn, đi, chính mình đang tìm người tiếp nhận, có lẽ ngươi còn có thể lợi nhuận mấy cái tiễn, hoặc là lui bốn ngàn, hoặc là chính ngươi tìm người tiếp nhận, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Chủ thuê nhà không khách khí nói. Đường phỉ Phỉ còn muốn cùng hắn phân xử, Chu Dương kéo nàng thoáng một phát tay chân hỏi, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi tổng cộng cho bao nhiêu tiền thuê? Đường Vị phỉ, phỉ hai mắt đỏ bừng, ủy khuất nói, ta thuê một năm, tổng cộng hai vạn, có thể ta hiện tại mới khai trương hơn một tháng, vậy thì muốn ta một vạn 6 nào có đạo lý này? Nghe xong lời này, Chu Dương tiến lên một bước nói ra. Vị đại ca kia, đại tỷ của ta một người không xa ngàn dám đi vào Giang Hải, ăn hết một năm khổ, thật vất vả mới mở một nhà tiểu mặc quán, nhưng nơi này tình trạng an ninh thật sự là không tốt lắm, bị một đám xã hội đen đội khiến cho khai mở không nổi nữa. Chúng ta biết rõ lui tiến lại để cho ngài khó xử, có thể đại tỷ của ta cũng có a. Các nàng một nhà 6 khẩu, tất cả đều cần nhờ nàng một người kiếm tiền nuôi gia đình, để đệ muội muội học phí, ngài ngẫm lại, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, đại tỷ của ta làm sao có thể hội? Sẽ, lui quầy hàng, chuyện này chúng ta có thể hay không lẫn nhau thông cảm thoáng một phát, người xem như vậy được không? Đại tỷ của ta cái này cũng mới mở vài ngày. Ngài tiểu lưu bốn ngàn, xem như chúng ta cho ngài vất vả phí, ngài đem còn lại cái kia một vạn sáu trả lại cho chúng ta được không? Tuy nhiên Chu Dương nói rất đáng thương, Đường Phỉ Phỉ cũng thẳng mất nước mắt, nhưng chủ thuê nhà lại bất vi sở động, nói, thiểu nhiều như vậy nói nhảm, các ngươi không dễ dàng, chẳng lẽ ta tiểu dễ dàng? Chúng ta trên hợp đồng ghi rõ ràng, cho dù bên trên pháp viện, các ngươi cũng lấy không được một phần tiền, ta chịu trả lại cho các ngươi bốn ngàn tiểu coi là không tệ, các ngươi cũng đừng không biết đủ, ngươi như thế nào như vậy không giảng đạo lý, ta mới dùng không đến một tháng ngươi muốn ta một vạn 6, ngươi cũng quá không nói đạo lý rồi. Đường Vị phỉ, phỉ phẫn nộ nói một vạn sáu đối với nàng mà nói tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ cho nên nàng hôm nay dù thế nào đều muốn đem số tiền kia muốn trở về nhé tiểu muội muội ta như thế nào không giảng đạo lý rồi hả thuê quầy hàng vốn chính là ngươi tình ta nguyện phòng ở ta thuê cho các ngươi rồi tiễn các ngươi đã cho ta về phần có cần hay không đó là các ngươi chuyện của mình hiện tại các ngươi không cần tự muốn tìm ta lui tiễn nào có loại này đạo lý chủ thuê nhà phản bác nói ngươi Đường phỉ phỉ bị tức nói không ra lời ngươi có phải hay không người a thế nào ngươi căn ta a chủ thuê nhà nổ ngụm mẫu xương mù Kinh thường nói, thấy hắn loại thái độ này, Chu Dương cũng hơi tức giận, nắm đấm nắm chết nhanh, hận không thể đem cái này tiểu côn đồ chủ thuê nhà rừng lui một chầu hành hung. Chỉ là cái này côn đồ chủ thuê nhà tuy nhiên cần ăn đòn, nhưng lời hắn nói xác thực không có bất cứ vấn đề gì, tiền thuê nhà vốn chính là có chuyện như vậy, ngươi tình ta nguyện, đường phỉ phỉ như là đã cho tiễn, ký chữ. Cái kia những số tiền này xác thực mượn không trở lại, Chu Dương đi tìm chủ thuê nhà, cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ. Nếu như có thể lui một ít tốt nhất, nếu lui không trở lại, cũng không có biện pháp, ít nhất nói do hắn tận lực, nhưng cái này côn đồ chủ thuê nhà thái độ thật sự cá giận, Chu Dương cũng nhịn không được muốn đánh cho hắn một trận. Mã, dùng tiền đất cho thuê phương. Ngươi nói không thuê tựu không thuê, ta đây tổn thất ai đến đền bù tổn thất. Lui bốn ngàn, các ngươi yêu muốn hay không. Chủ thuê nhà khinh thường nói. Chu Dương cười lạnh nói, lui bốn ngàn. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói, ta hôm nay đem lời nói phóng tại đây, lui một và sáu, chúng ta sự tình gì không có. Nói cách khác ta có rất nhiều thời gian cùng ngươi chơi, tựu xem ngươi có thể chơi hay không được rất tốt. Đúng lúc này, một cỗ màu đen đi tại bên cạnh ngược lại, cửa xe mở ra từ bên trong đi xuống một người. Người tới không phải người khác, đúng là thành phố cục công an cục trưởng Vương Quang Minh. Vương Quang Minh là mới từ nhà mình đi ra đi làm, đi qua nơi này thời điểm bất quá là vội vàng thoáng nhìn, lại cảm thấy vừa rồi lường đến chính là cái kia tuổi trẻ có điểm giống cùng cao bí thư con gái cùng một chỗ chính là cái kia chàng trai. Đối với cái này chàng trai, nhưng hắn là ký ức hay còn mới mẹ, chẳng những cùng cao bí thư con gái có không giống quan hệ bình thường, vẫn cùng quân đội lý tư lệnh nhi tử quan hệ rất tốt, nhân vật như vậy hắn là như thế nào đều sẽ không quên đấy. Xem ra tiểu tử này hình như là gặp được phiền toái, vội vàng lại để cho lái xe quay đầu. Tại Chu Dương đại địa phương dừng lại xe, Vương Quang Minh đi xuống xe, bởi vì suy hễ Ấn Độ chính là đồng phục cảnh sát, cho nên Vương Quang Minh sau khi đi ra không ít mọi người là ghé mắt. Vương Quang Minh là người nào, cục công an cục trưởng, phó sảnh cấp cao lớn, bình thường đều là tại trong Tivi nhìn thấy đấy. Hôm nay tại trong hiện thực chứng kiến, cực cá biệt chú ý tin tức mọi người rất là ngoài ý muốn. Uu đọc sách, http vđu vđu văn tự xuất ra đầu tiên. Vương Quang Minh trực tiếp đi đến Chu Dương trước mặt, rất hợp ai nói, Chu Dương đồng học, ngươi như thế nào ở chỗ này, phải hay là không gặp được phiền toái gì? Đối với Chu Dương hắn cũng không dám lên mặt, đương nhiên, trưởng bối thân phận tại đó để đó, hắn cũng không có ý tứ vương tư thái. chu dương nhìn thấy vương quang minh cũng là có chút ngoài ý muốn, vừa cười vừa nói, vương trưởng cụ, ta đang giúp bằng hữu của ta xử lý một cái chuyện. sự tình gì? vương quang minh hỏi. chu dương đem sự tình nói một lần chi rồi nói ra, bằng hữu của ta trong nhà rất khó khăn, tiền này đối với nàng mà nói rất trọng yếu, cho nên ta mới đến giúp nàng, hy vọng chủ thuê nhà có thể lui một ít cho nàng. việc này xử lý. nói xong liền nhìn về phía đứng bên người lái xe nói ra, tiểu lý, ngươi phụ trách việc này, nhất định phải làm tốt. tiểu lý nhẹ gật đầu. Liên hướng phía chủ thuê nhà đi đến. Quy một chương 162, sôi chào mạng lưới internet. Chương 162. Tuy nhiên không biết cái kia gọi tiểu lý lái xe là xử lý như thế nào đấy, bất quá Chu Dương cũng không quan tâm, phản chính tự mình cầm bắt được tiễn là được. Cái kia chủ thuê nhà muốn trả lại 2 vạn cả đấy, nhưng là Chu Dương lại không có lấy, chỉ lấy 1 vạn 6, còn lại 4000 xem như đưa cho chủ thuê nhà tiễn. Việc này dù sao mình không chiếm lý, cho nên Chu Dương chỉ lấy 1 vạn 6. Xử lý xong việc này về sau, Chu Dương liền cùng Đường Phỉ Phỉ đã đi ra. Vốn là tìm ra tiệm cơm, đang muốn cái ghế lô, thuận tiện nói chuyện Phỉ tỷ, ngươi còn có chuyện gì phải xử lý đấy sao? Chu Dương hỏi. Đã không có, ta cũng chỉ có cái này một cái mặt quán, cái này xử lý tốt tựu không có chuyện rồi khác. Dừng một chút, Đường Phỉ Phỉ cười nói, tỷ tỷ hiện tại thật là không còn đường lui rồi. Chu Dương, về sau tỷ tỷ phải nhờ vào ngươi rồi. Yên tâm đi, bất quá về sau Phỉ tỷ ngươi muốn nghĩ tới rất tốt, còn cần bản thân cố gắng. Mặt tiền cửa hàng nếu như kinh doanh càng ngày càng tốt, ngươi tiền lương cùng phúc lợi khẳng định không thể thiếu, nhưng nếu trái lại, ta cũng không có biện pháp rồi. Chu Dương cười nói. Đường Phỉ Phỉ gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là trong nội tâm thầm hạ quyết tâm ngay tại Chu Dương lúc ăn cơm trên mạng đã nhao nhao ngất trời rồi ma quỷ đồng dạng virus như thần giết độc người Lao A thượng đế mà tồn tại sử thượng cường đại nhất nhất virus nhất làm cho không người nào có thể tưởng tượng phương pháp giải quyết sử thượng mạnh nhất virus bị tiêu diệt vẹn vẹn dùng 3 ngày Lao A đấy ngọn nguồn là ai phần đông công ty ngàn bạn lương một năm thành xính tay của thượng đế diễn phát ngôn nhân chính thức thanh minh đem tăng lớn đã kích mạng lưới internet hacker ác ý phạm tội độ mạnh yếu hiện tại trên mạng diễn đàn bên trên đều xuất hiện có người nói mình chính là Lao A mời bài viết đương nhiên đều không ngoại lệ đấy những này thiết mời bài viết đều bị mố để dạ tỏ treo ngược lên hung hăng cây roi thì, bởi vì chỉ cần chỉ số thông minh bình thường đấy, đã biết rõ Lao A đại thần không có khả năng khinh địch như vậy lộ diện, càng không khả năng chạy đến một ít diễn đàn bên trong tự biên tự diễn. Nhất là mấy cái so sánh vô sỉ tự xưng là Lao A đấy, đi lên tiểu nói nguyện ý dạy bảo diễn đàn bên trong mờ mờ hacker kỹ thuật, đây không phải rõ ràng là tới tán gái đấy sao? Mà lúc này đây tại H minh diễn đàn bên trong, cũng là một mảnh sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng cái kia chuyên giết vậy mà không phải trò đùa dai mà thật sự, hơn nữa cha giết virus vẫn bị vinh dự máy vi tính sinh ra đời đến nay cường đại nhất, đáng sợ nhất tiểu bạch virus. Lão A Thiểm mời, bài viết, điểm kích tấn vào lượng đã đột phá 30 vạn, hồi tiếp, dẹp vắc ly, số lượng cũng vượt qua 1 vạn. Quân thượng, 555, mộ đệ dạ tỏ, có thể hay không đem ta ghế sofa chính là cái kia Thiểm mời, bài viết, cho xóa bỏ. Đúng lúc này ta mới phát hiện mình vô tri, cũng dám hoài nghi cùng châm chọc lão A lão đại, trời ạ, hàng cái lôi đem ta đánh chết ta. Tương tư nước mắt, lão A lão đại thật sự quá kiểu như châu bỏ, quá cứng hãn. Ba mẹ nó, có thể tại sinh thời nhìn thấy như thế đại thần tại chúng ta diễn đàn phát bài viết, thật sự là chúng ta suốt đời vinh quang. Chẳng sáng, chúng ta chứng kiến một cái lịch sử chúng ta chứng kiến một cái thần thoại, lão a lão đại và tuế, chết tiệt onu, lão a lão đại văn thành vũ đức, thiên thu muôn đời. theo mẹ hội sẽ leo cây đoàn tham quan đến vậy chiêm ngưỡng thần thi. chứng kiến lâu chủ thiết mời bài viết không khỏi thần chịu chấn động, tự giác thất kinh bắt mạch chịu một sướng, thất khiếu cũng là mở lục khiếu nữa. lâu chủ tiểu có kinh tiên vĩ địa chi tài, định quốc can bang chi trí. mà tại cái khác thiết mời bài viết trong đó khắp nơi đều là một mảnh hạnh phúc thế kêu, bởi vì hắc minh diễn đàn mặc dù nói là hắc minh diễn đàn nhưng lại đại đa số mọi người là mạng lưới internet tiểu bạch, chỉ là đối với hacker cái này lĩnh vực hiếu kỳ mới tiến vào đấy bây giờ có thể đủ khoảng cách gần chứng kiến thế giới đệ nhất thần tích thật sự là không cảm tưởng giống như vung tay lên trực tiếp đem lão a id phong làm diễn đàn từ trước tới nay cái thứ nhất siêu cấp vinh dự khách quý bình ở bên trong cần dùng sức tới mới có thể đạt được kim tệ vinh dự độc quyền hạn các loại toàn bộ đều thêm đến cao nhất hơn nữa cái kia tuyên bố hạn tỷ số tổ giờ thiết mời bài viết cũng không có ý định rút lui ra rồi đặt ở toàn bộ diễn đàn bên trên đưa đỉnh thẳng đến viễn nhưng là có có ý nghĩa mọi người sẽ biết lão a cái này id hẳn là sẽ không tái xuất hiện rồi. Tiểu Bạch vị rút lây bệnh kết quả đại khái bên trên cũng đi ra, cả nước nhiều hơn phân nửa máy tính bị cuốn hút, nhất là rất nhiều công ty cơ mật văn bản tài liệu có khả năng. Rất nhiều công ty không ít công nhân đều là bị sát hại, bất quá loại chuyện này ngược lại là rất ít, bởi vì tổng giám đốc nhóm đám bọn họ cũng nhìn thấy, tạo thành kết quả như vậy có lẽ chỉ có thể nói là không phải chiến chi tội, dù sao rất nhiều so với bọn hắn như nhiều, đứng ở trong nước an toàn lĩnh vực 359 đều chúng chiêu rồi, chúng chi là bọn hắn. Mà thằng đến 3 ngày sau đó, Michael Rossock mới đẩy ra chính mình hệ thống nhiệm vá, mà cùng lúc đó Castoki, Norton, MC cổ phỉ vân vân, đợi một tí phần mềm diệt virus cũng làm nhằm vào tiểu bạch virus thăng cấp, lúc này mới đưa bọn chúng trang chủ bên trên treo chính là cái kia Lao A làm virus chuyên giết bỏ cũ thay mới xuống dưới. Mấy đại sĩ cụ gì tỷ quổng vạn nghỉ S thống nhất cử động lại để cho người có ý chí người được một tia chuyện ẩn ở bên trong, mà lúc này đây nhằm vào tiểu bạch virus điều tra cũng đã đi ra, chứng minh cái này virus là tại thời gian tháng 12 buổi tối tán truyền ra đấy. Nói cách khác, Lao A đại thần phát hiện hơn nữa giải quyết cái này đáng sợ virus chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian. Mà thế giới đạt trình độ cao nhất mấy đại sĩ cụ gì tỷ quả Nghì S tại đã bị nhắc nhở về sau cũng bỏ ra 3 ngày thời gian mới làm ra nhằm vào phòng hộ. Hơn nữa, Lao A là một người hoặc là một tổ chức, có thể căn cứ mạch cờ sóc cùng mấy đại sĩ cụ gì tỷ quả Nghì S tuyên bố thuộc về mình chuyên giết thời gian đến xem, bọn hắn cơ hội là đồng thời đẩy ra phần mềm diệt vi rút thăng cấp. Đây, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Tại 359 an toàn vệ sĩ trang chủ lên, nô to lớn tự mình đào phát biểu một bài báo, văn nửa đường Đối với những cái kia tự cho là cao cao tại thượng Microsoft cùng quốc tế mấy đại sĩ cụ gì tỷ company S mà nói, lần này tiểu bạch virus sự kiện cho bọn hắn một cái phi thường vang dội cái tát. Những này tự cho mình siêu phàm công ty bất đắc dĩ sử dụng do Việt Nam người chế tạo phần mềm diệt virus đến giảm bất virus nguy hại, mà trong 3 ngày qua, Microsoft cùng mấy đại sĩ cụ gì tỷ company S cũng không thể đã liên hợp lên, mà khác còn thuê một đám máy tính giới nổi danh virus chuyên gia cùng hacker cộng đồng nghiên cứu, trải qua 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, bọn hắn rốt cục phá giải cái này đáng sợ tiểu bạch virus, ở chỗ này chúng ta chỉ điểm những này chuyên nghiệp an toàn các chuyên gia biểu thị tôn kính. Nhưng là một bên là phát hiện hơn nữa tại trong thời gian ngắn giải mã vi rút Việt Nam cao thủ Lão A, bên kia thì là tập hợp cơ hồ toàn bộ thế giới an toàn chuyên gia cùng vi rút chuyên gia. Hơn nữa tại được nhắc nhở về sau mới tiến hành phá giải nước ngoài mấy đại sĩ cụ gì tỷ cọng bạn nhỉ s. Song vương tuy nhiên dùng thời gian cơ hồ giống nhau, nhưng là chúng ta có thể nói cao thấp biến liền. Lão A đại thần dùng lực lượng một người đánh bại toàn bộ thế giới đạt trình độ cao nhất an toàn chuyên gia, đây là chúng ta Việt Nam người vinh quang. Tuy nhiên chúng ta còn không biết Lão Ha đại thần rốt cuộc là một người hay vẫn là một tổ chức, càng không rõ ràng lắm thân phận chân thật của hắn. Nhưng là lúc này đây sự kiện nói cho toàn bộ thế giới tự cho mình siêu phàm chuyên gia máy tính nóng, đám bọn họ, chúng ta Việt Nam có câu cách luôn gọi là đại ẩn ẩn tại thành phố. Cho nên, tại không có chiến thắng Lao A Đại Thần trước khi, những cái kia dùng khinh thường sắc mặt mang theo co xe kính mắt, tại không có tiến hành điều tra trước khi tiểu kết luận Việt Nam không có cao thủ nước khác các chuyên gia, về sau nói chuyện, thỉnh thận luôn Tuy nhiên mọi người đều biết chuyện này thì Mỹ đế người chế tạo ra đến đấy nhưng là chuyện như vậy nhưng lại không thể đứng tại chính thức trên lập trường đi nói cho nên Ngô To lớn lên tiếng cũng không nói gì thêm về chuyện này khởi nguyên mà là vây quanh lão ga thực lực cùng với mỹ đế các lộ hổng đời hai người ngoại quốc đối với Việt Nam cười nhạo mà nói toàn bộ văn vẻ đều tràn đầy châm trọng cùng cười nhạo Ngô To lớn cái này bài báo phát ra về sau nhanh chóng bị truyền tiếp đến tất cả đại diễn đàn thậm chí là tất cả đại phép thuật tổ đã ở trang đầu bên trên đăng lại cái này bài báo thậm chí một ít trầm trồ khen ngợi Việt Nam dân mạng đem cái này bài báo phiên dịch thành các loại loại ngôn ngữ tuyên bố đến toàn bộ thế giới có sức ảnh hưởng trang lướp diễn đàn bên trên nhìn xem nước ngoài một đám cao thủ á khẩu không trả lời được muốn phản bác rồi lại tại bằng chứng trước mặt không cách nào phản bác kinh ngạc bộ dáng Việt Nam dân mạng trong nội tâm cũng không phải là bình thường hai ý hệ hạ giận đây chính là khó được một lần thắng trận lão a đại thần dùng lực lượng một người solo toàn bộ thế giới an toàn chuyên gia Việt Nam máy tính cao thủ lúc nào tại trên thế giới như vậy háng diệt hòa tuy nhiên khẳng định Mỹ đế doanh phủ cũng có giải quyết cái này virus phương pháp nhưng là với tư cách đưa lên virus một phương tại Việt Nam internet lĩnh vực không có thụ đến lớn đã kích điều kiện tiên quyết hắn là không thể nào tuyên bố chuyên giết Mỹ đế doanh nhất định là muốn đưa lên virus về sau sau đó lại đến quốc chiến đấy Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới virus cũng chỉ có 3 ngày đã bị người công bố chuyên giết, tiêu diệt virus. Cái này lại để cho Mỹ đế doanh tốt đẹp đế đám hacker đều rất là phẫn nộ, nhưng lại làm cho Việt Nam hacker cùng Việt Nam doanh cảm thấy cao hứng. Coi như là năm đó trong Mỹ hacker đại chiến, Việt Nam cao thủ tối trung đem cờ đỏ sao vàng động ở nhà trắng trang chủ bên trên lúc, Mỹ đế, Nga đế cùng nước Nhật cao thủ cũng đều phổ biến giữ vững không cho là đúng sắc mặt. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Việt Nam hồng khách lúc ấy sợ dĩ có thể thắng hạ trận chiến đấu này, là vì nhiều người đã phát động ra sở hữu tất cả Việt Nam dân mạng, chọn dùng vô sỉ hồng thủy công kích, đem đại lượng rác rưởi số liệu lưu bế tắc ở mạng lưới internet. Việt Nam hồng khách nhóm, đám bọn họ dựa vào là không phải cá nhân kỹ thuật, mà là nhất mạch truyền thừa chiến thuật biển người. UU đọc sách, http://vudvudvud.com, văn tự xuất ra đầu tiên. Thế nhưng mà lúc này đây, không ai có thể lại phản bác, mà ngay cả những cái tiêu tiêu gào nói lão không phải Việt Nam người hacker cũng đại đa số ngậm miệng lại. Đương nhiên, cũng có không có căm đấy, ví dụ như bổng tử quốc dân mạng, bọn hắn đều đang cứ gọi rầm rĩ, lão nhưng thật ra là bọn hắn tử quốc đấy sử dụng mô đạo diễn một câu, làm người không thể vô sỉ đến nước này. Tuy nhiên bổng tử quốc người rất vô sỉ, nhưng là trong nước đám hacker vẫn là rất cao hứng, lần này thời gian đủ để chứng minh Lào A là Việt Nam người, hơn nữa còn là rất ái quốc đấy, cho nên hacker có lý do cao hứng, điều này đại biểu lấy bọn hắn đem tại vài ngày sau quốc trong chiến đấu đã có một cái cường đại đồng đội, như vậy một vị cao thủ là Việt Nam người, đủ để cho mỹ đế chờ thêm đám hacker cảm thấy khủng hoảng rồi. Bất quá những này chu Dương đều không rõ ràng lắm, hắn căn bản không biết trên mạng đã nhao nhao ngất trời rồi, rất đều tại đại lực tìm kiếm hắn, những này chu Dương cũng không biết. Hắn giờ phút này vẫn còn cùng Đường Phỉ Phỉ thương thảo như thế nào mở cửa tiệm vấn đề. Quy một chương 163, hai nữ tướng gặp. Chu Dương, ngươi nghĩ kỹ mở cái gì đi sao? Đi vào tiệm cơm Đường Phỉ Phỉ mở miệng hỏi. Chu Dương lắc đầu, nói ra, còn không có ngấm lại tốt đâu rồi, cái này không ta tìm ngươi cùng một chỗ thương lượng à? Nói như vậy, ngươi liền mặt tiền cửa hàng cũng còn không vậy. Đường Phỉ Phỉ im lặng nói. Chu Dương nhẹ gật đầu, cười nói, mặt tiền cửa hàng dễ tìm, quan trọng là muốn muốn làm cái gì suy nghĩ. Chu Dương, chúng ta chỉ có đã có mặt tiền cửa hàng về sau mới tham ngộ khảo thi hoàn cảnh chung quanh cùng cửa hàng số lượng đến cân nhắc làm cái gì suy nghĩ, hiện tại tiểu ngồi ở chỗ này muốn là sẽ vô dụng thôi." Đường Phỉ Phỉ lo lắng nói. Sắc thực thật là lo lắng, xem Chu Dương cái này thái độ, hình như là đối với suy nghĩ một chút cũng không hiểu, mà mình cũng là thứ gà mở trình độ, nàng hiện tại cũng có chút bận tâm có thể làm được hay không suy nghĩ rồi. "Ách, đã như vậy, ta đây tìm người hỏi thoáng một phát." Nói xong Chu Dương liền đả thông Lâm Tư Vũ điện thoại, từ khi Chu Dương đem long thạch trùng Phỉ Thúy giao cho Lâm Tư Vũ về sau, Lâm Tư Vũ ngược lại là cho Chu Dương đánh qua hai cái điện thoại giống như nói là bây giờ đang ở tuyên truyền Long Thạch Trùng phỉ Thúy Chu Dương vốn là muốn tìm Lý Đông hoặc là những người khác hỗ trợ đấy nhưng là muốn một vòng Chu Dương đều không có phát hiện người thích hợp Lý Đông cùng Cao Thanh Thanh tuy nhiên đều là quan lại gia đình xuất thân thế nhưng mà hai người giao tiếp vòng bây giờ còn đang đệ tử trong vòng Chu Dương tìm hai người này vậy thì tương đương với tìm phụ thân của bọn hắn những thứ khác như Vương trưởng cục bọn người tuy nhiên cũng có thể nhưng là như thế này Chu Dương muốn nợ nhân tình rồi đầu năm nay khó khăn nhất còn chính là nhân tình mà tìm Lâm Tư Vũ tiểu không có có nhiều chuyện như vậy rồi Lâm Tư Vũ vốn tiểu thiếu nợ lấy Chu Dương nhân tình đấy. Chu Dương Cửu không cần phải nợ nhân tình rồi. Lâm tỷ, hiện tại đang làm gì đó? Có thời gian hay không đi ra ăn bữa cơm?" Tiếp thông điện thoại Chu Dương vừa cười vừa nói. "Ha ha, Chu đệ đệ ngươi cái này nói, tỷ tỷ ta cho dù không rảnh cũng phải rút ra không đến a, nói đi, địa phương nào?" Lâm Tư Vũ cười hồi đáp. Chu Dương đem địa điểm nói cho Lâm Tư Vũ liền cúp xong điện thoại. "Phỉ tỷ, gọi món ăn a, ngươi nhặt ngươi thích ăn được a." Cúp điện thoại về sau Chu Dương cười đối với Đường Phỉ Phỉ nói ra. "Ngươi cái kia người bằng hữu nàng lúc nào đến? Chúng ta còn là đợi đã nàng a." Đường Phỉ Phỉ nói ra. Nàng lập tức sẽ tới, chúng ta trước gọi món ăn a. Chu Dương đem phục vụ viên kêu tiền đến, chọn trong tiệm cơm mấy cái đặc sắc đồ ăn, sau đó lại tùy ý chọn mấy cái. Lâm Tư Vũ cũng là chọn hai cái đồ ăn. Rất nhanh, đồ ăn còn không có, coi đi lên Lâm Tư Vũ liền đến rồi. Lâm tỷ, nhanh như vậy đã tới rồi. Chu Dương kinh ngạc nói, công ty của ta cách nơi này tương đối gần, trên đường lại không kẹt xe, hơn nữa để đệ, đệ ngươi thỉnh tỷ tỷ ăn cơm, tỷ tỷ có thể không nhanh chút tới sao? Lâm Tư Vũ vừa cười vừa nói, Chu Dương ha ha cười cười, nói ra, Lâm tỷ, ta giới thiệu cho người thoáng một phát vị này chính là ta một bằng hữu đường phỉ phỉ phỉ phỉ tỷ vị này chính là lâm tư vũ ngươi gọi lâm tỷ hoặc là tư vũ tỷ cũng có thể lâm tư vũ đối với đường phỉ phỉ cười cười liên nhìn về phía chu dương nói ra đệ đệ ngươi thỉnh tỷ tỷ ăn cơm nhất định là có việc gì ăn cơm trước liên ăn đã nói chu dương không có sốt ruột nói sự tình mà là mời đến hai người nhập tòa ăn cơm cùng lúc đó cao kiến quốc trong văn phòng cũng tới mấy cái khách không mời mà đến cao bí thư có mấy cái nước nhật người muốn gặp ngươi tại cao kiến quốc đi vào văn phòng về sau trần tiến tiến đến nói ra nước nhật người tìm hắn cao kiến quốc cái này lại để cho cao kiến quốc có chút nghi hoặc, gọi bọn hắn vô. cao kiến quốc đối với đứng ở trước mặt hắn trần tiến nói ra, tốt. mấy vị tiên sinh, bên trong người. trần tiến được chứ bên ngoài mấy cái nước nhật người nói ra. cao bí thư, thật cao hứng nhìn thấy người. mấy cái nước nhật người bộ dáng lộ ra phi thường hòa ái, đồng thời cũng là rất có lễ phép, chứng kiến cao kiến quốc về sau, cười mở miệng nói, cái này nước nhật người nói rất đúng tiếng châu á, cao kiến quốc tự nhiên cũng là có thể nghe hiểu. những này nước nhật người nói đều là tiếng phổ thông, hơn nữa là tương đương tiêu chuẩn. mấy vị, ngồi. cao kiến quốc làm một cái tư thế xin mời mấy người kia đều là ngồi xuống. mấy vị, không biết có tìm ta có chuyện gì? phải hay là không muốn chuẩn bị tại chúng ta Giang Hải đầu tư? Chúng ta Giang Hải hoang nên thế giới các quốc gia có thực lực xí nghiệp lớn tiến vào chiếm giữ Giang Hải. nhìn xem mấy cái nước Nhật người, Cao Kiến Quốc vừa cười vừa nói. đối với phù hợp tại Giang Hải đầu tư điều kiện nước Nhật người, Cao Kiến Quốc cũng là hoan nghênh bọn hắn đến đầu tư đấy. Cao bí thư, chúng ta tới không phải là vì trao đổi đầu tư sự tình, chúng ta là muốn cùng Cao bí thư hợp tác một lần, tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Suzuki cái kia vài tên nước Nhật người chính giữa một cái nói ra trên mặt của hắn một mực treo mỉm cười cái này nước Nhật người vóc dáng không cao bất quá thoạt nhìn rất có khí chất cho người cảm giác nho nhã lễ độ rất là thân thiết rất hiển nhiên cái này gọi Suzuki nước Nhật người là những người này chính giữa người phụ trách a không biết các ngươi muốn như thế nào hợp tác hợp làm cái gì Cao Kiến Quốc cười hỏi chúng ta nghe nói Giang Hải thành phố Tư Vũ Châu Đáo hiện tại đang tại tuyên truyền một khối Long Thạch Trùng Vị Thúy chúng ta đối với cái này rất cảm thấy hứng thú chúng ta muốn nhận mua hy vọng ngài có thể xuất thủ tương trợ thoáng một phát cái kia Suzuki cười nhìn xem Cao Kiến quốc đúng vậy nước Nhật người coi trọng chu dương cái kia khối long thạch trùng phỉ thúy bất quá bọn hắn không có năm chắc có thể theo tư vũ châu đáo trong tay đoạt lấy ra cho nên bọn hắn mới sẽ tìm tới cao kiến quốc các ngươi là muốn cho ta dùng chính phủ danh nghĩa đem cái kia khối phỉ thúy thu đi lên sau đó lại bán cho các ngươi cao kiến quốc mặt như biểu lộ nói đúng vậy chính là ý tứ này giá cả tùy tiện ngài mở Suzu du vội và nói tốt rồi các ngươi đi ra ngoài đi muốn đến giang hải đầu tư ta hoan bất quá nếu là muốn tại giang hải quấy rối ta cũng tuyệt đối sẽ không nương tay cao kiến quốc âm thanh lạnh lùng nói cao bí thư ngài đây là ý gì Suzuki liền vội và hỏi. Có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta là có ý gì? Các người đem làm ta Cao Kiến Quốc là người nào? Rõ ràng tìm ta giúp các người làm chuyện như vậy tình, không biết cái gọi là. Cao Kiến Quốc lạnh giọng nói. Hắn hiện tại trên người đều là lửa giận, những người này vậy mà tìm đến mình làm chuyện như vậy tình, cho là hắn Cao Kiến Quốc sẽ bị tiện thu mua sao? Cao bí Thư, đã điểm ấy nói không thông, chúng ta đây tạm thời không nói chuyện. Đoạn thời gian trước chúng ta có hai gạ nước nhật người tại Giang Hải mất tích, chúng ta nhiều lần tiến vào cục công an tiến hành hỏi thăm thế nhưng mà lấy được đáp án dĩ nhiên là không có bất kỳ tiến triển chúng ta hy vọng cao bí thư có thể đốc thúc việc này có thể mau chóng tìm được hai chúng ta tên đồng bào cảm kích không cùng suzuki lần nữa nói ra được rồi ta đã biết không có chuyện gì trước hết như vậy đi cao kiến quốc nhẹ gật đầu lạnh giọng nói ra cao kiến quốc thanh em rơi xuống về sau suzuki mấy người đã đi rồi đi ra ngoài tiểu trần cha thoáng một phát tư vũ châu đáo cái kia khối long thạch trùng phỉ thủy cùng với cái kia hai gã nước nhật người mất tích sự tình nghĩ nghĩ cao kiến quốc đối với trần tiến phân phó nói trần tiến nhẹ gật đầu liền đi ra ngoài gọi điện thoại hỏi thăm Lâm tỷ, ta muốn mua cái cửa hàng bán lẻ lâu, ngươi có phương pháp sao? Lúc ăn cơm, Chu Dương hỏi, mua cửa hàng bán lẻ lâu làm gì? A, muốn gây dựng sự nghiệp nữa à? Lâm Tư Vũ chợt nói, ha ha, có ý nghĩ này, ta muốn khai mở cái mặt tiền cửa hàng, cũng không cần quá lớn, bất quá địa lý vị trí nhất định phải tốt. Chu Dương nói ra, cái này a? Lâm Tư Vũ nghĩ nghĩ, nói, ta ngược lại là nhận thức mấy cái khai mở thường, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn mua ở đâu? Ta cho ngươi hỏi một chút, tăng giá tiền nhất định có thể tiện nghi rất nhiều, cụ thể ta cũng chưa nghĩ ra. Cá nhân ta ngược lại là so sánh khuynh hướng quang khu cái kia khối điu điền bán hoặc cho thuê, tuy nhiên hiện tại còn chưa mở hoàn toàn, nhưng ta cảm thấy có thể sau nhất định là tốt khu để bán." Chu Dương nói ra. Lâm Tư Vũ gật gật đầu, nói, "Quang khu quả thật không tệ, chính phủ chuẩn bị tại đó kiến một cái tài chính trung tâm, tối đa tiếp qua 3-5 năm, nhất định sẽ trở thành một cái phồn hoa khu vực, ngươi ánh mắt không sai à. Chu Dương cười cười, nói, "Còn muốn phiền phái Lâm tỷ hỗ trợ, yên tâm đi, việc này bao tại trên người của ta." Lâm Tư Vũ vô ngực một cái nói ra. Lâm Tư Vũ dính Chu Dương lớn như vậy quang, đang nghĩ ngợi còn điểm nhân tình đâu rồi không nghĩ tới Chu Dương liền tìm tới nàng Lâm tỷ, chúng ta muốn xế chiều đi nhìn xem cụ thể phòng ở, ít nhất phải chọn cái thỏa mãn khu vực. Chu Dương còn nói thêm, cái này không có vấn đề, các ngươi trước chọn tốt rồi, đến lúc đó ta giúp ngươi liên hệ. Lâm Tư Vũ nói ra, ân, cắm nước xong xuôi, Chu Dương cùng Đường Phỉ Phỉ liền đi theo Lâm Tư Vũ nhìn phòng, một chuyến ba người hướng thành tây mà đi. khoảng cách không xa, 10 phút về sau, mấy người tới rồi, quang khu buôn bán lâu cũng đã làm xong rồi, nhưng là ở hậu phương đường đi phá bỏ và rời đi nơi khác công tác vẫn chưa hết thành, cho nên phủ cận căn bản là không có nhiều hộ gia đình có thể nói phi thường hoa vu nhưng may mắn chính diện mặt đường tình huống phi thường lý tưởng mặt đường hình thành rộng lớn giao thông tiện lợi có thể nói nếu như phá bỏ và rời đi nơi khác làm việc xong thành mới đích hộ gia đình đều rời qua ra tại đây thế tất sẽ trở thành vi một cái phồn hoa buôn bán khu vực nhưng là hiện tại bởi vì tình huống rất không xong, cho nên tại đây buôn bán lâu rõ ràng không có bán ra bao nhiêu rất nhiều lâu mặt đều không lấy chu dương tiệu cảm thấy cơ hội của mình tự hồ là đến, đến rồi các ngươi xem cái này sang bên như thế nào đây tuy nhiên không phải cảnh góc nhưng cũng là khó được tốt mặt tiền cửa hà rồi Lâm Tư Vũ chỉ vào góc tây bắc sang bên một chỗ nhà lầu nói ra: UU đọc sách, http://vdvdvdvdv.com, văn tự xuất ra đầu tiên." Chu Dương ba người nhìn xem cửa tiệm này mặt, soi mói, cuối cùng, ba người được ra kết luận, do Chu Dương nói, nói: "Lâm tỷ, nơi này là không tệ, nơi này đều là các loại mặt tiền cửa hàng, về sau sinh ý khẳng định không sai." Ân. Lâm Tư Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đối với nàng mà nói, như vậy mặt tiền cửa hàng còn không vào được mắt của nàng, nếu không phải tìm người của nàng là Chu Dương, nàng là nhất định sẽ không tới như vậy trong tiệm ở đấy. Vậy chúng ta lại đi xem cái khác à? Ba người bỏ ra gần 2 giờ, cuối cùng rốt cục đã chọn một chỗ góc đông bắc sang bên mặt tiền cửa hàng, quyết định tại đây nguyên nhân có 3 cái. Thứ nhất, tại đây nhất tới gần kênh nào, thông hành, cỗ xe rất nhiều, khách hàng tương đối nhiều một ít. Thứ hai, tại đây cạnh góc lâu là một nhà áo cưới ảnh lâu, về sau đến nơi này đập ảnh chụp cô dâu nhân vật mới khẳng định rất nhiều, đây cũng là một cái ẩn hình khách hàng. Thứ ba, bên cạnh chính là đồn công an, vấn đề về an toàn có lẽ không có bất cứ. Vấn đề gì? Tổng hợp cái này ba điểm, mấy người cuối cùng là định ra cái này mặt tiền cửa hàng. Không đổi đúng không? Cái kia còn lại tiểu giao cho ta, hôm nay có chút đã chậm, ta trước gọi điện thoại đem cái này mặt tiền cửa hàng chiếm xuống, hạ cuối tuần lại xử lý thủ tục như thế nào đây?" Lâm Tư Vũ đối với Chu Dương nói ra. Quy một chương 164, Lâm Tư Vũ con gái bị đánh sự kiện. Không đổi là: "Cái kia còn lại tiểu giao cho ta, hôm nay có chút đã chậm, ta trước gọi điện thoại đem cái này mặt tiền cửa hàng chiếm xuống, hạ cuối tuần lại xử lý thủ tục như thế nào đây?" Lâm Tư Vũ đối với Chu Dương nói ra. Chu Dương gật gật đầu, nói: "Lâm tỷ, làm phiền ngươi rồi. Đừng quên thỉnh ta ăn bữa ngon là được." Lâm Tư Vũ cười cười, Tại chỗ lấy điện thoại cầm tay ra, từ bên trong tìm được một cái tính danh, gửi tới. "Này, Cao tổng sao?" "Là ta, Lâm Tư Vũ." "Đứng, có việc cầu ngươi, đệ đệ của ta vừa ý ngươi cái này một chỗ mặt tiền của cửa hàng lâu rồi, góc Đông Bắc cửa thứ hai mặt." đúng, bao nhiêu tiền?" "60 vạn." "Cho cái chiếu cố được không?" "Ha ha, tốt, nay ngày thời gian chậm chút, hạ cuối tuần lại với ngươi xử lý thủ tục, đệ đệ của ta cấp ba đây này." "Thời gian nhanh." đúng, cứ như vậy, tốt, hẹn gặp lại." Lâm Tư Vũ cúp điện thoại, đối với Chu Dương nói, "Không có vấn đề rồi, cái môn này mặt chúng ta chiếm xuống." Giá cả cũng cho đánh cái tấm gãy, nguyên bản muốn 120 vạn, chúng ta chỉ cần 96 vạn, như thế nào đây? Chu Dương gật gật đầu, nói: "Đi, tốt như vậy khu vực, 96 vạn rất rẻ rồi, nếu 5 năm sau tại đây kiến thiết hoàn thành, cư dân đều rời qua ra, cho dù cho 150 vạn cũng không bán." Ha ha, đó là mua xuống phòng ở, cho dù để đó cũng sẽ tăng tỷ giá đồng bạc, huống chi tốt như vậy khu vực rồi, những ánh mắt kia tiễn cận người nhìn không ra, cũng coi như cho ngươi nhặt được cái tiện nghi." Lâm Từ Vũ vừa cười vừa nói, "Cũng muốn đa tạ Lâm tỷ hỗ trợ." Chu Dương cười nói: "Tốt rồi, đã coi được rồi." chúng ta trở về đi, ngươi nhớ rõ đem chứng minh nhân dân, hộ khẩu bảng cái gì đều chuẩn bị cho tốt. Hạ cuối tuần chúng ta đi làm thủ tục. Lâm Tư Vũ nói ra, xong xuôi những này cũng đã là hơn 4 giờ chiều rồi. Lâm Tư Vũ vừa cười vừa nói, trước tiên đem ngươi cái này bằng hữu đưa trở về, để cô đợi chút nữa ta và ngươi nói rằng cái kia khối phỉ thúy sự tình. Chu Dương nhẹ gật đầu, đối với Đường Phỉ Phỉ nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, mặt tiền cửa hàng sự tình đã giải quyết, trong khoảng thời gian này ngươi tiểu khảo sát thoáng một phát, nhìn xem khai mở cái gì tốt đâu rồi. bắt đầu từ ngày mai ngươi coi như là đi làm rồi. Đường Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu biểu thị minh bạch, biết rõ hai người này còn có những chuyện khác, tại cách mình chỗ ở tương đối gần địa phương đã đi xuống xe. Ngay tại hai người muốn tìm một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm. Lúc này, Lâm Tư Vũ điện thoại lập tức vang lên, Lâm Tư Vũ đem tốc độ xe thả chậm không ít, nhận nghe điện thoại, mặt xe lập tức chìm xuống đến. Ta có chút việc, Phỉ Thúy sự tình hôm nào chúng ta lại trò chuyện. Cúp điện thoại về sau Lâm Tư Vũ sốt ruột nói, "Lâm tỷ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi hả?" Chu Dương liền vội vắng hỏi. Vừa mới nhà trẻ lão sư gọi điện thoại tới, nói nữ nhi của ta cùng bạn học của nàng náo mâu thuẫn rồi. Kết quả đứa bé kia gia trưởng tới không thuận theo không buông tha đấy, tựa hồ còn đánh nữ nhi của ta một cái tát. Dưới bình thường tình huống, nhà trẻ tiểu hài tử tầm đó náo mâu thuẫn, lão sư đối với hai tiểu hài tử giáo dục một phen vậy thì thôi, làm sao có thể sẽ cho gia trưởng gọi điện thoại? Vừa nghĩ như thế, Lâm Tư Vũ lập tức tiểu minh bạch, sự tình khả năng có chút phiền phức. Đang khi nói chuyện, tốc độ xe để nhanh hơn, Chu Dương rõ ràng có thể cảm giác được mãnh liệt đầy lưng, vắt, lực. Không đến 5 phút đồng hồ, hai người liền đi tới nhà trẻ cửa ra vào. Vừa dừng lại xe, Lâm Tư Vũ tiểu tranh thủ thời gian mở cửa xuống xe hướng nhà trẻ ở bên trong chạy tới thậm chí liền cùng Chu Dương chào hỏi đều chẳng quan tâm rồi. Chu Dương suy nghĩ một chút, cũng đi theo mở cửa xe đi xuống. Chu Dương rất xa có thể chứng kiến, nhà trẻ tiểu trên trận vây quanh một đám người, phần lớn đều là một ít gia trưởng mang theo hải tử tại xem náo nhiệt, rất hiển nhiên, chỗ đó chính là chuyện phát sinh trung tâm. Chu Dương chần chờ một chút, cũng ngay lập tức đổi tới. Hôm nay bất kể là ai đến rồi cũng vô dụng, nhất định phải cho chúng ta một cách nói, nói cách khác cũng đừng quái ta hủy đi các ngươi cái này nhà trẻ. Chu Dương vừa tới gần đám người, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một cái nữ nhân bén nhọn thanh âm, nghe hắn ra đầu giun lên. Nữ nhân như vậy như thế nào nghe đều giống như một cái người đàn bà tranh chua. Chu Dương dưới chân rất nhanh di động, không để lại dấu vết tiểu lách vào đi vào, tình cảnh trước mắt lập tức lại để cho hắn nhướng mày, thậm chí có chút chán ghét. Chỉ thấy Lâm Tư Vũ lúc này chính mặt mũi tràn đầy đau lòng lôi kéo một cái ước chừng 3 tuổi tầm đó tiểu nữ hài, quan tâm vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, tại nàng cái kia non nớt trên khuôn mặt, hai cái bàn tay dấu vết thật sự là lại rõ ràng bất quá rồi, hoàn toàn đem nàng cái kia hai bên khuôn mặt đều cho bao trùm ở. Tại tiểu nữ hài bên cạnh, còn đứng lấy một cái mặt xe khó xử cực kỳ nữ nhân, nữ nhân này đại khái hơn 20 tuổi trông nhìn cũng giống như là vừa tốt nghiệp đại học, hẳn là nhà này nhà trẻ lão sư. Mà ở đối diện với của bọn hắn, nhưng lại một cái trên cổ mang theo một cái thô thô xích văn tử, trên tay cũng mang theo nhẫn vàng khôi ngô nam nhân. Nam nhân này đại khái hơn 30 tuổi, vẻ mặt hung hăng càn quái biểu lộ, hung dữ trừng mắt Lâm Tư Vũ. Tại nam tử này bên cạnh, nhưng lại một cái đẹp đẽ nữ nhân, trong tay dẫn một cái ước chừng 3 4 tuổi tiểu nam hải Lại để cho Chu Dương cảm thấy có chút buồn cười chính là, cái kia tiểu nam hải trên mặt vậy mà cũng mang theo một bộ hung hăng càn quái biểu lộ, cùng người nam nhân kia thật sự là cực kỳ giống. Hiện trường tình huống vừa xem hiểu ngay, Chu Dương liếc thấy minh bạch, phát sinh mâu thuẫn đấy, có lẽ chính là cái tiểu Nam Hải cùng Lâm Tư Vũ con gái. Nhưng là tiểu nữ hải trên mặt cái kia hai cái bàn tay dấu vết, lại làm cho Chu Dương chân mày cau lại. Mấy vị tiên sinh phu nhân, chuyện này ta xem coi như xong, các ngươi ở chỗ này nhao nhao mà bắt đầu, đối với Hải tử cũng không tốt. Tiên tiêu nhà trẻ lão sư chứng kiến loại này tình cảnh, không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra. Chu Dương nhịn không được âm thầm lắc đầu, cái này xem xét đã biết rõ song phương ít nhất đều là có chút địa vị đấy, bọn hắn chịu như vậy bỏ qua mới là lạ. Nhất là Lâm Tư Vũ, nữ nhi của nàng bị người đánh. Theo nàng cái kia đau lòng khẩn trương bộ dáng có thể nhìn ra, nàng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy được rồi đấy. Lâm Tư Vũ đối cảnh Chu Dương tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng là theo Chu Dương biết đến những tin tức kia đến xem, Lâm Tư Vũ tại Giang Hải cũng hẳn là rất có năng lượng người, lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ nữ nhi của mình bị người đánh? Nhưng mà Lâm Tư Vũ còn không có phải nói lời nói, đối diện chính là cái kia đẹp đẽ nữ nhân tự hồ não mở. Nàng cái kia bén nhọn thanh âm lập tức vang lên. Được rồi, ngươi nói thật dễ nghe, nhà của chúng ta bảo bảo thế nhưng mà chưa từng có thủ qua hủy khuất như vậy, trong nhà chúng ta đều không bỏ được đánh hắn thoáng một phát, hiện tại tốt rồi lại bị cái này tiểu con hoang cho con rồi muốn dạng này tính rồi dưới đời này nào có dễ dàng như vậy sự tình cái này cái kia nữ lao sư cũng là vẻ mặt khó xử trên thực tế chuyện này đối với nàng mà nói đích thật là một vấn đề khó khăn dù sao nàng vừa mới tốt nghiệp đại học không có có bao lâu thời gian ở đâu xử lý qua vấn đề như vậy à nữ lao sư trong nội tâm âm thầm sốt ruột cũng đã cho nhà trẻ viên trưởng đã gọi điện thoại hơn 10 sau rồi như thế nào còn không thấy viên giải qua đến à vấn đề này có thể nên làm thế nào mới tốt đây này cái này thối tiện nhân còn dám ở chỗ này che chở cái kia đẹp đẽ nữ nhân gặp lâm tư vũ căn bản không phản ứng nàng chỉ là ngồi trồn hồn trên mặt đất lôi kéo con gái bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở con gái trên mặt vứt ve lập tức tiểu nổ lên bén nhọn tiêu lên tiện nhân ngươi chính là cái kia con hoàng con gái con con của ta lập tức tới xin lỗi thấy kia đẹp đẽ nữ nhân lần nữa miệng ra thu tục, lâm tư vũ lập tức sụ mặt xuống làm người muốn biết liêm sỉ nói chuyện cũng muốn trải qua suy nghĩ bằng không thì rất dễ dàng chiều gây chuyện đấy hừ cái kia đẹp đẽ nữ nhân bên cạnh khôi ngô nam tử hừ lạnh một tiếng ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thế để cho ta trêu chọc cái gì là không phải Lâm Tư Vũ túi đầu xuống nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, tay không ngừng vút ve nữ hải cái kia bị đánh đích đôi má. Gặp Lâm Tư Vũ không nói lời nào, cái kia đẹp đẽ nữ nhân lập tức càng thêm hung hăng cản quay lên, nàng kêu gào nói: Ta nói ngươi đâu rồi, tiện nhân kia, đừng, không được, ngồi trôn hổm trên mặt đất trang đáng thương, tranh thủ thời gian mang theo nhà của ngươi chính là cái kia tiểu con hoang qua đến cho ta nhi tử xin lỗi, còn muốn bồi thường tiền. Chu Dương ở bên cạnh lặng lặng nhìn, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, cũng không nói gì. Nhưng mà nếu như là quen thuộc người của hắn ở đây, tất nhiên sẽ liếc nhìn ra. Lúc này Chu Dương trong nội tâm đã nổi lên lửa giận ngọc trời, con hoang. Chu Dương nhất không quen nhìn nói như vậy ngữ, hướng hồ Lâm Tư Vũ con gái có mẫu thân, sao có thể xem như con hoang. Mà cái kia đẹp đẽ đẹ, nữ nhân hung hăng cản quấy thái độ cũng làm cho Chu Dương cảm thấy phẫn nộ. Hắn nắm chặt nắm đấm, cố nén không nói gì, chỉ là muốn Lâm Tư Vũ hội sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Tuy nhiên cái kia tiểu Nam Hải gia trưởng thoạt nhìn có chút địa vị, nhưng là Chu Dương càng muốn tin tưởng, Lâm Tư Vũ địa vị tuyệt đối sẽ không so với hắn chênh lệch. Chẳng qua nếu như Lâm Tư Vũ địa vị không sánh bằng cái kia tiểu Nam Hải gia trưởng mà nói, Chu Dương cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đấy. Lâm Tư Vũ cho Chu Dương cảm giác chính là nội tâm cứng hãn, là nữ cường nhân điển hình, Chu Dương biết rõ nàng chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua đấy. Nhẹ giọng an ủi con gái, thẳng đến con gái đình chỉ thuốc thiết mì non, Lâm Tư Vũ mới đứng lên, chậm rãi xoay người lôi kéo con gái bàn tay nhỏ bé đi tới nhà trẻ lão sư bên người. Chính cô ta thì là ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tiểu Nam Hải cha mẹ, lại quay đầu nhìn về phía lão sư kia, bình tĩnh mà hỏi: "Hôm nay chuyện này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Lão sư kia tại Lâm Tư Vũ nhìn soi mói, không tự chủ được nhìn Tiểu Nam Hải liếc, mới nhẹ nói nói: "Đúng, đúng như vậy đấy." Bởi vì những thứ khác tiểu bằng hữu đều có gia trưởng tới đón, cũng chỉ có Lâm Giao Giao không có người tiếp, cho nên Lý Tiểu Cương tiểu nói một câu Lâm Giao Giao là không có người đau hại tử. Đỗ đọc sách, http://vuduvuduvuducansucom, văn tự xuất ra đầu tiên. Lâm Tư Vũ ánh mắt lập tức càng thêm lạnh như băng, lại hỏi, "Sau đó thì sao?" "Sau đó, sau đó Giao Giao tiểu trừng Lý Tiểu cường liếc, kết quả, cái kia nữ lão sư nhìn tiểu nam hải Lý Tiểu cường cha mẹ liếc, mới khó xử nói, sau đó vị này phu nhân liền mắng Giao Giao là thứ. Cái gì kia? Giao Giao khí bất quá, tiểu công Lý Tiểu Cương một bà, sau đó vị kia phu nhân chịu đánh dao dao lưỡng bàn tay đều tại ta không tốt lâm nữ sĩ là ta không có ngăn lại thật sự là thật có lỗi lâm tư vũ gật gật đầu nói ra ta biết do chuyện này không thể trách ngươi ngươi đã làm vô cùng tốt rồi cái kia nữ lao sư lúc này mới thoáng thở dài một hơi lại quay đầu nhìn về phía lý tiểu cương cha mẹ bình tĩnh mà hỏi đối với chuyện này các ngươi có cái gì muốn nói đấy sao quy một chương 165, giao giao bị đánh sự kiện không đổi đúng không cái kia còn lại tiểu giao cho ta hôm nay có chút đã chậm ta trước gọi điện thoại đem cái này mặt tiền cửa hàng chiếm xuống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 Đối với chuyện này, các ngươi có cái gì muốn nói đấy sao? Quy 1 chương 166, Trần Lội ra mặt, bị chồng ruồn bỏ. Có ý tứ gì? Chu Dương nếu mày, có chút nghi hoặc. Đối với Lâm Tư Vũ Chu Dương là có hảo cảm hơn đấy, dù sao xinh đẹp nữ nhân ai cũng ưa thích, hơn nữa Lâm Tư Vũ cũng vừa giúp Chu Dương một cái bài bội, tuy nhiên là trả nhân tình, thế nhưng mà quan hệ không phải là nhân tình nhân tình gần đây mà. Nhưng là bây giờ cái này bị chồng ruồn bỏ là có ý gì? Chẳng lẽ nói cái này Lâm Tư Vũ là Trần lội vứt bỏ nữ nhân? Bất quá lập tức Chu Dương liền bài trừ ý nghĩ này. Lâm Tư Vũ giá trị con người Chu Dương hay vẫn là biết một chút đấy. Trên trăm bức giá trị con người, Trần Lỗi chắc có lẽ không vứt bỏ nữ nhân như vậy, hoặc là nói Trần Lỗi không có như vậy vốn liếng mức bỏ Lâm Tư Vũ. Lâm Tư Vũ giá trị con người 10 tỷ, Trần gia cũng không quá đáng là mấy chục tỷ mà thôi. Mà cái này mấy chục tỷ còn không quy Trần Lỗi, trên lệch này tự đi ra. Không phải Trần Lỗi nữ nhân, cái này cái bị chồng ruồng bỏ lại là có ý gì đâu này. Chu Dương trong đầu không ngừng tự hỏi. Bất quá Lâm Tư Vũ ngược lại là không có suy nghĩ gì. Đối với Lý Cương mà nói nàng đều không có phẫn nộ, thản nhiên nói sẽ không rất tốt. Nhưng là ta ít nhất tại Giang Hải cũng coi như là một cái nhân vật, ta hoàn toàn có năng lực muốn mạng của các ngươi, vẫn là câu nói đó, mười trăm triệu, hoặc là các ngươi một nhà ba người mệnh, chính các ngươi tuyển, ngươi sẽ không sợ Trần Thiểu trả thù. Lý Cương sắc mặt âm trầm xuống, hắn biết rõ hôm nay không thể thiện hiểu rõ, vì nữ nhi của ta, ta mạng này cũng có thể đừng, không được, tiểu lại càng không cần phải nói người khác trả thù. Lâm Tử Vũ kiên định nói, lập tức nàng Tiểu Lại cũng không nói chuyện, mà lúc này đây, nhà trẻ cửa ra vào đột nhiên ngừng hơn 10 chiếc xe con, ngay sau đó, mấy chục cái đàn ông theo trong xe chạy về phía nhà trẻ, Lâm tổng. Cầm đầu một người lập tức đi tới Lâm Tư Vũ bên người, hơi cung kính mà hỏi, ai ở chỗ này tìm phiền bái? Lâm tổng xin phân phó, ta đi thu thập hắn, đem đứa bé kia mang đến cho ta, còn có nữ nhân kia. Lâm Tư Vũ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía Lý Tiểu Cương mẫu tử. Cầm đầu chính là cái người kia lập tức vung tay lên, mặt khác mười mấy cái đàn ông lập tức vào tới. Chỉ nghe Lý Cương kêu thảm một tiếng, ngay sau đó, chính là đẹp đẽ nữ nhân sợ hai tiếng kêu, cùng với Lý Tiểu Cương tiếng khóc. Lâm Tư Vũ tức thời bưng con gái con mắt, đem nàng ôm đến một bên. Lý Tiểu Cương mẫu tử hai người đã bị bắt tới chỉ thấy đầu lĩnh cái kia người vung tay lên, những người kia tiểu muốn đem mẹ con bọn hắn mang ra nhà trẻ. Chờ một chút, Lý Cương theo trên mặt đất đứng lên, hắn lúc này đã mặt mũi tràn đầy là huyết, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Hắn biết rõ, Lâm Tư Vũ là điên rồi, cũng dám công nhiên làm ra chuyện như vậy. Phải biết, Lâm Tư Vũ tuy nhiên địa vị cũng không nhỏ, nhưng là căn bản còn thì không cách nào cùng Trần Lôi so sánh với. Trần Lôi gia tộc thế nhưng mà giang hại thế gia Trần gia, mà Trần gia hiện tại bối cảnh nhưng lại cao kiến quốc cao bí thư, Lâm Tư Vũ căn bản là không cách nào cùng Trần Lôi so sánh với, thế nhưng mà Nữ nhân này lại dám làm điên cuồng như vậy sự tình, hiển nhiên là muốn phải liều mạng rồi. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm rối hận tại sao phải chọc giận đối phương, đây là đang muốn chết ta. Chờ một chút, ta trả thù lao, Lâm tổng, ta trả thù lao còn không được sao? Lý Cương cầu khẩn nói, ta vậy thì cho Trần Tiểu gọi điện thoại, khẩn cầu Lâm tổng hơi chờ một chút có thể chứ? Có thể. Lâm Tư Vũ thản nhiên nói. Lý Cương lập tức run rẩy lấy bấm Trần Lỗi điện thoại, "Trần Tiểu, ta là Lý Cương a. Có chuyện sự tình ta muốn cùng ngài nói một chút." Hắn đem sự tình hoàn toàn nói một lần, không dám có chút dấu giếm cuối cùng, hắn giống như là một cái đang chờ đợi phán quyết phạm nhân, chờ Trần Lỗi trả lời. trong điện thoại chỉ là một hồi trầm mặc, sau một lát, một thanh âm vang lên, người đem điện thoại cho Lâm Tư Vũ. Lâm Tư Vũ tiếp nhận điện thoại, thản nhiên nói, Trần Tiểu, ngươi ý định xử lý như thế nào? tựa hồ bởi vì là nhận được Trần Lỗi điện thoại, Lâm Tư Vũ sắc mặt có chút nghiêm trọng, nàng đối với điện thoại, đem chuyện đã trải qua nói đơn giản một lần, nhất rồi nói ra, Trần Tiểu, chuyện đã trải qua ngươi đã đã biết, Lý Cương đập vào ngươi cờ hiệu tại làm việc, ngươi ý định xử lý như thế nào? trong điện thoại một hồi trầm mặc sau đó đầu bên kia điện thoại truyền đến trần lôi thanh âm nói ra lâm tổng việc này là lý cương không đúng như vậy đi ta lại để cho hắn cho ngươi chịu nhận lỗi hôm nào ta lại tự mình cho lâm tổng chịu nhận lỗi như thế nào lâm tư vũ nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói ta vẫn là câu nói đó hoặc là cầm 10 ức hoặc là ba người này mệnh cũng không cần đam muốn trần thiểu mặc dù có buồn sự nhưng là ta lâm tư vũ cũng không phải ăn chay đấy ta phải muốn cho nhục mạng nữ nhi của ta người đã bị trừng phạt đã trầm mặc rất lâu trần lôi mới mở miệng nói ra lâm tổng không phải nếu như vậy sao trần chớ có trách ta không để cho mặt mũi ngươi việc này ai đến đều vô dụng Trừ phi ngươi có thể để cho Cao bí thư ra mặt, bằng không thì tiểu cái này hai lựa chọn." Lâm Từ Vũ thản nhiên nói. "Lâm Từ Vũ, ngươi không nên quá phận rồi. Lý Cương ta là nhất định phải bảo vệ đấy, cái này người đối với ta còn hữu dụng chỗ, Lâm tổng vẫn phải là tha cho người chỗ tạm tha người, ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe." Nói cách khác, Lâm tổng công ty cái kia khối Long Thạch chủng muốn xảy ra vấn đề rồi. Trần Lôi âm thanh lạnh lùng nói. "Ngươi uy hiếp ta?" Lâm Từ Vũ híp mắt hỏi. "Chưa nói tới uy hiếp, ta chỉ là tại nói cho Lâm tổng, cái này Lý Cương đối với ta còn hữu dụng chỗ, về sau mặc cho Lâm tổng đánh giết, nhưng không phải hiện tại." Trần Lỗi nói ra. Lâm Tư Vũ cười lạnh một tiếng nói ra, Trần Thiểu, ngươi quá coi thường ta. Ta vừa rồi đã nói, mặc kệ gì vũ nhục nữ nhi của ta người, đều chịu lấy đến trừng phạt. Dù là hy sinh cái kia khối lòng thạch trùng, tin tưởng ta, nếu như hôm nay các ngươi không xin lỗi bồi thường tiền đã đi, không quản các ngươi cái gì địa vị, ta đều muốn các ngươi để mạng lại còn. Lâm Tư Vũ lạnh lùng nói, rất bình tĩnh lời nói, lại mang theo nồng đậm sát khí, lại để cho người chung quanh đều cảm giác được dùng cả mình. Tất cả mọi người biết rõ, cái này thoạt nhìn xinh đẹp hư không tưởng nổi nữ nhân, bởi vì con gái bị đánh mà tức giận rồi. Chỉ là, lời của nàng cũng quả thực có chút vọng, 100 triệu hoặc là ba cái mạng, lời này chỉ sợ coi như là Giang Hải cái kia chút ít đỉnh cấp nhân vật, cũng không dám như vậy quang minh chính đại nói ra đi. Đương nhiên, ta cho các ngươi thời gian tìm bối cảnh, chỉ cần các ngươi có thể tìm được, ta cho các ngươi mới ức." Lâm Tư Vũ nói ra. "Hử, ngươi cho rằng ngươi là ai hả?" Cái kia đẹp đẽ nữ nhân khinh thường nói, căn bản không có đem Lâm Tư Vũ mà nói để ở trong mắt. Người nam kia lại có chút khẩn chưa rồi, có thể mỹ mắt đều không nháy mắt thoáng một phát mượn ra 10 vạn khối người, còn có thể nói ra nói như vậy người, tuyệt đối có không tầm thường địa vị, hắn không thể không thận trọng. "Vị này phu nhân, ngươi làm như vậy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 vị này phu nhân, ngươi làm như vậy, phải hay là không hơi quá đáng? người nam kia mặt tâm trầm, trước tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi lý cường, là ta nguyên tập toàn bộ môn quản lý, cùng trần lỗi trần thiểu quan hệ rất không tồi, hôm nay chuyện này cứ như vậy được rồi, như thế nào đây? trần lỗi, chu dương nếu mày, trần lỗi cái tên này hắn đương nhiên biết rõ, đồng thời cũng đã gặp, lần trước chu dương cùng lý đông hai người tại phú bình tiệm cơm cùng lương tránh khải bọn người tranh đấu thời điểm, cái này trần lỗi liền đã xuất hiện, nghe nói là giang hải trần gia người, tuổi trẻ tài cao, rất được gia tộc coi trọng, cái này lý cường lại là trần lỗi người. Chu Dương nhớ rõ cái này, Trần Lỗi giống như rất không tệ đấy, như thế nào sẽ cùng người như vậy nhận thức. Cương Tử, ngươi nói cái gì đó. Nhi tử bị cái kia con hoang cho con rồi, ngươi rõ ràng cứ như vậy được rồi. Đẹp đẽ nữ nhân lập tức la hét tẩm ý mà bắt đầu. Lý Cương nhưng lại cảm thấy không đúng, hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng, cấm miệng. Lâm Tư Vũ lại là căn bản không cùng hắn nhiều lời, chỉ là thẳng nhiên nói, Trần Lỗi, nếu như hắn nguyện ý vi ngươi ra mặt, tự lại để cho hắn mang mười trăm triệu tới tìm ta. Nếu như ngày mai đúng lúc này ta không thấy được mười triệu, ta sẽ thông báo cho Trần Lỗi cho các người nhặt xác đấy. Đu uh, u độc sách, vô cản sù con, văn tự xuất gia đầu tiên. Mà khác, ngươi nói cho hắn biết, ta gọi Lâm Tư Vũ. Nói xong, Lâm Tư Vũ tiểu không nói thêm gì nữa, nhưng mà, lời của nàng lại chính thức đem Lý Cương cùng cái kia đẹp đẽ nữ nhân cho chấn trụ rồi. Theo Lâm Tư Vũ trong lời nói bọn hắn có thể nghe ra, Lâm Tư Vũ cũng không ý kỵ Trần Lỗi. Lâm Tư Vũ không ý kỵ Trần Lỗi, cái này Chu Dương minh bạch, Trần gia tuy nhiên gia đại nghiệp đại, đồng thời còn có chỗ dựa cao kiến quốc, nhưng là cái này không có nghĩa là Trần Lỗi tiểu có buồn sự như vậy, hơn nữa Lâm Tư Vũ thực lực tuy nhiên so ra kém Trần gia, nhưng là không cho tiểu hư. Dù sao gần kể một cái Tư Vũ Châu Bảo Thành phố giá trị triệu trên trăm ức, tăng thêm hắn công ty của hắn tài sản, Lâm Tư Vũ giá trị con người cũng không thấp. Lý Cương nhíu nhíu mày, trong đầu nhớ tới một người ra, chần chờ mà hỏi, ngươi, ngươi là Tư Vũ Châu Bảo công ty tổng giám đốc, Lâm Tư Vũ Lâm tổng, là ta. Lâm Tư Vũ thản nhiên nói. Nghe được Lâm Tư Vũ trả lời, Lý Cương vốn là cả kinh, về sau liền như nhớ tới cái gì giống như được lập tức cuồng nở đủ cười, ha ha ha. Lâm Tư Vũ, nguyên lai là ngươi à? Thật sự là khẩu khí thật lớn, ta tưởng là ai liền trần tiểu đều không để tại mắt ở bên trong, nguyên lai chẳng qua là một cái bị trồng rụng bỏ. Lâm Tư Vũ, nếu như ngươi mới vừa nói mà nói bị Trần Thiểu cho đã nghe được, ngươi cho rằng ngươi kết cục hội sẽ rất tốt sao? Quy 1 chương 167, vì cái gì cố kỵ Trần Lỗi? Bất quá, Chu Dương Đồng Dạng cũng có chút kỳ quái, Lâm Tư Vũ đến cùng là thân phận gì, rõ ràng liền Trần Lỗi còn không sợ. Chẳng lẽ còn có cái gì hắn thân phận của hắn hay sao? Hơn nữa một chiếc điện thoại đã kêu đến rồi nhiều như vậy đại hán, hơn nữa làm việc hay vẫn là như thế không kiêng nể gì cả. Hiển nhiên, vấn đề này Chu Dương nhất thời bán hội là không chiếm được cái gì đáp án đấy, nhưng là Chu Dương đối với Lâm Tư Vũ lai lịch, lại càng trọng thị một phần. Nói sau Lý Cương, sắc mặt trắng bệ sủi lơ trên mặt đất, toàn thân run như run rẩy, dọa được cơ hội có thể nói là mặt không còn chút máu. Lần này, liền bên cạnh hắn cái kia hung hăng cản quấy đẹp đẽ nữ nhân cũng biết, sự tình hôm nay thật sự phiền toái lớn hơn rồi, bọn hắn chọc nhân vật không nên dây vào. Đẹp đẽ nữ nhân sắc mặt lập tức thay đổi, nàng sợ hãi toàn thân run rẩy, nhưng là vì bị cái kia mấy người đại hán cầm lấy, nàng thậm chí liền sủi lơ trên mặt đất cơ hội đều không có. Đẹp đẽ nữ nhân kinh hãi run nói, "Lão công." Lý Cương chậm rãi lắc đầu, đột nhiên tiến lên vài bước, cắn răng một cái, đột nhiên bịch một tiếng quỳ gối Chu Dương phía trước. Đối với Lâm Tư Vũ, Cầu Khẩn nói, vị này phu nhân, sự tình hôm nay là chúng ta sai rồi, tính xin ngươi dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta một con ngựa. Đúng lúc này, Tiểu Nam Hải Lý Tiểu Cương trên mặt đồng dạng đã không có cái loại này học được từ phụ thân cao ngạo cùng đã ý, trở nên vẻ mặt sợ hãi, cuối cùng sợ hãi khóc lên. Kỳ thật nghĩ đến cũng đúng, một cái ba bốn tuổi Tiểu hài Tử còn không phải nhìn xem đại nhân sắc mặt bắt trước, hắn coi như là xấu, lại có thể xấu đi nơi nào? Một đứa bé phẩm hạnh thế nào, cuối cùng, hay vẫn là ở chỗ cha mẹ trên người a. Lâm Tư Vũ lạnh lùng nhìn xem quỷ gối trước mặt Lý Cương, xinh đẹp trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trung quanh những người vây xem kia tuy nhiên trong nội tâm cũng không khỏi có chút đồng tình Lý Cương, nhưng là nhớ tới lúc trước hắn ngang ngược, cùng với cái loại này hung hăng cản quay tới cực điểm sát mặt, cũng không khỏi có người nhìn có chút hả hê, hoặc là nói là một hồi xem thường. Sớm biết như thế làm gì lúc trước. Trước khi mở miệng một tiếng con hoang chẳng những yếu nhân ra mậu nữ hai người chịu nhận lôi, thậm chí còn muốn mười vạn nguyên bồi thường, nhìn xem tiểu cô nương kia trên mặt bàn tay ấn. ai trong nội tâm cũng nhịn không được thầm mắng cái kia đẹp đẽ nữ nhân cùng Lý Cương không phải người sao có thể nhận tâm đối với nhỏ như vậy hài tử xuống tay hiện tại tốt rồi người ta tiểu nữ hải mẫu thân làm như thế nào bồi thường tiểu như thế nào bồi thường thậm chí hai mẹ con cái cùng một chỗ cho đối phương xin lỗi rồi sau đó người ta lại muốn bắt đầu tính sổ rồi mà lý cương lại kinh sợ rồi người vây xem ở bên trong có một ít người biết chuyện cũng nhịn không được âm thầm lắc đầu tiểu cô nương kia mẫu thân xem xét chính là có chút thân phận người người như vậy mắt nhìn xem nữ nhi của mình bị đánh rồi chẳng những không nổi giận thậm chí còn mang theo con gái cùng một chỗ cho đối phương xin lỗi cái này đã nói lên đối phương hoặc là căn bản không đau con gái. Hoặc là chính là thật sự nổi giận bây giờ nhìn lại hiển nhiên là loại thứ hai khả năng nữ nhi của ta bị đánh ta ý nguyên mang theo nàng cho các ngươi xin lỗi rồi đem yêu cầu của các ngươi toàn bộ thỏa mãn như vậy kế tiếp ta đương nhiên muốn vì nữ nhi của ta chút giận ý nghĩ như vậy tại mọi người thấy đến căn bản chính là hợp tình lý đấy về tình về lý đồng dạng nói đi qua đại bộ phận người để tay lên ngược tự hỏi nếu như chứng kiến nữ nhi của mình bị người đánh mình có thể không thể như tiểu cô nương kiêm mâu thân đồng dạng tỉnh táo đáp án hiển nhiên là không thể bởi vậy cũng có thể thấy được mặc kệ tiểu cô nương kia mẫu thân thi triển ra cái dạng gì thủ đoạn nhiều là không gì đáng trách được rồi lúc này tiểu nữ hải mẫu thân hành vi phảng phất là đang nói vì nữ nhi của ta ta ngay cả mệnh cũng có thể đừng không được ta tuyệt đối sẽ không lại để cho nữ nhi của ta không công chịu bí khuất, đánh nữ nhi của ta ta muốn cùng các ngươi dốc sức liều mạng lý tiểu cương cùng cái kia đẹp đẽ nữ nhân bị bắt chặt sợ hãi lạnh run trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong chi sắc nhìn xem sủi lơ trên mặt đất lý cương bây giờ có thể cứu bọn họ đấy cũng cũng chỉ có hắn rồi nhưng mà chứng kiến Lý Cương biểu hiện, mẫu thử hai ánh mắt của người lại nhìn về phía Lâm Tư Vũ, bọn hắn tựa hồ biết rõ, nữ nhân này mới là quyết định bọn hắn sinh tử nhân vật mấu chốt, cũng thẳng đến lúc này bọn hắn mới kịp phản ứng, bọn hắn đến tận cùng gây rơi xuống cái dạng gì phiền phức. Lý Cương, con của ngươi mắng nữ nhi của ta, ta có thể không truy cứu, bởi vì dù sao cũng là tiểu hải tử, cái gì cũng đều không hiểu, khó tránh khỏi sẽ phạm sai. Lâm Tư Vũ nhìn xem sủi lơ trên mặt đất Lý Cương, lạnh lùng nói ra, nhưng là nữ nhân này đánh nữ nhi của ta lưỡng bàn tay, ngươi cũng đồng dạng thoát không khỏi liên quan, muốn ta buông tha các ngươi, không khỏi nghĩ đơn giản vãi nói xong, lâm tư vũ quay đầu nhìn về phía lao vương, thản nhiên nói, lại để cho nhân tướng tiểu hải tử kia thả, hai người kia ngươi mang đi. vâng. trước khi đầu lĩnh hơi cung kính gật đầu, lâm tư vũ tiểu ôm lấy con gái, hôn một chút con gái khuôn mặt nhỏ nhắn, sùng ái mà hỏi, giao giao nghe lời, mặt còn đau không? không đau, mụ mụ đến rồi. giao giao cũng không sợ. tiểu nữ hải tự hồ bởi vì tuổi quá nhỏ, nói chuyện còn có chút không rõ ràng lắm, nhưng là cái kia thanh thúy như là chuông bạc bình thường thanh âm, hay vẫn là thập phần lại để cho người khoan khoái dễ chịu. mang đi. Người nọ gặp Lâm Tư Vũ không có phân phó khác, khoát tay áo những đại hán kia lập tức một hống trên xuống, bắt lấy cái kia đẹp đẽ nữ nhân cùng Lý Cương, trực tiếp đem hai người nhét vào trong xe, nổ vang mà đi. Chỉ cái lưu lại một Lý Tiểu Cương tại lên tiếng khóc lớn. Lâm Tư Vũ những mày quay đầu đối với cái kia nhà trẻ lão sư nói nói, vị lão sư này làm phiền ngươi liên hệ thoáng một phát Lý Tiểu Cương người nhà, lại để cho bọn hắn đem Hải Tử mang về. Hoặc là ngươi bây giờ có thể báo động, lại để cho cảnh sát đi xử lý. Lão sư kia lập tức lại càng hoảng sợ, cũng quít lắc đầu. Hay nói dỡn, có thể một chiếc điện thoại đã kêu đến mười mấy cái đại hán. Thậm chí liền Trần Lỗi mặt mũi đều không để cho người, nàng lại nào dám báo động. Rơi vào đường cùng, lão sư kia chỉ có thể tùy thân xuất ra Hải tử gia trưởng đăng ký điện thoại, bắt đầu liên hệ Lý Tiểu Cương hắn người nhà của hắn. Mụ mụ, chúng ta về nhà a. Tiểu nữ Hải ghé vào mụ mụ trong lực, nhẹ nói nói, giao giao đói bụng đâu rồi, muốn ăn hamburger. Những người khác lập tức nhịn không được nhịn không được cười lên, tiểu hải tử chính là tiểu Hải tử, đã mắt tiểu đã quên mất hứng sự tình, một lòng chỉ nghĩ đến ăn hết. Lâm Tử Vũ ôm con gái Ly Khai, những cái kia gia trưởng lập tức cuống quýt cho bọn hắn mẹ con mở ra một con đường. Thông qua sự tình vừa rồi, ai đều có thể thấy được cái này đối với con gái vẻ mặt sủng ái nữ nhân tuyệt đối là có lai lịch lớn có lẽ có người không có nghe đã từng nói qua trần lỗi danh tự nhưng là đem làm người bên cạnh nhỏ giọng vừa nói lập tức tiều dọa được dùng mình một cái vào, wow. liền giang hải giới kinh doanh đỉnh cấp gia tộc mặt mũi đều không bán địa vị như thế nào lại nhỏ hơn trong đám người đi ra lâm thư vũ cái này mới nhìn đến vẫn đứng tại phía ngoài cùng chu dương nàng cảm tạ nói tiểu đệ đệ chuyện lần này cảm ơn ngươi rồi hải tử trọng yếu chu dương khẽ cười nói lập tức lại nghĩ tới điều gì không khỏi hỏi có thể hay không mạo muội hỏi một câu ngươi ý định xử lý như thế nào hai người kia ta không xử lý. Lâm Tư Vũ khẽ lắc đầu, ta chỉ là đem bọn họ giao cho Giao Giao ba ba. Ngươi tiên sinh, Chu Dương khẽ giật mình, chợt liền gật đầu. Hắn vừa mới nghe được cái kia đẹp đẽ nữ nhân mở miệng một tiếng con hoang cùng cái kia Lý Cương trước khi nói bị chồng giùm bỏ, cho rằng Lâm Tư Vũ cùng Giao Giao mẹ con là bị Giao Giao phụ thân từ bỏ đây này. Nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình thật sự chính là quá chủ quan rồi. Cái kia đẹp đẽ nữ nhân mắng con hoang kỳ thật cũng chỉ là một câu mắng chửi người lời mà nói, nàng chưa hẳn tiểu nhất định biết rõ Giao Giao thân thế. Nếu như không phải như thế lời nói, cái kia đẹp đẽ nữ nhân là không thể nào biết rõ Giao Giao thân phận còn dám như thế hung hăng cản quay đấy. xem lên trước mặt quyến rũ động lòng người Lâm Tư Vũ, Chu Dương trong mắt hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác sát thái, trong nội tâm đối với Giao Giao Ba Ba thậm chí có một loại khó có thể nói rõ ghét. Trên đường trở về, cái kia về sau dẫn người đến Trung niên Nam Tử hành động lái xe nhân vật, Lâm Tư Vũ ôm con gái ở phía sau, Chu Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Mụ mụ, cái này thúc thúc là ai hả? Giao Giao ghé vào Lâm Tư Vũ trên bờ vai, nhỏ giọng hỏi. Lâm Tư Vũ nhìn phía trước Chu Dương liếc, thấy hắn không có chú ý đằng sau, lúc này mới mỉm cười nói, vị này chính là Chu Dương thúc thúc, chạy nhanh vẫn à? Chu Dương thúc thúc tốt, Tiểu Nha đầu âm thanh hơi thở như trẻ đang bú ở phía sau nói ra. Ha ha, Giao Giao cũng tốt. Chu Dương mỉm cười nói. Ý y, thúc thúc làm sao biết tên của ta nha? Giao Giao tựa hồ tuyệt không sợ người lạ, ngồi ở mẫu thân trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn kỳ quái hỏi. Chu Dương mỉm cười nói. Mụ mụ ngươi thường xuyên nói với ta khởi ngươi, nói Giao Giao tại nhà trẻ ở bên trong nhất nghe lời rồi, cũng thông minh nhất rồi. Bất luận kẻ nào đối mặt đáng yêu như thế hài tử, chỉ sợ đều nhịn không được trêu chom nàng. Mụ mụ nói muốn kiếm tốn Giao Giao lập tức lắc đầu nói. Chu Dương khẽ giật mình lập tức liền nở nụ cười trong nội tâm đối với Lâm Tư Vũ nhưng lại lại thêm một tia hảo cảm ít nhất nàng theo đạo dục Hải Tử Phương diện là cố gắng mà lại để cho con của mình trở thành một cái khiêm tốn người người như vậy mặc dù là dù thế nào cao ngạo cũng là tàng tại nội tâm sẽ không dễ dàng biểu lộ ra đấy thông qua cùng giao giao ngắn ngủn vài câu đối thoại Chu Dương có thể nhìn ra Lâm Tư Vũ không riêng chính mình là một cái có giáo dưỡng người hơn nữa tại đối Đái Hải Tử giáo dục Phương diện đồng dạng cũng thập phần dụng tâm cái này lại để cho Chu Dương đối với Lâm Tư Vũ không khỏi âm thầm đầu tại Chu Dương trong nội tâm Lâm Tư Vũ điểm lại đang bay lên. Kỳ thật Chu Dương một mực thập phần khen cùng một câu lời nói, một cái đối với cha mẹ hiếu thuận người, dù là hắn lại xấu, cũng xấu không đi nơi nào, bởi vì người như vậy là có mang cảm ơn chi tâm đấy. UU đọc sách, http Con, văn tự xuất ra đầu tiên. Nhưng mà, một cái đối với hải tử người tốt, chưa hẳn chính là một cái người tốt. Hổ dữ không ăn thịt con, có thể nói lao hổ là thiện lương đấy sao? Đối với hài tử tốt có hai chủng biểu hiện, loại thứ nhất là cứng chiều, người như vậy, con của hắn về sau đa số sẽ trở thành vi một cái ăn chơi thiếu gia, hoặc là nói đúng không hiếu tử đệ. Loại thứ hai chính là Lâm Tư Vũ như vậy đấy, giáo hội hài tử là người, đây mới là thật sự vi hài tử tốt. Những ý niệm này theo Chu Dương trong đầu chợt lóe lên, hắn liền lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Đã trầm mặc sau một lát, Chu Dương đột nhiên hỏi, "Lâm tỷ, cái này trần lỗi tại giang hải rất lợi hại phải không? Ngươi vì cái gì còn có thể cố kỵ hắn?" Tại Chu Dương xem ra, trấn gia cùng Lâm Tư Vũ thực lực mặc dù có chút chiến lệnh, nhưng lại cũng không có lẽ cố kỵ Trần Lỗi. Quy 1 chương 168, muội muội bị bệnh. Tại Chu Dương xem ra, trấn gia cùng Lâm Tư Vũ thực lực mặc dù có chút chiến nhưng lại cũng không có lẽ cố kỵ Trần Lỗi. Lâm Tư Vũ khẽ giật mình, chợt khẽ lắc đầu, nói ra, Trần gia tại Giang Hải tuy nhiên không thể nói rất mạnh, nhưng là Trần gia nhưng lại dựa vào Cao Bí thư lên, cho nên tất cả mọi người muốn đoán chừng một lượng phân. Mà Trần Lỗi là Trần gia dòng chính đệ tử, tại rất lớn một bộ phận đã nói lời nói cũng đại biểu Trần gia rồi, coi như là ta cũng không thể coi thường hai phần. Tiểu đệ đệ ngươi cùng cái này Trần Lỗi nhận thức, chẳng lẽ không biết Trần Lỗi thân phận sao? Ta xem cái này Trần Lỗi giống như rất cố kỵ ngươi hả? Ha ha, cũng không phải cố kỵ ta, mà là cố kỵ ta cái kia hai cái đồng học. Chu Dương cười nói. Đồng học. Lâm Tư Vũ sững sờ. À, đúng rồi, Lâm tỷ cái này lý cương người sau lưng là cao gia người vì khiến cho phiền vai không cần thiết hôm nào ta giới thiệu cho ngươi cá nhân nhận thức chu dương nói ra cao gia lâm tư vũ chấn động không có nghĩ đến cái này lý cương sau lưng lại là cao gia không khỏi có chút nhiễu mảy nếu như là cao gia lợi mà nói cái này sự tình thì phiền vai kinh thành cao gia cũng không phải ăn chay đấy yên tâm đi lâm tỷ ta giới thiệu cho ngươi người coi như là lý cương người sau lưng cũng không dám đắc tội đấy chu dương vừa cười vừa nói ai chẳng lẽ so cao gia người đến đầu còn muốn lớn hơn lâm tư vũ nghi ngờ nói kinh thành tứ đại gia tộc đều không sai biệt lắm thực lực, hắn gia tộc của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều muốn kém hơn tứ đại gia tộc, kinh thành gia tộc đều như vậy, bên ngoài kinh thành mặt gia tộc tiểu cẳng không cần phải nói, tuyệt đối sẽ không có thực lực vượt qua tứ đại gia tộc đấy. Ha ha, cao gia người tuy nhiên rất nhiều, nhưng là trong gia tộc bộ vẫn có khác nhau đấy. Ta giới thiệu cho ngươi người cũng là cao gia đấy, nhưng tuyệt đối có thể nuốt trôi mây cao hoa." Chu Dương vừa cười vừa nói. Chu Dương như vậy đối với Lâm Tư Vũ nói, một mặt là muốn giúp Lâm Tư Vũ thoáng một phát, một mặt khác cũng là hướng Lâm Tư Vũ biểu hiện ra gia thực lực của mình cùng bối cảnh, ta tuy nhiên là người nghèo, nhưng là không có nghĩa là ta người quen biết cũng là người nghèo đương nhiên đây cũng là Chu Dương muốn cùng Lâm Tư Vũ tiếp tục hợp tác xuống dưới nói cách khác Chu Dương mới chẳng muốn làm như vậy Lâm Tư Vũ còn muốn nói điều gì lại phát hiện cảnh đẹp thiên thành cư xá đã đến Chu Dương mỉm cười nói Lâm tỷ đã tạ rồi Lâm Tư Vũ nhẹ gật đầu chứng kiến Chu Dương xuống xe nàng chần chờ một chút mới lên tiếng tiểu đệ đệ tuy nhiên tỷ tỷ ta không biết ngươi đến cùng là người nào nhưng là ta còn muốn cảm ơn ngươi mà khác ngươi muốn chính là cái kia mặt tiền cửa hàng ta hội sẽ mau chóng hoàn thành đấy Chu Dương nhẹ gật đầu vung tay lên vào bên trong đi đến Nhìn xem Chu Dương đi xa, Lâm Tư Vũ đột nhiên hỏi, "Lão Dương, ngươi cảm thấy cái này Chu Dương như thế nào đây?" Lão Dương hay vẫn là trước sau như một nghiêm túc, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, "Lâm tổng, người này nói như thế nào đây, có chút nguy hiểm." A, Lâm Tư Vũ khẽ giật mình, nàng nghĩ tới Lão Dương sẽ cho ra các loại lời bình, nhưng lại thật không ngờ nguy hiểm cái từ này. Bất quá, đã Lão Vương nói nguy hiểm, tiểu nhất định có đạo lý của hắn. Nói như thế nào? Lâm Tư Vũ hỏi. "Người này quá nặng rồi, không có người trẻ tuổi có lẽ có bộ dạng." Lão Vương nói ra, Lâm Tư Vũ không khỏi nhẹ gật đầu, đích thật là như vậy. Vừa rồi tại nhà trẻ chuyện đó xảy ra, Chu Dương khẳng định đều nhìn ở trong mắt rồi, nhưng lại giúp nàng một cái bề buộn, Nhưng là sau khi lên xe lại không có bất kỳ biến hóa, Y Nguyên cùng trước khi giống như lúc, phản phất loại chuyện này trong mắt hắn chỉ là rất chuyện bình thường. Nếu như là đổi lại những thứ khác người trẻ tuổi, nhất định sẽ nghĩ đến hướng chính mình khoe khoang hoặc là khoác lác cái gì đấy. Thế nhưng mà Chu Dương nhưng lại Y Nguyên bình tĩnh như thường, điều này hiển nhiên có chút lại để cho người khó hiểu. Còn có vừa rồi tiểu thư nói muốn kiêm tốn, Chu Dương trong mắt hiện lên một tia tán dương thần sắc, Lão Dương lại nói một câu. Lâm Tư Vũ nhưng lại đã minh bạch ý của hắn, một đệ tử đối với một cái công ty tổng giám đốc khen ngợi, điều này nói rõ cái gì? Thật sự là một cái thú vị người trẻ tuổi. Lâm Tư Vũ không khỏi mỉm cười, "Lão Dương, đi thôi." Chu Dương cũng không biết, tại hắn sau khi rời đi Lâm Tư Vũ cùng Lão Dương đối với hắn đánh giá. Về đến trong nhà, cha mẹ đều không tại, không có nhớ bao nhiêu, Chu Dương liền về tới phòng ngủ. Nằm ở trên giường, Chu Dương im im lặng lặng suy tư về sau này mình ngăn bài, mình bây giờ là cấp 3 đệ tử, qua nửa năm nữa chính là sinh viên rồi, chính mình kỳ thi đại học nguyện vọng nhất định là Yên Kinh đại học, cùng Cao Thanh Thành cùng một chỗ. Chu Dương chính nằm ở trên giường suy tư về, đột nhiên điện thoại vang lên, cầm lên xem xét dĩ nhiên là mẹ đánh tới đấy, vội vàng tiếp lên. Mẹ thế nhưng mà đơn giản không gọi điện thoại cho mình, chúng chi hiện tại mới buổi chiều, còn không phải dạng sáng. Quả nhiên, điện thoại mới vừa tiếp xúc với thông, triệu truyền đến mâu thân lo lắng thanh âm. Này, Tiểu Dương ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta ở nhà, làm sao vậy? Chu Dương vội vàng hỏi. Mội mội của ngươi đã xảy ra chuyện, ta và ngươi cha bây giờ đang ở bệnh viện, ngươi cũng tranh thủ thời gian tới à? Chu Mẫu vội vàng nói ra. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Chu Dương vội vàng hỏi. Vừa rồi có lão sư gọi điện thoại tới nói Giai Kỳ ở trường học té xỉu, đã đưa đi bệnh viện, tình huống cụ thể còn không biết. Chu Mẫu lo lắng nói: "Ta vậy thì đi qua, ngươi cùng ta cha còn có nhị thúc nhị thẩm đều không nên gấp gáp, vô luận bệnh gì ta cam đoan đều có thể chữa cho tốt, yên tâm đi." Chu Dương nhẹ giọng an ủi Giang Vân vài câu, cúp điện thoại, vội vã tiểu đi ra ngoài. Chu Dương muội muội gọi Chu Giai, Giai Kỳ, so Chu Dương tiểu 2 tuổi, là Chu Dương nhị thúc hải tử, người một nhà là một cái như vậy nữ hải, cho nên người trong nhà đều cô muội muội này đều là che chở đầy đủ, Rai Kỳ bây giờ là sơ 4 đệ tử, lập tức muốn gặp phải thi cấp 3 rồi. Nguyên bản Chu Dương còn ý định trong khi nghỉ đông cho muội muội buổi bổ khóa đấy, chưa từng nghĩ vậy thì đã xảy ra chuyện, chỉ là không biết là có hay không nghiêm trọng. Cúp điện thoại về sau, Chu Dương mặc xong quần áo liền đi ra ngoài đánh xe đi Giang Hải thành phố bệnh viện nhân dân, trên đường Chu Dương cho phụ thân gọi điện thoại, biết được muội muội hôm nay hay vẫn là hôn mê bất tỉnh, đang đợi kiểm tra kết quả, nghe thế cái Chu Dương càng là lòng nóng như lửa đốt, trên đường đi thúc dục lái xe tăng tốc, lái xe cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem tốc độ nâng lên 100, đương nhiên là vì Chu Dương ra cái kia 500 khối tiền. Xuống xe, Chu Dương vội vã hướng phòng bệnh tiến đến trong hành lang tựu gặp tại cửa phòng bệnh chờ đợi chu yêu dân cha chuyện gì xảy ra kết quả còn chưa có đi ra chu dương vội vàng hỏi đã đi ra có thể là tiên thiên bệnh tim hơn nữa đã bệnh tình nguy rồi chu yêu dân thở dài rất là thống khổ nói tiên thiên tính bệnh tim coi như là hắn cái này không hiểu y thuật người cũng biết đại biểu có ý tứ gì có lầm hay không chu dương nhíu nhíu mày nhẹ giọng hỏi muốn biết tiên thiên tính bệnh tim tuy nhiên cũng có được một ít lúc đầu không bị phát hiện tình huống nhưng là loại tình huống này hay vẫn là rất ít đấy. Muội muội làm sao có thể mà vượt tiên tiên tính bệnh tim đến nay trời mới biết. Muốn biết trong trường học thế nhưng mà hàng năm đều cho đệ tử tra thể đấy. Ta cũng xem rồi kết quả, chắc có lẽ không sai. Bác sĩ yêu cầu người nhị thúc ký bệnh tình nguy kịch thư thông báo, lập tức tiến hành giải phẫu. Chu yêu dân buồn bực nói, cả người cũng không có thần khí. Đối với mình cô cháu gái này, Chu yêu dân cũng là rất ưa thích đấy. Dù sao lão Chu gia là một cái như vậy nữ hài, Chu yêu dân cũng chỉ có một nhi tử, tự nhiên liền đối với Chu gia gia kỳ yêu thương vài phần. Hiện tại biết rõ chất nữ được bệnh như vậy, hắn làm sao có thể không sốt ruột đau lòng. Nhị thuốc đâu này? Chu Dương hỏi. Người nhị thuốc ở bên kia, ta ngốc không đi xuống, cho nên ta tiểu đi ra. Chú Yêu Dân nói. Ta trước vào xem một chút đi. Chu Dương nhẹ nói nói, đúng lúc này hắn cũng bất tiện có kết luận, hay là muốn xem qua giai kỳ tình huống nói sau. Cái này không tốt sao, bác sĩ vừa rồi đã phân phó, giải phẫu trước khi tận lực đừng, không được, mấy dậy. Chú Yêu Dân do dự nói. Cha, không cần lo lắng, người đã quên ta chính là bác sĩ, hơn nữa y thuật của ta tại cả nước đều có thể nói là số một số hai đấy. Chu Dương ăn ủi Không việc gì đâu, chúng ta vào xem. Dù sao cũng là người bệnh gia thuộc người nhà, xảy ra vấn đề không cần bọn hắn phụ trách. Chu Dương lúc này nhưng lại xen vào nói, theo năng lực của hắn mặc dù thật là tiên thiên tính bệnh tim phát tác cũng là có lòng tin bảo trụ giai kỳ vô sự đấy. Vậy được rồi, chúng ta đi qua đi, ngươi cùng ngươi nhị thúc nói một tiếng a. Nghe được Chu Dương kiên trì, Chu Yêu Dân cũng là nhẹ gật đầu. Dù sao cứ như vậy ký bệnh tình nguy kịch thư thông báo, thì ra là đem hết thể giao cho bệnh viện, sinh tử không biết a, lại để cho Chu Dương nhìn xem cũng tốt, nói không chính xác chính là cuối cùng một mặt. Chu Dương hướng cửa phòng bệnh đi tới. Chứng kiến Nhị Thúc Nhị Thẩm còn có chính mình mẹ đều đứng tại cửa ra vào túi đầu không nói lời nào. "Nhị Thúc, Nhị Thẩm, các ngươi còn không có ký bệnh tình nguy kịch thư thông báo a?" Đi qua về sau Chu Dương liền hỏi. "Còn không có có, ta không dám ký." Nhị Thúc Chu Yêu Quân thống khổ nói. "Không có ký là tốt rồi, Nhị Thúc, ta vào xem giai kỳ tình huống, giai kỳ bệnh tình từ giờ trở đi tiểu do ta trị liệu. Ta cam đoan nhất định trả lại cho các ngươi một cái hoạt bát đáng yêu giai kỳ." Chu Dương trầm giọng nói ra. "Tiểu Dương, ngươi?" Chu Yêu Quân sững sờ, lập tức nghi ngờ nói, "Tiểu Dương ngươi hở? Sẽ, y thuật?" Chu Dương nhẹ gật đầu nói ra, nhị thuốc, y thuật của ta ở trong nước đều có thể phải tính đến, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chữa cho tốt gia kỳ đấy. UU đọc sách, http, vđvđvđuổng cản văn tự xuất ra đầu tiên. thật vậy chăng? Chu Dương nhị thẩm liền vội vàng kéo Chu Dương cánh tay hỏi, trong ánh mắt còn treo móc nước mắt. Chu Dương trong nội tâm cũng là một hồi khó chịu, nhẹ gật đầu nói ra, tiên Thiên bệnh tim cũng không phải bệnh nan y ta vẫn có rất lớn 5 chắc trị liệu tốt, bất quá hiện tại chỉ có thể trước đại khái trị liệu thoáng một phát, trước đem bệnh tình ổn định lại, chờ ta làm cho đều dược liệu ta tiểu có năm chắc trị liệu tốt rồi. Chu yêu dân cùng nhị thẩm cũng không có biện pháp khác, bọn hắn rất rõ ràng nếu để cho bệnh viện trị liệu, giải phẫu thành công khả năng liền một thành đều không nhất định có. Hiện tại đã chính mình cháu trai nói có nắm chắc, bọn hắn cũng chỉ có thể nếm thử một chút rồi. Chu Dương mới đi tiến phòng bệnh, tựu chứng kiến muội muội Chu gia kỳ im im lặng lặng nằm ở trên giường, đang tại nhỏ giọt từng chút một, một trương điểm đạm nho nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có chút huyết sắc nào, đang yêu lông mày chặt chẽ nhíu lại tuy nhiên tại hôn mê, nhưng lại là y nguyên tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Chứng kiến này, Chu Dương lòng có một loại thật sâu đau đớn, không được hướng phía cái kia nhíu chặt lấy lông mày xóa đi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 tựa hồ là muốn phủi nhẹ muội muội thống khổ quy một chương 170, trăm giai kỳ tỉnh như thế nào không muốn gặp lại ca ca chu dương vừa cười vừa nói đại bá của ngươi nói ngươi sinh bệnh rồi để cho ta tới nhìn xem ca ta không sao a giai kỳ nhìn chu dương liếc lại là nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh có chút do dự mà hỏi ha ha không có việc gì ba ba của ngươi đã đi làm thủ tục xuất viện rồi chúng ta lập tức có thể về nhà chu dương cười ha ha nói trải qua hắn vừa rồi trị liệu đơn giản giai kỳ tạm thời đã thoát ly nguy hiểm Về nhà sau chỉ cần Chu Dương mở lại liều thuốc phương thuốc, sau đó kiên trì một thời gian ngắn châm cứu trị liệu, giai kỳ hoàn toàn khôi phục tỷ lệ còn là rất lớn. "Thật vậy chăng? ca, thế nhưng mà ta còn muốn đến trường a, cứ như vậy trở về không tốt sao?" Giai Kỳ nhẹ giọng hỏi. "Không có gì không tốt, tuy nhiên ngươi không có vấn đề gì lớn, nhưng là thân thể hay vẫn là rất hư đấy, cần phải về nhà tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, trường học phương diện 33 của ngươi sẽ giúp ngươi xin nghỉ phép." Chu Dương cười ha hả vớt Giai Kỳ cái trán nói ra. "Giai Kỳ, ngươi đã tỉnh, ngươi có thể dọa hỏng mụ mụ rồi hả?" Giai Kỳ mụ mụ chứng kiến gia Kỳ tỉnh vội vàng chạy tới. Nhị Thẩm, đừng nói trước. Gia Kỳ không có gì bệnh nặng, có việc về nhà rồi nói sau. Chu Dương vội vàng nói. Tại đây cũng không phải nói chuyện viếng địa phương, hiện tại chính yếu nhất chính là đi làm lý thủ tục xuất viện. Thiểu Dương, ngươi nói làm sao bây giờ? Nhị Thẩm liền vội vàng hỏi. Chính mình cái cháu trai hôm nay cho nàng chấn động quá lớn, con gái bệnh còn trông cậy vào cháu trai trị liệu đây này. Đợi lấy, đoán chừng thủ tục xuất viện cũng có thể làm tốt rồi, liên hệ cái xe, lớn một chút thoải mái dễ chịu một chút đó, về nhà lại trị liệu a đằng sau trị liệu đều là châm cứu cùng thuốc đông y. Tại bệnh viện cùng ở nhà đều đồng dạng. Chu Dương nói ra. "Ngươi ở nơi này nhìn xem giai kỳ, ta đi cho ngươi nhị thúc liên hệ xe đi." Nhị thẩm vội vàng nói, "Không cần, xe ta đến liên hệ, ngài ở chỗ này nhìn xem giai kỳ a, mặt khác ta cũng phải nhường tìm người hỗ trợ tìm xem dữ liệu." Chu Dương nói ra. Nói xong Chu Dương liền cửa trước bên ngoài đi đến. Các lộ vệ đở ở ngoài cửa mặt Chu Mẫu chứng kiến Chu Dương đi ra, cũng là thở dài một hơi, biết rõ Chu Dương đã ok rồi, vội vàng tiến đến hỏi thăm, chứng kiến Vương giai kỳ tỉnh lại, trong nội tâm kinh ngạc quả thực không gì so sánh nổi, lại là vui sướng lại là kích động. Chính mình đứa con trai này cho người kinh hỉ quá lớn, liền tiên thiên bệnh tìm đều có thể coi được sẽ không được sẽ có người nhà trên ở bên trong đi mời hắn xem bệnh. Chu Dương ra phòng bệnh về sau liền bắt đầu cân nhắc cho ai gọi điện thoại, xe sự tình Chu Dương trước tiên liền nghĩ tới Lâm Tư Vũ. Nghĩ đến liền làm, Chu Dương bấm Lâm Tư Vũ điện thoại. "Này, Tư Vũ tỷ." Điện thoại chuyển được. "Chu Dương, như thế nào, có chuyện gì sao?" Lâm Tư Vũ nghi ngờ nói. Hai người tách ra đến bây giờ cũng không quá đáng là một hai giờ, lúc này thời điểm Chu Dương gọi điện thoại tới, hẳn là có chuyện gì. "Ha ha, Tư Vũ tỷ, tiểu đệ tìm người giúp một việc, giúp ta chuẩn bị một chiếc xe, muốn lớn một chút, thoải mái dễ chịu chút đó." Phái cái kỹ thuật điều khiển tốt đi một chút lái xe đến bệnh viện nhân dân, ta cần dùng gấp." Chu Dương nói ra. "Bệnh viện nhân dân? Ngươi như thế nào đi bệnh viện rồi hả?" Lâm Từ Vũ có chút nghi hoặc. Mỗi mỗi ta bị bệnh, tiên thiên bệnh tim, trong bệnh viện trị liệu không được, ta chuẩn bị đem nàng tiếp về đến trong nhà đi trị liệu, cho nên mới phiền toái Tư Vũ tỷ đấy." Chu Dương giải thích nói. Lâm Từ Vũ nghe vậy không nói thêm gì, nói thẳng, "Xe ta lập tức sẽ phái đi qua, ta sẽ đem điện thoại của ngươi cho lái xe đấy, sau khi tới hắn sẽ cùng ngươi liên hệ đấy, mà khác, có cái gì cần tỷ hỗ trợ địa phương ngươi nói thẳng, đừng tìm tỷ tì khách khí." Chu Dương nói lời cảm tạ về sau, liền cúp điện thoại. Đúng lúc này, Chu Yêu Quân cũng là vội vã tiến đến, không kịp xem trên giường Chu Gia Kỳ, trực tiếp đối với Chu Dương nói ra: Tiểu Dương à, bác sĩ kiên quyết bất đồng đồng ý, bọn hắn nói Gia Kỳ tùy thời cũng có thể. Nhị thúc, nói cái gì đó, ngươi xem Gia Kỳ không phải tỉnh nha. Chu Dương vội vàng đánh gãy nhị thúc lời mà nói, chỉ vào đã mở to mắt Gia Kỳ nói ra, nhưng hắn là không muốn làm cho Gia Kỳ biết rõ tình huống của mình, như vậy sẽ cho Tiểu Nha đầu trong nội tâm lưu lại ảnh đấy. Gia Kỳ, ngươi có thể tỉnh, có thể đảm nhận tâm chết cha rồi. Chu yêu con nghe được Chu Dương lợi mà nói, chứng kiến trên giường chính trận tròn mắt nhìn mình Vương gia Kỳ, kích động nói: Ba ba, bệnh của ta rất nghiêm trọng ư? Vừa rồi bác sĩ phải hay là không không cho ta ra viện à? Chu gia Kỳ suy yếu mà hỏi: Không thể nào, chỉ là bọn hắn nghĩ đến ngươi còn phải lại ngủ một hồi, cho nên ngươi muốn để cho chúng ta quay giày ngươi. Đã hiện tại ngươi đã tỉnh, chắc hẳn bọn hắn sẽ không nói cái gì nữa rồi. Chu yêu con nói: Hắn biết rõ Chu Dương tại cố kỵ cái gì, hơn nữa hắn cũng không muốn nữ nhi của mình tại trong lòng lưu lại ảnh. Tốt rồi, ngươi ngoan ngoãn ở lại đó. Ba ba vậy thì đi cho ngươi xử lý thủ tục xuất viện. Nhẹ nhàng ở Chu Gia Gai kỳ trên chán hôn một cái, lần nữa đi ra ngoài, vừa rồi hắn đi làm thủ tục xuất viện, bị mấy cái bác sĩ ở một bên nói tâm hoảng ý loạn, lại là cầm bất định chủ ý, may mắn còn nhớ Chu Dương dặn dò, hơn nữa đại ca Chu yêu dân hỗ trợ, mới sinh sinh chỉ hoãn hơn 40 phút đồng hồ mới trở về, lần này chứng kiến Gai kỳ tỉnh, Chu yêu quân một ngôi sao cuối cùng là phóng tiến trong bụng, đối với mình cháu trai buồn sự bây giờ là không hề hoài nghi, tự nhiên muốn đi đem thủ tục triệt để xử lý rồi, tại người ta bệnh viện, mặc dù là cháu trai lại có năng lực, cũng là bất tiện thi trên đấy, điểm này Chu yêu quân vô cùng rõ ràng. Cái gì người hay là muốn ra viện? Bác sĩ nghe được Chu Yêu Quân mà nói quả thực có chút phát điên rồi, hắn được chứng kiến quá nhiều người bệnh ra thuộc người nhà, nhưng là như Chu Yêu Quân như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nữ nhi của mình bệnh tình nguy kịch rồi, không tranh thủ thời gian đi chú tiễn, nhưng lại một mực yêu cầu ra viện, hơn nữa mặc dù là không có tiễn, cũng là hội sẽ đau khổ cầu khẩn hoặc là lại nghĩ biện phát đấy, thế nhưng mà cái này, một mực yêu cầu ra viện là chuyện gì đây à, chẳng lẽ là muốn cho con gái chết trong nhà, thế nhưng mà cái này không nói còn có cơ hội không, tuy nhiên tỷ lệ không lớn nhưng là có chút ít còn hơn không à? Thực hoài nghi tiểu cô nương kia phải hay là không hắn thân sinh đấy. Đúng vậy bác sĩ, ta yêu cầu cho con gái tiến hành thủ tục xuất viện, nhanh lên đi, đã đã chế thế như vậy. Chu Yêu Quân rất nghiêm túc nói ra, lúc này đây hắn nói chuyện thế nhưng mà nói lực lượng mười phần, không có chút nào ưu buồn. Ngươi xác định, ta lặp lại lần nữa, con gái của ngươi hiện tại tình huống thế nhưng mà tùy thời sẽ có nguy hiểm cánh mạng đấy, nếu tại gia viện trong quá trình xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, chúng ta khái không chịu trách nhiệm, ngươi hiểu rõ ràng. Bác sĩ lại một lần nữa nghiêm túc nói, ta xác định, ta nguyện ý cùng các ngươi ký hiệp nghị. Chu Yêu Quân quyết đích đạo. Vậy được rồi chứng kiến Chu yêu quân kiên định biểu lộ, bác sĩ bất đắc dĩ nói, bất quá ngươi trước đợi lần nữa, nghiêm trọng như vậy người bệnh yêu cầu ra viện ta vẫn còn muốn hướng viện trưởng nói rõ tình huống đấy. lắc đầu, bác sĩ cầm lấy trên bàn điện thoại gọi một cú điện thoại, đã người ta người bệnh ra thuộc người nhà đều buông tha cho, chính mình còn gấp cái gì kinh a? để điện thoại xuống, bác sĩ nhìn xem Chu yêu quân nói, chúng ta viện trưởng rất nhanh đi ra, hắn nói, nếu ngài thật sự kinh tế khó khăn, chúng ta trước tiên có thể làm giải phẫu, dù sao nhân mạng quan thiên, chúng ta với tư cách bác sĩ cũng không thể thật sự thấy chết mà không cứu được. nghe được bác sĩ lời mà nói, Chu yêu quân trong lòng cũng là có chút vui mừng. Dù sao bệnh viện có thể nói ra đến nói như vậy, cũng không tính quá mức lanh huyết, tuy nhiên vừa rồi thái độ có chút không tốt, nhưng là cũng là có thể tha thứ đấy, do dự một chút, Chu Yêu Quân hay là nói nói, không cần, cảm ơn ngài, nữ nhi của ta đã tỉnh, ta muốn có lẽ không nhiều lắm nguy hiểm a. Cái gì? Tỉnh? Làm sao có thể? Bác sĩ nghe được Chu Yêu Quân mà nói con mắt lập tức mở thật to đấy, đột nhiên đứng lên, tựa đầu tiến đến Chu Yêu Quân trước mặt, không thể tưởng tượng nổi mà nói, cái này là đã tỉnh. Chu Yêu Quân xác nhận nói, tuy nhiên không muốn làm cho bệnh viện biết rõ Chu Dương trị liệu sự tỉnh, bất quá hiện tại người đã không có việc gì rồi. Bệnh viện thái độ cũng có thể, Chu yêu quân nhưng lại không đành lòng che giấu, không có khả năng, chúng ta đã kỹ càng đã kiểm tra rồi, lúc này người bệnh phải trái tim đã nhiều lần lâm suy kiệt, hơn nữa cung cấp huyết chưa đủ, làm sao có thể đột nhiên tỉnh, đây chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu, không được ta đi xem. Bác sĩ lẩm bẩm một câu, vội vã hướng phòng bệnh đi đến, Chu yêu quân bất đắc dĩ cũng chỉ tốt ở phía sau đi theo đi. Chu Dương cùng Chu mẫu cùng với Gai Kỳ mụ mụ ba người đang tại cùng Gai Kỳ nói giỡn, đúng lúc này bác sĩ vội vã từ bên ngoài đi đến, chứng kiến bên trong một hồi vui cười chính là cả kinh vội vàng đi đến trước giường bệnh chứng kiến Chu Gai Gai kỳ tuy nhiên như trước suy yếu nhưng là khí xe nhưng lại cũng không tệ lắm hơn nữa con mắt cũng là có một ít thần khí hoàn toàn không giống hồi quang phản chiếu bộ dạng lấy trong nội tâm nghi hoặc nhưng lại quá nặng rồi chuyện gì xảy ra bệnh nhân này như thế nào tình đấy bác sĩ tiến đến một bên nhìn xem Chu Gai Gai kỳ nhìn thấy Chu Dương ba người căn bản không phản ứng chính mình có chút xấu hổ mà hỏi tự nhiên là chị tốt rồi chẳng lẽ còn là vô duyên vô cớ tình đấy Chu Mậu đối với bác sĩ vừa rồi thái độ rất là không thích nghe được bác sĩ câu hỏi lập tức tức giận nói chị tốt Bác sĩ nghe được Chu Mẫu thái độ không tốt trả lời, lúc này đã bất chấp sinh khí, rất là kinh ngạc mà hỏi, cái này mình mới ly khai không đến một giờ, người bệnh đã bị chữa cho tốt rồi, làm sao có thể, mặc dù là toàn quốc nổi tiếng nhất bệnh tim chuyên gia cũng không có khả năng làm được à. Bác sĩ, ngài một lần nữa cho kiểm tra một chút, nhìn xem phải chẳng còn có vấn đề gì. Lúc này đi theo bác sĩ đằng sau Chu Yêu Quân đã đi rồi tiến đến, chứng kiến bác sĩ có chút xấu hổ cùng kinh ngạc biểu lộ vội và nói, hiện tại đã vẫn còn bệnh viện, thì không cần phải cùng bác sĩ không quá vui huy Văn tự xuất ra đầu tiên. Chu Yêu dân nhưng lại đem Chu Dương kéo qua một bên bắt đầu hỏi thăm về ra, hắn đối với mình nhi tử cho chất nữ chữa bệnh sự tỉnh hay vẫn là rất mơ hồ đấy, không nghĩ tới bây giờ chất nữ đã tỉnh, cái này lại để cho hắn rất là giận mình, cũng có chút bận tâm, sợ là cuối cùng hồi quang phản chiếu. "Tiểu Dương, chuyện gì xảy ra? Gia kỳ bệnh là tốt rồi hay vẫn là?" Chu Yêu dân nhỏ giọng hỏi. "Cha, yên tâm đi, còn có cái gì là con trai của ngài trị không hết bệnh, gia kỳ bệnh ta đã có trị liệu phương án rồi." Sư phụ ta giáo sư tri thức chính giữa có trị liệu loại này chứng bệnh các bệnh, cho nên đối với trị liệu giai kỳ bệnh ta vẫn có rất lớn nắm chắc đấy, hiện tại chỉ là thiếu khuyết mấy vị dược tài mà thôi." Chu Dương vừa cười vừa nói. "Vậy là tốt rồi, chỉ cần không phải hồi quang phản chiếu thì tốt rồi, có thể trị tốt là không còn gì tốt hơn rồi, việc này coi trọng ngươi nhất định phải hết sức, ngươi nhị thuốc là một cái như vậy con gái, nếu không có vậy thì thương tâm chết rồi." Chu Yêu dân dặn dò. Chu Dương nhẹ gật đầu, "Phụ thân, yên tâm đi, ta nói có nắm chắc cái kia chính là nhất định có thể trị tốt." Quy một chương 171, mời chào Chu Dương. Chu Dương nhẹ gật đầu, "Phụ thân, yên tâm đi, ta nói có nắm chắc cái kia chính là nhất định có thể trị tốt." Mà bệnh viện bác sĩ đang nghe Chu Yêu Quân mà nói về sau, vội vàng nói, "Cái này hiển nhiên, cái này hiển nhiên." Lúc này ở bác sĩ trong nội tâm đã hiện đầy nghi hoặc, tự nhiên là muốn tin tưởng kiểm tra một phen đấy, nghe được Chu Yêu Quân mà nói liền vội vàng hô tiến đến y tá, bắt đầu an bài làm điện tâm đồ, đo đạc huyết áp, bắt đầu một loạt kiểm tra. Bận rộn ước chừng 30 phút thời gian, bác sĩ mới là ngừng lại, nhìn xem trong tay kiểm tra kết quả, trong nội tâm rung động càng là to đỉnh, lúc này các loại kiểm tra kết quả đều biểu hiện người bệnh các hạng chỉ tiêu cơ bản bình thường. Tuy nhiên y nguyên vẫn có trước tâm bệnh một ít bệnh trạng, nhưng là lúc này tình huống nhưng lại tuyệt đối có thể xuất viện, dù sao coi như là tiến hành giải phẫu cũng không có khả năng lấy được tốt như vậy hiệu quả. Chẳng lẽ là? Bác sĩ nhìn xem trong tay kiểm tra kết quả, đột nhiên nhớ tới vừa rồi cái kia một lần tiến đến lúc Chu Dương đang tại kiểm tra tình hình, trong nội tâm chấn động, nhịn không được nghĩ đến, bất quá chứng kiến Chu Dương trẻ tuổi khuôn mặt, bác sĩ hay vẫn là ném đi loại ý nghĩ này, do dự một chút nhịn không được lên tiếng hỏi, "Xin hỏi mới vừa rồi là vị nào giáo sư tới trị liệu đấy?" "Ha ha, giáo sư không dám nhận, chỉ là học qua một điểm y thuật mà thôi." Nghe được bác sĩ câu hỏi, Chu Dương nhẹ nhàng cười cười, đứng dậy nói ra, không biết hiện tại tại chúng ta phải chăng có thể xuất viện, chúng ta thế nhưng mà nghèo kiết xác, chưa đóng nổi giải phẫu phí. Chu Dương nhưng lại không biết bệnh viện đã có trước làm giải phẫu ý định, y nguyên đối với vừa rồi bác sĩ lúc gần đi mà nói tức giận, cho nên Chu Dương lúc này ngựa khí thật là có chút bất tiện. A, thật là ngươi, điều này sao có thể? Bác sĩ nghe được Chu Dương có chút trào phúng ngữ khí, nhưng lại đã chẳng quan tâm xấu hổ cùng tức giận, mà là vạn phần kinh ngạc. Người bệnh vậy mà thật là trước mắt người trẻ tuổi này chỉ tốt, thế nhưng mà hắn dùng chính là phương pháp gì đâu này? Không thể nào là giải phẫu Như vậy ngắn ngủi thời gian, hơn nữa người bệnh có lẽ không có ly khai qua phòng bệnh. Nếu giải phẫu căn bản không có khả năng. Thế nhưng mà đến tột cùng là dùng phương pháp gì đâu rồi? Bác sĩ nghĩ đến đột nhiên nhớ lại vừa rồi cho người bệnh kiểm tra lúc trên người bệnh nhân mấy chỗ đại huyệt giống như có thật nhỏ lỗ kim, nhìn không được lần nữa hoảng sợ nói, ngươi dùng chính là châm cứu. Chu Dương nhìn bác sĩ liếc, cũng không nói lời nào, lần nữa ngồi xô bên lên giường, nhìn xem trên giường giai kỳ có chút ánh mắt nghi hoặc, bất thiện nói một câu, tốt rồi, ta nghĩ tới chúng ta có lẽ có thể xuất viện á chạy nhanh cho xử lý thủ tục ca. Thông qua bác sĩ ngắn như vậy tạm kiểm tra cùng hiện tại ngôn ngữ thông minh giai kỳ đã có chút hoài nghi bệnh tình của mình rồi. Chu Dương cũng không muốn bác sĩ lại tiếp tục truy vấn xuống dưới. Thế nhưng mà Chu Dương muốn dầu diếm, sự thật lại hết lần này tới lần khác vi phạm nguyện vọng của hắn. Đúng lúc này một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân vội vã theo ngoài cửa đi đến, vừa tiến đến tiểu nội giận đùng đùng do hỏi chuyện gì xảy ra, người bệnh như thế nào còn không có có giải phẫu. chứng Kiến ngươi là làm sao bây giờ sự tình hay sao? Vào trung niên nhân đúng là Giang Hải thành phố bệnh viện nhân dân viện trưởng Triệu Minh Hoa. Triệu Minh Hoa sinh ra ở một cái xa xôi tiểu sơ thôn, dựa vào cố gắng của mình cùng chăm chỉ từng bước một đi tới bệnh viện nhân dân viện trưởng vị trí, cho nên rất là hiểu rõ nghèo khổ gia đình khó khăn. Trở thành viện trưởng sau vẫn luôn là rất đối xử tử tế nghèo khó người bệnh, đối với một ít gia đình thật sự khó khăn bệnh tình nguy kịch người bệnh đều là tận lực cho trợ giúp. Bất quá chính như Chu Dương phía trước suy nghĩ, bệnh viện nhân dân cùng trung tâm bệnh viện đồng dạng đều là công bệnh viện, bên trong các loại quy tắc từ xưa đến nay cũng không phải Triệu Minh Hoa một người có thể cải biến đấy. Đối với cái này Triệu Minh Hoa cũng là biết đến, chỉ cần không phải quá phận, cũng là một mắt nhắm một mắt mở chỉ có tận lực quan tâm nhiều hơn cùng hiểu rõ một ít tình huống, cho nên mới đã có bệnh tình nguy kịch người bệnh muốn ra viện phải lại để cho tự mình biết quy định. vừa rồi nhận được trường kiến điện thoại, triệu minh hoa suy đoán đoán trường lại là một cái nghèo khó người bệnh, vội vã chạy tới. nguyên bản hắn cho là có chính mình bàn giao nhận đủ, trường kiến lúc này có lẽ đã bắt đầu giải phẫu rồi, không nghĩ tới còn ở nơi này cọ sát lấy. cái này việt trưởng, tình huống có chút biến hóa. trường kiến triệu minh hoa nổi giận đùng đùng tiến đến, trường kiến vội vàng cười làm lành tiến lên nói ra. đối với triệu minh hoa cái này việt trưởng, trường chứng kiến hay vẫn là rất kiêng kỷ đấy. tuy nhiên triệu minh hoa xuất thân không tốt. Không, có gì bối cảnh, bất quá bởi vì bản thân ý thuật tinh xảo, mấy năm này nhưng lại cũng không ít cường thế nhân vật đều có được quan hệ, thậm chí liền Giang Hải thành phố đám quan chức đều là đối với Triệu Minh Hoa ấn tượng không tệ, điều này sẽ đưa đến tuy nhiên Triệu Minh Hoa một ít quy định tuy nhiên xúc động đi một tí người lợi ích, nhưng lại uy nguyên tại. Viện trưởng trên vị trí an ổn như núi. Tình huống như thế nào? Triệu Minh Hoa nhíu nhíu mày, đến lúc này hắn cũng là nhìn ra một ít dị thường, tuy nhiên lúc này hắn đang đứng tại cửa ra vào, bị Chu Dương chặn thấy không rõ trên giường Vương gia kỳ tình huống, nhưng nhìn đến bên cạnh Chu Yêu còn Chu Yêu dân mấy người trên mặt cũng không có quá mức vẻ mặt lo lắng cũng biết sự tình người bệnh bệnh tình đã có trôi chuyển biến tốt đẹp. Sự tình là cái này, cái kia. Trương Kiến nhẹ giọng hướng Triệu Minh Hoa kể ra một lần tình huống, lúc nói chuyện, chính hắn đều là có chút không chân thực cảm giác. Ngươi nói là sự thật, các ngươi lúc ban đầu kiểm tra có hay không phạm sai lầm? Nghe Trương Kiến lời mà nói, Triệu Minh Hoa lông mày thời gian dần trôi qua nhíu lại, trầm giọng hỏi. Đối với loại tình huống này, Triệu Minh Hoa cũng là tương đương hoài nghi. Không có sai, đối với loại này trọng chứng người bệnh chúng ta đều kỹ càng kiểm tra. Hơn nữa vừa rồi cái kia chàng trai cũng là thừa nhận hắn từng có trị liệu. Trương Kiến cẩn thận từng ly từng tí nói, mặc kệ người bệnh tình huống hiện tại như thế nào, Chu Dương động thủ trị liệu, chính hắn lại là có thêm thất trách hiểm nghi. Lần nữa đạt được Trương Kiến hoàn toàn chính xác nhận thức, Triệu Minh Hoa trên mặt biểu lộ có chút biến hóa một phen, không để ý đến một bên Trương Kiến, nhẹ khẽ đi tới Chu Dương bên người nhẹ giọng hỏi, xin hỏi vị tiên sinh này, vừa rồi thế nhưng mà chỉ cho người liệu người bệnh. Nghe được Triệu Minh Hoa lời mà nói, Chu Dương lần nữa đứng dậy, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn nhìn ra, người trung niên này tại bệnh viện địa vị có lẽ không thấp, không đủ nhất cũng là chủ nhiệm một cấp nhân vật, cho nên sắc mặt cũng là hòa hoãn một ít, khẽ gật đầu nói, là ta trị liệu đấy bạo bội chỗ xin hãy tha lỗi thật là ngươi nghe được Chu Dương hoàn toàn chính xác nhận thức Triệu Minh Hoa lúc này cũng đã không thể giữ vững bình tĩnh lần nữa run rẩy hỏi Xác thực là ta không có trải qua các ngươi bệnh viện đồng ý ta một mình trị liệu còn xin đừng trách tội mới tốt Chu Dương khẽ cười nói hắn theo người trung niên này trên người có thể cảm nhận được một cỗ chính khí đây cũng là Chu Dương khách khí nguyên nhân cái này nên đại như vậy bác sĩ đã không nhiều lắm rồi hạ, ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên không biết tiên sinh sừng sôi như thế nào lúc này đây Triệu Minh Hoa lại thật sự tin khách khí mà hỏi trước mắt người trẻ tuổi tuy nhiên nhìn về phía trên monốt nhưng là ánh mắt thanh tịnh, trong mắt có một nét khó có thể phát hiện cơ trí tại hạ chu dương bây giờ còn là một học sinh đi theo sư phó học chút y thuật thật ra khiến ngài chê cười chu dương khách khí trả lời chu dương triệu minh hoa cau mày suy tư một lát mới nhớ tới cái tên này ở địa phương nào đã nghe qua ngươi chính là tại trung tâm chợ bệnh viện đã cứu tống lao chính là cái kia chu dương triệu minh hoa giật mình nói như thế nào ngài nghe nói qua ta chu dương có chút kinh ngạc không nghĩ tới trước mắt người này rõ ràng biết rõ chuyện của mình ha ha không nghĩ tới thật là ngươi tự giới thiệu thoáng một phát, ta là cái này chỗ bệnh viện viện trưởng, tống lao bệnh ta cũng là biết đến. Lúc trước ta cũng là nhìn qua, chúng ta bệnh viện bác sĩ cũng có tại đó cùng mác khác bệnh viện các chuyên gia cùng một chỗ hội trần đấy. Hiện tại không ít chuyên gia cũng đang thảo luận ngươi đối với tống lao trị liệu phương án, ta cũng vẫn muốn muốn đi tiếp người, không nghĩ tới hôm nay chúng ta nhưng lại ở chỗ này gặp mặt. Triệu Minh Hoa cười ha ha nói, quách lao bọn người đối với ngươi đánh giá khá cao, nói ngươi có một đời thánh thủ là gió, Nguyên bản ta còn không tin, hiện tại ta nhưng lại tin, chỉ bằng cái này tiên thiên tính bệnh tim đều có thể chữa cho tốt, cũng đủ để nói rõ y thuật của ngươi độ cao rồi. Ha ha quét lao khen chật rồi, bất quá là vừa gặp còn có mà thôi. Chu Dương Kiêm tu nói, trước mắt cái này Triệu Minh Hoa viện trưởng nhìn về phía trên liền biết rõ là người không tệ, hơn nữa mới vừa vào cửa lúc nói lời, Chu Dương liền biết rõ người này là người không tệ, cũng là cam tâm tình nguyện kết giao một phen. Ngươi chịu đừng khiêm nhường rồi, ta nhưng là giải quét lao đấy, nếu là không có bản lĩnh thật sự, muốn cho cái kia sao tán dương một người thế nhưng mà không dễ dàng. Một mực nghe nói ngươi một tay châm cứu thuật kỳ diệu vô cùng, lúc trước vẫn còn có chút không tin, hôm nay ngược lại là tin, chú ý quả nhiên cũng là có thần kỳ chỗ đấy. Triệu Minh Hoa cười ha hả nói, thế nào? có hứng thú hay không đến chúng ta bệnh viện chúng ta đây chính là so trung tâm bệnh viện tốt hơn nhiều nói xong dĩ nhiên là muốn mời chào Chu Dương rồi bất quá cũng là rồi Chu Dương chiêu thức ấy y thuật bất kỳ một cái nào bệnh viện đã biết đều mời chào đấy cái này ha ha sau này hay nói a dù sao ta bây giờ còn đang đến trường UU đọc sách http vđt văn tự xuất ra đầu tiên Chu Dương cười ha ha nói chỉ đua một chút không cần để ý ngươi nếu là thật đến rồi ta ở đây trung tâm bệnh viện trường viện trưởng nhưng là sẽ tới tìm ta dốc sức liệu mạng đấy bất quá Chu bác sĩ Về sau chúng ta bệnh viện nếu cần trợ giúp của ngươi, ngươi cũng không phải khoanh tay đứng nhìn." Triệu Minh Hoa vừa cười vừa nói. Triệu Minh Hoa biết rõ chính mình mời chào không đến, hắn theo trước khi mà bắt đầu nghe ngóng Chu Dương rồi, tự nhiên biết rõ Chu Dương tình huống, biết rõ Minh Bạch Chu Dương sẽ không tới bệnh viện đi làm đấy, cho nên hiện tại đã nghĩ ngợi lấy tận lực nhiều đánh liên hệ, giao hảo một phen, phiền toái như vậy người khác thời điểm cũng tốt mở miệng xin giúp đỡ. Chu Dương nhẹ gật đầu nói ra, "Ha ha, dễ nói, dễ nói." Chu Dương cũng muốn cho người già tăng chút ít nhân mạch, tự nhiên sẽ không cư tuyệt, nếu như Triệu viện trưởng mở miệng, chính mình lại có thời gian Chu Dương sẽ không để ý đến trị bệnh cứu người. Trị bệnh cứu người, thế nhưng mà có công đức đấy. Cái kia liền cảm ơn Chu thầy thuốc. Triệu Minh Hoa cao hứng nói một câu, lập tức nhìn về phía trên giường Chu dai dai kỳ nói, như thế nào hiện tại còn muốn ra viện đây ư? Ta biết rõ ngươi là ngại ở chỗ này không thả ra tay chân, như vậy đi, ta bản giáo nhẫn nụ bọn hắn ở đây không cần phải xen vào rồi, chuyên môn giao cho ngươi thế nào, dù sao qua lại dạy vò đối với bệnh nhân hay vẫn là không tốt. Quy 1 chương 172, Sir Ben Gutter, Chu Dương nhẹ gật đầu, "Phụ thân, yên tâm, ta nói có năm chắc cái kia chính là nhất định có thể trị tốt."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 cho nên mới đã có bệnh tình nguy kịch người bệnh muốn ra viện phải lại để cho tự mình biết quy định, vừa rồi. Nhận được Trương kiến điện thoại, Triệu Minh Hoa suy đoán đoán chừng lại là một cái nghèo khó người bệnh, vội vã chạy tới, nguyên bản hắn cho là có chính mình bản giáo nhận đủ, Trương kiến lúc này có lẽ đã bắt đầu giải phẫu rồi, không nghĩ tới còn ở nơi này gọi sát lấy. Cái này viện trưởng, tình huống có chút biến hóa. Chứng kiến Triệu Minh Hoa nổi giận đùng đùng tiến đến, Trương kiến vội vàng cười làm lành tiến lên nói ra. Đối với Triệu Minh Hoa cái này viện trưởng, trương tiến hay vẫn là rất kiêng kỵ đấy, tuy nhiên Triệu Minh Hoa xuất thân không tốt, không có gì bối cảnh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 Ta bản giáo nhặn đủ bọn hắn ở đây không cần phải xen vào rồi, chuyên môn giao cho ngươi thế nào, dù sao qua lại dạy vò đối với bệnh nhân hay vẫn là không tốt. Quy 1 chương 174, Quốc chiến tiến đến. Ồ, tiền mặt ta. Cái này nếu gặp phải cương đạo, cái kia nguy hiểm hệ số còn rất cao đấy. Chứng kiến tiền mặt, Dương tổng mở cái vui đùa. Chu Dương cười cười, nói, "Dương tổng điểm một điểm a. Còn chút gì đó, tiểu huynh đệ là người, ta còn không tin được ư? Không cần điểm rồi." Nói xong, Dương tổng đem tiền đều thu vào trong ngăn kéo, sau đó khóa kỹ. "Dương tổng, đây chính là ngài tự tìm đấy, sau đó ngươi nếu tiền mặt thiếu đi" cũng không nên trách chúng ta rồi." Lâm Từ Vũ cười nói. Dương Tổng cười to nói, "Tiễn tiểu tiểu tiễn điểu, coi như ta giao tiểu hình đệ cái này, người bằng hữu rồi." Lâm Từ Vũ cười cười, nói, "Tất nhiên như vậy, chúng ta đây sẽ không quấy rầy Dương Tổng rồi." "Lâm Tổng khách khí, không bằng do ta lão Dương làm ông chủ, phú quý lâu tụ lại như thế nào." Cao Tông cười nói, "Lần sau đi, hôm nay ta còn phải theo giúp ta cái này để đệ đi mua một ít cái gì." Lâm Từ Vũ nói ra. "Tốt, Cao Mô tùy thời xin đợi." Chu Dương cầm lên hợp đồng cùng bất động sản chứng nhận các lỗ vãi đờ hai giấy chứng nhận, còn có cái chìa khóa. Tại Dương tổng tặng của hồi muôn xuống, đã đi ra bán trong lầu. "Chu Dương, tỷ tỷ hôm nay còn có chút sự tỉnh, tiểu đi trước rồi, hai người các ngươi chính mình đi xem nhà lầu a." Đem Chu Dương đưa đến mặt tiền cửa hàng cửa ra vào, Lâm Tư Vũ liền mở miệng nói ra. "Lâm tỷ, ngươi làm gì thế đây? Không phải nói tốt rồi thỉnh ngươi ăn cơm ư?" Chu Dương hỏi. Lâm Tư Vũ cười cười, nói, "Đương nhiên là việc tư á. Bữa cơm này trước ghi nhớ, lần sau bổ khuyết thêm, không nói, tỷ tỷ trước đi thôi." Lâm Tỷ gặp lại, trên đường chậm một chút. Đã biết. Lâm Tư Vũ sớm sau khi rời đi, Chu Dương đối với Đường Phỉ Phỉ đã từng nói qua nói, "Phỉ tỷ, chúng ta đi xem phòng ở." Đường Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, thần sắc có chút kích động. "Đi tới cửa trước, móc ra cái chìa khóa đem cửa mở ra, hai người cùng một chỗ đi vào." Bên trong không gian phi thường rộng rãi, dưới lầu chính là một cái cả gian đại sảnh, bất động sản chứng nhận bên trên ghi chính là 116 mét vuông, bất quá Chu Dương lại cảm thấy không có lớn như vậy, đoán chừng là vách tường không gian cũng cho tính cả rồi. Trên mặt đất phố đều là bạch xe bông tuyết sàn nhà, vách tường tuyết trắng sạch sẽ, còn vây quanh một vòng hơi ấm đường ống, bởi vì thời gian giải kín gió, trong đại sảnh tán lấy một loại phòng ốc lắp đặt thiết bị qua đi mùi. Hoa. Wow. không sai a, phía dưới đủ rộng rãi, khai mở cái siêu thị dư xài rồi, chúng ta lại đi trên lầu nhìn xem. Đường Phỉ Phỉ nói ra, hai người cất bước đi lên trên lầu, cùng dưới lầu so sánh với, trên lầu cũng không phải là cả sảnh rồi, mà là chia làm ba thất lưỡng sảnh. Không tệ, không tệ, dưới lầu khai mở siêu thị, trên lầu chặn đón chỗ ở, về sau Phỉ Phỉ tỷ cũng không cần đi làm tan tầm phiền toái như vậy rồi, trực tiếp ở này ở lại là được rồi. Chu Dương nói ra, Đường Phỉ Phỉ tựa hồ cũng phi thường hài lòng, cùng Chu Dương hai người thỉnh thoảng ở tất cả cái gian phòng chỉ chỗ. Tựa hồ đang thương lượng lấy muốn như thế nào lắp đặt thiết bị mới tốt xem, lập thành khai trương thời gian về sau, Chu Dương liền rời đi ra, Đường Phỉ Phỉ tắc khứ điều tra thị trường đi. Chu Dương về đến nhà bật máy tính lên không lâu, tin tức đột nhiên nhảy ra ngoài. Đại thần, vừa mới xí nạ dễ dàng chim cánh cụt các lộ hại đơ ép hoặc tổ bị người hắc quốc chiến đã bắt đầu. chứng kiến tin tức này, Chu Dương sửng sốt một chút, nhanh chóng tắt đi website, trực tiếp đưa vào vóng dịch địa chỉ, website rất mau mở ra rồi, nhưng là trang chủ cũng đã bị người xuyên tạc rồi. Thượng diện chỉ có một câu, đây là chúng ta quốc gia. Những lời này không có lý giải nhưng là Chu Dương trong lòng sát thực mãnh liệt đề dựng quốc chiến cứ như vậy đã bắt đầu có thể phải hay là không nói thời gian không phải tại hai ngày nữa sao vì cái gì hiện tại mà bắt đầu rồi hả do dự một chút về sau Chu Dương liền đem công cụ của mình đều đem ra mở ra phân tích sổ tổ giờ về sau Chu Dương trực tiếp bắt đầu dạ đã quét hình vắng dịch cảng vài phút về sau Chu Dương liền không nhịn được cười khổ một tiếng hiện tại hắn thật đúng là không tốt ra tay chỉ là dạ đã quét hình ra tại do xét vắng dịch cảng số liệu lưu trí ít có hơn 10 đạo nói cách khác trí ít có mấy chục cái hacker đang ngó chừng tại đây Chu Dương có chút sửng sở, tuy nhiên không biết lần này công kích người phát khởi là ai, nhưng thực lực đối phương tuyệt đối không cho tiểu hư, hơn nữa một khi liên quan đến đến loại này, nước ngoài hacker đại quy mô xâm lấn nước khác sự tình rất dễ dàng khiến cho hacker đại chiến, huống hồ đây cũng là dự mưu đã lâu có chiến. Bất kể là 98 năm hay vẫn là 02 năm hacker đại chiến, Chu Dương đều không có cơ hội tham gia, nhưng là loại này hacker ở giữa chiến tranh một khi bộc phát, đến lúc đó không thể đo lường nhất định sẽ khiến cho đại quy mô gián tiếp kinh tế tổn thất. Càng quan trọng hơn là, một khi song phương hỏa khí lên đây về sau Một khi ảnh hưởng đến doanh bộ môn trang web, chỗ tạo thành tổn thất có khả năng càng lớn, nhất là một ít trọng yếu công cộng hệ thống. Mà lần này Mỹ Đế doanh Flo kéo nhiều như vậy hacker cùng quốc gia, vì chính là triệt để đả kích Việt Nam internet ngành sản xuất, xem ra trận này không có khói thuốc súng chiến tranh quy mô cũng nhỏ không được a. Ra đã quét hình nguyên vẹn kết quả rất nhanh xuất hiện ở Chu Dương trước mặt, nghiên cứu cẩn thận thoáng một phát, Chu Dương tiểu dám khẳng định, dù cho không phải tiểu Bạch Vi rút tác giả đã hạ thủ, như vậy cũng cùng hắn có quan hệ rất lớn, bởi vì đối phương xâm lấn căn bản không có che giấu thân hình của mình, mà là quang minh chính đại xâm lấn đi vào chỗ chọn dùng đúng là tiểu bạch vi rút tại lúc buộc phát hậu cởi mở một cái cửa sau đại thần trong nước cỡ lớn trang ép hiện tại toàn bộ đều tại gặp công kích hơn nữa bên ngoài giống như cũng đã rất nhanh đã bị đối phương lấy được quyền không chế đại thần cho của ngươi chỉ đây là chúng ta chính mình sử dụng một cái lén nói chuyện phím thất địa chỉ chu dương vừa vừa mới chuẩn bị bồi thường một tin tức đột nhiên hắn bức tưởng lửa điện cuồng phát khởi báo có vi rút theo chu dương số liệu lưu tại điện cuồng truy tung tin tức của hắn chu dương lại càng hoảng sợ nhìn kỹ một lần chu dương mặt xe tiệu thay đổi là chim cánh cụt sẹo toàn bộ chim cánh cụt sẹo đều bị nhân chủ gỗ chỗ dặn đi vào giờ phút này đang tại thông qua tiểu chim cánh cụt rất nhanh mà điền cuồng truyền bá, chu dương rất nhanh tắt đi chính mình sở hữu tất cả tiểu chim cánh cụt loại này truy tung cũng không phải trộm lấy tiểu no chim cánh cụt các loại, mà là chỉ sợ tại siêu tập chim cánh cụt người sử dụng cơ sở dữ liệu mà mục đích của đối phương chỉ sợ muốn hủy diệt chim cánh cụt sở hữu tất cả số liệu. bất quá vừa mới phát tới cái kia nói chuyện phím thất địa chỉ chu dương căn bản là chưa kịp xem, rất rõ ràng đối phương lần này xâm lấn tuyệt đối không phải một người đang hành động, nhiều như thế ép một tổ cơ hội tại cùng một thời gian bị người giết chết, một người căn bản không có khả năng làm ra, dù cho đều không được cho dù là có vi rút tại thương lượng cửa sau, nhưng là cửa sau cũng không phải vạn năm đấy, cửa sau chẳng qua là cung cấp một cái xâm lấn cảng mà thôi, xâm lấn công tác còn, cần chính ngươi để làm, ít nhất phải giải quyết hết server bức tường lửa a. Nhiều như vậy bức tường lửa, trừ phi một người ba đầu sáu tay, chỉ sợ ba đầu sáu tay cũng không đủ dùng. Cơ hồ là lập tức Chu Dương tiểu hạ quyết định, đây là một cái hacker tổ chức, hơn nữa nhân thủ đều không ít. Chu Dương nhanh chóng mở ra mấy cái phép hoặc tổ hẹp sẹt nhìn nhìn, sở hữu tất cả phép họt tổ hẹp sẹt đều là ở vào không thể dùng trạng thái. Hơn nữa trong đó 80% đã ngoài hẹp sẽ đều bị phóng lên Chu Dương vừa mới bắt đầu chứng kiến câu nói kia. Nhanh chóng ở tất cả lưới lớn đứng dạo qua một vòng về sau, Chu Dương liền trực tiếp về tới chim cánh cụt sẽ vỡ bên trong, chim cánh cụt tuy nhiên ở trong nước rất thuộc loại châu bò, nhưng là tại rất hiển nhiên cũng là có lỗ thủng đấy, dù sao chim cánh cụt công ty có lẽ không có cái loại này tuyệt đối đại thần cấp máy vi tính lĩnh vực chuyên gia, không gì hơn cái này khổng lồ người sử dụng tư liệu nếu như bị người thành tẩy sạch, cái kia không chỉ là chim cánh cụt một cái công ty tổn thất. Đó căn bản là tại vẽ mặt, đánh chính là là cả Việt Nam giới cơ mặt, hoặc là nói toàn bộ Việt Nam thể diện cũng được. Chu Dương là gánh không nổi người này, nhưng là đối phương là đại quy mô sầm lấn, Chu Dương một người lực lượng cực kỳ có hạn, hiện tại hắn cần một ít cao thủ phối hợp, ví dụ như, Chu Dương không cần nghĩ cũng biết đúng lúc này khẳng định ở địa phương nào xuất thủ, nhưng là nếu như phối hợp không tốt lợi mà nói, vậy thì cùng chiến tranh đồng dạng, dễ dàng bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Dạ đã quét hình chim cánh cụt về sau, nhìn xem mặt khác đồng dạng hơn 10 đạo số liệu lưu, Chu Dương không có để ý những này hacker, dù sao bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ là trong nước một ít hacker, kỹ thuật cao không đến địa phương nào đi, chỉ cần có thể cho đối phương mang đến phiền toái là được. Rất nhanh Chu Dương liền phát hiện dị thường, toàn bộ chim cánh cụt xệ Chu Dương không phải là không có đã kiểm tra, nhưng là trước khi một ít cảng cũng đã tắt đi. Hơn nữa vừa mới cái kia vài đạo tiến công số liệu lưu rõ ràng rất nhanh bị đối phương truy tung đi ra, hiển nhiên những người này cũng đem chim cánh cụt xệ trở thành chủ trên trạng. Do dự một chút, Chu Dương trực tiếp bắt đầu đọc thủ hiện tại hắn không có thời gian đi liên hệ những người kia rồi, bây giờ còn có một ít hacker đang tại đối với chim cánh cụt sẽ vợ phát động hồng thủy công kích, nhưng là chim cánh cụt sẽ vở số lượng vốn tiệu không ít, có thể đồng dạng cường đại, nếu như tìm không thấy đầy đủ số lượng siêu cấp sẽ vở đến tập thể công kích, căn bản không có nhiệm vụ hiệu quả. Nếu như muốn muốn đạt tới hiệu quả như vậy, chỉ sợ cần một cái cỡ lớn số liệu trung tâm tải hữu sẽ vở tại nguyên mới có thể. Chim cánh cụt sẽ vợ sử dụng chính là hệ thống ít mợ sinh sản liên suất, ít mỡ làm xe nhân sẽ vợ năng lực không thể nghi ngờ, nó hệ thống cũng không kém, cùng hệ thống ai cũng có sợ chừng riêng. UU đọc sách: http vút vút vút vút ổ cặn sù con, văn tự xuất ra đầu tiên. Tại dạ đã quét hình về sau, Chu Dương rất nhanh đã tìm được lỗ thủng, tuy nhiên những này hacker rất cường đại, đem hệ thống sở hữu tất cả lỗ thủng cơ hồ cũng đã đánh lên rồi, bất quá rất đáng tiếc, Chu Dương trong tay có lỗ thủng không chỉ là mới nhất đấy, nhưng lại hẳn là không có người có thể phát hiện lỗ thủng. Những này lỗ thủng hiện tại có người hay không phát hiện Chu Dương không biết, nhưng là hắn phát hiện cái này hệ thống thượng diện ít nhất 3 cái lỗ thủng không có đánh, Chu Dương xâm lấn năng lực đã bất đồng trước kia, đã có lỗ thủng cũng rất dễ dàng, đoản ngắn không đến 3 phút thời gian, Chu Dương liền trực tiếp đột phá địch nhân tầng thứ nhất bước từ lửa. Vừa mới đột phá tầng thứ 5 bức tường lửa, Chu Dương liền phát hiện sẽ vỡ bên trong sinh động hơn 10 đạo số liệu lưu. Chỉ có 3 đạo số liệu lưu rõ ràng cho thấy địch nhân ở phòng thủ, mà còn lại đều là tiến công số liệu lưu. Thoạt nhìn là trong nước đám hacker đem cả toàn bộ phong bế, đem lôi thủng đều đánh tốt hệ thống cũng không phải không chê vào đâu được đấy, chỉ là đem xâm lấn tỷ lệ giảm nhọ mà thôi. Tương giống với vừa mới tầng thứ nhất bức tường lửa, dù cho không có lỗ thủng, Chu Dương cũng có sáu bệ trung, trừng biện pháp công phá nó bên ngoài bức tường lửa. Những này hacker tuy nhiên xâm lấn chim cánh cụt sẹo, nhưng là bức tường lửa vẫn là chim cánh cụt bản thân bức tường lửa, bọn hắn chẳng qua là đánh múa vá phong bế một ít cảng mà thôi. chưa xong con tiếp. quy một chương 175, chu dương thủ đoạn. nhưng là với tư cách trong nước trước mắt lớn nhất mạng lưới internet phục vụ cung cấp thương một trong. chim cánh cụt bức tường lửa tự nhiên không có khả năng quá nghiêm khắc. có một ít dù cho không phải hệ thống lỗ thủng, nhưng là hacker có thể lợi dụng không chỉ có riêng là hệ thống lỗ thủng, rất nhiều bình thường phỏng vấn thỉnh cầu cũng có thể bị hacker chỗ lợi dụng. chu dương cũng không có trước tiên đối với tầng thứ hai bức tường lửa phát động công kích. hắn hơi chút lưu ý thoáng một phát trong nước hacker cái này hơn mười đạo linh khí lưu. Chu Dương rất nhanh phát hiện, những này số liệu lưu bên trong có 4 đạo số liệu lưu rất rõ ràng là cùng một chỗ đấy, phối hợp tương đương ăn ý, mà đối phương 3 đạo số liệu lưu bên trong 2 đạo ngay tại ứng phó cái này 4 đạo số liệu lưu tiến công. Hacker ở giữa tuy nhiên gặp không được huyết, nhưng là kịch liệt trình độ tuyệt đối sẽ không thua kém chính thức chiến trường, cùng hiện đại chiến trường bất đồng, tại đây càng giống là cổ đại cái loại này chiến trường, song vương giống như là hai chi kỵ binh, khởi xướng công kích về sau ầm ầm đụng vào nhau, mà thủ hạ bàn phím đưa vào vô số dấu hiệu chính là vũ khí của bọn hắn, thử xem ai có thể cho đối phương khởi xướng một kích chí mạng rồi. Tháng hai thần, người tên hỗn này Hai người các ngươi đến cùng tốt có hay không? Thực lực của đối phương rất cường đại, ở thế giới trên bảng xếp hạng chỉ sợ ít nhất trước 20 ở trong. Chúng ta bốn người bắt không được cái này sẽ vỡ. Lam Tinh Linh thanh âm nhanh chóng ở một cái nói chuyện tiếm trong phòng vang lên. Toàn bộ đại hát trong tổ chức sở hữu tất cả thành viên toàn bộ xuất hiện, bọn hắn không có thời gian đánh chữ nói chuyện tiếm, hai tay còn có vô số dấu hiệu chờ bọn hắn đi gọi đây này. Đại tỷ, ngươi chờ một chút ta. Nào có dễ dàng như vậy, tuy nhiên bọn hắn cũng không có người ở chỗ này phòng thủ, nhưng là chúng ta thế nhưng mà tại bốn phía cứu hỏa. Tháng hai thần rồn dập thanh âm cũng tiếng nổ cũng lên. Tìm được đối phương không vậy. Lam Tinh Linh vừa vội gấp rút hỏi thăm một tiếng. Dạ đại quét hình đã qua, đối phương im tại toàn bộ thế giới các nơi đều có, trước mắt ta có thể tìm được một đồ ăn làm 13 người, hơn nữa mỗi người thực lực đều cùng chúng ta không kém bao nhiêu, chúng ta chỉ có 7 người, tính cả Quốc an bên trong hai người kia. Chúng ta tổng cộng chỉ có 9 người, không đủ để ngăn cản đối phương, hơn nữa ta có loại dự cảm. Đối phương còn có đòn sát thủ không có lấy ra, đừng quên. Đối phương có thể là có thêm tiểu bạch vi rút bệnh như vậy độc. Hơi Thanh Âm trầm thấp dân dùng rất nhanh đem phân tích của mình nói ra. Trước mặc kể những thứ này, ngươi tới hỗ trợ, chúng ta trước đem chim cánh cụt sẽ vợ cầm lại đến nói sau. Bất kể như thế nào, cũng không thể làm cho đối phương đem chim cánh cụt người sử dụng tư liệu toàn bộ đều trồng lấy, sau đó lại công bố ra. Lam Tinh Linh nhanh chóng nói, ta đã biết, cho ta một phút đồng hồ thời gian. Nhanh chóng nói, Chu Dương cũng không biết, bốn người này chính là Lam Tinh Linh, màu cam thì dựa vai tác, tăng thêm cây thì là thịt dê cùng dê nướng nguyên con hai huynh đệ, mà tháng hai thần cùng cô trúc tàn mộng thì là phụ trách những thứ khác ép hoạt tổ. Trước đem những này ép hoạt tổ cầm lại đến nói sau, Chu Dương cũng không có chủ động ra tay công kích. Hạ tại phân tích cái này mấy người động tác, tìm kiếm tốt nhất cơ hội. Thầm thứ hai bức tường lửa Chu Dương đã phân tích đã qua. Bên trong không chỉ có có bức tường lửa, đồng thời còn có rất nhiều mật bình cùng bế dập, Một khi xử lý không lo lợi mà nói, chỉ sợ tiểu sẽ trực tiếp bị đối phương cắn lên cái đuôi của mình. Đến lúc đó nếu như không cách nào vùng thoát khỏi đối phương truy tung, chỉ có thể rời khỏi trận này tranh đấu rồi. Chớ đừng nói chi là công kích đối phương rồi. Nhưng là hiện tại, Chu Dương không có thời gian đi phân tích những này mật bình rồi, nghĩ nghĩ, Chu Dương nhanh chóng đem chính mình bức tường lửa phục chế đến chính mình mấy cái ván cầu ở trong, đem bức tường lửa công năng toàn bộ đều mở ra nhất là phản truy tung vương diện, Chu Dương đã đem bức tưởng lửa bên trong nội khảm hai cái truy tung vi rút mở ra đến lớn nhất, nếu có người còn dám truy tung lời mà nói, cái kia cứ tới đây thử xem. Chu Dương đã không định quản những cái kia mật bình rồi, hắn chuẩn bị trực tiếp xông vào về phần những cái kia mật bình, truy tung tiểu truy tung tới a, Chu Dương đối với chính mình bức tưởng lửa có tin tưởng, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Chu Dương đem chính mình chế tác vực địa phục chế đến tầng thứ 2 ván cầu thượng diện, như nếu như đối phương đột phá nhất bên ngoài chuyển thịt gà, như vậy tại tầng thứ 2 thịt gà, bọn hắn chố xuống mật bình tiểu chạy không thoát mưu xào cha giết đây hết thảy bất quá bỏ ra Chu Dương hơn 20 giây thời gian mà thôi vừa mới làm xong đây hết thảy Chu Dương giám thị bên trong đích cái kia bốn cái đo đếm theo Lưu đột nhiên phối hợp với mãnh liệt bắt đầu công kích một cái lỗ thủng đột nhiên tấn mãnh gia tăng công kích lại để cho hai cái phòng ngự một hồi luôn cuốn tay chân Chu Dương con mắt mãnh liệt sáng ngời, cơ hội không hề nghĩ ngợi hai tay lập tức tại trên bàn phím rất nhanh lưu động mà bắt đầu vô số dấu hiệu cơ hội là lợp tức bắt đầu xoát bình đối với hệ thống phát động phòng vấn thỉnh cầu lập tức Chu Dương trực tiếp bạo lực thông qua một trong đó bộ lỗ thủng mở ra một cái cảng đón lấy hắn trực tiếp thông qua cái này càng làm như ván cầu lập tức tiến nhập tầng thứ hai bức tường lửa, Chu Dương cái này đột nhiên giết đi ra trình rào kim trực tiếp làm cho đối phương tầng thứ hai bức tường lửa toàn diện sụp đổ, cái kia cản cơ hội là Chu Dương dùng qua về sau, cái kia bốn đạo số liệu lưu tình cảm ấm áp tiểu bắt đến rồi, cơ hội là trước sau góp chân lấy Chu Dương tiểu chui đi vào. A, ngươi qua dũng mãnh rồi, ta yêu ngươi chết mất. Nói chuyện phiếm trong phòng, Lam Tinh Linh mãnh liệt phát ra một tiếng hoan hô. Làm sao vậy? Kỳ quái thanh âm mãnh liệt vang lên. Cái gì làm sao vậy? Đột phá đối phương tầng thứ hai bức tường lửa nữa à? Ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy rồi, thời cơ như vậy chuẩn. Lam Tinh Linh nhanh chóng nói, đợi một chút, các ngươi đột phá tầng thứ hai bức tường lửa rồi hả? Ta có thể không có động thủ, ta vừa vừa mới chuẩn bị động thủ đây này, ta không phải nói ta cần một phút đồng hồ thời gian sao? Sừng sốt một chút, lập tức mở miệng, không phải ngươi, vậy là ai? Thực lực của người này cũng rất mạnh đại, trong nước có thể làm được một bước này chúng ta đều biết, đây thì là thịt dê tiểu kịp phản ứng mà nói là có ý gì rồi? Lập tức mở miệng hỏi, là Lao A. Sửng sốt một chút về sau, cùng Lam Tinh Linh cơ hội là trăm miệng một lời kêu lên, trước mắt bọn hắn người biết trong chỉ có Lao A cái này mới xuất hiện người có lẽ có thực lực này mà bây giờ chưa từng có người xâm lấn qua bất luận cái gì trang web Lao A cũng rốt cục xuất thủ. Hơn nữa vừa ra tay chính là như thế sắp bén? Lam Tinh Linh, ánh mắt của ngươi gần đây rất chuẩn, phân tích một chút, Lao A thực lực như thế nào đây? Nhất là hồng vực phương diện hay sao? Nhanh chóng mà hỏi. Rất cường đại, ta tưởng rằng ngươi động thủ đâu rồi, đối phương căn bản không có cùng chúng ta liên hệ, có lẽ vẫn giấu kín ở bên cạnh. Theo chúng ta vừa mới tiến công lập tức, hắn trực tiếp triệu bắt đến chúng ta đột nhiên tăng lớn số liệu lưu, trực tiếp triệu đã phát động ra tiến công. Hơn nữa tựa hồ hắn có hệ thống lỗ thủng, không cần tốn nhiều sức liền mở ra một cái tính chất uy hiếp rất lớn cảng đó lấy trực tiếp ủy chui vào tầng thứ 2 bức tường lửa, càng quan trọng hơn là, hắn căn bản cũng không có quản đối phương bố trí tại tầng thứ 2 bức tường lửa bên trong số lượng không ít mật bình cùng bấy giờ, cơ hồ đem những vật này toàn bộ đều gây ra một lần, thật ra khiến chúng ta giảm đi không ít chuyện. Lam Tinh Linh dừng thoáng một phát, sau đó ủy cấp ra cái nhìn của mình. Giờ phút này Chu Dương Thần kinh quả thật có chút khẩn trương, hắn cơ hồ gây ra sở hữu tất cả rơi vào, những này rơi vào đều là một ít truy tung số liệu lưu thủ đoạn, Chu Dương Khẩn Trương nhìn xem tít mái bên ngoài thịt gà bức tường lửa, nếu như bức tường lửa xuất hiện báo nguy Hoặc là bị những này chặt kỉnh sở trệ tệ đi, chiến lược theo dõi dấu vết, chỗ đột phá lời mà nói, Chu Dương sẽ thối lui đến hai tầng thịt gà bên trong. Bất quá rất nhanh Chu Dương tiểu yên lòng, những này chật kỉnh sợ trệ tệ đi, chiến lược theo dõi dấu vết, tại Chu Dương bức tường lựa trước mặt căn bản không có hiệu quả gì, chắc kỉnh sợ trệ tệ đi, chiến lược theo dõi dấu vết, cũng không là hoàn toàn tự động đấy, chỉ có thể nói là bán tự động truy tung, khẳng định có người chú ý đấy, hơn nữa Chu Dương bức tường lửa thượng diện bổ sung lấy phản truy tung vi rút cơ hội là lập tức tựu theo đối thủ số liệu lưu nào tới. xác nhận chính mình bức tường lửa không có bất cứ vấn đề gì về sau, Chu Dương tiểu không quan tâm nó mà là trực tiếp bắt đầu phá giải tầng thứ 3 bức tường lửa, thì ra là cuối cùng một tầng bức tường lửa, tầng này bức tường lửa cũng là đối phương tại chim cánh cụt bức tường lửa thượng diện sửa trước qua đấy. Mà bây giờ đối phương có được chim cánh cụt sẽ vở siêu cấp nhân viên quản lý quyền hạn, tại đột phá tầng này bức tường lửa về sau, Chu Dương có thể sáng tạo siêu cấp số tài khoản trực tiếp đem đối phương đá ra đi. Đã có Chu Dương khai mở tốt cảng cùng cửa sau. Mặc dù đối với Phương rất nhanh liền đem cảng bổ sung rồi, nhưng là đến bây giờ mới thôi, chim cánh cụt sẽ vở bên trong ít nhất đã có mấy chục người đột phá tầng thứ 2 bức từ lửa, mà Chu Dương chú ý cái kia bốn đạo số liệu lưu thì là một điểm động tác đều không có. Chu Dương cũng không biết những người này đang làm gì thế, bất quá bọn hắn bất động làm, Chu Dương cũng không thể không động, thời gian càng dài, những này số liệu tư liệu tiểu đức có khả năng xảy ra vấn đề. Do dự một chút, Chu Dương hùng trộm đem lây trùng phục chế tiền đến, lây trùng xuyên thấu tính năng không gì sánh kịp, cho dù là tiểu bạch virus cũng không thể cùng lây trùng so sánh với. Đem lây trùng để đặt tại chim cánh cụt server về sau, Không đến một phút đồng hồ thời gian, Chu Dương Tiệu đã nhận được Lây Trùng phản hồi tin tức. Chu Dương trực tiếp thông qua Lây Trùng khai mở cửa sau, trực tiếp lại để cho đã qua tầng thứ ba bước từ lửa, nhanh chóng ở sẹo vỡ bên trong sáng lập một cái siêu cấp nhân viên quản lý số tài khoản. Sau đó trực tiếp đem những người khác hết thể đá ra sẹo vỡ, đồng thời đem những người này sáng tạo nhân viên quản lý số tài khoản trực tiếp xóa bỏ. Rồi, u u đọc sách, vô cản xù cong, văn tự xuất ra đầu tiên. Chim cánh của sẹo vỡ cũng không có đóng cửa, không phải bọn hắn không muốn quan, mà là đụng phải chuyện như vậy, không có cách nào tắt đi. Dù cho tắt đi, bọn hắn không có cách nào sẩm lấn rồi nhưng là người tắt đi lại có thể như thế nào đây? Không thể hướng bình thường người sử dụng cung cấp phục vụ, dù sao cũng phải có một giải thích ra. Mà bây giờ sẽ vợ đang tại người ta trong tay, muốn phát cái thông báo cũng không thể, cho dù là chuyển hướng đồ dự bị sẽ vợ chỉ sợ đều rất nhanh bị đối phương hoặc mất. Hơn nữa, tắt đi sẽ vợ muốn quan tới khi nào? Dù cho muốn quan cũng muốn cho người sử dụng một lời giải thích mới được. Đại khái kiểm tra một chút hệ thống không có bất cứ vấn đề gì về sau. Chu Dương trực tiếp đem số tài khoản cùng tư liệu phát đến chim cánh cụt mạng nội bộ mấy đài trên máy móc, hắn biết chắc có người giám thị lấy bên này tình huống, gửi đi hết số tài khoản tin tức về sau. Chu Dương liền trực tiếp tối lui ra khỏi chim cánh cụt xệ vợ. Tại rời khỏi chim cánh cụt sẽ vở thời điểm, Chu Dương lập tức chú ý tới cái kia vài đạo số liệu lưu thử thăm dò theo đi lên. Chu Dương ngược lại là không có để ý, hẳn không phải là mấy cái xâm lấn chim cánh cụt xệ người. Tại Chu Dương đưa bọn chúng đá sau khi ra ngoài, những người này liền trực tiếp đã đi ra.